Tiếng sói tru vang lên lần nữa, theo cái này đu dây nghiêm tiếng sói tru, Thiền Quân bên trong Hắc Lang nhóm chậm rãi đứng lên, không tại giống vừa rồi sợ hãi như vậy. Mà những thứ này sói xám ánh mắt, đồng thời nhìn về phía con kia Hàn Băng Miệu, mang theo sát ý nhìn xem. Không nghĩ tới vừa đến, liền gặp được loại tình huống này, chẳng những là thông qua lần này triệu hoán, ta phát hiện mới tăng lên linh hồn phương pháp. Lý Yên âm thầm nói thầm, hiện tại hắn cùng Lữ Thiên thành lập khế ước, có linh hồn trả lại rất ít, miễn cưỡng đạt tới tuần nguyệt 1 phần 10. Mấu chốt hắn có loại cảm giác, tựa hồ đây mới là bình thường linh hồn trả lại. Từ nơi này thể hiện ra tần nguyệt bất phàm cùng đạt thủ, mà tại hắn cùng Lữ Thiên Khế ước hình thành, cũng được triệu hoán đến thế giới này một sát na kia, cũng chính là triệu hoán pháp trận dập tắt trong náy mắt, Lý Hiên phát hiện giai đoạn này tự mình đạt được linh hồn trả lại rất nhiều, đại khái cùng tần nguyệt trả lại ngang hàng. Nói cách khác, chỉ cần hắn không ngừng khế ước mới ngự chủ, được triệu hoán sau lại tự bạo hủy bỏ giơ triệu hoán, liền có thể miễn cưỡng đạt tới tần nguyệt trả lại cấp độ. Cái này khiến Lý Hiên lộ ra mỉm cười, quyết định thử một lần. Vừa vặn cũng muốn tự bạo, thuận tiện chiến đấu một chút, khảo thí một phen tự mình các hạng năng lực. Nhìn xem có thể hay không đánh thắng được thanh đồng cấp Hắc Lang Vương. Lý Yên kích động, không chút do dự kích động phong chi rực bay lên, nhanh chóng hướng về hướng về phía Hắc Lang 7. Nguy hiểm, đừng đi qua. Lữ Thiên thấy cảnh này vội vàng hô to, tình huống vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, thẩn thẩn cảm thấy mình triệu hoán thú không phổ thông. Nhưng là đối mặt hàng ngàn hàng vạn Hắc Lang 7, đối mặt thanh đồng cấp Lang Vương, cho dù tự mình triệu hoán thú không phổ thông, cũng không thể có thể đánh được Lang Vương. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là cùng đồng bạn tập hợp một chỗ, cố gắng ngăn cản Hắc Lang tiến công, kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện nhưng bây giờ mẹo con bay ra ngoài, còn sông về Hắc Lang 7, cái này cùng muốn chết không có khác nhau, cho nên Lữ Thiên vội vàng hô to. Chỉ là đúng vào lúc này. Ngay tại Lữ Thiên hô xong câu này do thời điểm, biến cố xuất hiện. Chương 37, đó là cái gì? Chương 37, đó là cái gì? Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 37, đó là cái gì? Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Cái kia bay đến Hắc Lang 7 phía trên Hàn băng mèo Đột nhiên hạ hốc miệng ra, ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa cầu. Các loại hỏa cầu này, ngưng tụ sau khi thành công, đồng nhiên từ không trung rơi xuống, đánh phía Hắc Lang 7. Roeng, rầm rầm rầm. Cái này đến cái khác hỏa cầu từ không trung rơi xuống, tất cả đều đánh vào Hắc Lang trong đám, mỗi lần đều có thể nổ bay mấy đầu Hắc Lang. Dạng này hỏa cầu công kích, lập tức khiến Hắc Lang đội ngũ tao loạn, có Hắc Lang thậm chí bắt đầu lui lại. Rầm rầm rầm. Lại là mấy cái hỏa cầu bị ngưng tụ thành hình, đánh vào Hắc Lang trong đám, đánh chết mấy đầu Hắc Lang. Cái này liên hồi Hắc Lang phó ý. Một chút hắc lang đã bắt đầu quay đầu chạy xa. Ngao. Uy nghiêm tiếng sói tru vang lên lần nữa, vang vọng phiến khu vực này. Theo cái này âm thanh sói tru, rối loạn hắc lang bảy lần nữa khôi phục trật tự, chuẩn bị chạy trốn hắc lang cũng một lần nữa về đơn vị, hai mắt huyết hồng nhìn lên bầu trời. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo phong nhận từ hắc lang trong đám bay lên, dấu ở hắc lang trong đám 10 đầu hắc thiết cấp hắc lang, bắt đầu phóng thích phong nhận công kích. Dạng này cực nhanh công kích, là nhất không dễ dàng tránh né, phổ thông triệu hoán thú rất dễ dàng bỏ mình. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là Trên bầu trời con mèo kia meo vậy mà lợi dụng phong chi dự, người phân nhẹ nhõm né tránh những thứ này phong nhận, thậm chí còn đánh trả mấy cái hỏa cầu. Cái này khiến Hắc Lang nhóm lâm vào trong bị động, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào cái này hàn băng mèo. Bất quá Hắc Lang Vương 10 phần thông minh, không chút do dự hạ lệnh, tiếp tục tiến công thôn, san giết thôn dân. Chuẩn bị chiến đấu. Lao thôn trưởng đội vàng hô to, vừa rồi liên tiếp tràn cảnh biến hóa mọi người phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng cho bọn hắn tranh thủ không thiếu thời gian. Hiện tại mặc dù vẫn như cũng phải đối mặt số lượng kinh khủng Hắc Lang, vẫn như cũng khả năng bị giết. Nhưng các thôn dân biết, trận hình gây dựng lại về sau, bọn hắn hy vọng còn sống lại nhiều hơn một phần. Thế nhưng là, mọi người ở đây dâng lên hy vọng thời điểm. Hắc Lang Vương từ Hắc Lang trong đám đi ra, mang theo 10 đầu Hắc Thiết cấp Hắc Lang xuất hiện tại phía trước nhất, làm ra công kích tư thái. Xong, Lang Vương muốn đích thân xuất thủ, lần này toàn song. Lão thôn trưởng mắt lộ ra tuyệt vọng, cả người co quắp ngồi trên mặt đất, như là người chết nhìn xem sắp phát sinh tuyệt vọng một màn. Thôn dân chung quanh nhóm cũng tuyệt vọng nhìn xem, đối mặt phổ thông Hắc Lang mọi người đã tử thương thảm trọng, nếu như Hắc Lang Vương tự mình xuất thủ, Cái kia trong khoảnh khắc thôn liền sẽ bị diệt. Kết quả như vậy, khiến cho mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cho dù là tính cách cứng cỏi Lữ Thiên đều lựa chọn từ bỏ. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại các thôn dân chờ đợi bị Hắc Lang Vương diệt sát thời điểm, biến cố lại một lần xuất hiện. Meo! Thanh âm rung trời vang vọng tứ phương, theo thanh âm này, một tôn như là giống như cột điện mèo trắng từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang đập vào Hắc Lang trong đám. Cái này kinh khủng bóng đen hạ xuống, trong nháy mắt đập chết một mạng lớn Hắc Lang, làm cả Hắc Lang bầy đều hỗn loạn. Nhân cơ hội này, giống như cột điện mèo trắng bỗng nhiên huy động móng vuốt, Bắt đầu điên cuồng công kích, lạnh lẽo hàn băng càng là tại dưới chân hiện hiện, đông kết hết thảy chúng quanh. Bành bành bành, châm muộn thanh âm thấp nập vang lên, theo thanh âm này, từng đầu hắc lang bị đập bay ra ngoài, ở trong máu tươi kêu thảm kêu rên. Giống như cột điện con mèo không quan tâm, như vào chỗ không người điên cuồng săn giết hắc lang, mạnh mẽ đâm tới rìa sắt tất cả nhìn thấy hết thảy. Cái này đột nhiên lại một chuyện, đừng nói là Liêu Thụ thôn thôn dần, chính là Hắc Lang Vương đều ngốc trợn, như là đồ đần nhìn xem con kia hàn băng mèo. Hắc Lang Vương làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng chính là một con phổ thông hàn băng mèo. Làm sao đột nhiên trở nên như thế lớn, doa người như vậy. Đầu óc có chút bột nhao Hắc Lang Vương lắc đầu, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, có thể nó lúc đầu vẫn như cũ nhìn thấy con mèo kia đang điên cuồng săn giết Hắc Lang. Cái này khiến Hắc Lang Vương triệt để nổi giận, mang theo kinh thiên lửa giận chuẩn bị tự thân xuất mã, diện sát cái này con mèo trắng. Ngào. Theo uy nghiêm tiếng sói tru, Hắc Lang Vương mang theo 10 đầu Hắc Thiết cấp thuộc hạ, điên cuồng phóng tới Hàn Băng Mèo, triển khai công kích. Có Hắc Lang Vương gia nhập, Hàn Băng Mèo săn giết trong nháy mắt nhận lấy trở ngại, song phương tại trong bầy sói triển khai liều mạng chiến đấu. Đối mặt cường hành Hắc Lang Vương, đối mặt thanh đồng cấp Hắc Lang Vương cùng đồng đạo Hắc Thiết cấp Hắc Lang, Hàn Băng Miêu trong nháy mắt xảy ra hạ phong. Thậm chí song phương chiến đấu một lát sau, Hàn Băng Miêu đã vết thương trọng chất, máu tươi chảy đầm đìa. Cảnh tượng như vậy, khiến Liêu Thủ thôn các thôn dân phi thường lo lắng, trái lại Hắc Lang Vương lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp vết thương trọng chất mèo trắng trung quanh thân thể, vậy mà hiện ra màu trắng quang mang, theo quang mang này, mèo trắng thương thế vậy mà khép lại. Cảnh tượng như vậy Khiến Hắc Lang Vương trong nháy mắt trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn nhảy nhót tương bừng hàn băng mèo. Mèo. Lý Yên kêu một tiếng, Long uy bao phủ chung quanh một khu vực lớn, chấn nhiếp tứ phương Hắc Lang, đồng thời giựt vào tốc độ cực nhanh cùng kinh khủng hình thể điên cuồng chiến đấu. Hắn cái này là lần đầu tiên giải phóng thực lực của mình, tùy ý sử dụng thiên phú của mình. Tại chiến đấu như vậy dưới, tại Đông Đảo Thiên Phú trợ giúp dưới, rõ ràng chỉ là phổ thông triệu hoán thú hắn, vậy mà bẫy vào bẫy ra tại Hắc Lang trong đám giết chó. Thực lực thế này, khiến Lý Yên đối thực lực của mình có đại khái ước định cũng càng phát ra trở mong tương lai thu hoạch càng nhiều ngày hơn phú sau sức chiến đấu. Tiếp tục giết, hôm nay giết thông quái, giết cái long trời lở đất, sau đó để các ngươi nhấm nháp bạo tạc nghệ thuật. Lý Yên lộ ra một vòng mỉm cười, vút mèo nhanh chóng chấp động, mạnh mẽ đâm tới liên tục đánh bay số đầu hắc lang, như là chiến thần tại hắc lang trong đám tứ ngược. Liêu Thụ thôn ngoài ba cây số, tuyết tốt trong rừng cây. Năm cái mặc áo giáp thân ảnh cấp tốc phi nước đại, mang theo riêng phần mình triệu hoàn thu thật nhanh hướng về Liêu Thụ thôn chạy. Những người này khí thế rất mạnh, tựa hồ trải qua không ít chiến đấu, mà dẫn đầu áo giáp nữ tử thực lực đã đạt đến hắc thiết cấp thượng vị, khoảng cách hắc thiết cấp đại viên mãn chỉ có cách nhau một đường. "Đội trưởng, không thể càng đi về phía trước, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là liền rựợi vào chúng ta năm người, căn bản đánh không lại Hắc Lang Vương, nó thế nhưng là thành bằng cấp." Phó đội trưởng đi theo áo giáp nữ tử bên cạnh, cố gắng khuyên giải, trên mặt đều là lo lắng. "Ta là trấn trên thủ vệ quan, ta quản hạt thôn đụng phải công kích, ta làm sao có thể bỏ mặc, hôm nay ta phải đi cứu bọn họ." Áo giáp nữ tử sắc mặt kiên nghị, cầm trường thương nhanh chóng trong, trong rừng chấp động. Nhưng chúng ta 5 người chỉ có 4 cái hắc thiết cấp, tiểu như ngay cả hắc thiết cấp đều không phải là, chúng ta lấy cái gì cùng Hắc Lang Vương chiến đấu? Cái kia Hắc Lang Vương tối thiểu nhất có 10 đầu hắc thiết cấp thuộc hạ, còn có hàng ngàn hàng vạn phổ thông hắc lang, tự mình mạnh nhất hắc lang vương. Thực lực như vậy, chúng ta đến liền là chịu chết." Phó đội trưởng lớn tiếng nói, không ngừng mở miệng quên giải. "Nhưng ta là thủ vệ quan, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn, chẳng lẽ ngươi để cho ta trơ mắt nhìn Liêu Thụ thôn bị diệt sao?" Áo giáp nữ tử con mắt hừng đỏ chất vấn, tốc độ không giảm phí nước đại. Trong thành viện binh ngay tại chạy đến. Trong nửa giờ tuyệt đối có thể đối tới, đội trưởng tiên tư của ngươi bất phàm, tương lai tiềm lực vô hạn, không thể chôn vùi ở chỗ này." Phó đội trưởng nghiêm túc mà miệng, tiếp tục khuyên giải áo giáp nữ tử. "Nửa giờ? Nửa giờ đầy đủ Hắc Lang Vương diệt đi Liếu Thụ thôn hai lần, đến lúc đó viện binh tới còn có ý nghĩa gì?" Áo giáp nữ tử mắt đỏ hô, "Không, có ý nghĩa, ta có biện pháp kéo dài thời gian." Phó đội trưởng đột nhiên nói, "Ngươi có biện pháp?" "Biện pháp gì?" Áo giáp nữ tử sững sờ, vội vàng nói, "Rất đơn giản, ta cùng lão nhị Lao Tam đi ngăn cản đàn sói." Ngươi cùng Tiểu Như lưu lại, chiến đấu sự tình giao cho chúng ta nam nhân là được rồi." Phó đội trưởng Miết Miệng cười một tiếng, trang thương dung nhan dưới ánh mặt trời vậy mà trở nên xuất khí mấy phần. "Cái này chính là của ngươi biện pháp. Ba người các ngươi đi chịu chết, để cho ta cùng Tiểu Như tại tự trách bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ngươi cảm thấy Tiểu Như sẽ đồng ý sao?" Áo giáp nữ tử cười cười, cầm trường thương tay chặt hơn, tiến lên bộ pháp cũng càng nhanh thêm mấy phần. "Phó đội trưởng, ngươi xem thường ta, dù nói thế nào ta đến từ Dương gia." Dương Gia binh sĩ từ không én e ngại tử vong. Tại cuối cùng chạy tiểu Như cố gắng bước nhanh, mặc dù mệt thở hổn hển, nhưng bước chân kiên định lạ thường. Phó đội trưởng nghe nói như thế, nhìn một chút áo giáp nữ tử cùng tiểu Như biểu lộ, hắn muốn nói gì nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nắm chặt trong tay chiến đao bước nhanh, chuẩn bị xung phong đi đầu, cho dù là chết cũng muốn cái thứ nhất chết. Tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, mấy người thật nhanh chạy đến ven rừng rậm, cũng ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Gia rừng rậm chính là Liễu Thủ Tôn, mọi người chú ý. Áo giáp nữ tử chợt quát một tiếng, thân thể đột nhiên tăng tốc, tăng tốc độ xông ra rừng rậm, nhìn về phía Liêu Thủ Tôn phương hướng. Cái này xem xét không sao, cặp mắt của nàng đột nhiên trợ to, cái kia, đó là cái gì? Chương 38, lần nữa phục sinh. Chương 38, lần nữa phục sinh. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 38, lần nữa phục sinh. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Thế nào đội trưởng? Phó đội trưởng nghi ngờ hỏi thăm. Cung theo sát lây sông ra rừng cây, nhìn về phía Liêu thủ Tôn Phương Hướng, sau đó hắn cũng ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn xem phương xa. Chỉ gặp cách đó không xa, một tôn phảng phất giống như cột điện thân ảnh, ngay tại Hắc Lang trong đám tứ ngược, điên cuồng cùng Lang Vương chiến đấu. Cái kia hình thể khổng lồ, cái kia rất mạnh mẽ đâm tới thân ảnh, làm nó như là chiến thần lóe mắt. Thật lớn. Tiểu Như cuối cùng từ trong rừng cây ra, nhìn thấy thân ảnh kia về sau, nàng lập tức cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn cái kia điên cuồng chiến đấu thân ảnh. Đây là Hàn Băng nhỏ sao? Làm sao lại khổng lồ như vậy? Tiểu Như nhịn không được nói, "Không biết, nhưng nó có thể tại trong bầy sói tứ ngược, thực lực thật sự là mạnh đáng sợ." Áo giáp nữ chính trị trọng nói, "Sát thực cường đại, nhưng tình huống của nó rất không ổn, sinh cơ chính đang nhanh chóng tiêu hao." Phó đội trưởng mở miệng, "Ngươi xác định?" Áo giáp nữ tử thần sắc siết chặt, sinh cơ tiêu hao cũng không phải việc nhỏ, cái kia liên quan đến tuổi thọ cùng sinh mệnh. "Xác định, trong cơ thể nó huyết dịch đã còn thừa không có mấy, sinh cơ đến mức đèn cạn dầu, cho dù cứu được cũng không sống nổi." Phó đội trưởng nghiêm túc giải thích, "Sống không được sao? Có thể nó vì cái gì không lui lại?" lấy thực lực của nó hoàn toàn có thể giở đi. Cho dù Khê Ước chủ nhân đã chết, nó cũng có thể trở về triệu hoán thú thế giới, vì cái gì nó còn tại dục huyết phấn chiến. Mấy cái đến trợ giúp thủ vệ, nhìn qua Hắc Lang trong đám cái kia dục huyết phấn chiến thân ảnh, nhìn qua nó cùng Hắc Lang vương điên cuồng tự chiến, bọn thủ vệ triệt để động dung. Đạo thân ảnh kia rõ ràng đã vết thương chống chất, đã mình đầy thương tích, dù là màu trắng chứa trị quang mang không ngừng chớp động, vẫn như cũ vô lực hồi thiên. Dù sao Hắc Lang bề nhiều lắm, lít nhá lít nhít, làm cho người nhìn đều hãi hùng kia vía. Mà giống như cột điện con mèo căn bản không phòng ngự. Liên như vậy tùy ý săn giết, mạnh mẽ đâm tới, cái này cũng dẫn đến hắc lang tử thương thảm trọng. Đương nhiên, con mèo cũng mình đầy thương tích, thậm chí ngay cả con mắt đều mù một con, có thể nó vẫn không có lùi lại, vẫn tại tự chiến. Thảm liệt như vậy chẳng cảnh, dạng này khó có thể tin hình tượng, khiến áo giáp nữ tử các loại người nội tâm chấn động mãnh liệt. Tuy nói Triệu Hoán thú phần lớn rất trung thành, có thể càng cường đại càng thông minh Triệu Hoán thú, ngược lại sẽ trung thành giảm xuống, nhưng là hiện tại. Cái này chỉ liệu tự mình thương thế con mèo rõ ràng rất thông minh, thực lực lại cường đại như thế, có thể nó vậy mà như thế không sợ chết chiến đấu. Vị nhân loại tranh thủ thời gian, dạng này triệu hoán thú, coi là thật được sừng tụng là chúng nghĩa vô song, ta Dương Tiểu Như đánh trong lòng đội phụ. Tiểu Như kính đề nói: "Đi thôi, ngay cả triệu hoán thú đều có thể như thế chúng nghĩa vô song, chúng ta là người, càng hẳn là phát triển loại này phẩm đức, không thể để cho nó thất vọng đau khổ." Áo giáp nữ tử nói, cầm trường thương nhanh chóng chạy, trực tiếp phóng tới Hắc Lang 7. Cái khác bốn người cũng không do dự, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng hướng lít nha lít nhít Hắc Lang 7. Bất quá cũng tại lúc này, tại áo giáp nữ tử đám người, vừa đi ra ngoài không bao xa thời điểm, Trình tại chiến đấu hàn băng mèo đột nhiên bất động, quay đầu nhìn về phía các nàng. Chuyện gì xảy ra? Nó tại sao bất động? Không tốt, Hắc Lang Vương cắn con mèo cổ họng. Áo giáp nữ tử kinh hãi, càng nhanh hơn phi nước đại. Còn lại bốn người cũng cắn răng phi nước đại, không để ý chút nào an nguy của mình. Cái kia đợi tại Liễu Thụ thôn bị người bảo hộ Lữ Thiên, cũng la lên chạy về phía trước, nhưng lại bị các đại nhân ngăn trở, không cho hắn đi chịu chết. Cũng tại lúc này, tại mọi người nhìn qua con mèo bị đại lượng Hắc Lang cắn xé thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện chỉ gặp con mèo kia meo trung quanh thân thể chậm rãi nổi lên quang mang, quang mang này tựa như ánh mặt trời càng ngày càng lóe mắt. Một giây sau, giống như cột điện con mèo bỗng nhiên tự bạo. Oeng! Nộ dung trời vang tận mây xanh, theo thanh âm này, kinh khủng sóng xung kích quét sạch bát phương, quét ngang toàn bộ Hắc Lang Mỹ. Đả kích cường liều sóng, thậm chí lan tràn đến Liêu Thụ thôn, đem rất nhiều người chấn bay ra ngoài. Mà chạy bên trong áo giáp nữ tử đám người, cũng bị mãnh liệt kình gió thổi không cách nào tiến lên, chỉ có thể toàn lực ổn định thân hình, không đến mức lùi lại. Đợi đến kinh khủng sóng xung kích yếu bớt sau, chờ đến bảo tạc quang mang tiêu tán sau, đám người vội vàng nhìn về phía bảo tạc khu vực, kết quả cái này xem xét không sao, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp vừa rồi con mèo ở tại khu vực đã tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ, lẽ thẻ họa diễm còn tại cái hố nhỏ trung quanh tiêu đốt. Đại lượng hắc lang thi thể đổ vào cái hố nhỏ trung quanh, trong lúc nhất thời căn bản đếm không hết chết nhiều ít người. Những thi thể này bên trong thậm chí có vài đầu hắc thiết cấp hắc lang, liền ngay cả đầu kia thanh đồng cấp lang vương đều bị nổ bay xa mấy chục mét, toàn thân vết thương chồng chất. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy Cả kinh đám người như là hóa đá không nhúc nhích. Ngào, uy nghiêm tiếng sói tru lại một lần vang lên, vết thương chồng chất hắc lang vương chậm rãi đứng lên, đầu chùy lủi, rõ ràng là bị bạo tạc nhiệt độ cao đốt không có. Nó phẫn nộ nhìn cái hố nhỏ một nhãn, sau đó triệu tập còn lại thuộc hạ, mang theo tổn thương chạy trốn rời đi, không dám đợi ở chỗ này nữa. Chủ yếu là bị hù dọa, bị con kia phổ thông hàn băng mèo sợ vỡ mật, rõ ràng chỉ là một cái bình thường triệu hoán thú, vậy mà có được khủng bố như vậy chiến lực, thật sự là làm cho người sợ hãi. Nếu như lại xuất hiện một con dạng này triệu hoán thú, vậy đơn giản chính là ác ngộ. Cho nên Hắc Lang Vương nhận sợ, mang theo còn sót lại thuộc hạ trốn hướng về phía phương xa, thể lại cũng không tới nơi này. Đợi đến Hắc Lang Vương sau khi đi, Liêu Thụ thôn Lữ Thiên vội vội vàng vàng chạy ra, ngơ ngác quỳ gối cái hố nhỏ trước mặt, nhìn xem trống rỗng cái hố nhỏ. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, cứu được Liêu Thụ thôn, ta Lữ Thiên thể, ta muốn vĩnh viễn bảo hộ nhỏ yếu, vĩnh không từ bỏ." Lữ Thiên chỉ thiên thể, kiên nghị khuôn mặt bên trên đều là trị trọng, đều là thẳng thắn. Mà theo hắn, ánh sáng bảy màu từ không trung rơi xuống, bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn. Quang mang này người khác là nhìn không thấy. Nếu như Lý Yên ở chỗ này mở ra thượng đế thị giác, liền có thể nhìn thấy quang mang này cùng tần nguyệt trên người giống nhau như lúc. Chỉ bất quá tần nguyệt trung quanh thân thể quang mang rất cường thịnh, mà hào quang của người này rất yếu, trên lệch rất lớn. Triệu Hoàn Thu thế giới, Lý Yên linh hồn trở về, lâm vào hắc trong bóng tối. Cùng lúc đó, một cái máy móc thanh âm tại lúc này vang lên. Ding. Người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Ding. Bởi vì không biết ảnh hưởng, ngài mỗi ngày từ Lự Thiên bên kia thu hoạch được chút ít linh hồn trả lại, ngài có thể một lần nữa cùng hắn ký ước, cũng có thể không ký kết. Máy móc thanh âm vận động, theo thanh âm này, lý Yên trước mắt hắc ám dần dần xuất hiện quang minh. Thơm quá, đây là hương hoa sao? Thật tốt nghe. Lý Yên còn không có hoàn toàn mở hai mắt ra, trước hết người thấy nồng đậm hương hoa, mùi thơm này phi thường dễ ngửi, cho dù là nghe đều cảm giác thật thoải mái. Mang theo hiếu kỳ, lý Yên chậm rãi mở hai mắt ra, ấn vào mí mắt chính là ẩm ướt bùn đất, còn có đại lượng thực vật rễ cây. A, ta là tại một ý thực vật phía dưới trong huyễn động sao? Lý Yên ngẩng đầu nhìn, phát hiện đây là một cái nho nhỏ hang động, quy mô vô cùng nhỏ nhắn nhiều nhất một cái bóng rổ lớn nhỏ mà thôi. Hang động cửa ra vào liền càng nhỏ hơn, khả năng chỉ có con chuột lớn như vậy mà lại chui lối ra, còn cất đặt lấy rất nhiều che chắn vật, tựa hồ là vì ẩn tàng. Không biết lần này ta thành sinh vật gì, lại đạt được năng lực gì, tốt chờ mong. Lý Yên nói mở ra số liệu bảng. Chương 39, Bạo tạc cỏ. Chương 39, Bạo tạc cỏ. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 39, Bạo tạc cỏ. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Đinh. Tên danh: Lý Hiên. Chủng loại: Tự Lệnh Thần Lằn phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn: Hắc thiết cấp. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hóa cầu, cao cấp thượng đế thị giác, phong chi dự, biến hóa, trung cấp la ngụy, trung cấp to lớn hóa, hàn băng đồng kết, tự lệnh 5. Tự lệnh thần lằn. Vậy mà thu được một cái bị động năng lực, không sai không sai. Lý Hiên trong lòng nổi lên vui sướng, chủ yếu bị động năng lực không cần khống chế cùng mở ra chỉ cần có linh hồn lực tự động liền có thể có tác dụng. Hiện tại có tự lành năng lực, về sau bị thương tổn cũng có thể chậm rãi tự lành, mặc dù tiêu hao linh hồn lực, nhưng lý hiên linh hồn lực thế nhưng là tương đương mạnh. Cái này khiến Lý Hiên vui vẻ ra mặt, có trở về tiếp tục cùng Hắc Lang Vương đại chiến một trận dự định. Nếu như lúc trước ta có tự lành năng lực, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ lần nữa tăng lên, căn bản không cần phân tâm thi triển trị liệu thuật. Liền xem như thi triển trị liệu thuật, cũng là hai cái năng lực đồng thời thi triển, nhanh chóng trị liệu thương thế, thực là không tồi bị động năng lực. Lý Hiên âm thầm nói thầm, cảm giác tự lành năng lực rất giỏi thậm chí cảm thấy đến đem tự lạnh tăng lên tới trung cấp sẽ càng thêm bất phàm. Ta xem trước một chút cố thân thể này ký ức đi, nhìn xem tăng lên tự nhu thuận, cần tài liệu gì. Lý Hiên bắt đầu điều tra ký ức, như là quan sát phim hoạt hình, quan sát cố thân thể này ký ức. Cố thân thể này ký ức cũng rất nhiều, nội dung phi thường phong phú, là cái sống rất nhiều năm già triệu hoàng thú. Toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nơi này tuyệt đối không phải ta trước kia sinh hoạt một khu vực như vậy. Lý Hiên thông qua ký ức phát hiện hoàn cảnh chung quanh triệt để thay đổi, không còn có quen thuộc khu vực, tất cả đều trở nên phi thường lạ lẫm. Trước kia khu vực là cùng loại bình nguyên địa phương, ngẫu nhiên có chút tiểu sơn cốc, nhưng là bây giờ đã rất khác nhau. Hiện tại khu vực thuộc về vùng núi, tuyệt đại đa số khu vực là vùng núi, thực vật cũng vô cùng tươi tốt, nói không chừng nơi đó liền ẩn giấu đi triệu hoang thú. A, tăng lên tự lãnh thực vật gọi tự nhiên hoa. Giống như nghe qua hoặc là ở nơi nào gặp qua. Lý Yên Lâm vào trong hồi ức, đối với tự nhiên hoa hơi có một chút xíu ấn tượng, đáng tiếc nhất thời có chút nghĩ không ra. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, lúc trước khu vực nói chuyện phiêu kên, cái kia tự xưng nữ sinh huyền thuật Bạch Linh Điểu. Hỏi qua loại này hoa có đáng tiền hay không? Lúc trước đám người cũng không biết hoa này có làm được cái gì, cho nên thống nhất hồi phục vô dụng, hiện tại xem ra trịệu hoàn thú thế giới đồ vật, nói không chừng đều rất hữu dụng. Lý Hiên nhớ tới liên quan tới tự nhiên hoa tin tức, thậm chí cũng nghĩ đến tăng lên phong chi dược thanh châm hoa. Thanh châm hoa có thể tăng lên phong chi dược, lúc trước hắn thông qua đọc sách biết đến, lúc ấy không có lo lắng tìm thanh châm hoa. Hiện tại vừa vặn cùng một chỗ đang tán gẫu kinh hỏi một chút, nhìn xem có ai từng thấy, cho nên hắn điều ra cục vực nói chuyện phiếm bên, chuẩn bị nói chuyện. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện Nói chuyện phiếm kinh góc dưới bên trái nhân số lại thấp xuống, hiện tại biến thành 90 người, nói cách khác đoạn này thời gian lại có người chết, mà lại nói chuyện phiếm kinh đang có người đảm luận những việc này, nói người sống sót sự tình. Các vị đại lão, hiện tại người sống sót càng ngày càng ít, các ngươi nếu có kinh nghiệm, nhất định phải truyền thụ cho chúng ta một chút. Dù sao tất cả mọi người là nhân loại chuyển sinh, ngẫu nhiên trợ giúp một chút cũng là có thể. Khỉ lớn nói, đúng vậy à, ta lâu như vậy đều không có khế ước đến triệu hoàn sử, luôn luôn tìm không thấy, quá khó khăn. Bạo lực thở dài. Không phải sao, căn cứ suy đoán của ta Hiện tại khế ước triệu Hán sư chỉ có mấy người, Tỷ Như Hắc Mao Cẩu, Liệt Diễm Quyền, Biến Hóa Thú Đại lão, Tất Phong thử, ta khác cũng không biết bốn. Đám người không ngừng nói, vì không thể khế ước đến triệu Hán sư mà sốt ruột. Nói cho các ngươi biết cũng được, chỉ muốn các ngươi đều nghe ta, ta nói cái gì các ngươi định ngoật lấy điểm là được. Hắc Mao Cẩu mở miệng nói chuyện, đang tán gẫu kinh bắt đầu giễu võ Dương Oai, cảm thấy mình khế ước vương tử, càng ngày càng vênh váo tự đắc. Các ngươi có thể trợ giúp bọn hắn cái gì? Ngươi ngoại trừ nói khoác còn có thể có làm được cái gì? Tất Phong thử khinh thường nói, ta sao lại không có tác dụng? ta tối thiểu nhất so thực lực ngươi mạnh, thậm chí nhanh gặp phải liệt diễm khuyển cùng biến hóa thú. Hắc Mao cậu Phan bác, đó là ngươi vận khí tốt, nhưng bằng mượn những thứ này ngươi giúp bọn hắn như thế nào? Ngươi có thể giống biến hóa thú đại lão cho ta phổ cập khoa học tri thức sao? Đại lực hổ cũng không nhịn được đối vài câu. Đúng rồi. Lúc trước ta đem rồng gan cỏ đưa cho biến hóa thú đại lão, hắn nói cho ta tăng lên kỹ năng tin tức, ta mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại, mà ngươi, ngươi có thể cung cấp những tin tức này sao? Thật Phong thử khinh tưởng nói, rõ ràng có chút xem thường Hắc Mao cậu. Hừ, vậy thì thế nào? Kia là biến hóa thú trùng hợp biết một chút tin tức, lúc này mới nói cho ngươi, hắn làm sao không cho người khác phổ cập khoa học." Hắc Mao cẩu tức giận nói, "Cái kia là người khác không có nói cung cấp bảo vật, nếu có người cung cấp linh hồn thủy tinh, biến hóa thú đại lão nhất định sẽ phổ cập khoa học tri thức." Thật Phong thử tiếp tục đối chọi gay gắt, "Ngươi, hử, ta dù sao không tin, mọi người cùng nhau chuyển sinh mà đến, hắn làm sao có thể biết nhiều như vậy? Coi như biết đến nhiều, cũng chỉ là so với chúng ta nhiều một chút xíu mà thôi, liền một chút xíu." Hắc Mao cẩu tiếp tục phản bác, thái độ làm giận Thái độ như vậy khiến Tật Phong thử phi thường tức giận, nhưng lại nói không nên lời phản bác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Hai vị trước chớ quấy rầy, ta tìm tới một gốc kỳ quái thực vật, tên gọi Bạo Tạc Cỏ, loại thực vật này hữu dụng không? Có cần sao? Bạo Lực thỏ mở miệng, đang tán gẫu kinh hỏi thăm. Mà hắn hỏi xong câu nói này về sau, chính quan sát nói chuyện phiếm kinh lý hiền con người đột nhiên co rú lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà nghe được Bạo Tạc Cỏ danh tự, phải biết loại thực vật này là có thể tăng lên tự bạo đẳng cấp độ tốt. Chỉ muốn ăn số lượng nhất định Bạo Tạc Cỏ, hắn tự bạo năng lực đem sẽ tăng lên đến trung cấp. Phải biết Tại to lớn hóa trạng thái dưới, hắn thi triển tự bạo uy lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. So phổ thông trạng thái dưới tự bạo uy lực đạt được rõ rệt tăng lên, đây cũng là hắn cùng Hắc Lang chiến đấu sau tổng kết. Nếu như đem tự bạo tăng lên tới trung cấp, cái kia uy lực sẽ như thế nào, Lý Hiên cũng không dám xác định. Cho nên, hắn bắt đầu ở nói chuyện phiếm kinh nói chuyện. Lúc này, nói chuyện phiếm kinh chính lâm vào trong bình tĩnh, tại bạo lực thổ hỏi tham bạo tặc cổ thời điểm, tất cả mọi người không nói lời nào, đều rơi vào trầm mặc. Chủ muốn mọi người cũng đều không hiểu những thứ này, dù sao đều là ngoại lai chuyển sinh người. Làm sao có thể biết nhiều như vậy? Bất quá đúng vào lúc này. Ngay tại Bạo Lực Thỏ không chiếm được câu trả lời thời điểm, một đoạn tin tức xuất hiện đang tán gẫu game. Bạo Lực Thỏ, ngươi có bao nhiêu bạo tặc cỏ? Nếu như số lượng đủ nhiều, ta có thể nói cho ngươi làm sao đem kỹ năng tăng lên tới chúng cấp, thậm chí có thể nói cho ngươi cái nào khu vực khế ước pháp trận đủ nhiều." Lý Yên thản nhiên nói. "Thật sao?" Bạo Lực Thỏ nhìn thấy Biến Hóa Thú Đại Lao nói chuyện, ngạc nhiên vội vàng hỏi ý hỏi. "Đương nhiên, tiền đệ bạo tặc cỏ số lượng đủ nhiều, nếu như chỉ có một hai quả, quên đi." Lý Yên lần nữa nói: "Nhiều hơn nhiều, khoảng chừng 30 khoả, đại lão, ngài cảm giác có thể chứ?" Bạo lực thổ thấp phẩm nói ra số lượng. "Đủ đủ rồi, phóng tới phòng đấu giá đi, hồi đối phương thức lựa chọn dùng tin tức." Lý Yên trả lời một câu, cấp tốc mở ra phòng đấu giá. Truy cập trang web audioluocuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, không cẩn thận tất cả mọi người thành tiểu đệ. Truy cập trang web audioluocuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, không cẩn thận tất cả mọi người thành tiểu đệ. Toàn cầu truyền hình Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần truy cập trang web diochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, không cẩn thận tất cả mọi người thành tiểu đệ. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nói thật, Lý Yên hiện tại vẫn là rất vui vẻ, chủ yếu có cái này 30 khóa bạo tạc cổ, hắn tự bảo liền có thể tăng lên tới trung cấp. Đến lúc đó phối hợp to lớn hóa thân thể tự bạo, sẽ sinh ra kinh khủng bạo tạc, cũng chính là hắn một đòn sát thủ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên mong đợi chờ đợi bạo tặc cỏ xuất hiện. Rất nhanh, 30 quả bạo tặc cỏ xuất hiện tại phòng đấu giá, Lý Yên lập tức dùng tin tức tiến hành hối đoán. Đinh, giao dịch thành công, ngài thu hoạch được 30 quả bạo tặc cỏ. Đinh, bạo tặc cỏ đã để vào tạm tồn dương, có thể miễn phí đặt 3 ngày. Lấy ra. Lý Yên không chút do dự lựa chọn lấy ra, lang thôn hổ yết bắt đầu nuốt ăn. Trong chốc lát, ấm áp nhiệt lưu tại thể nội chảy xuôi, Lý Yên cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều tràn ngập tại ấm áp, liền phảng phất tại tắm suối nước nóng. Cơ hồ là trong chốc lát, 30 quả bảo tạc của bị hắn năn hết sạch, thuế biến cảm giác xuất hiện lần nữa. Đinh. Tự bạo năng lực tăng lên tới trung cấp. Rốt cuộc đạt đến trung cấp, quá tốt rồi, thật sự là chờ mong uy lực của nó. Lý Hiên kích động, nghĩ kỹ tốt thí nghiệm một chút sức chiến đấu, bất quá không nóng nảy, tiếp tục tìm kiếm vật liệu, tăng lên kỹ năng đẳng cấp mới là trọng điểm. Cho nên hắn mong đợi lần nữa mở ra nói chuyện phiến trên, sau đó liền thấy bạo lực thỏ lời nói. Ha ha ha, ta rốt cuộc biết làm sao tăng lên kỹ năng, rốt cuộc biết chỗ nào triệu hoàn pháp trận nhiều, cảm ơn ngươi biến hóa thú đại lão, quá cảm tạ ngươi. Bạo Lực Thỏ ngạc nhiên nói, đang tán gẫu kinh bắt đầu cảm tạ. Một mức chú ý nói chuyện phiếm kinh đám người thấy cảnh này, lập tức minh bạch Bạo Lực Thỏ đã giao dịch thành công, tất cả mọi người có chút hâm mộ. Chủ yếu là giả tình báo không cách nào giao dịch, chỉ muốn giao dịch thành công vậy liền biểu thị tin tức chính xác, là thật. Cái này cũng biểu thị Bạo Lực Thỏ rất nhanh liền có thể đem kỹ năng tăng lên tới trung cấp, thậm chí khế ước đến ngự chủ, bởi vậy tất cả mọi người phi thường hâm mộ. Biến Hóa Thu đại lão, ngươi có thu hay không tiểu đại đầu? Ta là khí lớn, thực lực cùng Bạo Lực Thỏ không sai biệt lắm, ngài thu sao? Biến Hóa Thu đại lão ta là địa hành thú, có thể tại trong đất hành động, đại lão ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói, nếu như ta biết nhất định nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng ngươi tiến hành tin tức trao đổi. Biến hóa thú đại lão, ta là Huyễn thuật Bạch Linh Điểu, là nữ sinh, đại lão ngươi có thể mang mang ta sao? Và ngươi, ngươi muốn cái gì đều được nha." Huyễn thuật Bạch Linh Điểu nói chuyện, khẩn cầu đang tán gẫu kênh mở miệng. "Ồ, ngươi xác định?" Hiếm thấy, biến hóa thú đại lão vậy mà đáp lời. Phải biết, trước kia đường người lúc nói chuyện, biến hóa thú đại lão đều không để ý đám người. Hiện tại đột nhiên chuyển biến, Mọi người đều có chút mịt, cái kia Viễn thuật Bạch Linh Điểu càng là ngây ngẩn cả người. Thật có lỗi, ta chỉ nói là lấy chơi, mặc dù ta thành triệu hoán thú, nhưng vẫn như cũ không muốn ra bán mình thể. Viễn thuật Bạch Linh Điểu lắc đầu, thất vọng thở dài một hơi. Nàng cảm giác tự mình nhìn lầm biến hóa thú đại lao, trước kia còn cảm thấy biến hóa thú đại lao rất tốt, hiện tại xem ra chính là cái sắt lang. Cho nên, Viễn thuật Bạch Linh Điểu không nói chuyện, quy về im lặng. Bán thân thể? Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là đổi lấy ngươi tự nhiên hoa." Lý Hiên im lặng nói. "A, tự nhiên hoa?" Huyện thuật Bạch Linh Điểu nghe nói như thế ngẩn ngơ, rõ ràng chính mình hiểu lầm, lập tức ngượng ngùng nói: "Đúng, có lỗi với đại lão, ta hiểu lầm ngươi. Không có việc gì, ngươi bây giờ có bao nhiêu tự nhiên hoa?" "Có 50 đó sao?" Lý Yên mong đợi hỏi thăm. "Kỹ năng cùng kỹ năng tấn cấp cần có vật liệu cũng khác nhau, tấn cấp lúc tiêu hao số lượng cũng không giống, cho nên Lý Yên hi vọng tự nhiên hoa nhiều một ít." "Có có có, có hơn 100 đó đâu, ta đều cho ngươi đi." Huyện thuật Bạch Linh Điểu vội vàng nói. "Không cần nhiều như vậy, cho ta 60 đó đầy đủ." Lý Yên đánh giá một chút số lượng, nói thẳng: Được rồi, đại lao chờ một lát, ta cái này để vào phòng đấu giá. Huyễn thuật Bạch Linh Điểu mong đợi đem 60 đóa tự nhiên hoa để vào phòng đấu giá, thấp thỏm lâm vào trong khi chờ đợi. Rất nhanh, một đoạn tin tức từ phòng đấu giá truyền đến. Đinh. Ngài giao dịch thành công, ngài thu hoạch được kỹ năng tấn cấp tin tức. Đinh. Ngài huyễn thuật tấn cấp cần thiết thực vật vì huyễn đú thảo, chờ xuống là huyễn đú thảo hình ảnh. Đây là huyễn đú thảo. Cấm loại, ta gặp qua loại thực vật này. Huyễn thuật Bạch Linh Điểu nhìn thấy trên hình ảnh thực vật, nàng lớn con mắt trợn tròn, vội vàng kích động cánh, hướng về đầm lầy khu mà đi. Vẹn vẹn 5 phút, nàng liền đi tới đầm lầy khu, thấy được những cái kia mỹ lệ viễn dú thảo. Trước kia nhìn thấy trong đầm lầy quái vật đông đảo, ta không dám tới gần nơi này, không nghĩ tới ngược lại đã bỏ lỡ cơ duyên, may mắn có biến hóa thú đại lão. Huyễn thuật Bạch Linh điều gọi vàng rơi vào trong đầm lầy, thận trọng ngậm lên từng cây mỹ lệ viễn dú thảo, đem nó xa xa điều đi vào ăn. Trong thời gian này nàng nhìn thấy rất nhiều quái vật, nhất là đầm lầy nổi lên địa phương, càng la ẩn giấu đi hung tàn đầm lầy nạt, làm cho người phi thường sợ hãi. May mắn nàng có huyễn thuật, có thể ngắn ngủi mê hoặc trùng quanh sinh vật, thừa cơ điều đi viễn dú thảo về sau, vội vàng ăn. Không lâu sau đó, huyền thuật Bạch Linh Điểu rốt cục tấn cấp thành công, vui vẻ mở ra cục vực nói chuyện phiến kênh. Lúc này, tất cả mọi người chờ đợi huyền thuật Bạch Linh Điểu nói chuyện, dù sao nàng cũng biến hóa dễ, đám người rất muốn biết có hay không giao dịch thành công. Nếu như giao dịch thành công, cái kia chứng minh biến hóa thú đại lao là cái chi thức quen bắt người, về sau tất cả mọi người có thể xin giúp đỡ, dùng đồ tốt đổi tin tức. Cho nên mọi người mong đợi chờ đợi, có thể đợi trái đợi phải huyền thuật Bạch Linh Điểu chính là không ra nói chuyện. Mọi người ở đây sốt ruột chờ thời điểm, rốt cục một đoạn tin tức xuất hiện kia là huyền thuật bạch linh điệu vui vẻ thanh âm. Ha ha ha, ta kỹ năng rốt cục đạt tới trung cấp, kỹ năng trở nên mạnh phi thường, có thể tiếp tục tại chúng quanh thân thể hình thành vận vèo huyết cảnh, về sau ta cũng không tiếp tục lo lắng bị giết chết, cảm ơn ngươi biến hóa thú đại lão, về sau cần phải ta địa phương, cứ việc nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đám người nghe nói như thế, đều rất hâm mộ, cũng triệt để minh bạch biến hóa thú đại lão bất phàm. Mọi người lập tức tranh nhau chen lấn phát biểu, bắt đầu á juon định hot lị mợ. Biến hóa thú đại lão, ngài còn có gì cần sao? Ta có được viễn thị năng lực, điều tra tốc độ rất nhanh. Ta phiến khu vực này rất quen thuộc, có từng thấy các loại mỹ lệ thực vật, đại lão có cần cứ việc nói. Còn có ta, đại lão mang mang ta đi, ta có thể làm tiểu đệ của ngươi năm. Phất tạp tin tức tại kinh bên trong xẹt qua, một đầu theo sát một đầu, toàn bộ kinh đều lộn xộn, triệt để soát bình phong. "Tốt, ta xác thực cần một vài thứ." Lý Hiên đang tán gẫu kinh nói một câu, trong nháy mắt mọi người đều yên tĩnh trở lại. Lý Hiên có chút suy tư một chút, quyết định nhiều tìm kiếm một chút thực vật, dù sao hắn về sau có thể luyện đan, có thể thông qua bán đan dược tu mạch được lợi nhuận. Lần này vừa vận đem học qua các loại chân quý thực vật tất cả đều lấy nhiệm vụ tìm kiếm phương thức tuyên bố ra, đạt được lợi ích. Đương nhiên, tăng lên phong chi dược thanh châm hoa giá là nhu yếu phẩm, khẳng định cũng muốn tìm. Lý Hiên cũng lấy nhiệm vụ hình thức, đều bàn bố ra ngoài. Làm xong đây hết hãy. Lý Hiên quan bên nói chuyện tiếng kèn, tiếp tục xem lên cỗ thân thể này ký ức, chuẩn bị xem hoàn tất sau liền tự bạo, thu hoạch năng lượng mới. Bất quá, theo nhiệm vụ của hắn tuyên bố, toàn bộ nói chuyện phiếm tiếng kèn hỗn độn. Mọi người thấy nhiệm vụ nhu cầu số lượng, tất cả đều bị khiếp sợ đến. Ông trời của ta, đại lão vậy mà cần nhiều đồ như vậy, đây đều là cái gì a? Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Đúng vậy à, đại lão nhận biết thực vật cũng quá là nhiều đi, thấy ta hoa mắt, cái gì cũng không nhận ra. Chương 41, gấu trúc nhỏ. Chương 41, gấu trúc nhỏ. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 41, gấu trúc nhỏ. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Ta tựa hồ gặp qua loại này làm là cây, ta trước đi xem một chút, xác nhận một chút, nếu như đồng dạng, vậy ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt như vậy Ta cũng nhanh đi tìm kiếm, tranh thủ hoàn thành đại lao ban bổ nhiệm vụ năm. Theo Lý Hiên ban bổ nhiệm vụ, cả cái khu vực nói chuyện phiếm kinh đều nổ, tất cả mọi người bận rộn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần tìm đến những vật này, liền có thể đổi lấy biến hóa thú đại lao tình báo, liền có thể tăng cường thực lực. Cho nên tất cả mọi người không dám lơ đễnh, nghĩ sớm một bước hoàn thành nhiệm vụ, trước lấy được đột thưởng. Cũng bởi vậy, bình luận khu lần nữa lâm vào trong an tĩnh, tất cả mọi người đi bận rộn. Chỉ có Hắc Mao cậu ngơ ngác nhìn qua nói chuyện phiếm trên, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hắn bởi vì khế ước vương tử Cảm thấy mình vượt qua người khác, có thể mỗi lần hắn ra tới chăng bước đều đụng đầy bụi đất, mỗi lần đều tao ngộ biến hóa thú. Mấu chốt biến hóa thú rất ít nói, căn bản đều không nghĩ tới khí hắc mao cậu, không có coi hắc mao cậu là chuyện. Đây càng khiến hắc mao cậu phiền muộn, làm hắn có loại muốn đập đầu vào tường bị đè nén cảm giác. Ta nhất định sẽ mạnh lên, nhất định mau chóng đạt tới hắc thiết cấp, còn muốn đem kỹ năng tăng lên tới cao cấp, mà lại ta khẳng định có thể đạt tới. Bởi vì toàn bộ vương quốc giúp ta tìm kiếm vật liệu, những ngày qua tìm kiếm xuống tới, đã đã tìm được 5 viên, chỉ cần lại tìm 20 khoả ta liền có thể đem kỹ năng tăng lên tới cao cấp. Hắc Mao cẩu nghĩ đến tự mình cái thứ nhất đem kỹ năng tăng lên tới cao cấp, nghĩ đến thực lực của mình đạt tới hắc thiết cấp, trong nháy mắt liền mong đợi. Chờ xem, ta nhất định có thể trở thành mạnh nhất, đến lúc đó để các ngươi cảm thụ một chút cao cấp kỹ năng cường đại. Hắc Mao cẩu âm thầm quyết tâm, rất muốn đem chuyện này tại khu vực nói chuyện phiếm kinh nói ra. Nhưng cân nhắc đến tự mình còn không có tấn cấp, Hắc Mao cẩu cuối cùng không dám ở nói chuyện phiếm kinh nói ra, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi suy nghĩ lung tung. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên khác Lý Hiên cũng xem hoàn tất ký ức chuẩn bị tự bạo. Hiện tại ta linh hồn cảm giác mệt mỏi còn không phải đặc biệt mạnh, hoàn toàn có thể lại thu hoạch được một hai cái năng lực, đến lúc đó đi tần nguyệt châu thế giới, chơi 2 tháng trở lại. Gần 2 tháng, từ tần nguyệt nơi đó trả lại linh hồn lực, đầy đủ linh hồn của ta khôi phục, ân, cứ làm như thế, bắt đầu. Roeng. Tiếng vang oanh minh, đại địa chấn động, kinh khủng nổ lớn quét sạch tứ phương, mảng lớn mảng lớn thảm thực vật tại nồng đậm trong ngọn lửa bị tạc bay ra ngoài. Không bố như vậy bạo tạc, nương theo lấy đỏ rực đại hỏa cầu lan lộn, trong nháy mắt dọa đến tứ phương sinh vật vội vàng bỏ chạy. Dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bạo tạc khu vực. "Má ơi, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta chính trên tảng cây ăn trái cây, đột nhiên phát sinh nổ lớn, cái kia quy mô thật là đáng sợ." Khu vực nói chuyện phía trên, có cái gọi hoa quả chim người nói chuyện, rõ ràng bị hù dọa. "Nổ lớn? Cái gì nổ lớn? Nơi này tại sao có thể có nổ lớn?" Bạo lực tỏ nghi hoặc. "Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng thật thật là doa người, cái kia thật to hỏa cầu, cảm giác coi như hất thiết triệu hoàn thú đều gánh không được, quá doa người." Hoa quả chim lần nữa nói. "Mạnh như vậy sao? Cái kia là địa phương nào?" nói cho mọi người vị trí, như vậy mọi người cũng có thể cẩn thận một chút, không tới gần nơi đó, xem như cấm địa. Được rồi, nơi này là vùng núi, là 4. Tại hoa quả chim giải thích thời điểm, Lý Yên một lần nữa quy về hám, lâm vào quỷ dị tự vong bên trong. Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong 4. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên thế giới trùng hoại quang minh. Bụng thật đói, thật muốn ăn đồ vật. Lý Yên lẩm bẩm nói một câu, chỉ là tại nói xong câu đó về sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn vậy mà mở miệng nói chuyện. Ta vậy mà có thể nói chuyện rồi. Lần này là sinh vật gì? Vậy mà có thể nói chuyện. Lý Hiên hơi kinh ngạc, vội vàng túi đầu xuống tra nhìn thân thể của mình, rất nhanh màu xám móng vuốt nhỏ hiện ra ở trước mắt. Móng vuốt nhỏ. Trợ hồ không phải mèo, so với mèo một vòng to. Lý Hiên tự quan sát kỹ tình huống của mình, rất ngoi nhìn đến lông xù thân thể, mềm mềm bụng nhỏ, còn có một đầu cái đuôi thật dài. Dạng này một màn khiến Lý Hiên có chút suy đoán, nhìn không được nói, trợ hồ có điểm giống gấu trúc nhỏ. Lý Hiên nói xong, lập tức mở ra số liệu bảng, tra nhìn tình huống của mình. Đing Tên danh: Lý Hiên. Chủng loại: Gấu trúc nhỏ phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn: Hắc thiết cấp. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Trung cấp tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hóa cầu, cao cấp thượng đế thị giác, phong chi dự, biến hóa, trung cấp la ngụy, trung cấp to lớn hóa, hàn băng đông kết, trung cấp tự lạnh, mô phỏng cầu thông năm. Quả nhiên là gấu trúc nhỏ, năng lực thiên phú là mô phỏng cầu thông sao? Chết không được có thể nói chuyện, nguyên lai còn có thể mô phỏng cầu thông. Lý Hiên há mồm nói, rõ ràng nghe được thanh âm của mình. Trở thành triệu hoán thú vừa đến, Hắn mặc dù có thể phát ra động vật thanh âm, nhưng nói chuyện đối với hắn mà nói đã thuộc về hy vọng xa vời. Có thể ai có thể nghĩ tới, lại có Liêu Ám Hoa minh một ngày, hắn vậy mà mở miệng lần nữa nói chuyện. Vẫn là ta trước kia thanh âm M2. Lý Yên Mô phóng ra tự mình trước kia thanh âm, cái kia mang theo từ tính thanh âm khác hẳn, khiến Lý Yên cảm giác thật thoải mái. Tiếp trước hắn tự hào nhất chính là thanh âm, cùng người gọi điện thoại thời điểm, thường xuyên đạt được người khác tán dương, nói thanh âm của hắn đêm hai. Bây giờ có thể lần nữa nghe được thanh âm này, hắn không chỉ có chút hoài niệm. Không suy nghĩ nhiều như vậy, Trước quan sát gấu trúc nhỏ ký ức, những thứ này triệu hoán thú ký ức mỗi một phần đều rất quý giá, làm ta tầm mắt mở rộng. Lý Hiên Mông đợi nói, nhanh chóng lật lên xem gấu trúc nhỏ ký ức. Hắn hiện tại tri thức lượng như thế phong phú, cùng những ký ức này là không phân ra, chính là bởi vì xem đông đảo ký ức, hắn mới biết được nhiều như vậy tri thức. Nhưng mà này còn bao gồm các loại sinh vật kỹ xảo chiến đấu, sinh tồn kỹ xảo, dã ngoại sinh tồn kỹ xảo vân vân. Những thứ này ra chỉ dưới, làm hắn càng phát thích hợp chiến đấu, thích hợp sinh tồn. Chờ một chút, ta lại thấy được có giá trị ký ức, ha ha ha lại là tăng lên to lớn hóa năng lực ký ức. Lý Yên ngạc nhiên đứng thẳng lên, mặc dù đói bụng sôi ục ục, nhưng lại phi thường vui vẻ. To lớn hóa năng lực này, lúc trước từ cự hình hiệu trên thân thu hoạch. Loại này hiện tại gặp được thời điểm nguy hiểm, sẽ lập tức thi triển to lớn hóa, thu hoạch được kinh khủng sức chiến đấu tăng phúc, dọa chạy địch nhân. Cho dù địch nhân không chịu rời đi, cự hình hiệu cũng có thể dựa vào kinh khủng hình thể bỏ chạy rời đi, thậm chí phản sát đối phương, có thể nói là coi như không tệ năng lực. Gấu trúc nhỏ Sở Dĩ có tương quan ký ức, nguyên nhân chính là nó cùng một con cự hình hiệu là bạn tốt một mục nhận cự hình hiệu chiêu cố, lúc này mới có thể sống lâu như vậy. Mấu chốt con kia cự hình hiệu kỹ năng đã đạt đến cao cấp, biến hóa sau khi thân thể phi thường khổng lồ, sức chiến đấu kinh khủng dị thường. Mà cự hình hiệu kỹ năng là một chút xíu tăng lên đi lên, gấu trúc nhỏ kiến thức cái này tăng lên quá trình, rõ ràng giải đây hết thảy. Bất quá, con kia cự hình hiệu tại 10 ngày trước chết rồi, gấu trúc nhỏ quá khó chịu, lựa chọn tại hang động tuyệt thực tự sát, đây cũng là thành toàn lý hiên. Chương 42, không biến cố cái thân dọa một chút người. Chương 42, không biến cố cái thân dọa một chút người. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 42, không biến cố cái thân dọa một chút người. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Cự hình hiệu từ trung cấp tấn thăng đến cao cấp, cần có thực vật gọi núi nhỏ hoa, đóa hoa bộ dáng rất giống núi nhỏ, phi thường tốt tìm. Mà lại vị trí cũng không xa, vượt qua hai ngọn núi liền có thể tìm tới. Lý Yên phi thường vui vẻ, chỉ cần có thể tìm tới núi nhỏ hoa, liền có thể đem to lớn hóa năng lực tăng lên tới cao cấp. Đến lúc đó Hắn chỉ cần sử dụng kỹ năng, thân thể sẽ phảng phất như ngọn núi khổng lồ. Dạng này hình thể, đủ để dọa lùi tuyệt đại đa số sinh vật, cho dù là hung tàn sinh vật cũng sẽ dọa đến tê cả da đầu. Trước tìm một chút ăn, bổ sung một chút thể lực, sau đó lập tức xuất phát, tìm kiếm núi nhỏ hoa. Lý Yên nói xong, bước động bước chân, kéo lấy hư nhược thân thể chậm rãi đi về phía trước, chuẩn bị đi hái một chút quả trước nhét đầy cái bao tử. Cái này gấu trúc nhỏ lâu dài không ăn cái gì, sớm đã đói ra bọc xương, Lý Yên đều lo lắng thân thể chống đỡ không được bao lâu. Còn tốt có tự lành, cảm giác thân thể tại bản thân khép lại, chính là quá đói. Lý Yên sờ sờ bụng, cảm giác bụng mềm, trọng điểm là toàn thân bất lực, giống như là chạy 10 trận mạ dạ tổng. Đi trước ăn chút quả dại, nhét đầy cái bao tử. Lý Yên mở ra thượng đế thị rắc liếc nhìn tứ phương, rất nhanh tại đông nam phương hướng, nhìn thấy quả dại rừng. Quả dại trong rừng có rất nhiều quả, trong đó một loại rất giống apple, nhưng lại không phải apple quả dại, trước kia gấu trúc nhỏ tại cái này nên qua, hương vị có chút cảm thấy chát, cùng apple hương vị hoàn toàn không giống. Lý Yên không quan tâm những chuyện đó, có thể nhét đầy cái bao tử mới là trọng điểm. Cho nên hắn kích động lấy phong chi rực nhanh chóng bay đi. Những thứ này hầu tử thật có thể ăn, mau đưa quả dại rừng ăn sạch, đây chính là gấu trúc nhỏ trước kia đồ ăn. Lý Yên nhìn xem quả dại trong rừng những con khỉ kia luồn lên nhảy xuống, khắp nơi hái quả dại, nhìn xem trong rừng chỉ có mấy gốc cây có quả, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tốt có một viên tươi tốt lớn quả dại cây, phía trên lít nha lít nhít mọc đầy quả dại, chính dễ dàng qua đi ăn no nê. Bất quá phía trên có một con khỉ ngồi lặng lặng, như là quân vương nhìn xuống thế tại. Con khỉ này hình thể phi thường cường tráng, tròn vẹn so khác hầu tử lớn cấp 2, thân hình khôn ngoan Khí thế bất phàm, tựa hồ nó là hầu tử thủ lĩnh loài hình. Nhưng Lý Hiên chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền trực tiếp bay đi. Chi chi. Quái dị hầu tử tiếng kêu đột nhiên vang lên, tứ chúng quanh trên đại thụ truyền đến. Những cái kia lúc đầu vui cười đùa giỡn hầu tử nhóm thấy cảnh này, lập tức hết sức chăm chú quan sát, một bộ xem kịch vui tư thái. Mà lớn quả dạng trên cây con khỉ kia thủ lĩnh, cũng tại lúc này đứng lên. Nó biểu hiện vận vào hai lần đầu, phát ra lạch cạch lạch cạch nuột ngã âm thanh, ngay sau đó nó nắm lại nắm đấm toàn thân căng cứng, một bộ vận sức chờ phát động tư thái. Hùng hùng hùng hùng. Sa Sa hầu tử nhóm thấy cảnh này, lập tức nhảy nhót sung mừng, hai tay nâng quá đỉnh đầu vỗ tay, tựa hồ là đang tán thưởng. Chỉ là đúng vào lúc này, Kinh khủng Long Uy đột nhiên xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, quét sạch bát phương. Bảnh! Lớn quả dạng trên cây hầu tử thủ lĩnh trực tiếp từ trên cây rơi xuống, hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên, toàn thân run rẩy không ngừng lùi lại. Chúng quanh những cái kia xem trò vui hầu tử nhóm cũng hoảng hồn, hoảng sợ lén đến xa xôi trên cây, cảnh giác nhìn xem Lý Hiên, rõ ràng bị Long Uy hù dọa. Lý Hiên không để ý đến bọn chúng, mà là bay đến trên cây cầm lấy trên cây quả bắt đầu ăn. Két két, két két. Thanh âm thanh thúy vang động, Lý Yên cắn động chua sót ngọt quả dại, chậm rãi nhấm nhướt, nhấm nháp nó mỹ vị. Cái quả này so ra kém Apple ăn ngon, nhưng đối với thời khắc này Lý Yên tới nói, cũng là khó được mỹ vị. Dù sao thân thể quá hư nhược, có thể ăn vào quả với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Két két, két két. Nhanh chóng ăn bắt đầu, Lý Yên trực tiếp hóa thân ăn hàng bắt đầu ăn hình thức, điên cuồng ăn trên cây quả dại, đem thật to quả dại cây ăn đi hơn phân nửa. Nơi xa xem thấy cảnh này hầu tự thủ lĩnh, lo lắng vào đầu bất hai. Muốn tới đây đem Lý Hiên đuổi đi. Có thể cái kia long uy quá kinh khủng, hầu tử thủ lĩnh trông mấy lần rung khí, đều không dám qua đi, chỉ có thể quẩn mình trong góc nhìn xem, yên lặng rơi lệ. Mấy mấy phút sau. Lạc An uống no đủ Lý Hiên quét mắt hầu tử thủ lĩnh, không thèm để ý tên phế vật này, trực tiếp kích động lấy phong chi dược hướng nơi xa bay đi. Hắn muốn đi tìm núi nhỏ hoa, tăng lên thực lực của mình. Chỉ bất quá hắn vừa mới bay đến không trung, một con kền kền từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn bay tới. Muốn chết. Lý Hiên miệng há ra, trung cấp hỏa cầu đột nhiên ngưng tụ ra hiện bị một chút thả thả ra. Ven, hỏa diễm tiêu đốt, bao phủ toàn bộ kiện kiện thân thể, đưa nó đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng tiêu chết. Phía dưới, hầu tử thủ Lĩnh Nguyên bản không phục nhìn xem Lý Hiên rồi đi, muốn lấy sau tìm cơ hội đánh lén Lý Hiên. Nhưng nhìn lấy trong nháy mắt bị miểu sát kề kề, hầu tử thủ Lĩnh ngây ngẩn cả người, thần sắc chợt lên phi thường nghiêm trọng. Bởi vì cái kia khủng lô kề kề tự lực, đang triệu hoán thú bên trong đều là lợi hại, hầu tử thủ Lĩnh mặc dù có năm chắc đánh bại kề kề, nhưng muốn giết chết rất khó. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện gấu trúc nhỏ Vậy mà miểu sát tiền kiện, cái này liền có chút dọa người. Bất quá, Hầu tử thủ Lĩnh cũng không có chịu phục, vẫn như cũ muốn lấy sau tìm cơ hội đánh lén Lý Hiên, dù sao nó là Hầu tử thủ Lĩnh, thực lực khoảng cách hắc thiết cấp không kém là bao nhiêu. Nó cảm giác tự mình tiếp qua mấy tháng, thực lực đạt tới hắc thiết cấp về sau, liền có thể đánh lén gấu trúc nhỏ. Va va va. Bầu trời truyền đến khó nghe khản giọng thanh âm, một con tản gia khí tức tà ác khủng lồ kèn kèn từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời uy thế thẳng hướng gấu trúc nhỏ. Hầu tử thủ Lĩnh nguyên bản đối diện Lý Hiên không phục. Nhưng nhìn đến cái này khủng lô kèn kèn về sau, hầu tử thủ lĩnh con ngươi co rụt lại, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bởi vì cái kia khủng lô kèn kèn tán phát khí tức, đã đạt đến hắc thiết thượng vị thực lực, khoảng cách hắc thiết đại viên mãn chỉ còn lại cách xa một bước. Như vậy triệu hoang thú, đối với phiến khu vực này tuyệt đối thuộc về khu vực cường giả cấp bậc, tuyệt đại đa số triệu hoang thú cũng không dám trêu chọc. Cho nên hầu tử thủ lĩnh lui về sau hai bước, nhưng trọng nhìn xem khủng lô kèn kèn, nhìn xem nhanh chóng bay về phía gấu trúc nhỏ. Chi chi chi. Một con khỉ chạy đến thủ lĩnh trước mặt hai tay khoe tay, còn làm một cái cắt cổ động tác. Trợ hồ là đang nói gấu trúc nhỏ chết chắc. Hầu tử thủ Lĩnh Tán thành gật đầu, bởi vì đây là sự thật, đối mặt hắc thiết cấp thượng vị triệu hoang thú, một con gấu nhỏ mèo liền là chịu chết. Cho nên hầu tử thủ Lĩnh lặng lặng chờ đợi, mang theo đông đảo hầu tử nhìn lên bầu trời, chờ đợi khủng lồ kền kền sẽ nát gấu trúc nhỏ chẳng cảnh. Ầm ầm. Nộ thật to vang vọng phiến khu vực này, nồng đậm cho bụi khí lãng quét sạch bát phương. Một con như là giống như cột điện kinh khủng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, gơ gấu trúc nhỏ móng đuôi hung hăng từ không trung vồ xuống. Cái kia vừa mới từ không trung lao xuống, còn chưa kịp công kích khủng lồ kền kền trực tiếp gấu trúc nhỏ móng vuốt từ không trung theo ở trên mặt đất, trực tiếp đè chết. Cái này kềnh kềnh thật nẻo, ngay cả cái thú hạch đều không có. Lý Hiên im lặng nâng lên gấu trúc nhỏ móng vuốt, quay đầu nhìn một chút Hầu Tự Thủ Lĩnh, sau đó lắc lư hai lần đầu, phát ra lạch cạch lạch cạch tiếng vang. Cái kia phản phất giống như cột điện thân ảnh, cứ như vậy nhìn xuống Hầu Tự Thủ Lĩnh, dọa đến Hầu Tự Thủ Lĩnh trực tiếp đi tiểu, quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu. Chương 43, khả năng B. Chương 43, khả năng B. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 43, khả năng B. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Phế vật. Lý Hiên mắng một câu, kinh khủng thân ảnh đột nhiên di động, bánh bánh bánh đụng nát dọc đường đại thụ, hướng về phương xa đại sơn đi đến. Hắn mỗi một bước đều bước rất xa, mỗi bước xuống tới liền đi ra không khoảng cách ngắn, thời gian dần trôi qua đi hướng phương xa. Quả dạng trong rừng. Hầu tử thủ lĩnh cùng thuộc hạ của nó nhóm, đều đã nhìn xem cái kia kinh khủng thân ảnh đi xa, như là hóa đá không nhúc nhích. Tốt nửa ngày, bọn chúng mới khôi phục lại Sau đó Hầu tử thủ lĩnh vội vàng vọt về nơi hiệu lãnh, lựa chọn co đầu rúc cổ. Không có cách, quá giỏi người, cái kia kền kền thế nhưng là hắc thiết cấp thượng vị mạnh đại triệu hoang thú, lại bị miểu sát. Mấu chốt cái này gấu trúc nhỏ vậy mà biến thành quái thú to lớn, cái kia từ trên trời giáng xuống móng vuốt lớn, ngay cả trung quanh đại địa đều đập kịch liệt chấn động. Thực lực như vậy chiến lệnh, khủng bố như vậy thân ảnh, ngắm lại đều làm người sợ hãi. Cho nên Hầu tử thủ lĩnh triệt để sợ, trốn ở trong góc, cũng không dám nghĩ nữa chuyện báo thủ. Một bên khác, truyền sinh triệu hoang thú nhóm đều đang nỗ lực buôn tẩu khắp nơi tìm kiếm lý hiên bản bổ nhiệm vụ cần thiết, trong đó có cái gọi là Đạp Bộ Dương triệu hoang thú, tại trong rừng cây đi tới đi lui, từ quan sát kỹ trên đại thụ là cây. Lúc trước hắn tại phiến khu vực này, giống như thấy qua lam lá cây, suy đoán loại này lam lá cây có thể là biến hóa thú vật cần thiết, cho nên hắn cố gắng tìm kiếm, đồng thời dựa vào bén nhạy lốt hai, cẩn thận lắng nghe xung quanh, cẩn thận bị đánh lén. Tìm được. Đạp Bộ Dương bước nhanh chạy đến dưới một cây đại thụ, nhìn về phía trên cây lam lá cây, vội vàng cùng nhiệm vụ bên trong vật cần thiết tiến hành so sánh. Giống nhau như lúc, ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Ta cũng có thể tấn cấp kỹ năng, ta rốt cục có thể mạnh lên. Ha ha ha. Đạp Bộ Dương vui mừng hớn hở, nhanh chóng thông qua cảnh cây nhảy vọt đến trên đại thụ, hai phía trên lam la cây, sau đó để vào phòng đấu giá. Bởi vì chỉ có hắn tìm được lam la cây, cũng cũng có rất nhiều, có thể hắn cố ý nói mình chỉ có rất ít, lòng tham thông qua phương pháp này, đổi lấy càng nhiều tin tức hơn. 10 phút sau, cùng biến hóa thú đại lao tiến hành 3 lần giao dịch về sau, Đạp Bộ Dương hài lòng gật đầu, cảm giác tự mình kiếm bộ rồi. Lần này chẳng những từ biến hóa thú nơi đó, thu được tăng lên kỹ năng tin tức Còn biết chỗ nào Triệu Hoang Pháp chặt nhiều, mặt khắc còn hô hắn một cái ma lực thủy tinh. Đạt Bộ Dương hài lòng xuất ra viên kia ma lực thủy tinh, cảm giác tâm tình phi thường vui vẻ, một đống lam la cây liền đổi đến như vậy trọng yếu bao nhiêu đồ vật, hắn cảm giác rất đáng. Nếu như biến hóa thú biết ta còn có nhiều như vậy lam la cây, đoán chừng sẽ tức chết đi. Ha ha ha. Đạt Bộ Dương nhìn xem trên đại thụ đại lượng lá cây, cảm giác rất là dương dương đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác. Phốc. Một cây bén nhọn cây gai từ cổ của hắn đâm vào, đau hắn trừng lớn hai mắt. Hú hét. Đạt Bộ Dương nhìn về phía cây gai vị trí nhìn đến đại địa bên trong trui ra hai cái toàn thân đen sì đấu to búp bê, tản ra tà ác khí tức. Uống hát. Đạp Bộ Dương muốn nói gì, có thể giết hầu bị đánh xuyên, hắn chỉ có thể uống uống hai âm thanh về sau ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Lộc Cơ cùng ồ ồ. Tầy gai không ngừng hấp thu cái gì, rất nhanh đạp Bộ Dương biến thành thời khô. Thế nào? Ký ức giữ lại hoàn chỉnh sao? Bên trong một cái nam tính đấu to búp bê lạnh lẽo nói. Rất hoàn chỉnh, phiến khu vực này còn có 89 cái nhân loại người chuyển sinh, chỉ cần thanh lý mất bọn hắn, chúng ta liền có thể kiếm lấy vinh dự điểm. Khác một nữ tính đầu to bút B gật gật đầu. Nhân loại thật sự là hiếu sát, ngay cả linh hồn cảm giác cũng không biết, căn bản không phân rõ ai là người chuyển sinh, buồn cười chủng tộc. Nam tính đầu to bút B giễu cợt nói: "Đúng vậy à, nhân loại rất dễ giải quyết, bất quá linh tộc người chuyển sinh liền khá là phiền toái, những tên kia thực lực tăng lên nhanh, còn có năng lực đặc thủ, rất khó đối phó. Không sao, lần này đội trưởng tự mình xuất thủ, tất nhiên có thể tìm tới cái kia linh tộc người chuyển sinh, đưa nàng giết xác." Nam tính đầu to bút B ngạo nghễ nói. "Xét thực, trong khoảng thời gian ngắn" Đội trưởng từ phổ thông triệu hoán thú đạt đến hắc thiết thượng vị, tốc độ này quá nhanh, hơn nữa còn là phi hành loại lớn tiền truyện, quá mạnh. Nói nhảm, đội trưởng có thể giống nhau sao? Nó tại chuyện sinh trước đó liền tham gia qua đông đạo chiến dịch, nếu như không phải bách chuyện sinh đến thế giới này, đội trưởng khẳng định sẽ được đề bạt. Đáng tiếc không có cơ hội, vĩnh viễn trở về không được. Đúng vậy à, chúng ta có thể còn sống cũng không tệ rồi, rất nhiều chủng tộc đều bị diệt tuyệt, nói đến nhân tộc thật đúng là may mắn. Xấp thực may mắn, bọn hắn thậm chí cái gì cũng không biết, bọn hắn thủ hộ giả chết thật đúng là oan. Vị kia nhân loại thủ hộ giả rất đáng kính nể, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, đem nhân loại đưa vào thế giới này, lưu lại hóa chủng, cái này tại chúng ta tộc rất khó xuất hiện. Thật thực, đáng tiếc không ai nhớ ký hắn, những nhân loại này thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ, thủ hộ giả cuộc đời phù du, thân đồng dạng nữ nhân, lấy lực lượng một người, thủ hộ nhân tộc nhiều năm. Năm đó có nạn tai, mọi người không dễ chọc nhân tộc, hiện tại nàng chết rồi, nhân tộc chính là xúc vật, mặc cho chúng ta giết. Nam tính đầu to bút bê cười lạnh, ta ác khí tức kịch liệt dập dần. Giang gia đứt gãy âm thanh truyền đến, một viên hình tròn như là trân châu đổ vật rơi trên mặt đất, vỡ thành một phấn. "Đội, đội trưởng chết rồi." Hồn châu nát. "Hắn vậy mà chết rồi? Hắc thiết cấp thượng vị đội trưởng chết rồi." Nữ tính đầu to bút bệ kinh hai nói, "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, đội trưởng có được nhanh chóng khép lại cùng không gian Nazi năng lực, chỉ cần không bị miểu sát, hắn tuyệt đối sẽ không chết." Nam tính đầu to bút bệ không tin lắc đầu. "Thế nhưng là hắn thật đã chết rồi, đội trưởng hồn châu đều vỡ thành dạng này, ngươi còn chưa tin?" Nữ tính đầu to bút bệ tức giận nói, "Không Vì sao lại dạng này? Nơi này rõ ràng là triệu hoán thú thế giới khu vực biên giới, là an toàn nhất khu vực. Chỉ cần đội trưởng không đi chêu chọc đầu kia hòa không tướng, liền tuyệt đối sẽ không có việc, có thể hắn vì sao lại chết? Ai có thể giết hắn? Mà lại rất có thể là bị một kích miểu sát. Nam tính đầu to bút B thanh âm có chút phát run, rõ ràng không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng là ai giết đội trưởng. Tốt, đi. Hai cái tản ra khí tức tà ác đầu to bút B, nhanh chóng chạy, thông qua hồn châu định vị và trong thời gian ngắn nhất chạy tới quả dại rừng. Thế nhưng là, nhìn trên mặt đất một bãi bùn nhão thi thể, hai cái đầu to bự đều ngấc trệ, càng bốn phía đại địa bên trên cái kia kinh khủng dấu chân, càng là làm người có chút hãi nhiên. Bên kia có hầu tử, chụp tới đem trí nhớ của bọn nó tái hiện, ta muốn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Tút, siêu siêu, rất nhanh một con khỉ bị vô tới, nữ tính đầu to bự trực tiếp dùng ngón tay điểm tại con khỉ kia trên đầu. Trong chốc lát, một đoạn hình ảnh ở giữa không trung hiện hiện hiện, xuất hiện một con gấu nhỏ mềm thân ảnh. Ừm. Đây là nguyên sinh triệu hoàng thú sao? Nhìn không ra thể nội có người chuyển sinh vết tích, hẳn là thế giới này tổ dân triệu hoàng thú. Xét thực không có người chuyển sinh vết tích, là nó giết đội trưởng. Không thể nào, đây là một con mô phòng gấu chúc nhỏ, có thể mô phòng nói chuyện mà thôi. Nam tính đầu to bút B có chút hoài nghi, nhíu mày nhìn chằm chằm giữa không trung hình ảnh. Nhưng mà một giây sau, hình ảnh bên trong một cái kinh khủng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một kích diệt sát kềnh kềnh chẳng cảnh, khiến để sợ ngây người hai người. Mã ơi, đây là quái vật gì? Vậy mà thật đập phát chết luôn đội trưởng, thật là đáng sợ đi. Chương 44, Vinh dự điểm công năng xuất hiện. Chương 44, Vinh dự điểm công năng xuất hiện. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 44, Vinh dự điểm công năng xuất hiện. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Không. Không biết, nhưng là thật thật mạnh a, đội trưởng thế nhưng là hắc thiết thượng cấp triệu hoán thú, khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách nhau một đường. Cường đạt như vậy đội trưởng vậy mà đều có thể bị miểu sát, cái kia gấu trúc nhỏ đơn giản liền là quái vật. Đúng là quái vật, vậy mà có thể trở nên khổng lồ như vậy, hơn nữa còn là thế giới này thổ dân triệu hoang thú, thật sự là kinh khủng ra hỏa. Làm sao bây giờ? Đội trưởng đều đã chết, chúng ta còn tiếp tục nhiệm vụ sao? Đầu tiên chờ chút đã, đem tin tức truyền đi lên, nhìn nhìn phía trên an bài thế nào, tóm lại nhất định phải cẩn thận cái này gấu trúc nhỏ, quá nguy hiểm. Tốt, chúng ta mau chóng rời đi, ta luôn cảm thấy nơi này không an toàn, sợ hai con kia gấu trúc nhỏ đột nhiên ra. Đi đi đi. Hai cái tà năng bút B hốt hoảng nhìn bốn phía một nhãn, vội vã rời đi cũng không dám lại tại phiến khu vực này qua dừng lại thêm, lo lắng bị chụp chết. Một bên khác, mầu xanh biết rạc rảo nguy nga phía trên ngọn núi lớn. Lý Yên một lần nữa thu nhỏ thành gấu trúc nhỏ, kích động lấy phong chi dự, hùng hộp rơi ở trên đỉnh núi, đứng ở trên vách núi nhìn xuống đại địa, nhìn xuống tương sinh. Nhìn qua dưới núi xanh non tươi tốt thực vật xanh, nhìn xem đủ loại kiểu dáng bốn phía kiếm ăn sinh linh, lắng nghe đêm thai tiếng chim hót, Lý Yên trong lòng bình tĩnh một mạnh. Thật sự là thế giới xinh đẹp, bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì giết chết con kia lớn kèn kèn về sau, ta vậy mà đạt được vinh dự điểm. Lý Hiên nhi Phật không hiểu, chấm dãi điều ra số liệu bảng xem xét. Đinh. Tên danh: Lý Hiên, 200 điểm vinh dự điểm. Chủng loại: Gấu trúc nhỏ phổ thông triệu hoang thú. Linh hồn: Hắc thiết cấp. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Trung cấp tự bảo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hóa cầu, cao cấp thượng đế thị giác, phong chi dự, biến hóa, trung cấp long uy, trung cấp to luân hóa, hàn băng đông kết, trung cấp tự lạnh, mô phỏng, câu thông năm. Nhìn xem tự mình danh tự bên cạnh 200 điểm vinh dự, Lý Hiên cau mày, nghi mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Đồng thời cũng nghi hoặc vừa rồi lớn kền kền vì sao không có thu hoạch. Ta giết qua không ít địch nhân, cũng từ triệu hoán thú trong trí nhớ, hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Dưới tình huống bình thường đều sẽ có thu hoạch, trừ phi con kia triệu hoán thú quá yếu, có khả năng xuất hiện không có thu hoạch tình huống. Bất quá con kia lớn kền kền tán phát khí tức rất tà ác, cảm giác sẽ không yếu như vậy à? Chẳng lẽ lớn kền kền trông thì ngon mà không dùng được? Lý Hiên nghĩ nghĩ, cảm giác đúng là chuyện như vậy, một bàn tay liền trụ chết triệu hoán thú, đoán chừng cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Cho nên Lý Hiên cũng liền không nhớ tới lớn kền kền sự tình mà lại suy nghĩ vinh dự điểm tình huống. Vinh dự điểm là làm cái gì? Trước kia tại cầu sinh chỉ nam bên trên không nhìn thấy, kỳ quái. Lý Yên nghi ngờ mở ra cầu sinh chỉ nam, ở bên trong lật nhìn hồi lâu, thậm chí lật đến một trang cuối cùng, cũng không có thấy tin tức tương quan. A, phòng đấu giá lại có tin tức. Lý Yên lật xem một lượt, phát hiện vinh dự điểm vậy mà có thể làm thành tiền tệ, trực tiếp mua mua đồ. Người khác bán đấu giá đồ vật, có thể dùng vinh dự điểm tới mua, cái này không phải liền là tiền sao? Lý Yên con ngươi lóe lóe, cảm giác phát hiện đại lục mới. Nếu quả như thật có thể thay thế tiền, Vậy hắn có thể kiếm lấy càng nhiều vinh dự điểm, đến lúc đó muốn mua cái gì thì mua cái đó. Dù sao theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mọi người trưởng thành về sau, khẳng định sẽ thả đưa rất nhiều thứ. Liền giống bây giờ, con kia bị Vương Tử khế ước Hắc Ma Cẩu, tại phòng đấu giá thả rất nhiều thứ. Tỷ như đồ ăn, quần áo, binh khí, đồ thân mà làm áo giáp, còn có rất rất nhiều đồ chơi nhỏ, trong đó còn bao gồm một khối linh hồn thủy tinh. Đúng vậy, chính là Lý Hiên coi trọng nhất linh hồn thủy tinh. Bất quá cái này Hắc Ma Cẩu rất giận người. Cố ý đem linh hồn thủy tinh định vì giá trên trời, muốn 100 đầu thanh đồng triệu hoán thú mới có thể hồi đoán. Cái này rõ ràng là không muốn bán đỗ, chỉ là cố ý phóng tới phòng đấu giá khoe khoang. Lý Yên mặc dù rất trông mà thèm, có thể lại sẽ không làm cái này oan đại đầu. Nhưng là hiện tại, Lý Yên phát hiện khối này linh hồn thủy tinh phía dưới, biểu hiện ra đầu thứ hai hồi đoán phương án, kia là phòng đấu giá cho ra công bằng giá cả. 100 cái vinh dự điểm liền có thể mua lại sao? Thật sự là trời cũng giúp ta. Lý Yên mừng rỡ không thôi, không chút do dự lựa chọn mua xuống khối kia linh hồn thủy tinh. Ding Mua sắm thành công, linh hồn thủy tinh đã để vào tạm tồn dương, mời trong vòng 3 ngày nhặt lấy. Máy móc thanh âm vận động, tạm tồn trong dương rất sắp xuất hiện rồi một viên linh hồn thủy tinh, tán ra thần bí quang huy. A, không phải tiêu hao 100 cái vinh dự điểm sao? Làm sao chỉ tiêu hao một cái? Lý Yên mờ mịt, không rõ âm vì sao chỉ tiêu hao một cái, lông mày đều nhíu lại. Cũng tại lúc này, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, vang vọng cả nhân tộc. Không biết hồn đảo thế giới, cái nào đó cỡ nhỏ hồn đảo phía trên. Mang theo Vương Miện Vương tử mỏi mệt đi trở về phòng, nằm tại trên giường, Nhìn về phía bên người triệu hoán thú Hắc Ma Cẩu. Hắc Ma Cẩu, cuối kia linh hồn thủy tinh ngươi hấp thu sao? Phải nhanh tiến nhanh dai, châu đảo quốc càng ngày càng qua trường, chiến tranh sẽ không xa, ngươi nhất định phải nhanh đạt tới Hắc thiết cấp, nếu không không cách nào bảo hộ ta Chu toàn, đến lúc đó trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chúng ta rất có thể sẽ tử vong. Vương tử mỏi mệt nói, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng đối với thông minh Hắc Ma Cẩu vẫn là tương đối hài lòng. Vì thế, hắn phát động thuộc hạ của mình, tìm hồi lâu cuối cùng làm ra một viên linh hồn thủy tinh, vì chính là để Hắc Ma Cẩu tiến lên dai. Go go go. Hắc Mao Cẩu Dương Dương đắc ý kêu hai tiếng, biểu thị tự mình chính đang từ từ hấp thu. Kỳ thật nó cũng không có hấp thu, chỉ là đặt ở phòng đấu giá khoe khoang, bây giờ nghe muốn chiến tranh rồi, hắn quyết định đêm nay tìm một cơ hội hấp thu. Về phần phóng tới phòng đấu giá có thể hay không bị người mua đi, hắn căn bản không quan tâm, 100 cái thanh đồng triệu hoàn thú mới có thể hồi đoán, ai sẽ ngốc mua sắm. Cho nên Hắc Mao Cẩu không lo lắng chút nào, thậm chí có chút Dương Dương đắc ý, cảm thấy mình đem phòng đấu giá trở thành nhà kho sử dụng. Ngay tại lúc này, ngay tại Hắc Mao Cẩu Dương Dương đắc ý thời điểm, Một đạo chỉ có nhân tộc người chuyển sinh có thể nghe được thanh âm, đột nhiên vang lên. Đinh. Nhân tộc người chuyển sinh, biến hóa thú, cái thứ nhất thu hoạch vinh dự điểm, cũng tiến hành giao dịch, vinh dự điểm công có thể mở ra. Đinh. Bởi vì biến hóa thú sớm ở gian nên công năng, ban thưởng, miễn thuế đặc quyền. Về sau tại phòng đấu giá mua sắm vật phẩm miễn thuế, những người còn lại thu lấy 10% thu thuế. Đinh. Bởi vì biến hóa thú phát hiện hắc mao cẩu sử dụng phòng đấu giá lỗ hổng, ban thưởng biến hóa thú 5000 vinh dự điểm. Lần này giao dịch trung tiêu hao 100 vinh dự điểm cấm chế hạ thấp thành một vĩnh dự điểm, làm núi hắc mao cậu trừ phạt. Máy móc thanh âm vang vọng nhân tộc chuyển sinh triệu hoán thú bên trong, toàn cầu người đều nghe được thanh âm này. Thanh âm như vậy cũng khiến các cái khu vực nói chuyện phiếm kênh rối loạn, mọi người kinh ngạc lẫn nhau thảo luận, hỏi thăm biến hóa thú là ai, vì sao lợi hại như vậy. Lý Hiên ở tại khu vực nói chuyện phiếm kênh, tự nhiên cũng náo nhiệt, mọi người cũng bắt đầu ngoi đầu lên, tranh nhau chen lấn a duan đỉnh hot. Xương ngủ cổ, biến hóa thú đại lao quá như bước đi, vậy mà mở ra chức năng mới. Mấu chốt làm miễn truy a, về sau đại lao giao dịch miễn truy a. Hắn hoàn toàn có thể đem phòng đấu giá xem như nhà kho sử dụng A. Trương 45, Linh Tộc. Trương 45, Linh Tộc. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần trương 45, Linh Tộc. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma Pháp thời gian đổi mới, 2021-07-29-19h21.53. Biến hoa thu đại lão, vinh dự điểm là cái gì? Là cùng loại danh vọng đồ vật sao? Có thể nói rằng sao? Ta là nữ sinh, có thể cho ngươi ủ lắm nha. Huyện thuật bách linh điểu lại bắt đầu chê bừa Kể từ khi biết Lý Hiên không phải sắc lang về sau, nàng liền muốn trêu chọc Lý Hiên. A, các ngươi nhìn hậu trưởng, vinh dự điểm công có thể mở ra, mọi người mau nhìn. Tần Phong thử phát hiện chức năng mới mở ra, lập tức điểm đi vào quan sát. Vinh dự điểm, thông qua săn giết đối địch chủng tộc thu hoạch ban thưởng, vinh dự điểm có thể dùng để mua sắm phòng đấu giá vật tư. Nguyên lai like là tiền tệ a, tương đương với tiền, rất độ tốt. Đúng vậy à, về sau có vinh dự hơi lớn nhà liền có thể tập nập giao dịch, không cần giống như bây giờ, hạn chế tính rất lớn. Cái này thật là độ tốt, chờ một chút. San giết đối địch phổ thông triệu hoán thú, chỉ cấp 10 vinh dự điểm. Đây cũng quá thiếu đi a. 10 điểm? Ít như vậy? Cái kia biến hóa thú đại lão hiện tại chẳng phải là có hơn 5000 vinh dự điểm sao? Hâm mộ, quả thực là thủ hào. Khu vực chat giờ giúp bên trong náo loạn trời, tất cả mọi người nô nước tấp nập phát biểu, cho dù là Dung Nham khuyễn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nói đến liên quan tới vinh dự điểm sự tình. Chỉ có Hắc Mao cậu không nói gì, lơ ngác nhìn phòng đấu giá, nhìn xem linh hồn thủy tinh biến mất địa phương. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, tự mình khoe khoang linh hồn thủy tinh lại bị biến hóa thú cho mua đi. Mấu chốt giá trị 100 vĩnh dự điểm linh hồn thủy tinh, vậy mà chỉ bán một vĩnh dự điểm. Nhất không cách nào làm cho người chịu được lạ, biến hóa thú cũng bởi vì khoản giao dịch này thu được 5000 vĩnh dự điểm bán thượng. Dạng này đại thu hoạch, khiến Hắc Mao cẩu kém chút tức hộc máu, con mắt đều huyết hồng một mảnh. Đáng chết biến hóa thú, ta và ngươi không xong, ngươi tên hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. A a a a a. Hắc Mao cẩu khí bạo, trực tiếp đang tán gẫu kinh bên trong hô lên, thế nhất định phải giết biến hóa thú. Cảnh tượng như vậy, mọi người ngẩn ngơ. Không rõ Hắc Mao Cẩu đây là lão loại nào. Hắc Mao Cẩu, dùng 1 vĩnh dự điểm mua ngươi giá trị 100 vĩnh dự điểm linh hồn thủy tinh, còn ngoài định mức thu hoạch được 5000 vĩnh dự điểm ban thượng, thật sự sảng khoái nhanh. Nhờ có ngươi làm ta bạn đạo, nếu không ta cũng không có khả năng may mắn như vậy, vất vả ngươi ha." Lý Yên nói chuyện, cố ý dùng tức chết người không đền mạng khẩu khí nói chuyện. Cảnh tượng như vậy, như vậy lời nói, tức giận đến Hắc Mao Cẩu trực tiếp thổ huyết, nôn vương tử một thân. Đám người mặc dù không biết Hắc Mao Cẩu thổ huyết, nhưng đại khái nghe xảy ra sự tình mọn mọn, bởi vậy vẻ mặt của mọi người đều cổ quái. Đáng đợi Ai bảo ngươi không sao tổng khoe khoang, tổng cộng biến hóa thú đại lao so sánh, đại lao căn bản lờ đi ngươi, ngươi lại nhảy cái không xong, hiện tại tốt đi, hố chết ngươi. Huyền thuật Bạch Linh Điểu là nữ, cho nên không hề cố kỵ mắng lên, tại chỗ trách cứ Hắc Mao cậu. Đúng đấy, bình thường ngươi khoe khoang liền khoe khoang đi, vì cái gì luôn luôn cùng biến hóa thú đại lao tương đối? Đại lao không để ý tới ngươi, ngươi vẫn chưa xong, thật là sống đen. Đúng đúng đúng, đã sớm nhìn cái này Hắc Mao cậu không vừa mắt, cái dám lớn một chút sự tỉnh đều tại cái này khoe khoang. Còn có cái kia linh hồn thủy tinh cố ý khoe khoang chèo tại phòng đấu giá, đáng đời ngươi bị hố. Trần Gở giúp tất cả mọi người bắt đầu chào phúng Hắc Mao Cẩu, nguyên về một bên mượn dụ hắn, trọng tức lấy hắn. Nhiều lời như vậy ngữ kích thích, tăng thêm linh hồn thủy tinh mất đi, khiến Hắc Mao Cẩu triệt để khó chịu, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng bị đè nén. Về sau, hắn không thể thừa nhận phần này biệt khuất, trực tiếp thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Hắc Mao Cẩu người thế nào? Hắc Mao Cẩu, Hắc Mao Cẩu 5. Triệu Hoàn Thu thế giới. Lý Yên kích động lấy phong chi trực tiếp tiếp tục phi hành, hướng về phương xa đại sơn mà đi. Hiện tại hắn có thể nói là thu hoạch trần đầy đã được một đống lớn vinh dự điểm, về sau muốn mua gì mua cái gì. Đương nhiên, khẳng định là tự mình cần mới có thể mua, rác rưởi đồ vật hắn cũng chướng mắt. Nhanh đến, vượt qua ngọn núi này chính là nơi muốn đến, hy vọng có thể tiến giai. Lý Yên mong đợi nói, đồng thời đem viên kia linh hồn thủy tinh nuốt xuống. Ông. Như là tắm suối nước nóng dòng nước gầm quét sạch toàn thân, Lý Yên cảm giác toàn thân trên dưới đều lộ ra dễ chịu. Nguyên bản phục sinh đưa tới linh hồn cảm giác mệt mỏi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới lộ ra sức sống. Thật là đồ tốt ta, nguyên bản nhiều nhất lại chuyển sinh một lần liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hiện tại có linh hồn thủy tinh, ta ít nhất còn có thể phục sinh hai lần. Lý Yên trong ánh mắt đều là vui mừng, vui vẻ hắn thậm chí đang phi hành bên trong lột mèo, biểu đạt tâm tình của mình. Bất quá lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên núi, có cái tiểu nữ hài đứng tại trên đại thụ chính nhìn xem hắn. Cô bé kia mặc màu trắng nhỏ váy, gương mặt phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu, trong con ngươi lộ ra linh động. Dạng này một cái tiểu nữ hài đứng ở trên núi, mà lại là đang triệu hoán thú thế giới, rõ ràng không thích hợp. Lý Yên nhíu mày nhìn đối phương, phát giác được đối phương tán phát khí tức đó là hấp thiết trung vị triệu hoán thú thực lực, xem như phiên khu vực này rất mạnh cấp bậc. Hình người triệu hoán thú sao? Lý Yên nhìn thấy tiểu nữ hải lỗ hai cùng nhân loại không giống nhau lắm, âm thầm suy đoán. Hắn có lòng muốn, muốn đi xuống xem một chút, bất quá tấn cấp thực lực mới là trọng điểm, dù sao đã đã trì hoãn khá lâu rồi, cho nên Lý Yên có dự định một hồi lại tiếp xúc nàng. Phía dưới trên đại thụ, Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nữ hải nghẹo đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem lộn nhào Lý Yên, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, gấu trúc nhỏ không phải ngôn ngữ giao thông sao? Vì sao lại bay đầu, mà lại vừa rồi như thế vui sướng hỗn loạn nào, thật sự là kỳ quái. Tiểu nữ Hải chớp chớp nhanh nhanh mắt to, xa xa nhìn lên bầu trời, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Không có người chuyển sinh vết tích, không phải các đại thế giới người chuyển sinh, đó chính là bản tổ thế giới triệu hoàn thú, nhưng là nó vì sao lại bay? Tiểu nữ Hải chặn lại chán miệng nhỏ, cái đầu nhỏ bên trong đều là nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì gấu trúc nhỏ có thể bay. A, đây là mùi vị gì? Mùi máu tươi, ẩn chứa tà năng mùi máu tươi. Tiểu nữ Hải sắc mặt biến đổi lớn, Vội vàng trốn ở đại thụ hậu phương, cẩn thận nhìn lên bầu trời. Trong mắt của nàng nổi lên bạch quang, ánh mắt đạt được cực lớn cường hóa, sau đó nàng nhìn thấy gấu trúc nhỏ trên móng đuôi mang theo vết máu. Vết máu? Nhiễm vết máu? Tà năng khí tức chỉ có tà năng nhất tộc có được, vì cái gì cái này phổ thông gấu trúc nhỏ sẽ nhiễm đến vết máu này? Chẳng lẽ nó cùng tà năng nhất tộc ta ngộ? Còn phát sinh chiến đấu? Không, tuyệt không có khả năng. Tiểu nữ Hải lập tức lắc đầu, cảm giác đây là hoang đường ý nghĩ, bởi vì tà năng nhất tộc phi thường cường đại, đồng thời có đội trưởng dẫn đầu. Dù là làm linh tổng nàng đều phải cẩn thận chừng né. Dạng này địch nhân cường đại, bình thường triệu hoán thú tuyệt đối không thể chơi vào. Gấu trúc nhỏ mặc dù có thể bay, nhưng nếu như cùng Tà năng nhất tộc chiến đấu, tuyệt đối sẽ chết đi, không có khả năng toàn trợ ra. Lớn nhất có thể là gấu trúc nhỏ ngoài ý muốn giẫm lên Tà năng nhất tộc huyết dịch, nhưng vì sao lại lưu lại vết dịch đâu? Chẳng lẽ Tà năng nhất tộc cùng cường giả chiến đấu? Tiểu nữ Hải nghĩ đến con kia hỏa diễm công tứ, nghĩ đến cái kia kinh khủng hỏa diễm, sắc mặt của nàng biến đến ngưng trọng dị thường. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tiếp tục trốn ở chỗ này đi. Kaka cũng nhanh chạy tới nơi này. Tiểu nữ Hải nói xong, trắng non kiểu nượn ngón tay nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ, rất nhanh một cái nói chuyện phiếm cung trác xuất hiện. "Kaka, ngươi trường nào thì tới đây chứ?" Tiểu nữ Hải mềm mềm nói. Ngay tại trên đường chạy tới, đại khái thời gian một nén nhang. Nói chuyện phiếm cung trác bên trong truyền đến thanh âm, một thiếu niên thanh âm. "Được rồi, Kaka, vậy ta chờ ngươi." Tiểu nữ Hải lại nói vài câu, sau đó đóng lại nói chuyện phiếm cung trác. "Bất quá." Nàng vừa mới quan bế cung trác, đột nhiên cung trác lần nữa bắn ra ngoài. Mưa bụi Ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ ấy, trốn đi, nhanh, nhanh." Lo lắng thanh âm thiếu niên vang lên, truyền vào tiểu nữ Hải trong tai. "Ka ka, thế nào? Là tà năng nhất tộc phát hiện ta sao?" Tiểu nữ Hải cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thấp thỏm nói. "Không phải, tà năng nhất tộc rút lui nơi đó, mấy ngày nay hẳn là sẽ không lại xuất hiện." Thiếu niên thanh âm lần nữa nói. "A, tà năng nhất tộc rút lui? Vì cái gì? Bọn chúng đã rút lui, vậy ta tại sao muốn tránh đâu?" Tiểu nữ Hải mở miệng hỏi thăm. "Mưa bụi, ngươi biết vì cái gì phách lối tà năng nhất tộc đột nhiên rút lui sao?" nói chuyện phiếm kinh lần nữa nói. Chương 46, cao cấp to lớn hóa. Chương 46, cao cấp to lớn hóa. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 46, cao cấp to lớn hóa. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn chúng cùng hỏa khủng tước chiến đấu sao? Tiểu nữ hài mờ mịt hỏi thăm, phiến khu vực này có thể làm tả năng nhất tộc kiến kỵ, cũng chỉ có hỏa khủng tước, cho nên nàng trước tiên nghĩ đến hỏa khủng tước. Không, không phải hỏa khủng tước mà là một cái khác bạn tổ triệu hoang thú, một chiêu liền có thể diễn sát hắc thiết thượng vị lớn đến nghẹn. Nương trọng thanh âm lần nữa truyền đến, nghe được tiểu nữ hài càng phát mà mịt. Một cái khác triệu hoang thú? 99 khu có mạnh như vậy triệu hoang thú? Hơn nữa còn có thể diễn sát hắc thiết thượng vị. Đúng, kia là một con gấu nhỏ mèo, thực lực phi thường tương đại, ngươi gặp được nó nhất định phải cẩn thận trốn đi, nếu không liền xong rồi." Không chắc vang lên lần nữa thanh âm, chỉ là thanh âm này khiến tiểu nữ hài hơi sợ sợ, lập tức nhanh nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, một con gấu nhỏ mèo chính đang phi hành xuống về nơi xa bay đi. Tiểu nữ Hải đột nhiên nghĩ đến gấu trúc nhỏ trên móng vuốt vết máu, sắc mặt nàng khẽ biến, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có phải hay không nhìn giống nhỏ hoán gấu cầu thông gấu trúc, mà lại có thể bay được?" "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chờ một chút, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cùng nó tao ngộ? Không chắc bên trong truyền đến thanh em lo lắng." "La la, vừa rồi nó liền từ ta trên không bay qua, mà lại tuyệt đối nhìn thấy ta, bất quá nó không có phản ứng ta, bay thẳng đi." Tiểu nữ Hải ăn ngay nói thật, trong lòng hiện lên một chút sợ, nếu như cái kia gấu trúc nhỏ xuống tới, một móng vuốt đều có thể trụm chết nàng. Phải biết nàng mới vừa vặn hắc thiết trung vị mà tôi, khoảng cách hắc thiết thượng vị còn có khoảng cách rất lớn. Dựa theo ngươi nói như vậy, gấu trúc nhỏ cũng không làm sao hung tàn, nhìn như vậy đến liền an toàn rất nhiều, bất quá vẫn là phải chú ý. Người trước trốn tránh, chờ một lúc ta liền có thể tiếp ngươi rời đi, 99 khu có hỏa không tước, lại thêm cái này gấu trúc nhỏ. Dạng này hai đại triệu hoàn thú, thật sự là quá mức nguy hiểm, vẫn là rời đi an toàn. Không chắc thanh em không ngừng, không ngừng mà giảng thuật, khuyên giải lấy tiểu nữ Hải. Ừm ân, ta biết ta, ta ở chỗ này trốn tránh. Tiểu nữ Hải Nhu thuận gật đầu, mắt to lại nhìn xem phương xa, lợi dụng năng lực đặc thù viễn thị rời đi gấu trúc nhỏ. Một bên khác, Lý Yên nhanh chóng phi hành, trải qua lần lượt đường xa, rốt cục chạy tới mục đích. Nhìn lên trước mắt từng đóa từng đóa tiên diễm núi nhỏ hoa, nghĩ tới những thứ này, đóa hoa có thể tăng lên to lớn hóa năng lực, Lý Yên kích động không thôi. Quá tốt rồi, rốt cục có thể tăng lên kỹ năng. Lý Yên ngạc nhiên nói, không chút do dự bắt đầu nuốt ăn núi nhỏ hoa, như là thôn phệ thú, phong quyền tản vân không ngừng ăn. Điên cuồng ăn dưới, số liệu bảng bên trên to lớn hóa năng lực này cũng bắt đầu chuyển động bắt đầu mơ hồ cùng hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Yên ăn nhanh hơn, như là quả vật hàng sắp hiện ra trận tất cả núi nhỏ hoa đều ăn hết. Cảm thụ được nội thể không ngừng lăn lộn dòng nước ấm, Lý Yên nhìn xem số liệu bảng bên trên điên cuồng tiến động to lớn hóa năng lực, chậm rãi lâm vào trong khi chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, dòng nước ấm đã quét sạch Lý Yên toàn thân, cái kia to lớn hóa ba chữ càng là đột nhiên băng liệt. Một giây sau, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Ding. Ngài trung cấp to lớn hóa, đề thăng làm cao cấp to lớn hóa. Ding. Tỉnh danh, Lý Yên 5199 vĩnh dự điểm. Chủng loại: Gấu trúc nhỏ phổ thông triệu hoả thú. Linh hồn: Hắc thiết cấp. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Trung cấp tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hóa cầu, cao cấp thượng đế thị giác, phong chi dự, biến hóa, trung cấp long uy, cao cấp to lớn hóa, hàn băng đông kết, trung cấp tự lạnh, mô phỏng câu thông năm. Rốt cục thăng cấp, cao cấp to lớn hóa, không biết uy lực thế nào. Tốt chờ mong. Lý Yên chuẩn bị thí nghiệm một chút to lớn hóa, chờ thí nghiệm hoàn tất sau liền tự bạo thu hoạch năng lực mới, sau đó liền đi tìm Trần Nguyệt. Đến lúc đó hấp thu một đoạn thời gian linh hồn chi lực, liền có thể lần nữa trở lại triệu hoán thú thế giới, tiếp tục thu hoạch năng lượng mới. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên mỉm cười, chuẩn bị tự bạo. Bất quá lúc này, Lý Hiên thượng đế thị giác phát hiện đông nam phương hướng, lại có khế ước triệu hoán phát trận, cái này khiến Lý Hiên hai mắt tỏa sáng. Không bằng khế ước một chút, khế ước thành lập trong nháy mắt, có thể sinh ra đại lượng linh hồn lực, trước thu hoạch một đợt, sau đó lại tự bạo, dạng này cũng có thể thu hoạch càng nhiều. Lý Hiên nói xong, không chút do dự mau chóng đổi đèo, thật nhanh xông về cái kia khế ước triệu hoán phát trận. Sa sa Lý Yên nhìn thấy rất triệu hoán hơn thú tại hướng triệu hoán pháp trận trông chạy, rõ ràng muốn đi vào kỳ kết. "Long Uy, ông." Kinh khủng Long Uy quét sạch mà đi, mang theo cường hành khí tức, ba phụ khế ước pháp trận trùng quanh những cái kia triệu hoán thú. Cái này khí tức kinh khủng, trong nháy mắt cả kinh những cái kia triệu hoán thú bỏ mạng phi nước đại, cũng không dám lại đi khế ước. Long Uy thật sự là dùng tốt, nếu như tăng lên tới cao cấp liền tốt, quay đầu nhiều chú ý một chút phương diện này." Lý Yên nói thầm lấy thu hồi Long Uy, Dương Dương đắc ý rơi vào pháp trận trong, lựa chọn khế ước, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trở lại mấy phút trước đó. Phòng ngự nhất tộc thế giới khác, đây là từ phòng ngự nhất tộc thống trị người bình thường tiểu thế giới, nhân khẩu thưa thớt, chỉ có một quốc gia. Thế giới này phòng ngự nhất tộc, trời sinh thực lực cường đại, vừa ra đời liền có được kinh khủng lực phòng ngự, đao kiếm có thương. Cái này cũng dẫn đến thế giới này người bình thường đánh không lại phòng ngự nhất tộc, chỉ có thể ở phòng ngự nhất tộc tàn bạo thống trị dưới, tham sống sợ chết. Thậm chí phòng ngự nhất tộc thành lập đế quốc cường đại, lấy thực lực mạnh mẽ, kẻ thống trị người bình thường, cũng tùy ý khi nhục người bình thường, săn giết người bình thường. Thường xuyên có thể nhìn thấy người bình thường bị bắt đi bị nghiên cứu mà chết, sau đó bị nhét vào bãi tha ma, gia thuộc nhóm chỉ có thể tuyệt vọng tại bãi tha ma tìm người nhà của mình. Có thể nói, thế giới này người bình thường, phi thường thống hận phòng ngự nhất tộc, nhưng lại bất lực phản kháng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Phòng ngự nhất tộc sở dĩ mạnh như vậy, là bọn hắn tiền tổ, từ triệu hoán thú trên thân thu hoạch một cái phòng ngự tiên phú. Mặc dù là đánh bại đánh bạ lấy được tiên phú, đồng thời cũng không còn có thể thu hoạch được mới tiên phú, cũng đạo đưa bọn họ sinh dục năng lực thấp, nhưng phòng ngự nhất tộc vẫn như cũ có được thực lực cường đại. Vì thế, bọn hắn làm không biết mệt nghiên cứu triệu hoán thú muốn đạt được cường đại hơn triệu hoán thú thiên phú, đáng tiếc đều thất bại, thậm chí chết mất rất nhiều thí nghiệm vật liệu, vậy cũng là nhân loại bình thường vậy. Một ngày này, phong ngự nhất tộc thái tử đùa chơi chết hai cái phổ thông tiểu nữ hài về sau, mang theo tàn bạo đi tới hoàng cung đại điện, chuẩn bị cử hành triệu hoán nghi thức. Đúng vậy, hôm nay là thái tử khế ước triệu hoán thời gian, hắn bị hoàng đế cùng đám đại thần ký thác kỳ vọng, chờ mong triệu hồi ra cường đại hắc thiết cấp triệu hoán thú. Hoàng huynh cố lên, chỉ cần có thể khế ước đến cường đại hắc thiết triệu hoán thú, liền có thể càng thêm vững chắc thống trị những cái kia dân đen. Trong đám người có cái mập mạp nữ sinh linh lợi, cặp kia chân voi chấn động đến sàn nhà đều tại thiên động. Yên tâm, ta tuyệt đối có thể khế ước đến hắc thiết triệu hoán thú, coi như ta khế ước không đến, bằng vào chúng ta nhất tộc cường đại, cũng có thể tùy tiện thống trị những người kia heo. Thái tử xoay cái bông núc nhích tròn vo thân thể, phách lối mở miệng, trực tiếp đem người bình thường nói trưởng thành heo. Chương 47, phẫn nộ Lý Hiên. Chương 47, phẫn nộ Lý Hiên. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 47, phẫn nộ Lý Hiên. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Hoàng huynh, mặc dù chỉ có tộc ta nắm giữ lấy triệu hoán thú phương pháp, nhưng này chút dân đen hợp thành quân phản kháng, chính đang nỗ lực nghiên cứu triệu hoán thú, muốn phản kháng chúng ta. Chúng ta triệu hoán thú đẳng cấp đều không cao, may mắn có phụ hoàng hắc thiết cấp đại viên mãn triệu hoán thú, lúc này mới có thể trấn áp quốc gia này. Nếu như ngươi lại triệu hoán một cái hắc thiết cấp triệu hoán thú, tăng lên tới hắc thiết đại viên mãn, liền lại cũng không cần lo lắng những cái kia dân đen. Ngư mập mạp mở miệng lần nữa, mông lớn không ngừng vặn mèo, mười phần xấu xí buồn nôn. Tiểu tứ nói rất đúng, làm chấm coi trọng nhất nhi tử, chấm hy vọng ngươi có thể triệu hoán đến Hắc Thiết Triệu Hoàng Thú, trấn áp dân đen phản loạn. Đương nhiên, có như ngươi lần thứ nhất thất bại cũng không quan hệ, chớn còn có 3 khối thay thế thủy tinh, có thể giúp ngươi xóa đi 3 lần kế ước, lần nữa tiến hành triệu hoán. Trên bảo tọa hoàng đế mở miệng, trên nét mặt mang theo tự tin, cũng mang theo chờ mong. Vâng. Phu hoàng, nhi thần nhất định triệu hồi ra Hắc Thiết Triệu Hoàng Thú, thậm chí thanh đồng Triệu Hoàng Thú. Thái tử tự tin nói, tam giác trong mắt lóe lên linh ý, tựa hồ chuẩn bị tương lai khống chế lấy Hắc Thiết Triệu Hoàng Thú đem phản loạn bình dân săn giết hầu như không còn. "Tốt, bắt đầu triệu hoán đi." Hoàng đế khoát tay hào nói. "Vâng, phụ hoàng." Thái tử không minh hành lễ về sau, nhanh chóng đi vào triệu hoán pháp trận trước mặt, xuất ra chủy thủ đệm tay trái cắt tổn thương, đem huyết dịch nhỏ máu pháp trận chi bên trên tiến hành triệu hoán. "Ông." Màu trắng tinh mang pháp trận sáng lên, tách ra ngũ thải tân phân quang hoa, lộ ra mười phần sáng chói chói mắt. Nhìn xem như thế sáng lạn triệu hoán pháp trận, tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì cái này pháp trận sáng quá. Cùng trước kia bọn hắn pháp trận hoàn toàn khác biệt, rõ ràng càng thêm sáng chói. Kết quả như vậy, mọi người vội vàng nhìn chằm chằm triệu hoán pháp trận, chờ mong pháp trận trông xuất hiện cường đại triệu hoán thú. Thanh đồng triệu hoán thú, nhất định phải ra thanh đồng triệu hoán thú, ta là thái tử, nhất định phải đi ra cho ta thanh đồng cấp, nhất định phải. Mập mạp thái tử âm thầm hô hào, hai mắt sáng lên nhìn xem triệu hoán pháp trận, chờ đợi lấy tự mình triệu hoán thú xuất hiện. Sáng quá, cảm giác muốn xuất hiện cường đại triệu hoán thú. Có người nhịn không được mà miệng, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem thái tử. Ánh mắt như vậy khiến thái tử càng phát ra vui vẻ. Càn phát ra mong đợi nhìn xem Triệu Hoán phát trận. Ông Bạch quang đột nhiên sáng lên một cái, sau đó chậm rãi tiêu tán, chật để biến mất không thấy gì nữa. Một con lông sủ gấu trúc nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó nhanh nhìn xem bốn phía, cái kia vô tội ánh mắt lộ ra mười phần đáng yêu. Chỉ là, ở đây tất cả mọi người không ai cảm thấy gấu trúc nhỏ đáng yêu, ngược lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem gấu trúc nhỏ, thậm chí có người dùng buồn cười ánh mắt nhìn thái tử. Lại là gấu trúc nhỏ, cái này Triệu Hoán thú căn bản sẽ không chiến đấu, sẽ chỉ câu thông, yếu ngay cả sợ làm đều đánh không lại. Sắp tức yếu. Gấu trúc nhỏ được xưng là nhỏ yếu nhất triệu hoan thú, ta đánh dám chim đều mạnh hơn nó. Cười chết rồi, thái tử lão ca vậy mà triệu hoán một con gấu nhỏ mèo, thật sự là cười chết ta rồi. Mấy cái mang theo hoàng quan người trẻ tuổi mở miệng, nhìn xem gấu trúc nhỏ nghị luận ậm ĩ. Trong đó Khôi Ngô mập mạp nhị hoàng tử, thậm chí cười ra tiếng, ở trước mặt nói ra trào cười. Như vậy lời nói, dạng này nghị luận, khiến thái tử Triệt đệ phát nổ, như là phát cuồng châu đực, đem dao găm trong tay ném ra ngoài. Đương nhiên, hắn không có đem chủy thủ ném về phía nhị hoàng tử, nhị hoàng tử là hoàng hậu sở sinh. Có đông đảo thế lực ủng hộ, Song Vương mặc dù không hợp nhãn, nhưng còn không thể bịt mặt. Cho nên Thái tử cũng không có đem chủy thủ ném về phía nhị hoàng tử, mà là đem chủy thủ ném về phía con kia rắc rưởi triệu hoàn thú, gấu trúc nhỏ. Siêu. Chủy thủ tốc độ rất nhanh, như là mũi tên sẽ qua, đánh trúng gấu trúc nhỏ bên cạnh đại điện. Ùm. Lý Yên híp mắt nhìn về phía Thái tử, trong lòng nổi lên lửa giận. Tự mình vừa được triệu hoàn đến, cái tên mập mạp này liền dùng chủy thủ công kích hắn, hơn nữa còn là một bộ phẫn nộ bộ dáng. Tựa hồ là đem hắn trở thành nơi chú giận, cái này khiến Lý Yên rất bất mãn con mắt đều nhíu lại. Đáng chết gấu trúc nhỏ, ngươi lại còn dám tránh, rác rưởi triệu hoán thú có tư cách gì làm ta triệu hoán thú, nhìn ta không đá chết ngươi. Mập mạp thái tử đi mau hai bước, vội thô chân, hung hăng đá hướng gấu trúc nhỏ, không lưu tình chút nào đã tới. Siu. Gấu trúc nhỏ như tiềm điện tránh thoát, sau đó ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn hết thảy. Đáng chết, ngươi còn dám tránh, ta hiện tại lấy triệu hoán sư danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, cho ta đứng tại chỗ, khế ước khởi động. Ông. Theo mập mạp thái tử, khế ước lực lượng bắt đầu có tác dụng, bắt đầu rướn thúc gấu trúc nhỏ. Đưa nó chói buộc tại trên đất trống. Ha ha ha, không động được đi, ngươi tên phế vật này Triệu Hoàn thú, hôm nay ta liền đạp trên ngươi, sau đó một lần nữa khế ước mới Triệu Hoàn thú. Mập mạp thái tử cười ha ha, nện bước chân voi lại một lần nữa đặt tới. Tự mình muốn chết, cũng đừng trách ta vô tình. Lý Yên hai mắt lộ ra băng lãnh, Thượng Đế thị rắc quét mắt bắt phường, thấy được rất nhiều mập mạp đang khi dễ bình dân, ẩu đả bình dân. Những cái kia mập mạp cùng cái này thái tử, đều tản ra đặc thù khí tức bá đạo, tựa hồ bọn hắn trời sinh có được một ít năng lực. Bất quá cái này cũng không đáng kể đã mập mạp này thái tử kiếm chuyện, vậy liền giết chết hắn. Cho nên Lý Hiên lập tức phát động to lớn hóa. Roeng. Nộ dung trời vang tận mây xanh, một tôn giống như núi nhỏ kinh khủng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung, trong nháy mắt đem đại điện ép thành phế tích. Cái kia vừa mới kêu gào mập mạp thái tử, trực tiếp bị khủng bố thân ảnh bắn ra ngoài, liên tục lăn ra ngoài mấy chục mét cái này mới dừng lại. Sau đó hắn máu me khắp người nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia nhìn xuống thương sinh quái vật kinh khủng. Cái kia, đó là cái gì? Thật lạ khủng khiếp. Không, không biết, nhưng biết Chúng ta tuyệt đối không thể chơi vào. Phu cận bọn hộ vệ đờ đẫn nhìn xem cái kia kinh khủng quái vật, từng cái tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Cái kia một thân chất vật thái tử ngơ ngác đứng đấy, thấp giọng nói, "Ngươi, ngươi là vừa rồi gấu trúc nhỏ, ta Triệu Hoang thú, là cha ngươi, chết đi." Ầm ầm. Kinh khủng nổ lớn đột nhiên quét sạch Bắc Phương, mang theo quét ngang hết thể lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt dẹp yên toàn bộ hoàng cung. Như là phòng cháy chế đẩy kinh khủng hỏa cầu, không ngừng tại hoàng cung bước hơi, rung động Bắc Phương. Những cái kia phòng ngự nhất tộc hoàng thất nhỏ Tại cái này kinh khủng nổ lớn bên trong tất cả đều bị hoành chết rồi, cho dù là hắc thiết đại viên mãn triệu hoàn thú, cũng bị hoành thành mảnh vụn. Có thể nói, lần này trọng yếu thức tỉnh nghi thức bên trong, không có một cái nào phòng ngự nhất tộc còn sống sót, tất cả đều xong đời. Toàn bộ phòng ngự nhất tộc, bởi vì lần này bạo tạc chết đi tuyệt đại đa số tinh anh, chỉ còn lại một chút tôm tép, mà những người này là không nổi sóng gió tới. Bởi vì bị ức hiếp đã lâu các bình dân, triệt để bạo phát khởi nghĩa, tại quân phản kháng dẫn đầu dưới, tiêu diệt tất cả phòng ngự nhất tộc. Từ đó, mọi người rốt cuộc không cần nhận phòng ngự nhất tộc cư ép. Cuối cùng vượt qua ngày tháng bình an. Chỉ là đối với lúc trước hoàng cung xuất hiện con kia kinh khủng tự thú, còn có lần kia kinh khủng nổ lớn, khiến thế giới này rất nhiều người kính sợ, Tôn Xưng là thần thú. Bởi vì cái này cự thú cứu vớt thiên hạ, cứu vớt chúng sinh, cho nên tất cả mọi người rất cảm kích hắn. Đối với đây hết thảy, Lý Yên cũng không biết, giờ phút này hắn đã chuyển sinh, trở thành mới triệu hoàng thú. Chương 48, lại là ba cái thiên phú. Chương 48, lại là ba cái thiên phú. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 48, lại là ba cái thiên phú. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian đội mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Vành. Như là tinh tinh nắm đấm hung hăng đập nện mã ra, âm vang đánh vào cứng rắn nham thạch, khối nham thạch này tại lực lượng mạnh mẽ hạ trực tiếp vỡ vụn. Lý Yên nhìn nhìn nắm đấm của mình, hài lòng gật đầu. Không nghĩ tới lần này vậy mà thu được một cái quái lực thiên phú, lực lượng đạt được tăng lên rất lớn, thật sự là may mắn. Lý Yên quơ nắm đấm, cảm thụ được quanh thân hiện lên bạo tác tính chất lực lượng, hài lòng gật đầu. Có quái lực thiên phú về sau, Lực chiến đấu của hắn sẽ lần nữa tăng lên, đừng nói là phổ thông triệu hoán thú, chính là thanh đồng cấp triệu hoán thú đều có lực đánh một trận. Nhiều ngày như vậy phú năng lực, hắn hiện tại đơn giản liền là quái vật, mạnh đáng sợ. Tiếp xuống xem ký ức, hy vọng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Lý Hiên ngồi xổm xuống, xuống, ngồi tại nham thạch bên trên lâm vào ngẩn người trạng thái, ý thức như là nhìn phim hoạt hình, không ngừng quan sát cố thân thể này ký ức. Chủ nhân của cái thân thể này là quái lực thú, bộ dáng có điểm giống đại tinh tinh, thực lực mạnh phi thường. Đáng tiếc quái lực thú tại khiêu chiến đồng tộc lúc bị giết, một cái chân đều chỏ sẽ kéo xuống. Một cái bình thường triệu hoán thú, vậy mà khiêu chiến hắc thiết trung vị, đầu óc sợ là có vấn đề. Lý Hiên im lặng lắc đầu, cơ thân thể này thương thế rất nặng, dù là Lý Hiên lợi dụng tự lành không ngừng trị liệu, vẫn như cũ cảm giác rất khó cứu về rồi. Chủ yếu là cái chân kia không có cách nào bình phục, tự lành mặc dù có thể trị liệu rất nhiều thương thế, nhưng gãy chi trùng sinh tạm thời làm không được. Trừ phi đem tự lành tăng lên tới cao hơn cấp bậc, có lẽ có thể đạt tới gãy chi trùng sinh trình độ. Coi như đến rất cao cấp bậc, muốn tự lành một cái chân, chỉ sợ cũng phải tiêu hao rất nhiều rất nhiều linh hồn lực, có chút được không ngủ mất. Tự bảo đi Dù sao còn có thể lần nữa phục sinh, linh hồn cũng có thể chịu lỗi, còn có thể tu được một cái năng lực, vẹn toàn đôi bên. Lý Hiên xem hoàn tất ký ức về sau, sắp nhận không có đặc biệt kiến thức hữu dụng về sau, không chút do dự lựa chọn tự bạo. "Đeng." Tiếng vang vang minh đại địa thiên động. Lần này mặc dù không có sử dụng to lớn hóa, nhưng tự bạo uy lực vẫn như cũ có chút rợa người, chấn động đến xung quanh cây cối đều đổ mấy quả. Đương nhiên, đây hết thể Lý Hiên đã không biết, giờ phút này hắn lại lâm vào trong bóng tối. "Đing." Người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc thanh âm Hạ cảm thế giới dần dần biến thành quang minh, ánh mặt trời ấm áp lần nữa vẩy rơi vào trên người, cảm giác thật thoải mái. Lần này lại là cái gì triệu hoán thú đâu? Cảm giác thân thể lạ lạ. Lý Yên hơi nghi hoặc một chút, trước tiên mở ra số liệu bảng, tra nhìn tình huống của mình. Đinh. Tên danh: Lý Yên, 5199 vĩnh dự điểm. Chủng loại: Phòng ngự thú phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn: Hắc thiết cấp. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Phòng ngự, quái lực, hàn băng đông kết, phong chi dự, biến hóa, trung cấp tự lạnh, trung cấp tự bạo, trung cấp trị liệu thuật. Trung cấp hóa cầu, trung cấp long uy, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to lớn hóa, mô phỏng, câu thông năm, phòng ngự thú. Năng lực tiên phú là phòng ngự. Không tệ lắm, năng lực này tương đương có ý tứ. Lý Yên rất hài lòng vừa rồi lấy được năng lực phòng ngự, năng lực này tương đương hữu dụng, về sau tăng lên tới cao cấp, nói không chừng địch nhân đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Đem phòng ngự tăng lên tới cao cấp sau bộ dáng, thật khiến cho người ta chờ mong. Lý Yên kích động, cố gắng quan sát phòng ngự thú ký ức. Lại là một cái giả triệu hoán thú, ký ức thật phong phú, so quái lực thú ký ức nhiều gấp bội. Lý Yên nhanh chóng xem, đến hậu phương hắn dần dần cao lên lông mày. Giết chết đầu này phòng ngự thú chính là hai con đầu to bút B. Này khí tức làm sao cùng trước đó con kia lớn kềnh kềnh có chút tương tự. Lý Yên chăm chú lên, ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Hai cái này đầu to bút B cùng lớn kềnh kềnh đều tản ra tà ác khí tức, từ trong trí nhớ đến xem, cái kia hai đầu đầu to bút B còn có thể nói chuyện, trí tuệ rất cao. Hai cái này đầu to bút B vì cái gì chạy? Cảm giác rất hốt hoảng bộ dáng. Lý Yên lâm vào nghi hoặc, không nghĩ ra đây là vì cái gì, đồng thời từ hiện tại cơ thân thể này bên trong cũng phát hiện rất nhiều địa lý tin tức. Ta hiện tại ở vào phiến khu vực này, thuộc về phổ thông triệu hoán thú khu vực, thực lực lớn nhiều không mạnh, liền ngay cả hắc thiết cấp đều rất ít. Mạnh nhất là con kia Hỏa Không Tước, thực lực thâm bất khả trắc, trời sinh nhận chứa một loại nào đó huyết mạch, là 99 khu, cũng chính là phiến khu vực này lãnh chúa. Không nghĩ tới triệu hoán thú thế giới lại còn phân khu vực, cái kia hai cái đầu to bự bê chạy đi phương hướng là 90 đảng khu, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Lý Yên luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ biết rõ ràng đến tột cùng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, có được thực lực cường đại Cái khác đều là chuyện nhỏ, cho nên Lý Hiên không có quá nhiều lưu ý, mà là tại xem hoàn tất ký ức về sau, tự hỏi muốn hay không đi tìm Tần Nguyệt. Tần Nguyệt không có đối ta tiến hành triệu hoán, hơn nữa còn có thể chuyện sinh một lần, linh hồn cảm giác mệt mỏi không có mạnh như vậy, có muốn thử một chút hay không? Lý Hiên kích động, cương hành thiên phú làm hắn càng phát ra lòng tham, nghĩ lại phục sinh một chút, thu hoạch càng nhiều thiên phú. Vậy liền tiếp tục, tốt nhất lần sau còn biến thành mèo, dù sao lần sau phục sinh về sau, linh hồn của ta đến cực hạn, muốn thời gian dài lưu tại Tần Nguyệt bên người. Lý Hiên nói thầm lấy đứng thẳng mà lên lần nữa sử dụng tự bảo. Ầm ầm. Theo kinh khủng nổ lớn, Lý Yên một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Đinh. Người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên trước mắt hiện hiện quan minh, một cái chất gỗ ổ nhỏ hiện ra ở trước mắt. Đây là hô kê. A. Vậy mà thật biến thành mèo. Lý Yên giơ lên móng vuốt nhỏ, kinh ngạc nhìn tự mình mèo hình thái, cảm giác phi thường ngạc nhiên. Lúc trước hắn chỉ là tùy ý nói một lần, muốn trở thành mèo, nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật sự biến thành, cái này thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Ý thức của ta có nhất định dẫn đạo tác dụng, có thể để cho ta biến thành mèo. Vậy nếu như ta biến thành người đâu? Lý Yên hai mắt tỏa ánh sáng, có chút kích động, bất quá linh hồn cảm giác mệt mỏi quá mạnh, đã không thích hợp sống lại. Coi như tiếp tục phục sinh, vạn nhất là cái người quái dị, đồng thời không có thiên phú, vậy liền phiền muộn. Được rồi, trước như vậy đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Lý Yên lắc đầu, tại nội tâm nếm thử câu thông tần nguyệt, làm Triệu Hoàn thú, bởi vì khế ước nguyên nhân, có thể hơi có một ít nhắc nhở. Quả nhiên, hắn bên này một câu thông, bên kia trong nháy mắt lại bắt đầu triệu hoán biến hóa một chút thân hình đi, hiện tại mặc dù là mèo, bất quá trước kia phong dự miêu càng đẹp mắt. Lý Hiên nói phát động biến hình năng lực, một lần nữa biến thành phong dự miêu. Một giây sau, Triệu Hoán Pháp chợt sáng rõ, Lý Hiên biến mất tại Triệu Hoán Pháp trận trong. "Lý Hiên kaka, rất nhớ ngươi nhà, ngươi nhìn, ta có lễ vật cho ngươi nhà." Vừa mới được Triệu Hoán đến Tân Nguyệt thế giới, Lý Hiên vẫn còn trong bạch quang, cũng cảm giác mình bị bế lên, khí tức quen thuộc quanh quẩn tại chốc nỗi. Không cần nhìn Lý Hiên cũng biết, ôm lấy tự mình chính là Tân Nguyệt, cái kia quen thuộc mùi cùng thanh âm, tùy tiện nhận ra. Chương 49 Thần bí trái cây. Chương 49, thần bí trái cây. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 49, thần bí trái cây. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Lễ vật gì? Lý Hiên mở miệng, trực tiếp dùng tự mình tiếp trước bản âm, bắt đầu nói chuyện. Là cái này đâu, cho ngươi. Tân Nguyệt còn tưởng rằng là tâm linh giao lưu, lập tức xuất ra chuẩn bị xong cái hộp nhỏ đưa cho Lý Hiên. Đây là cái gì? Cảm giác thật là kỳ quái. Ta vì cảm giác gì cái hộp nhỏ bên trong đồ vật rất trọng yếu. Lý Hiên không hiểu cảm giác có chút kỳ quái, cảm giác cái hộp nhỏ bên trong có vật rất quan trọng, cái này khiến Lý Hiên phi thường tò mò. Ta cũng cảm giác rất quý giá, cho nên nhặt lên, cái kia thiên hạ bàn tại một lối đi nơi hẻo lánh, nhìn thấy có con mèo con hổ. Ta cho là có mèo con, sinh lòng thương hại, cho nên liền đi qua, kết quả bên trong cái gì cũng không có, liền thấy cái hộp nhỏ này tử. Tân Nguyệt Ngọc nhanh nhản thuật, đem toàn bộ quá trình đều giảng thuật một lần. Chỉ là tại nàng lúc nói chuyện, bên cạnh Tống Tiểu Mị thì ngơ ngác nhìn Lý Hiên không thể tin được nhìn xem biết nói chuyện Lý Hiên. Nhìn thấy Tần Nguyệt không có phát hiện, Tống Tiểu Mỹ nâng lên tay nhỏ kéo Tần Nguyệt góc áo. "Tiểu mỹ tỷ, thế nào?" Tần Nguyệt nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía dáng người thon thả Tống Tiểu Mỹ. "Nguyệt Nguyệt, ngươi không có phát hiện sao?" Tống Tiểu Mỹ vội vàng hỏi thăm, mắt to nháy nha nháy, nháy. "Phát hiện? Phát hiện cái gì?" Tần Nguyệt ngốc nghếch, cái đầu nhỏ tràn ngập mờ mịt. "Nói chuyện, ngươi mẹ con vậy mà tại nói chuyện." Tống Tiểu Mỹ vội vàng nói. "Hả? Nói chuyện?" Tần Nguyệt hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn Lý Hiên, không dám tin nói. Lý Hiên kaka, ngươi vậy mà lại nói chuyện. Ngươi mới phát hiện sao? Thật là đần chết rồi. A. Có quýt, cho ta lột một cái. Lý Hiên nhảy vọt đến trên ghế salon, nhìn về phía trên bàn trà quýt mâm đựng trái cây, ngón đuốt nhỏ nâng lên chỉ chỉ. Ừm đâu. Tân Nguyệt gấp vội vàng ngẩng đầu, nhu thuận đi vào trên ghế salon, rũa ra bàn tay nhỏ trắng nõn cầm lấy quýt, bắt đầu một chút xíu bầy ra. Trong quá trình này, nàng cặp kia linh động mắt to, thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên, cái đầu nhỏ bên trong đều là nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ ra Lý Hiên vì sao lại nói chuyện. Lý Hiên kaka Ngươi vì sao lại nói chuyện đâu? Có thể nói cho Nguyệt Ngư sao? Tân Nguyệt cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, chủ yếu là quá hiếu kỳ. Hơi luyện tập một chút cũng họng liền có thể nói chuyện, cái này với ta mà nói đều là chuyện nhỏ, đem cái kia cái hộp nhỏ mở ra đi. Lý Yên một ngụm nuốt vào Tân Nguyệt đưa tới quý cánh, một bên ăn một bên nhìn về phía cái kia cái hộp nhỏ. Từ đâu? Tân Nguyệt nhu thuận đem cái hộp nhỏ mở ra. Trong chốc lát, kim sắc quang mang lấp lánh, một cổ Lý Yên chưa hề cảm thụ qua khí tức thần bí, chậm rãi tản mắt ra. Dạng này khí tức thần bí, khiến Lý Yên mắt mèo đột nhiên trừng lớn không dám tiến nhìn xem cái hộp nhỏ bên trong một viên trái cây màu vàng óng. Cái này, đây là cái gì? Lý Yên kinh ngạc hỏi thăm, hắn có một loại cảm giác, viên này trái cây màu vàng óng đối với hắn về sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Ta cũng không biết, đây là ta trên đường nhặt, cái này cũng là lần đầu tiên mở ra đâu." Tần Nguyệt ngốc nghếch nói, lộ ra rất mơ hồ. "Vảnh." Lý Yên lập tức đem cái hộp nhỏ đắp kín, sau đó móng đuốt nhỏ nhoáng một cái, cái kia cái hộp nhỏ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Hả? Cái hộp nhỏ đâu?" Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đồng thời sửng sốt không dám tiến nhìn xem chống rống bàn trà. Ta thu lại, thứ này xem xét liền không đơn giản, khẳng định liên lụy đến không ít người, ta trước xem tình huống một chút. Lý Yên ngưng trọng mở ra thượng đế thị giác, nhanh chóng liếc nhìn hạ thành. Rất nhanh ở trên đế thị giác dưới, nhìn thấy một tên mặt lạnh tử chính đuổi theo một người quen. Cái này người quen không là người khác, chính là tiệm đan dược làm việc qua cái kia học đồ Diệp Phàm. Tại Diệp Phàm trong tay, cũng cầm một cái dạng này cái hộp nhỏ, một màn này khiến Lý Yên hơi sửng sở, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cái này cái hộp nhỏ bên trong đồ vật phi thường bất phàm. Đối ta tương lai chịu có trợ giúp rất lớn, nếu như cũng đem tới tay vậy liền sướng rồi. Bất quá cái kia mặt lạnh nam tử rất không thích hợp, ánh mắt lấp lệ, liền cùng trước kia thấy qua những khối lỗi kia không sai biệt lắm. Lý Hiên nghĩ đến lúc trước cái kia cái luyện dược sư, cái kia đem người cùng biến dị thú, luyện chế thành khối lỗi chẳng cảnh, cũng nghĩ đến tà năng tổ chức. Lúc ấy Hắc Nữ giảng thuật qua tà năng tổ chức tình báo, tổ chức này có thể đem người luyện chế thành khối lỗi, cấp bậc thiên tài tư chất dung nhập tự thân, dạng này tà ác tổ chức, Lý Hiên làm sao có thể quên. Hiện tại mặt lạnh nam tử thần thái cùng động tác rất giống khối lỗi. Còn sống nói căn bản chính là khối lỗi, cái này biểu thị hắc thạch thành lại xuất hiện tà năng tổ chức cái bóng. Mà lại cái này mặt lạnh nam tử thực lực bất phàm, Lý Hiên đoán chừng hắn ít nhất cũng là hắc thiết thượng vị thực lực. Nếu như đây vẫn chỉ là khối lỗi, cái kia luyện chế nó người rất có thể là thanh đồng cấp. Tại đỉnh tiêm cao thủ không xuất hiện tình huống phía dưới, thanh đồng cấp tại tòa thành thị này đã thuộc về không thể bỏ qua tồn tại, cho nên nhất định phải chú ý. Cái này Diệp Phàm thật đúng là không đơn giản, bản thân thực lực ngay cả hắc thiết cấp đều không phải là, vậy mà thông qua cùng triệu hoán thú hấp thể còn có các loại đạo cụ mỗi lần đều có thể mạo hiểm tránh thoát công kích. Lý Hiên âm thầm phân tích, triệu hoán thú hợp thể bình thường là cao cấp triệu hoán sư mới có thể năng lực, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Diệp Phàm thực lực yếu như vậy, có thể sớm học xong hợp thể, đây quả thật là làm cho người sợ hai tháng phục, mấu chốt hắn hợp thể sau cũng bất quá là hắc thiết trung cấp mà thôi. Tại hắc thiết thượng cấp truy sát dưới, Diệp Phàm hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng, có thể Diệp Phàm luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trốn qua đi, làm cho người phi thường kinh ngạc. Bất quá cái này Diệp Phàm đã đến tự hạn, hợp thể thời gian cũng có hạn chế. Nếu như không có thủ đoạn đạt thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Yên nhìn thấy Diệp Phàm đạo cụ sử dụng hết, tăng thêm bị thương không nhẹ, hợp thể thời gian cũng nhanh đến, chỉ sợ tránh không thoát. A. Lý Yên sửng sở, thần sắc lập tức băng. Bởi vì Diệp Phàm vậy mà đem cái kia cái hộp nhỏ ném ra ngoài, trực tiếp ném vào một cái đại trạch viện bên trong, cái kia trong trạch viện có rất nhiều tên sang minh tử, thoạt nhìn như là cái bang phái. Theo hắn ném ra bên ngoài cái hộp nhỏ, truy sát Diệp Phàm mặt lạnh nam tử cũng không đổi, không chút do dự vọt vào đại trạch viện, cùng bang phái người sinh ra xung đột. Chẳng lẽ nói Trong tay hắn cái hộp nhỏ là dạ. Chân chính cái hộp nhỏ chỉ có tần nguyện nhặt cái này. Lý Hiên kinh ngạc, tiếp tục giám thị Diệp Phàm. Quả nhiên, dạ hỏa này thừa cơ đảo tẩu về sau, trải qua bảy lần quật tám lần rẽ, chạy tốt mấy con phố đạo, tới tới lui lui xác nhận nhiều lần, xem nhận không người theo dõi sau. Hắn cẩn thận đi vào một cái đường đi nơi hẻo lánh, tại một con mèo con trong ổ bắt đầu tìm kiếm. Nhưng tìm tìm hơn nửa ngày, hắn cái gì cũng không tìm được, cuối cùng tức hổn hển đem mèo con ổ đã hủy, sau đó phẫn nộ gào thét. Dạng này một màn, càng thêm khiến Lý Hiên im lặng. Cảm giác Tân Nguyệt vận khí không lạ bình thường tốt. Tân Nguyệt, ngươi nhặt cái hộp nhỏ sự tình ai cũng không thể nói, liền ba người chúng ta biết, hiểu chưa?" Lý Hiên Trịnh trầm nói. "Ừm đâu, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói nơi đây này." Tân Nguyệt nhu thuận gật đầu, mười phần nghe Lý Hiên. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ cũng điểm điểm cái đầu nhỏ, nàng thông minh tự nhiên biết nên làm cái gì. Bất quá đối với Lý Hiên đem cái hộp nhỏ giấu ở nơi đó, Tống Tiểu Mỹ hết sức tò mò, cho nên nhịn không được nói. "Ngoan con, ngươi đem cái hộp nhỏ thả tới nơi nào đâu? Làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu?" Truy cập trang web đầu đi ổ chuyện full.com để nghe trọn bộ Linh giới mô tả video nhé trương 50, kiếm tiền con đường Truy cập trang web đầu đi ổ chuyện full.com để nghe trọn bộ Linh giới mô tả video nhé trương 50, kiếm tiền con đường Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần Truy cập trang web đầu đi ổ chuyện full.com để nghe trọn bộ Linh giới mô tả video nhé trương 50, kiếm tiền con đường Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới 2021-07-29-19-21-53 Lý Hiên nghĩ, nghĩ, nói tiếp, kỳ thật ta có được một cái tùy thân tiểu không gian, có thể cất đặt bất kỳ vật gì. Hắn cuối cùng chuyển sinh gọi là không gian mèo, thu được một cái sơ cấp kỹ năng không gian tùy thân, có thể tùy ý cất đặt đồ vật, phi thường thuận tiện. Bất quá đó là cái phụ trợ năng lực, không gian lại quá nhỏ, mới một trận bóng rổ lớn như vậy, Lý Hiên cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, mà là nghĩ đến mau chóng tăng lên tự mình các hạng năng lực. Hắn việc không đáng lo, thế nhưng là đối diện Tống Tiểu Mị cùng Trần Nguyệt nghe nói như thế, bị dọa cho phát sợ. Bởi vì là không gian loại hình năng lực phi thường hi hữu, có loại này năng lực Vô luận là ra ngoài nhiệm vụ, vẫn là bí cảnh thăm dò, không gian loại triệu hoán thú đều rất được hoan nghênh. Thậm chí ngay cả quốc gia đều tại chiêu mộ loại này người, vì chính là cho thành trì ở giữa vận chuyển vật tư. Dưới tình huống bình thường, hai tòa thành trì ở giữa cách nhau rất xa, muốn vận chuyển vật tư cái gì, muốn thường xuyên cẩn thận hoang dã biến dị thú tập kích. Nếu như đại lượng vật tư, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, bởi vì nhân số đông đảo, rất dễ dàng bị biến dị thú để mắt tới, mỗi lần vận chuyển vật tư đều sẽ chết rất nhiều người. Từ khi có không gian loại triệu hoán thú, Chỉ cần điều động chút ít người bảo hộ không gian loại triệu hoán thú là được, như vậy mục tiêu nhỏ, không dễ dàng gây nên biến dị thú chú ý. Có thể nói, không gian loại triệu hoán thú phi thường được ham nên, đáng tiếc số lượng có ít, rất nhiều nơi đều tại giá cao thuê, nhưng chính là tiềm không thấy. Hiện tại Lý Hiên có được năng lực như vậy, cái này thật đúng là khiến Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt kinh ngạc. "Lý Hiên ca ca, không gian loại năng lực mười phần hi hữu, nếu như người khác biết ngươi có năng lực như thế về sau, vậy ngươi liền thành bánh trái thơm ngon." Tần Nguyệt thuần minh nói. "Đồ Đần Nguyên Nguyện" Chuyện này có thể không thể để người khác biết, nếu không về sau sẽ có rất nhiều người tìm đến, ngươi cùng Lý Hiên, KK liền không thể qua cuộc sống an ổn. Tống Tiểu Mỹ đem so với Khả Sa, nhịn không được nâng lên bàn tay nhỏ trắng nõn, điểm một cái trán Nguyệt cái trán. Hả? Là như vậy sao? Tân Nguyệt lốc manh, cái đầu nhỏ còn có chút quá tài tới. Đúng, Tiểu Mỹ nói không sai, bất quá cũng không quan hệ, nếu như bọn hắn dám quấy rối, cùng lắm thì ta đánh bọn hắn một trận chính là. Lý Hiên bình tĩnh mở miệng, hoàn toàn không đem những người kia coi là chuyện đáng kể. Ngay cả chết hắn còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ? mà lại hắc thạch thành chủ lưu là hắc thức cấp, thanh đồng cấp đều ít, Lý Hiên thế nhưng là ngay cả thanh đồng cấp cũng dám đối chiến tồn tại. Lúc trước Thiên Phú còn ít thời điểm, hắn cũng dám tại đại lượng trong bầy sói cùng Hắc Lang Vương đối chiến, đầu kia Lang Vương thế nhưng là thỏa thỏa thanh đồng cấp, thực lực rất mạnh. Có thể thì tính sao? Đừng nói hiện tại Lý Hiên, liên lúc trước Lý Hiên cũng không sợ nó. Cũng bởi vậy Lý Hiên thần tình lạnh nhạt, thậm chí một bên nói một bên năng tần nguyệt đưa tới quý cánh. Lý Hiên ca ca lợi hại nhất, đúng, chúng ta còn đi tiệm đan dược sao? Kỳ tỷ hỏi nhiều lần ngươi đây, tốt muốn biết ngươi biết luyện đan nữa nha. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói: "Ừm, ta biết, ngày mai chúng ta cùng đi, vừa vặn ta muốn luyện chế một chút năng lượng, đổi lấy tiền tài, thu mua thực vật." Lý Yên nhìn về phía mình các hạng năng lực, nhiều như vậy năng lực cần rất nhiều rất nhiều vật liệu, tiêu hao tiền tài cũng là thiên văn số tự. Hiện tại có luyện đan môn này bạo lợi ngành nghề, tự nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa còn có thể để vào phòng đấu giá, bán cho các triệu hoan thú, đổi lấy vinh dự điểm. Đến lúc đó muốn mua gì mua cái gì, trực tiếp lấy tiền nện sẵn khoái hơn. Bất quá lúc này, Lý Yên nghĩ đến con kia cổ sư, nhịn không được nói: "Nguyên Nguyệt, Con kia cùng sư tin tức thế nào? Giải quyết sao? Xem như giải quyết đi, cùng sư chủ nhân gọi vương quân, là lúc trước cái kia luyện dược sư Kaka, bất quá vương quân đã rớt xuống vách đá. Lúc ấy Kỳ tỷ tìm người truy sát vương quân đến bên vách núi, chém xuống hắn một cánh tay, sau đó vương quân tiến vào vách núi, liền tin tức này hoàn toàn không có. Cái kia vách núi sâu không thấy đáy, cho nên sống sót tỷ lệ không lớn, đồng thời hắn cùng sư cũng đã chết, bị chặt xuống đầu. Tần Nguyệt Nguyễn Nguyễn nu nu giải thích, đem tin tức tương quan đều nói ra. Ừm, vấn đề không lớn. Lý Hiên gật gật đầu. Lấy phía trước đối hắc thiết đại viên mãn cùng sự, hắn sát thực áp lực rất lớn, nhưng bây giờ Lý Hiên không lo lắng chút nào, tới cùng lắm thì chịu chết. Có nhiều loại tiên phú đặt cơ sở, Lý Hiên hiện tại càng phát ra tự tin, cho nên không thèm để ý chút nào, mà là tại an uống no đủ sau lâm vào hững áp trong chăn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên sớm rời giường, ngáp một cái ghé vào tần ngượn trên bờ vai, đi theo nàng rời nhà, hướng về tiệm đan dược mà đi. Vất quá các nàng vừa đi ra ra môn không bao lâu, liền nghe đến xung quanh tiếng nghị luận, rất nhiều người tụ cùng một chỗ nói gì đó. Lý Hiên Đình hai rất nhẹ nhàng nghe được những người này nói chuyện. Nghe nói không? Cái kia đầu to bang phải người đều đã chết, tất cả đều chết tại trong trại viện. Đương nhiên nghe nói, nhà ta ngay tại cái kia phủ cận, lúc ấy cái kia mũi máu tươi quá đẫm nặc, nhiều người như vậy toàn đều đã chết. Về sau đội chấp pháp người trở ra, mấy cái sắc mặt tái nhợt chạy đến, ta tại cửa ra vào nhìn thoáng qua liền ôn, quá thảm rồi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đội chấp pháp hẳn là sẽ không sợ đến như vậy a. Tại sao không có? Ta và ngươi nói, những người kia đều bị xẻ nát, nhưng thảm buồn buồn. Đại lượng đàm luận tin tức Từ bốn phía truyền đến. Lý Hiên nghe tin tức này, nghĩ đến hôm qua nhìn thấy trạng cảnh kia, nghĩ đến truy sát diệp phàm mặt lạnh nam tử. Người này rõ ràng là khôi lỗi, về sau phải chú ý điểm. Lý Hiên âm thầm nói thầm, lợi dụng tượng đế thị giác liếc nhìn bát phương, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau mới thu vào. Một lát sau, hai người một mèo đi tới tiệm đan dược, thấy được mặc sườn xám, giẫm lên giày cao gót xinh đẹp kỳ tỉ. A, Nguyên Nguyệt, rốt cục bỏ được ma ngươi miêu miêu tới, mau vào. Kỳ tỉ nhìn thấy Lý Hiên sau hai mắt tỏa sáng. Trán nón gương mặt bên trên lập tức phụ lên phát ra từ nội tâm mỉm cười, rõ ràng muốn gặp Lý Hiên. Nguyệt Nguyệt đi theo ta một chút, ta có chuyện nhỏ với ngươi." Kỳ tỷ kéo tần mượt tay nhỏ, không nói lời gì liền hướng phòng luyện đan đi đến, chờ đi ở giữa mặt về sau, không chút do dự đem cửa phòng quan bế. "Nguyệt Nguyệt, giúp ta luyện chế một chút nhuận thủy đan đi, mấy cái kia mối khách cũ một mực nghiệm đến ngươi nhuận thủy đan, ngươi yên tâm, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt." Kỳ tỷ vẻ mặt tươi cười nói, khóe mắt liếc qua nhiều lần nhìn về phía Lý Hiên, rõ ràng trong lòng đã sớm biết hết thảy. "Hả? Ta? Tô đầu?" Tần Nguyệt nghe nói như thế, bản năng nhìn về phía Lý Hiên, sắp nhận Lý Hiên không có cự tuyệt về sau, lúc này mới gật gật đầu đồng ý. Cái kia liền quyết định như vậy, vật liệu đều ở nơi này, cố lên luyện chế a, tốt, ta đi. Kỳ tỷ lúc lắc tay nhỏ, nện bước tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, lố néo lố néo đi ra phòng luyện đan, nhỏ giày ra lộp bộp lộp bộp dẫm mặt đất luân hương. Trong phòng luyện đan, Lý Hiên nhìn một chút rồi đi kì tỷ, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến luyện bên cạnh lò luyện đan nói: Bắt đầu đi. Ừ đâu. Chương 51, nhuận thủy đan hiệu quả. Chương 51, nhuận thủy đan hiệu quả toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 51, nhuận thủy đan hiệu quả. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Rất nhanh hai người tụ cùng một chỗ bắt đầu bận rộn, đem chuẩn bị xong dược liệu đều cầm tới, bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện chế nhuận thủy đan bọn hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, luyện chế vô cùng đơn giản, rất nhẹ nhàng liền hoàn thành mấy lô luyện chế. Những đan dược này một bộ phận lấy ra bán đi kiếm tiền, một bộ phận lưu lại để vào phòng đấu giá. Nhuận thủy đan có thể gia tăng linh lực nhất là thủy thuộc tính người, gia tăng liền càng nhiều. Đương nhiên, dựa theo triệu hoàn thú thế giới thuyết pháp chính là gia tăng ma lực, thuyết pháp khác biết thôi. Tin tưởng có những thứ này ở nhuận thủy đan, sẽ có rất nhiều người chọn mua sắm. Quả nhiên, hắn vừa mới đem nhuận thủy đan để vào phòng đấu giá, nói chuyện phiếm kinh lập tức liền rối loạn. "Ta đi, vậy mà bắt đầu đấu giá đan dược, biến hóa thú đại lão ngay cả thứ này cũng có thể lấy được sao?" Bạo lực thổ kinh ngạc nói. "Đại lão chính là không giống, ngay cả gia tăng linh lực đan dược đều có thể lấy được." Hâm mộ a. "Chờ một chút, các ngươi nhìn kỹ giới thiệu." Phòng đấu giá cho ra giới thiệu bên trên viết, đan dược là biến hóa thú luyện chế. Thất Phong thử lập tức nói không thể nào. Ta xem một chút. Đại Trảo thú vội vàng ngẩng mở phòng đấu giá giới thiệu, nhìn thấy phía trên viết luyện chế người là biến hóa thú, hắn trong nháy mắt kinh ngạc. Nặng cổ, đây cũng quá lợi hại đi, biến hóa thú đại lao vậy mà có thể luyện chế đan dược, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Đại Trảo thú kinh hãi nói, ngươi nhìn kỹ, phòng đấu giá cho ra đánh giá là hắc thiết cấp thượng đẳng đan dược, chỉ cần hắc thiết cấp sinh linh đều có thể phục dụng. Nói cách khác, chỉ muốn dùng lâu dài những đan dược này liền có thể thông suốt đạt tới hắc thiết cấp đại viên mãn." Thận Phong thử phân tích nói, "Hắc thiết cấp đại viên mãn sao? Mạnh như vậy? Liệt Diễm khuyền đại lão, ngươi là hắc thiết cấp, hiện tại đạt tới hắc thiết trung vị sao?" Đại Lực hổ vội vàng nói, "Không có, nào có dễ dàng như vậy thăng cấp a, ta lại không có đang được, bất quá ta có ngự chủ, hắn bắt đầu bổ dưỡng ta." Liệt Diễm khuyền ngữ khí bình thản nói, chỉ là thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chua chua hư vị. Hắn thật vất vả khế ước ngự chủ, nhận ngự chủ toàn lực chiếu cố, mỗi ngày đạt được linh hồn tầm bổ, thực lực chậm chậm tăng lên. Đáng tiếc tăng lên linh lực thực vật quá mắc, hắn ngự chủ là cái tiểu tử nghèo, hai người bọn họ mỗi ngày liều sống liều chết làm nhiệm vụ, cũng chỉ kiếm rất ít tiền thôi. Hiện tại hắn trên trán còn sưng đâu, kia là bị hoang giả thạch đầu nhân quái vật, dùng năm đấm đệm sưng. Cũng may lần này ở nhiệm vụ đã kiếm được tiền, mua tăng lên linh lực thực vật, liệt diễm khuyễn nguyên bản còn thật cao hứng. Kết quả nhìn xem phòng đấu giá cái kia chân quý đã được, hắn hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Hắn rất muốn nói, giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Ta có thể đừng đánh như vậy kích người sao? một bực liệt diễm khuyễn bị đả kích quá sức, triệt để lâm vào phiền muộn bên trong. "Ai, ta lúc nào mới có thể có được ngự chủ, thật hâm mộ các ngươi có ngự chủ." TTX có nói một câu. "Nhiều tìm kiếm vật có giá trị, sau đó từ biến hóa thú đại lão nơi đó mua tin tức, liền có hy vọng, cũng tỉ như ta, ta liền có ngự chủ. Vẫn là may mắn mà có biến hóa thú đại lão chỉ điểm, ta mới có ngự chủ." Tần Phong thử lộ ra mỉm cười, đối biến hóa thú càng ngày càng kính sợ. "Thật hâm mộ các ngươi, ta phải tiếp tục cố gắng tìm kiếm vật liệu, mua sắm biến hóa thú tin tức, tranh thủ sớm ngày tìm tới ngự chủ." Cầm ngươi chủ đề chủ đề kéo xa đi, bây giờ nói đan dược, ta vừa rồi đem đan dược giới thiệu cho ta ngự chủ nói. Hắn nói đan dược này rất lợi hại, rất muốn đặt được, bởi vì hắn cũng nghĩ tăng thực lực lên. Bạo lực thỏ mở miệng, hắn cũng tìm được ngự chủ. Vậy liền mua đi, phòng đấu giá thả 10 khoản nhuyễn thủy đan đâu, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua. Ta nào có tiền, càng không có linh hồn thủy tinh, ai, được rồi, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Bạo lực thỏ thở dài, cảm giác rất bất đắc dĩ. Đan dược này có phải hay không là tàn tứ phẩm? Chúng ta mới chuyện sinh bao lâu? biến hóa thú liền biết luyện chế đan dược. Ta cảm giác chất lượng khẳng định không được. Hắc Mao cẩu lại một lần bật đi ra, chất vấn đan dược phẩm chất. Ha ha, ngươi lại nhảy ra ngoài. Ta hỏi ngươi, biến hóa thú đại lao bán đồ vật, khi nào từng có tàn thứ phẩm? Thêm chút đầu óc được hay không? Thật Phong thử trực tiếp đôi đi lên. Ta đang nói sự thật, đan dược chỗ nào dễ dàng như vậy luyện chế? Cái nào không cần lâu dài học tập. Ngắn như vậy thời gian liền biết luyện chế, hơn suất là tàn thứ phẩm. Hắc Mao cẩu tiếp tục trêu chọc, mà lại nói lẽ thẳng khí hùng. Mấu chốt hắn nói lời còn có mấy phần đạo lý. Nói tận phong thử đều có chút không biết nên làm sao phản bác. Tại sao không nói chuyện? Đến nha, nói tiếp a. Hắc Mao Cẩu nói tiếp, đang tán gẫu kinh tiếp tục gọi giở dĩ. Ta đi thử một chút, ta vừa vặn có biến hóa thú đại lão nhu cầu bạch biến quả, mua một viên nhuận thủy đan thử một chút hiệu quả. Huyền thuật bạch linh điểu mở miệng, làm nữ sinh nàng thường xuyên trêu chọc biến hóa thú, đã đem biến hóa thú nhìn thành hạ bằng hữu. Hiện tại Hắc Mao Cẩu ra kêu gào, huyền thuật bạch linh điểu tự nhiên không cho phép. Ngươi làm sao làm chứng? Coi như nhuận thủy đan chất lượng rất rỡi, ngươi cũng sẽ nói chất lượng tốt. Ngươi mỗi ngày cùng biến hóa thú mắt đi mày lại, ta mới không tin ngươi." Hạ Mao Cẩu nói tiếp, hoàn toàn đứng ở thế bất bại kêu gào. "Dạng này thuyết pháp, tức giận đến huyễn thuật Bạch Linh điệu kém chút chửi đồng, bất quá nàng nghĩ tới điều gì cười lạnh nói. "Nhìn kỹ, ta hiện tại đem cấp bậc của ta tiến hành chứng nhận, chờ phục dụng hoàn tất sau lại chứng nhận một lần, để ngươi xem một chút hiệu quả." Huyễn thuật Bạch Linh điệu nói xong, trực tiếp xin đăng cấp chứng nhận. "Đinh. Chứng nhận thành công, ngay đẳng cấp là phổ thông triệu hoán thú trung vị, khoảng cách phổ thông triệu hoán thú đại viên mãn chỉ còn lại cách nhau một đường." Theo máy móc thanh âm Huyền thuật tên Bạch Linh Điệu bên cạnh nhiều một cái chứng nhận chữ, đẳng cấp cũng biểu hiện ra. Mới phổ thông triệu hoán thú trung vị mà tôi, rất yếu, ta đều đại viên mãn, rất nhanh liền có thể đạt tới Hắc thiết cấp. Hắc Mao cẩu kêu gào nói. Bất quá lần này không ai để ý tới hắn, bởi vì vì mọi người ý thức được một vấn đề, nhuận thủy đan dược hiệu quá mạnh, Hắc thiết cấp mới có thể phục dụng. Nếu như huyền thuật Bạch Linh Điệu phục dụng, đối nàng sẽ rất nguy hiểm, cho nên mọi người vội vàng khuyên giải nói. Đầu tiên chờ chút đã, đẳng cấp của ngươi quá thấp, đan dược này giới thiệu đã nói, nếu như không thể thừa nhận lực lượng, có thể sẽ bạo thể mà chết. Đúng vậy à, ta biết ngươi muốn giúp biến hóa thú đại lão, nhưng là không thể dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược a, cái này rủi ro quá mạnh. Mọi người đừng lo lắng, thân thể của ta kết cấu tương đối đặc thủ, sẽ không bạo thể mà chết. Huyễn thuật Bạch Linh điệu trả lời một câu, trực tiếp lựa chọn đấu giá. Đinh. Đấu giá thành công, chúc mừng ngài thu hoạch được một quả Nhuận Thủy đan. Đinh. Nhuận Thủy đan đã tổn nhập tạm tồn dương, trong 3 ngày miễn phí chứa đựng. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Huyễn thuật Bạch Linh điệu đem đan dược lấy ra ngoài, trực tiếp phục dụng xuống tới, sau đó triệt để không có âm thanh. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua, huyền thuật Bạch Linh Điểu vẫn không có nói chuyện. Chương 52, thực lực đại tiến. Chương 52, thực lực đại tiến. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 52, thực lực đại tiến. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53 giây. Bạch Linh Điểu sẽ không chết ta. Nói không chừng bị thấp kém đan dược độc chết, ha ha ha. Hát mao cẩu lại xông tới kêu gào. Ngâm miệng. Ngươi lại bước bước, có tin là ta ghét ngươi hay không? Tật Phong thử âm thanh lạnh lùng nói: "Đến a, ngươi tới giết ta a, ta tại Hải đảo thế giới, ngươi tới giết ta nha, đến nha." Hắc Mao Cẩu tiếp tục gọi rầm rĩ, cảm thấy mình cùng đám người không tại một cái thế giới, hoàn toàn không có sợ hại khiêu khích. "Đáng chết, tức chết ta rồi." Tật Phong thử khí quá sức, còn thật không có cách, bởi vì hắn đã phát hiện, triệu hoán thú nhóm được triệu hoán sau khi đi, đại bộ phận ở vào thế giới khác nhau, muốn gặp đều không gặp được. Cho nên Tật Phong thử khí nghiến răng nghiến lợi, có thể nhưng không có biện pháp gì. "Tức chết ngươi cũng xứng đáng, có bản lĩnh đến đánh ta a, còn có con kia Bạch linh điểu." Rống cái kẻ ngu giống như mù quáng tin tưởng biến hóa thú, cảm thấy thấp kém đang dư tốt. Phạm Lạc có chút trí thông minh, đều sẽ không cho là đây là tốt đang dư, dù sao chúng ta cùng một chỗ truyền sinh, lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể luyện chế ra đang dư tốt, thật sự là buồn cười. Hắc Mao Cẩu nói tiếp, tiêu gào cái không xong. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Hắc Mao Cẩu tiêu gào thời điểm. Một cái máy móc thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh. Chứng nhận thành công, huyền vật bạch linh điệu đẳng cấp là Hắc thăng cấp. Ngoa tảo. Hắc thăng cấp. Hạ Mao Cẩu nghe được cái này nhấp nhợn trợn tròn mắt, trực tiếp phát nổ nói tục, toàn bộ đầu óc đều phủ. Bởi vì vì lúc trước Bạch Linh Điểu chứng nhận trôi qua, thực lực là phổ thông trung vị triệu hoàn thú, hiện tại làm sao đột nhiên biến thành hắc thiết cấp rồi? Cái này thật sự là làm cho người ngạ tở. Tình huống như thế nào? Bạch Linh Điểu, ngươi làm sao trở thành hắc thiết cấp rồi? Đại Lực hổ vội vàng hỏi thăm. Ha ha ha, ta vậy mà đạt đến hắc thiết cấp, đan dược này hiệu quả cũng quá mạnh đi, trước đó ta còn tưởng rằng nhiều nhất đại viên mãn. Ai có thể nghĩ tới ta trở thành hắc thiết cấp, quá sung sướng ta trở thành chúng ta bên trong cái thứ ba hắc thiết cấp. Huyền thuật Bạch Linh Điểu nhanh chóng nói, vui vẻ lẫnh lợi, rõ ràng là sướng đến phát rồ rồi. Vậy mà thật là hắc thiết cấp, các ngươi nhìn nhận chứng tiêu chí. Tất Phong thử thích nghiệm chứng, trước tiên kiểm tra chứng nhận tiêu chí. Quả nhiên, lúc trước phổ thông trung vị triệu hoàng thú, trực tiếp biến thành hắc thiết cấp triệu hoàng thú, dạng này vượt qua thức tăng lên, khiến Tất Phong thử cũng không ngừng hâm mộ. Đúng là hắc thiết cấp, hâm mộ chết ta, ta cũng nghĩ thăng cấp, ta cũng muốn trở thành hắc thiết cấp. Biến hóa thú đại lão liền là đáng tin, vô luận làm chuyện gì đều để người đáng tin vậy, nào giống hắc mao cẩu. Trên kia liền biết kêu to. Chính là chính là, cái này Hắc Mao cậu chính là cái ngốc bệ, đoán chừng kiếp trước là cái đồ bò đi, hiện tại có chút thành tích liền vênh váo tự đắc tiêu gạo, thật sự là buồn cười bốn. Nói chuyện phiếm kinh náo lật trời, đám người tán thưởng biến hóa thú đại lao đồng thời, cũng không ngừng trào phúng Hắc Mao cậu, thậm chí rất nhiều người trực tiếp mắng lên. Nói chuyện phiếm kinh hiện tại có hơn 80 người, nhiều người như vậy đồng thời mắng một người, kia thật là khiến người không thể chống đỡ được. Hắc Mao cậu nhìn xem đầy bình phong tiếng mắng, hắn tức điên lên, nhịn không được mắng lại tới. Kết quả đưa tới càng thêm nghiêm khắc cửa trách. Tất cả đều đối hắn giận mắng, máng Hắc Mao Cẩu đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hắc Mao Cẩu tức điên lên, căng chặt hàm răng nói chuyện thiếu kên, thế nhưng là trong lòng biệt khuất muốn chết, nhất là nghĩ đến biến hóa thú đại lão có thể luyện chế đan dược, Hắc Mao Cẩu liền thật buồn bực. Đáng chết, nếu như tất cả mọi người mua biến hóa thú đan dược, vậy bọn hắn chẳng phải là rất nhanh đạt tới hắc thích cấp, đều vượt qua ta. Hắc Mao Cẩu ngây ngẩn cả người, vội vàng đi vào tự mình dương chữ vật, đem nó chậm rãi mở ra. Trong này hắn cất giấu một chút hữu dụng thảo dược, là biến hóa thú nhu cầu thảo dược, tên gọi ung trùng cỏ. Nguyên bản hắn nghĩ đến về sau giá cao bán đi ung dung cỏ, hô biến hóa thú một thanh. Bất quá bây giờ tranh thủ thời gian đổi nhận tùy đan, vạn nhất bị người khác mua đi, thực lực vượt qua hắn, vậy thì phiền toái, cho nên hắn lập tức bắt đầu đấu giá. Đinh. Nhắc nhở, ung dung cỏ không phù hợp mua sắm tiêu chuẩn. Ứng. Không phù hợp. Biến hóa thú không phải trước kia còn ban bố nhu cầu nhiệm vụ sao? Hắc Mao cầu nghi ngờ ấn mở những cái kia nhu cầu nhiệm vụ, phát hiện ung dung cỏ nhiệm vụ vậy mà hoàn thành, ngay tại 3 giây trước, có người đưa ra ung dung cỏ mà lại đưa ra một đồng lớn. Cho nên nhiệm vụ này không cần, triệt để hoàn thành. Cảnh tượng như vậy, nhìn Hắc Mao cậu ngây ngẩn cả người, đầu óc đều phủ, phải biết hắn vì những thứ này ung dung cỏ, thế nhưng lại để Vương tử phí hết giá tiền rất lớn mua được. Hiện tại ngược lại tốt, thế nhưng không dùng, cái này nhưng làm Hắc Mao cậu khí quá sức. Đáng chết, là ai hoàn thành nhiệm vụ này? Tức chết ta rồi, chờ một chút đan dược làm sao còn lại 8 quả, là ai lại mua một viên? Không tốt, còn lại 7 viên. Hắc Mao cậu nhìn xem không ngừng giảm bất đan dược, hắn triệt để ngây ngẩn cả người, phát hiện đám giá hỏa này đều cất giấu đồ tốt không đến thời khắc mấu chốt vậy mà không lấy ra. Đáng chết, đáng chết, mất đi, đan dược chỉ còn lại 5 viên, nhất định phải nhanh có tới, không tốt, lên giá. Đan dược làm sao lên giá? Hắc Mao cậu nhìn xem đan dược giá cả đột nhiên tăng 10%, hắn trong nháy mắt càng luống cuống, gấp như là kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không có cái nào. Đúng rồi, linh hồn thủy tinh, biến hóa thu cần có nhất linh hồn thủy tinh, chỉ cần có thể lấy tới thứ này, ta liền có thể mua được đan dược. Hắc Mao cậu lập tức đi tìm vương tử, lo lắng không thôi để vương tử đi tìm linh hồn thủy tinh. Tại Hắc Mao cậu gấp gáp xấu thời điểm, nói chuyện phiếm kinh đám người cũng có chút nóng nảy, có người càng là nhịn không được nói. Biến Hóa Thú đại lão, thực lực của ta quá yếu, không dám phục dụng nhuận thủy đan, có hay không cấp thấp một chút đan dược đâu? Ta cũng không dám phục dụng, bất quá đan dược này hiệu quả quá mạnh, nhất định phải sớm chứa đựng một viên. Đúng vậy a, ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp tìm tài nguyên muốn. Triệu Hoán Thú nhóm nhìn xem đan dược không ngừng giảm bớt, bọn hắn cũng lâm vào gấp gáp trạng thái, đều nghĩ biện pháp đi kiếm tiền, đều lo lắng đan dược bị người mua đi. Đối với đây hết thảy, Lý Hiên cũng không có quá nhiều chú ý chủ yếu hắn lười nhắc chú ý bất quá giao dịch năm lần, hắn cũng đã nhận được không ít đồ tốt. Trong đó thậm chí có tăng lên tự lành chữa trị hoa, tăng lên tự bạo năng lực bạo tạc cá phổ, còn có bạch biến quả các loại các loại vật phẩm, tổng cộng năm hạng. Những vật này đều rất hữu dụng, tỉ như bạch biến quả có thể tăng lên biến hóa năng lực, khiến biến hóa càng thêm chân thực, càng nhiều hơn biến. Bình thường tới nói, biến hóa năng lực chỉ có thể biến thành hình thể tương tự mục tiêu, hoặc là hình thể trên lệch tiểu nhân sinh vật, không cách nào làm được một con tỏ, biến thành voi lớn như vậy. Nếu như tăng lên biến hóa đẳng cấp Loại này hạn chế liền sẽ giảm mạnh, liền có thể trở nên càng lớn, càng đặc tụ, cũng càng giống, liền ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc. Cho nên Lý Hiên một mạch đem năm dạng vật liệu tất cả đều ăn, chờ sau khi ăn xong hắn liền nghe đến tấp nập thanh âm nhắc nhở. Đinh, phục dụng hoàn tất, ngài biến hóa năng lực tấn cấp đến trung cấp biến hóa. Đinh, phục dụng hoàn tất, ngài trung cấp tự lạnh tấn cấp đến cao cấp tự lạnh. Đinh, phục dụng hoàn tất, ngài năng lực phòng ngự tấn cấp đến trung cấp phòng ngự. 4. Chương 53, sợ gấu. Chương 53, sợ gấu. Toàn cầu chuyển sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 53, sợ gấu. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nhìn xem tự mình các hạng năng lực đạt được rõ rệt tăng lên, Lý Yên mừng rỡ không thôi, cảm giác thực lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng. Nhất là quái lực tăng lên tới trung cấp về sau, Lý Yên cảm giác toàn thân cao thấp đều thấm lực lượng, nhiệt tình mười phần, động lực tràn đầy. Trung cấp quái lực thật mạnh, lực lượng vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lý Yên năm năm ngón út nhỏ, cảm giác trên thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thậm chí có lòng tin một quyền đánh bay lò luyện đan. Phong ngữ cũng đạt tới trung cấp, chập chập chợt, ta càng ngày càng lợi hại. Lý Yên hiện tại tràn đầy lòng tin, càng ngày càng có lực lượng. Luyện đan thật sự là một đầu rất tốt con đường, tiếp xuống cố gắng học tập các loại đan dược luyện chế, sau đó khắp nơi bán, đổi lấy đại lượng tài nguyên, ân, cứ làm như thế. Lý Yên quyết định tốt về sau, nhảy đến Trần Nguyệt đầu vai, tại nàng trắng nõn lộ hai nhỏ bên cạnh nhẹ nói: "Nguyệt Nguyệt, quay đầu ngươi tìm kỹ tỉ nhiều yếu điểm đan dược chi thức, nhất là hắc thiết cấp đan dược, đan phương cái gì càng nhiều càng tốt." "Ừm đâu?" Nguyệt Nguyệt biết Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, mười phần nghe Lý Hiên. Những đan dược này ngươi cũng có thể ăn, chức tiên đem thực lực mau chóng tăng lên, hiểu chưa? Lý Hiên dặn dò. Minh bạch. Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, xuân manh xuân manh đáp lại, tại Lý Hiên trước mặt, nàng luôn luôn không có chủ kiến như vậy, dù là nàng tiếp nhận truyền thừa, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Thậm chí tống tiểu mỹ tại Tần Nguyệt trong tay, đều không chống được một cái hô hấp, liền sẽ bị Tần Nguyệt đánh bại. Mạnh như vậy Tần Nguyệt, đang nghe Lý Hiên về sau, liền như là tiểu bảo bảo nhu thuận gật đầu. Hai người nói định về sau, lâm vào trong khi học tập. Tiệm này bên trong có rất nhiều dược học tri thức, đối lý hiên trợ giúp rất lớn, cho nên hắn đi vào sách thật dày bên cạnh, lật nhìn lại. Tân Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nàng tại học tập phối trí cơ sở cầm mao phấn, mặc dù cái này cũng chưa tính đáng năng dược, nhưng thuộc về nhất định phải học tập tri thức. Chỉ có trải qua những thứ này thực tiễn về sau, mới có thể luyện chế đan dược. Thời gian liền tại bọn hắn học tập bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh lại là 2 tháng trôi qua. 2 tháng này Lý Hiên mỗi ngày cố gắng học tập, gia tăng tự mình thảo dược học tri thức, tăng thêm luyện chế đan dược, ngẫu nhiên nhấm nháp hiệu quả, bất tri bất giác hắn đã tấn thăng làm hắc thiết cấp triệu hoàn thú. Tăng thêm hấp thu tần nguyện phản hồi tới linh hồn lực, Lý Yên linh hồn vững bước gia tăng. Hôm nay, linh hồn của hắn suy yếu rốt cục hồi phục, rốt cục có thể lần nữa trở về triệu hoàn thú thế giới. Đinh, Ngài linh hồn đẳng cấp đạt tới Hắc Thiết trung vị. A, vậy mà thăng cấp, quá tốt rồi, linh hồn cuối cùng đạt tới Hắc Thiết trung vị. Lý Yên mừng rỡ không thôi. Một tháng trước, tần nguyện thực lực lần nữa tăng lên, khiến Lý Yên phi thường hâm mộ, nửa tháng trước ngay cả Tống Tiểu Mỹ cũng tấn cấp, cái này khiến Lý Yên rất là cảm khái. 3 ngày trước Tống Tiểu Mỹ đại hắc hùng cũng tăng lên thực lực, Lý Yên triệt để không bình tĩnh, cả người đều chua. Nhất là nhìn thấy đại hắc hùng thực lực tăng lên, một bộ vinh vao tự đắc bộ dáng, Lý Yên liền đến khí. Sau đó hắn mang theo đại hắc hùng đi ra một chuyến, dạy cho nó làm thế nào gấu, đại hắc hùng lúc này mới an tĩnh lại. Có thể đại hắc hùng xác thực đạt tới hắc thiết trung vị, đây là như sắt thép sự thật, mặc dù thân thể của hắn cũng đạt tới hắc thiết triệu hoang thú, nhưng là một tự bảo liền không có, cho nên trong lòng rất để ý. Hiện tại tốt, ta cuối cùng tấn cấp, tại đông đảo người chuyển sinh bên trong, ta cũng coi như là cái thứ nhất đạt tới hắc thiết trung cấp a. Lý Yên âm thầm nói thầm, đồng thời điều ra tự mình số liệu bảng. Đinh Tên danh: Lý Hiên, 5199 Vinh dự điểm. Chủng loại: Không gian mèo hắc thiết trung vị triệu hoàn thú. Linh hồn: Hắc thiết trung vị. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Không gian tùy thân, cao cấp phòng ngự, cao cấp quái lực, hàn băng đông kết, trung cấp phong chi dự, trung cấp biến hóa, cao cấp tự lạnh, cao cấp tự bạo, cao cấp trị liệu thuật, trung cấp hòa cầu, cao cấp long uy, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to luân hóa, mô phỏng câu thông năm. 2 tháng cố gắng luyện đan, không có nguồn phí, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Lý Hiên 2 tháng này luyện chế ra không ít đan dược cũng đổi lấy mấy loại hữu dụng vật liệu, đem thiên phú của mình cũng tăng lên đi lên. Tỷ Như Phong chi dược đạt tới trung cấp, Long Uy đạt tới cao cấp, Lực Phong Ngự đạt tới cao cấp, Quái Lực đạt tới cao cấp, còn có chính là trị liệu thuật đạt tới cao cấp. Năm cái năng lực tăng lên, làm hắn thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên, càng ngày càng không sợ thanh đồng cấp. Chỉ bất quá gần nhất hắc thạch thành rất loạn, Lý Hiên có chút do dự muốn hay không về triệu hoán thú thế giới. Dù sao viên kia thần bí trái cây, còn tại không gian của hắn bên trong đợi đầu. Ma truy sát diệp phàm cái kia mặt lạnh nam tử, chẳng những không có rời đi, Thậm chí còn mang đến hai người đồng bạn trong thành khắp nơi tìm kiếm. Cái tên Diệp Phàm đã bị đuổi giết 2 tháng, nhỏ yếu hắn vậy mà tại trong đội giết liên tiếp đột phá, đạt đến Hắc Thiết trung cấp thực lực. Dạng này tăng lên vô thức, thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục. Đáng tiếc cái này Diệp Phàm sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng, nếu như không có đặc thù bảo vật trợ giúp, hắn sống không quá 1 năm. Lý Yên lắc đầu, thượng đế thị rắc nhìn xem trong thành trì Diệp Phàm bỏ mạng phi nước đại, ba cái như là khôi lỗi người cấp tốc phi nước đại, từ từng cái phương hướng bộc đánh. Cảnh tượng như vậy, liền tựa như nhìn động tác điện ảnh, thật là có điểm cảm giác rắc nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ, trước đưa Tần Nguyệt trở về, để nàng trong nhà đợi mấy ngày, dạng này cũng an toàn, mà ta thừa dịp mấy ngày nay thời gian, về triệu hoán thú thế giới một chuyến. Lý Hiên quyết định tốt về sau, lập tức nói cho Tần Nguyệt, để nàng đi nhờ người. "Ừm ân, ta biết ta, ta cái này đi nhờ người." Tần Nguyệt dựa theo Lý Hiên, lập tức xin nghỉ mấy ngày, sau đó cùng Tống Tiểu Mỹ tay nắm hướng ra bên trong đi đến. Bất quá đi đến cái nào đó gấp đường về sau, Lý Hiên đột nhiên nhìn hướng phía tây bắc hướng cái nào đó âm u hẻm, tiếp mắt nói: "Nguyệt Nguyệt ngươi về trước đi, ta có chút sự tình." "Hả?" Lý Hiên ca ca, là chuyện gì đâu? Ta có thể giúp một tay a, ta thực lực bây giờ rất mạnh nữa nha." Tần Nguyệt không yên lòng Lý Hiên, nắm chặt nắm tay nhỏ nghiêm túc nói. "Không cần, là cái việc nhỏ, không cần lo lắng." Lý Hiên nâng lên ngón út nhỏ, vỗ vỗ Tần Nguyệt đầu, không thèm để ý nói. "Được, tốt a." Tần Nguyệt nhìn Lý Hiên sắc thực không thèm để ý, lúc này mới yên lòng lại. "Tốt, ngươi đi về trước đi, ta đi." Lý Hiên lưu lại lời nói, nhanh chóng nhảy vọt rời đi, trong nháy mắt mất tung ảnh. Tần Nguyệt nhìn xem Lý Hiên rời đi, trong lòng rất không bỏ trong lòng không làm nhảm làm nhảm, rất muốn cùng qua đi. Đừng lo lắng, Lý Hiên ca ca thông minh đâu, cho tới bây giờ đều là hắn đuổi thịt người khác, không ai có thể trị được hắn, ngay cả ta đại hắc đều bị chỉnh ngoan ngoãn. Ai? Tống tiểu mỹ an ủi một câu, nhìn thấy đại hắc hùng theo sau từ xa, một bộ sợ hãi bộ dáng, Tống tiểu mỹ tâm tình ngược lại không xong. Rõ ràng đại hắc hùng là hắc thiết cấp triệu hoán thú, mà lại đã hắc thiết trung cấp. Mấu chốt được sự giúp đỡ của kỳ tỷ, đại hắc hùng hai cái kỹ năng đều tăng lên tới trung cấp. Thực lực mạnh như vậy, ớn lý không nên nhát gan như vậy đi, coi như đánh không lại Lý Hiên. Cố thể Đại Hắc Hùng cũng không thể một bộ sợ hạng bộ dáng, cái này thật đúng là khiến người không lợi. Thật không biết được lúc nào Đại Hắc Hùng như thế sợ, đều không có hùng dạng. Tống Tiểu Mỹ tức giận nói, tựa như là hôm qua bắt đầu, trước đó Đại Hắc Hùng thực lực tăng lên, luôn luôn ngẩng đầu, một bộ rất cao ngạo bộ dáng. Về sau Miêu Miêu mang theo Đại Hắc Hùng đi ra một chuyến, sau khi trở về Đại Hắc Hùng liền biến dạng này. Tân Nguyên suy nghĩ một chút nói, Chương 54, một chút trùng chết. Chương 54, một chút trùng chết. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 54, một chút trùng chết. Tác giả Một quyền oanh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Khẳng định là bị đánh, Lý Hiên Ka Ka nhìn thực lực rất nhỏ yếu, nhưng nỗi cơn giận thực lực cái kia thật không phải là nói. Bất quá ta vẫn như cũ rất phiền muộn, hình thể như thế lớn đại hắc hùng, cho dù bị đánh, cũng không thể sợ thành như vậy đi. Quá mất mặt. Tống Tiểu Mỹ buồn bực không thôi, nhìn xem tại Lý Hiên sau khi rời đi, đại hắc hùng mới dám đi tới sợ hàng bộ dáng, Tống Tiểu Mỹ liền muốn đánh gấu. Được rồi được rồi, đầu này thuận gấu, mặc kệ nó. Đông Tiểu Mỹ buồn bực lắc đầu, lôi kéo Tần Nguyệt tiếp tục hướng trong nhà đi đến. Một bên khác, âm u trong ngõ hẻm, một cái mang theo mũ trùng nam tử đứng lặng lặng, quanh thân tản ra mùi huyết tinh. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nên nam tử cánh tay phải đã không có, chỉ có cánh tay trái vẫn còn, nhưng lộ ra trên da thịt đều là vết sẹo. Rốt cục xung tới, đáng chết thành vệ binh, đáng chết phụ thành chủ, đáng chết luyện đàn sư, đáng chết Tần Nguyệt, các ngươi đều đáng chết. Mũ trùng nam tử đưa tay che phần bụng, lần nữa lấy ra thời điểm, lòng bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi thật mẹ nó đau. Dùng thanh đồng trung cấp cao thủ thủ hộ cửa thành, Hắc Thạch Thành thật là đại thủ bút, ta lần này kém chút cắm. Vũ Trù nam tử ho khan hai tiếng, cơ bắp có chút thiền động, rất nhanh đổ máu vị trí bị cơ bắp đè ép, dần dần cầm máu. Mặc dù còn không có khép lại, nhưng chỉ cần dùng linh lực tiếp tục khống chế, thời gian ngắn sẽ không lại chảy máu. Cái này khiến Vũ Trù nam tử có chút thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Vương gia tiệm đan dược. Mau chóng giết chết luyện đan sư kia cùng Tần Nguyệt, ta muốn để các ngươi đều biết, trêu chọc ta Vương quân người đều phải chết, cho dù là thanh đồng cấp cũng bảo hộ không được các ngươi. Mộ chủ Nam Tử Vương Quân Thanh Nghiêm Băng lạnh lùng nói, tấn thăng trong mắt trái, lóe ra sát ý lạnh như băng. Từ lần trước hắn mang theo tự mình triệu hoán thú cổ sư, tiến vào hắc thạch thành về sau, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giết chết Trần Nguyệt. Kết quả ngược lại tốt, lại bị một con sẽ long uy mèo con hù chạy. Đợi đến nhận được tin tức, biết được đây chẳng qua là một con ngay cả hắc thiết cấp đều không phải là mèo con về sau, Vương Quân đơn giản muốn làm tức chết, tức đến gần đột huyết. Hắn một thể anh danh, chiến lực vô hãn, khiến rất nhiều người nghe đến đã biến sắc, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, đường đường liệt sắt giả Vương Quân, lại bị một con mèo hù chạy. Vẫn là một con mèo con. Bực này kinh lịch đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng độc nhã, vì rựa sạch cốt nục, vì tìm về man mũi, hắn lần nữa vào thành. Kết quả bị luyện đan sư kỳ tỷ tìm đến chỗ rựa, truy sát mấy ngày, cuối cùng ngay cả cổn sư đều bị giết, chính hắn lại bị chém đứt một cánh tay về sau, rơi vào vách núi mới may mắn thoát khỏi tai khó. May mắn phúc hỏa tương y liễu, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta mặc dù đã mất đi cổn sư, đã mất đi tay phải cùng mắt phải, nhưng linh hồn của ta tự hắc thiết đại viên mãn, đạt đến thành đồng cấp. Chỉ cần lại hấp thu một đoạn thời gian linh lực Ta thể phách cũng có thể đạt tới thanh đồng cấp, đến lúc đó ta liền là chân chính thanh đồng cấp cao thủ, thành vị cường giả chân chính. Đến lúc đó, ai còn có thể cản ta? Về phần cái gọi là Long Huy, dù là ta có gián huyết mạch, cũng sẽ không phải chịu nhiều ít ảnh hưởng, một cước liền có thể đá chết con mèo kia." Vương Quân lạnh lùng nói, chỉ còn lại trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, thân thể đều có chút điên cuồng. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại Vương Quân thời điểm hưng phấn, một đạo thanh lệnh thanh âm đột nhiên vang lên, "Ngươi xác định?" Ai Vương Quân nghe được thanh âm này sau hơi biến sắc mặt, vội vàng quan sát bốn phía, lại không nhìn thấy địch nhân, chỉ có thể dùng phép khích tướng hô. "Giấu đầu đuôi chuột ra hỏa, đi ra cho ta, nếu không ta đấm một nhát chết tươi ngươi." "Đấm một nhát chết tươi ta." "Vậy liên thử một chút đi." Thanh lanh thanh âm lại một lần nữa vang lên, theo thanh âm này, một con to lớn đuột mèo đột nhiên xuất hiện, mang theo tiếng xé gió ầm vang từ không trung rơi xuống, hung hăng vồ xuống đi. Theo mèo này chao rơi xuống, một cỗ làm người sợ hãi cảm giác quét sạch Vương Quân, làm hắn hơi biến sắc mặt. "Đáng chết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ, ta lập tức chính là thanh đồng cấp." Tuyệt đối sẽ không chết, chờ ta tụ. Ông. Theo Vương Quân la lên, hắn quanh thân nổi lên bạch sắc quang mang, rất nhanh ngưng tụ ra một cái phảng phất vỏ trứng gà vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ bên trong chứa vào rất nhiều linh lực, chỉ cần không phải thành đồng cấp, tuyệt đối không phá nổi. Đây là Vương Quân lực lượng, cũng là tự tin của hắn. Nhưng mà theo cái kia vớt mèo nhanh chóng rơi xuống, đột nhiên một cỗ kinh khủng long uy quét sạch mà đi, bao phủ lại Vương Quân. Cái này so lúc trước mạnh chí ít 2 cấp bậc cao cấp long uy, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền làm Vương Quân sắc mặt biến đổi lớn, cái kia ngưng tụ vòng phòng hộ, tại long uy hạ trực tiếp thiền bóng lúp lức. Mà lần này Tiên Quân cũng đã trở thành hắn sơ hỗ chí mạng, trở thành hắn sau cùng động tác. Oanh! Tiếng vang vang minh, đại địa Tiên Quân, kinh khủng khí lãng quét sạch bắt phương, khiến khu vực này liền tựa như động đất, không ngừng chấn động. Theo cái này tiếng nổ, thực lực gần nhau thanh đồng cấp vư vân, cứ như vậy chôn vùi tại nơi này, ngay cả di ngôn đều không có lưu lại, trực tiếp bị đập chết rồi, chết đơn giản như vậy. Cao cấp to lớn hóa coi như không tệ, có thể tự do cục bộ to lớn hóa, thật đúng là tốt năng lực, chính là quá. Lý Yên nhìn xem tự mình móng đuốt nhỏ bên trên huyết dịch, vội vàng dùng sức lắc lắc. Sau đó sắp hiện ra trận phá hủy một chút, thoát ra rồi đi nơi đây, biến mất tại phương xa. Tại hắn đi không lâu sau, một đám đội chấp pháp người vội vã chạy tới nơi này, dẫn đầu rõ ràng là Thiết Hổ. Hắn xuất hiện ở đây về sau, nhìn lấy một màn trước mắt, kém chút không có luôn. Chủ yếu là hiện trường tràn cảnh quá thảm rồi, một cỗ thi thể đang ở trước mắt ngã, nửa người bị đập nát, chỉ còn lại đầu. Mà cái cái đầu vừa vặn hướng xuống, tạm thời không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là phía dưới đầu đều là máu tươi. "Mẹ, Thiết Hổ không có luôn, nhưng trong đội ngũ của hắn có mấy cái người mới, thấy cảnh này trực tiếp luôn." mặt đều tái nhợt một mạnh. Thật hung tàn hung sát án, cái này cũng quá tàn nhẫn đi, lại đem người đập nát nửa bên, liền đầu còn miễn cưỡng bảo tồn. Phó đội trưởng sắc mặt khó coi nói: "Gần nhất trong thành càng ngày càng loạn, đi ra mấy lên hung sát án, nhưng là bây giờ một màn này, là hung tàn nhất." Thiết Hổ mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Xác thực, Hắc Thạch thành càng ngày càng loạn, ta nghe nói ngay cả Liệp Sát Dạ Vương Quân đều tới trong thành, đây chính là phi thường hung tàn dã họa." Phó đội trưởng ngưng trọng nói: "Đúng vậy à, lúc ấy thanh đồng cấp cao thủ Tống Viễn đại nhân vừa vận ở cửa thành, nhìn thấy Vương Quân trước tiên liền bắt đầu công kích." Nhưng là không nghĩ tới, Vương Quân vậy mà dựa vào huyết mạch lực lượng, ngạnh sinh sinh từ thanh đồng bên trong vị cao thủ bên trong chốn thoát, thật sự là khó chơi gia hỏa. Thiết Hổ ngưng trọng nói, gia hỏa này có được huyết mạch, là có tiếng khó chơi, hiện tại hắn trốn vào trong thành, tuyệt đối là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Đúng vậy a, Tống Viễn đại nhân hiện tại đặc biệt đừng có gấp, khắp nơi phái người tìm kiếm, lo lắng Vương Quân làm ra cử động điên cuồng. Ta cũng lo lắng, Liêm Sát giả Vương Quân thực lực rất mạnh, dù là đã mất đi triệu hoang thú, cũng phi thường khó đối phó, đừng nói là ta. Chính là chúng ta cái này tiểu đội đụng tới Vương Quân đều có thể tự thương thảm trọng, cho nên khẩn cầu mau chóng bắt được vương quân đi. Thiết Hổ cùng phó đội trưởng Ngưng trọng nói, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Bất quá trước mắt hung sát án bọn hắn cũng phải xử lý, cho nên bọn hắn mang lên bao tay trắng, bắt đầu tới gần thi thể, chuẩn bị kiểm tra thi thể thân phận. Chương 55, trở lại triệu hoán thú thế giới. Chương 55, trở lại triệu hoán thú thế giới. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành chương 55, trở lại triệu hoán thú thế giới. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Bọn hắn vừa mới đến gần thi thể, đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi, thậm chí mùi máu tươi nồng đậm đều có chút sông và muối. Mùi máu tươi thật không nhỏ, a. Ta cảm nhận được linh lực ba động, người bị giết chẳng lẽ là người tu hành hoặc là triệu hòa sư? Phó đội trưởng phi thường nhạy cảm, cảm nhận được linh lực ba động, lông mày lập tức nhíu lại. Hẳn là, ta cũng cảm nhận được mãnh liệt linh lực ba động, nhưng huyết dịch này đều là trải qua linh hóa, linh hóa trình độ còn rất không thấp. Thiết Hổ thân sắc ngưng trọng lên, ý thức được không thích hợp. Bởi vì huyết dịch này linh hóa trình độ còn cao hơn hắn, cái kia biểu thị người đã chết, thực lực khả năng còn mạnh hơn hắn, cái này liền có chút dò người. Phải biết hắn cách hấp thiết đại viên mãn đều không xa, mà bây giờ lại có một cái trong máu linh lực hàm lượng cao như vậy, cái này liền có chút dò người. Vẻ mặt nghiêm túc Thiết Hổ, lập tức xuất ra dụng cụ đo lường, bắt đầu kiểm tra huyết dịch. Theo tích tích tích tiếng động, kết quả khảo nghiệm xuất hiện, Thiết Hổ vội vàng nhìn lại, phát hiện máy kiểm tra bên trên, thình lình viết hấp thiết đại viên mãn mấy chữ. Quả nhiên là hấp thiết đại viên mãn, huyết dịch này linh hóa trình độ vậy mà cao như vậy. Có người vậy mà tại nơi này chém giết hắc thiết đại viên mãn cao thủ. Thiết Hộ lại một lần nữa động dung, bước nhanh đi đến thi thể kia đầu vị trí, ngưng trọng nhìn sang. Bởi vì đầu là hướng xuống, một nhãn là nhìn không thấy khuôn mặt, thế nhưng là nhìn thấy đầu này trong đáy mắt, Thiết Hộ có chút sửng sốt một chút. Một cái hoang đường suy nghĩ ra hiện tại trong đầu của hắn, lập tức hắn vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, hắn làm sao có thể bị người nhẹ nhõm giết chết, mà lại hiện trường không có đánh nhau vết tích, là bị người một trưởng vô chết. Lấy tên kia thực lực, tuyệt đối không thể có thể bị một chút chút chết. Hắn nhưng là có được đặc thu huyết mạch. Thiết Hộ nói thầm nói, lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Chủ yếu hắn nhìn xem cái cái đầu, đột nhiên nghĩ đến một người, một cái người phi thường cường đại, người kia chính là Liệp Sát Dạ Vương Quân. Gia hỏa này phi thường khó chơi, thực lực cường đại, xảo trá âm hiểm, cho dù tại thanh đồng trung vị tống viện trong tay đại nhân, đều có thể đảo thoát. Theo lý thuyết dạng này người, tuyệt đối không thể có thể bị người một kích miêu sát, cho nên hiện trường thi thể này khả năng là của người khác. Tại dạng này bản thân hoài nghi bên trong, Thiết Hộ thận trọng đem thi thể đầu lật lên, sau đó trực tiếp dò tên liệt. Nắm cổ Thật là hắn, làm sao có thể? Thiết Hổ trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn xem chết đi Vương Quân, nhìn xem cái kia khuôn mặt bên trên thần sắc kinh khủng, thiết hổ da đầu đều tại run lên. Chúng quanh đội chấp pháp cũng nhìn lại, khi nhìn đến là Vương Quân về sau, tất cả mọi người sợ tròn váng, ngơ ngác nhìn Vương Quân bất động. Sao? Làm sao có thể? Vương Quân vậy mà chết rồi? Liệp Sắt giả Vương Quân vậy mà chết tại dạng này nó hẻm nhỏ. Ta hào rất sao? Thật đã chết rồi, là thật, mặt mũi của hắn ta mãi mãi cũng không cách nào quên, năm đó vì đổi giết hắn, chúng ta truy lùng ròng rã 3 năm. Đáng tiếc đổi lấy lại là ta những huynh đệ kia bị phản sát, mà Vương Quân vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ta đều cảm thấy bi ai. Nhưng là hiện tại, Vương Quân rốt cục chết rồi, ta rất cảm kích Diệt trừ Vương Quân người, ta cám, cảm ơn ngươi xuất thủ, ta những huynh đệ kia rốt cục có thể nhắm mắt. Đội chấp pháp bên trong một vị tang thương đội viên cũ, đưa khí trầm trọng nói, hai mắt cũng dần dần biến đỏ. Xung quanh các đội viên nghe nói như thế, cũng có chút trầm mặc, cổ vũ vô vô vị kia đội viên cũng bả vai. Nhưng là không đúng, Vương Quân mạnh như vậy, vì sao lại bị người giết chết? Mà lại là một kích diệt sát? Các ngươi nhìn xuống đất mặt đều long đi xuống một chút. Cái này rõ ràng là lực lượng mạnh mẽ đập, nói cách khác Vương Quân bị người một kích đập chết, ai có lực lượng lớn như vậy, có thể đập chết Vương Quân. Phó đội trưởng cau mày, không nghĩ ra Hắc Thạch Thành có cao thủ như thế nào, có thể làm được loại trình độ này. Các ngươi nhìn xem lỗ mặt đất, mặc dù có dấu vết hư hại, có thể làm sao cảm giác giống như là phóng đại bản móng rứt. Xác thực, nhìn xem giống như là vượn chó hay là hồ ly mà rứt. Ta cảm giác giống đuốt mèo, cũng giống đuốt sói tử. Bị phá hương, có chút phân biệt không ra là cái gì, nhưng tuyệt đối là động vật móng rứt. Điểm này là không có sai. Nói cách khác, cái này Triệu Hoan thú vô cùng cường đại, có thể một kích diệt sát hắc thiết cấp đại viên mãn, cái này chỉ sợ là thanh đồng cấp đại viên mãn xuất thủ a." Phó đội trưởng ngưng trọng nói. "Có lẽ là Bạch Ngân cấp cũng có khả năng." "Bạch Ngân cấp?" "Không. Không thể nào, cấp độ này đã thuộc về thành chủ cùng phó thành chủ cấp bậc, chẳng lẽ là hai vị này xuất thủ sao?" Đám người trong nháy mắt trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều ở trong tối tự suy đoán. "Không có khả năng, thành chủ cùng phó thành chủ Triệu Hoan thú, cũng không có dạng này mong mốt, tuyệt đối không phải." Thiết Hổ nói chuyện, hắn kiến thức rộng rãi, biết một chút người khác không biết tin tức, không có dạng này móng đuớt. Này sẽ là ai? Hắc Thạch Thành ẩn giấu đi vị thứ ba Bạch Ngân cấp sao? Đám người thần sắc nương trọc lên, Bạch Ngân cấp đã phi thường đáng sợ, nhưng bây giờ, Hắc Thạch Thành ẩn giấu đi dạng này một vị cao thủ, bọn hắn vậy mà kia không biết chút nào. Kết quả như vậy làm bọn hắn cảm giác thất trách đồng thời, cũng có chút bận tâm. Nhưng căn cứ tình huống hiện trường tới nói, cái kia vị cao thủ Diệt Sát Vương Quân, tựa hồ là chính nghĩa một phương, cái này mọi người có chút mừng rỡ. Tóm lại, chuyện này ta sẽ đi báo cáo. Đương nhiên, trước hết căn cứ dấu vết để lại tiếp tục điều tra, ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thiết hổ luôn cảm thấy không thích hợp, tăng thêm không có ký càng điều tra, cho nên không có cho ra kết quả, chuẩn bị ký càng tốt điều tra sau lại nói. Sát thực cần phải thật tốt điều tra, nhìn xem có phải hay không huyền thuật loại hình triệu hoán thú, lợi dụng huyền thuật ẩn dấu đi to lớn thân hình. Phó đội trưởng gật gật đầu, lập tức bắt đầu ký càng điều tra. Đối với những người này điều tra, Lý Hiên cũng không chú ý, hắn đang bay trở về nhà về sau, lập tức chạy đến tắm rửa thật thanh tẩy móng vuốt nhỏ. Chờ mẹn thanh tẩy tốt mấy phút, mới đình chỉ, có thể Lý Hiên vẫn như cũ cảm giác rất bất mãn, luôn cảm thấy cách hứng hoàng. Lý Hiên ca ca, ta giúp ngươi giải đi. Tần Nguyệt một mực chú ý Lý Hiên, nhìn thấy hắn không ngừng tẩy móng vuốt nhỏ, lập tức rỗi ra tay nhỏ nghĩ muốn giúp đỡ. Không cần, ta về triệu hoán thú thế giới một chuyến, hết thảy liền giải quyết. Lý Hiên cự tuyệt, vốn là muốn lưu lại 2 ngày nhìn xem tình huống, bất quá vẫn là quyết định rời đi, bởi vì phục sinh một lần liền giải quyết triệt để. Cho nên hắn dặn dò một phen về sau, tại Tần Nguyệt không thôi trong ánh mắt, một lần nữa trở về triệu hoán thú thế giới. Không biết Lý Hiên ca ca lúc nào trở về. Tần Nguyệt miệng nhỏ chậm rãi bĩu lên, lộ ra rất không vui, cặp kia con người xinh đẹp bên trong đều là không bỏ. Ngươi nha, mỗi lần Lý Hiên ca ca rời đi, ngươi liền lo được lo mất, ngươi hẳn là quan tâm chính ngươi mới đúng, rõ ràng thực lực siêu cường, lại còn cùng một cái đồ đần giống như. Tống Tiểu Mỹ nâng lên tuyết trắng mảnh khảnh đầu ngón tay út, điểm một cái Tần Nguyệt nhu nộn cái trán, một bộ hoán trách bộ dáng. "No, ta chỉ là không bỏ nha, Lý Hiên ca ca tốt như vậy, mà lại cường đại như vậy, chỉ cần hắn ở bên người, ta liền rất an tâm, rất hạnh phúc." Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nụ nhu nụ nói, trong mắt to viết đầy sùng bái. "Đông đông đông." Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, cái kia thanh âm lo lắng khiến hai nữ hải hơi sửng sợ, lập tức nhíu mày. Chương 56: Suy đoán. Chương 56: Suy đoán. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 56: Suy đoán. Tác giả: Một quyển manh Vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53 giây. Chủ yếu là tiếng gõ cửa quá gấp gáp, rất rõ ràng gõ cửa người rất lo lắng, cái này cũng khiến Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ có chút nghi không thông. Mang theo nghi hoặc không hiểu, Hai cái manh muội tử lệnh bước chân nhỏ, đi đến cửa viện, nhìn về phía ngoài cửa viện, các nàng lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì gỗ cửa chính là bằng hữu của các nàng Hắc Nữu, có điều hầu làm triệu hoàn thú Hắc Nữu, mà Hắc Nữu lo lắng như thế xuất hiện, thật sự là làm cho người kỳ quái. Kết kẹt. Cửa sân bị Tống Tiểu Mỹ mở ra, nàng nghi hoặc không hiểu hỏi: "Hắc Nữu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vì sao gấp gáp như vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Xảy ra chuyện lớn mà lại cùng các ngươi có quan hệ, rất nghiêm trọng." Hắc Nữu vội vàng nói, thần sắc phi thường nghiêm trọng cùng chúng ta có quan hệ. Cái đại sự gì đâu?" Tống Tiểu Mỹ vội vàng nói. "La Vương Quân tới, tiến vào trong thành trì, thậm chí tại thành đẳng cấp cao thủ công kích đến, trốn vào trong thành. Lấy thực lực của hắn, còn có đối sự thù hận của các ngươi, ta dám khẳng định, hắn tất nhiên tới tìm các ngươi báo thủ." Hạ Mịu nghiêm túc nói. Hạ Mịu nguyên bản chính đang làm việc, nghe được tin tức liên quan tới Vương Quân về sau, lập tức chạy tới truyền lại tin tức, còn không biết Vương Quân đã chết sự tình. "Vương Quân?" Có cùng sư Triệu Hoán thú Vương Quân. Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt nghe nói như thế về sau, hơi biến sắc mặt. Hai người thần sắc đều khẩn trương lên. Nhất là tại Lý Hiên không có ở đây tình huống phía dưới, hai người như là đã mất đi chủ tâm cốt, lộ ra mười phần khẩn trương cùng bất an. "Đúng, chính là hắn, gia hỏa này phi thường khó chơi, các ngươi tốt nhất trốn đi, không bằng đi ta nơi đó tránh hai ngày, dạng này cũng có thể an toàn hơn." Hắc Miễu trịnh trọng nói. Cái này, Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt liếc nhau, đều không có chú ý. Bởi vì bình thường các nàng đều nghe Lý Hiên, hiện tại Lý Hiên không tại, các nàng trong nháy mắt không biết nên làm gì bây giờ. "Đừng ngốc thất thần, nhanh thu dọn đồ đạc theo ta đi, nhanh." Hắc Nữu vội vàng thúc dục. A nha, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ vội vàng thu dọn đồ đạc, rất nhanh rời khỏi nhà bên trong, đi tới hắc Nữu nhà, lựa chọn ở chỗ này ở tạm. Hắc Nữu nhà cũng không giàu có, chỉ là cái vắng vẻ nhà nhỏ viện, nhưng tính bí mật cực mạnh, rất thích hợp ẩn tàng, cho nên hai người ở chỗ này tạm ở lại. Về phần Hắc Nữu, nàng an bài tốt hai người về sau, vội vội vàng vàng lại rời đi đi làm, chuẩn bị thông qua tự mình con đường, tìm kiếm liên quan tới Vương Quân sự tình. Một bên khác, Thanh Đồng trung vị Triệu Hoán Sư Tống Viễn, sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi đứng tại trên tường thành. Nhìn xuống toàn bộ thành nội, quan sát trên đường phố lui tới người đi đường. Từ khi liệp sát Dạ Vương quân từ trong tay hắn chạy trốn tới trong thành về sau, Tống Viễn vẫn mất mặt, sắc mặt từ đầu đến gói âm trầm. Chủ yếu là làm thanh đồng bên trong vị cao thủ, vậy mà không có giết chết một cái hấp thiết đại viên mãn cao thủ, điều này làm hắn cảm giác phi thường mất mặt. Cho nên hắn phát động lực lượng của mình, toàn bộ hành trình điều tra, thế nhưng là thời gian đã qua 1 giờ, vẫn không có mấy may tin tức. Cái này khiến Tống Viễn phi thường có chịu, sắc mặt một mực bình tĩnh. Cũng tại lúc này, hắn những thuộc hạ kia trở về, từng cái thần sắc quải ngoại hiện nhân không có tìm được Vương Quân. Phế vật, tất cả đều là phế vật, ngay cả người cũng không tìm tới, muốn các ngươi tác dụng gì, phế vật." Tống Viễn nổi trận lôi đình, chỉ vào bọn thuộc hạ cái mũi mang to, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn mưa. "Đại nhân, đội chấp pháp thiết hổ cầu kiến." Có cái thuộc hạ đột nhiên chạy tới cung kính hành lễ. "Đội chấp pháp, bọn hắn tới làm cái gì? Ta cùng bọn hắn có thể không có cái gì gặp nhau, mà lại ta hiện tại đang bận tìm Vương Quân, làm sao có thời giờ gặp đội chấp pháp?" Tống Viễn âm trầm nói, chuẩn bị phát động càng nhiều quan hệ, điều động càng nhiều người lùng bắt Vương Quân. Thế tất yếu đem hắn tìm ra. Tống Viễn đại nhân, đội chấp pháp thiết hổ nói, có quan hệ với Vương Quân tình báo. Thuộc hạ lần nữa nói, cái gì? Có Vương Quân tình báo? Ngươi làm sao không nói sớm, nhanh để bọn họ chạy tới, nhanh. Tống Viễn lập tức hạ lệnh. Rõ. Thuộc hạ vội vàng rời đi, rất mau dẫn tới thiết hổ. Chỉ bất quá thiết hổ ôm một cái hộp gỗ nhỏ, nhìn giống hộp cơm. Thiết hổ, ngươi có Vương Quân tin tức? Mau nói hắn ở đâu, ta muốn dẫn binh tướng hắn vây quanh, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội lại đào tẩu. Tống Viễn chỉnh trọng nói, Tống Viễn đại nhân, Ngài không cần đi, Thiết Hổ lắc đầu, không cần cái rắm. Vương Quân thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, bỏ mặc hắn trong thành, tất nhiên sẽ nổ ra đại sự đến. Ngươi bây giờ lại nói không cho ta đi, ngươi an cái gì giáp tâm? Tống Viễn lập tức gầm thét, hai mắt như dao nhìn chằm chằm Thiết Hổ. Tống Viễn đại nhân, ngài đừng có gấp, ta không phải ý tứ này. Thiết Hổ vội vàng giải thích. Vậy ngươi là có ý gì? Nói rõ ràng. Tống Viễn lần nữa nói, ta. Được rồi, ta cho ngài nhìn hộp cơm đi. Thiết Hổ cũng không biện giải, trực tiếp mở ra hộp cơm. Trong ngáy mắt đẫm đẫm mùi máu tươi tràn ngập ra. Ừm. Tống Viện nhướng mày, mang theo lệnh ý nhìn chằm chằm thiết hổ, sau đó cúi đầu hướng trong hộp cơm xem xét, con người trong ngáy mắt đột nhiên dừng lại. Đây là Vương Quân. Hắn vậy mà chết rồi, làm sao có thể? Là ai như thế có bản lĩnh giết hắn? Ngay cả ta đều làm không được, chẳng lẽ là thành chủ hoặc là phó thành chủ xuất thủ? Tống Viện trong con ngươi hiện lên kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem trong hộp cơm đầu người. Không, không phải thành chủ, cũng không phải phó thành chủ, là không biết cường giả, mà lại vẹn vẹn chỉ làm cho Triệu Hoang thú xuất thủ một chiêu liền chụp chết Vương Quân. Thiết Hổ nói: "Một chiêu. Vương Quân dù có loại gián huyết mạch, có thể tăng phúc sức chiến đấu, có thể một chiêu giết sát hắn, chỉ sợ là bạch ngân cấp." Tống Viện Nghiêm Túc nói: "Rất có thể là bạch ngân cấp, tình hình lúc đó là như vậy buồn." Thiết Hổ bắt đầu một chút xíu giải thích, đem toàn bộ trải qua đều giảng thuật một lần, bao quát cảnh tượng lúc đó cùng chi tiết. Không nghĩ tới, Thành Nội vậy mà ẩn giấu đi cao thủ như vậy, quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Tống Viện Trịnh trọng nói, trên mặt hiện lên một tia kính sợ: "Vất quá chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng." Nhất định phải tìm tới vị kia Bạch Ngân cấp ở nơi nào, nếu không đừng nói là hắn, chính là thành chủ cùng phó thành chủ cũng sẽ không an tâm. Cho nên Tống Viêm nghiêm túc nói, Thiên Hổ, chuyện này ngươi tiếp tục tra được, nhất định phải tra rõ ràng vị kia Bạch Ngân cấp tình báo, nhất định. Lại đại nhân, ta cái này phải. Một bên khác, Hắc Lữu cũng nhận được liên quan tới Vương Quân tin tức mới nhất, biết được hắn bị trộm chết về sau, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Chết tốt, chết cuối cùng an tâm. Tâm tình khôi phục Hắc Lữu chạy về đến nhà, đem tất cả tin tức đều nói cho Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ. Hai cái này manh muội tử nghe được tin tức này về sau, cũng rất kinh ngạc, Tần Nguyệt càng là chăm chú hỏi, "Ngươi nói là, Diệp Sắt Vương Quân có thể là mèo hoặc là chó?" "Đúng, có hơn suất là mèo cùng chó, Vương Quân bị giết địa điểm, ngay tại các ngươi tiệm đan dược không xa ngõ hẻm nhỏ." Hắc Miễu giải thích. "Ồ." Tần Nguyệt hơi sững sờ, nghĩ đến trước đó các nàng đi đến cái kia một phiến khu vực lúc, Lý Hiên đột nhiên rời đi. Sau đó không lâu Lý Hiên liền trở lại, trên móng vuốt đều là máu, cái này khiến Tần Nguyệt hoài nghi. Chẳng lẽ nói, Lý Hiên ca ca tại ta trong bất tri bất giác? Âm Thầm giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, một mục yên lặng thủ hộ ta." Tân Uyệt Tâm thầm nói, càng nghĩ càng thấy phải là lý làm, bởi vì chỉ có lý hiên sẽ không oán không hối thủ hộ nàng. Đương nhiên, nàng không dám xác định, cho nên quay đầu nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ. Quả nhiên, lúc này Tống Tiểu Mỹ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tân Uyệt, rõ ràng là xác nhận cái gì, hiển nhiên cũng đoán được một chút tình huống. Hai người bọn họ biểu hiện như vậy, khiến Hắc Lữu nhìn có chút mơ mịt, cảm giác rất không hiểu đầu, không biết hai cái này tiểu nha đầu đang đánh cái gì bí hiểm. Các ngươi thế nào? Hắc Nữu nhịn không được hỏi. Chương 57, lại một lần chuyển sinh. Chương 57, lại một lần chuyển sinh. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 57, lại một lần chuyển sinh. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. A, không có. Không có việc gì. Tân Nguyệt vội vàng lắc đầu, không có Lý Hiên cho phép, nàng cũng không dám tùy tiện nói lung tung, cho nên nàng vội vàng lắc đầu. Ồ. Hắc Nữu rất thông minh. Nếu không cũng sẽ không bị đặc biệt gia nhập đội chấp pháp, bây giờ thấy Tần Nguyệt cái kia hốt hoảng bộ dáng, mơ hồ đoán đến cái gì? Mang theo loại này hoài nghi, Hắc Nữu đột nhiên nói, ngươi có phải hay không biết hai giới vương quần? Không. Không biết đâu. Tần Nguyệt vội vàng lắc đầu, con ngươi càng thêm hốt hoảng, rõ ràng một bộ nói dối bộ dáng. Cái này càng làm cho người ta hoài nghi. Hắc Nữu hoài nghi đánh giá một phen Tần Nguyệt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến con kia thần kỳ triệu hoán thú Miêu Miêu. Nghĩ đến Miêu Miêu cường đại, Hắc Nữu cảm giác nói không chừng là Miêu Miêu làm, dù sao đây cũng là mèo. Mặc dù con mèo này là phổ thông triệu hoán thú, nhưng nói không chừng thật có khả năng làm được điểm này. Nhưng là Hắc Nữu không dám khẳng định, dù sao Thiết Hổ đội trưởng nói là Bạch Ngân cấp ra tay, cái này chỉ ở giữa chênh lệch cực lớn, cho nên Hắc Nữu chuẩn bị âm thầm điều tra điều tra. Nguyên Nguyệt, nguyệt ngươi Miêu Miêu đâu? Hắc Nữu quét mắt một vòng, liền thấy đại hắc hùng trong góc ôm thao cơm chạy nước miếng, cũng không nhìn thấy Miêu Miêu. Miêu Miêu về triệu hoán thú thế giới. Tân Nguyệt kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ chân thành nói: "A, dạng này a." Hắc Nữu nghiêng đầu nghĩ, nói tiếp: "Ta đưa các ngươi trở về đi, hiện tại Vương Quân chết rồi." các thể đều an toàn. Ừ đâu, ta tớn Hắc Nữu tỷ. Không khách khí, đi thôi. Ba người lần nữa xuất phát, trải qua qua một đoạn thời gian một lần nữa trở lại tống tiểu mỹ nhà. Đến nơi này, Hắc Nữu cũng không có muốn đi ý tứ, ngược lại quan sát tỉ mỉ gian phòng. Xem xét tỉ mỉ một phen sau nàng cũng không có thu hoạch, bất quá tại nàng tiến vào tắm rửa thất thời điểm, cái mũi của nàng có chút giật giật. Có mùi máu tươi, rất nhạt rất nhạt. Hắc Nữu hai mắt tỏa sáng, vội vàng xem xét tỉ mỉ tắm rửa ao, rất ngo ngó nhìn đến một chút nho nhỏ huyết hồng sắc điểm điểm, cái này tựa hồ là thành tẩy lúc lưu lại. Dạng này một màn, càng phát khiến Hắc Nữ hoài nghi, cảm giác tự mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Dậm dậm. Vòi nước đột nhiên được mở ra, Tống Tiểu Mỹ đi tới bắt đầu tắm rửa, lập tức đem trong ao lưu lại những cái kia điểm đỏ trông không có. Dạng này một màn, khiến Hắc Nữ mặt càng đen hơn, buồn bực nhìn xem Tống Tiểu Mỹ. "Tiểu Mỹ à, dạng này thật được không?" Hắc Nữ không đầu không đuôi nói một câu, nhưng thật ra là thăm dò Tống Tiểu Mỹ. "Ừm, dạng này rửa mặt thật không tệ, mắt mẹ." Tống Tiểu Mỹ trả lời một câu, nàng thông minh tự nhiên làm được nhẹ nhõm trả lời. "Tốt à, tốt à." Hàm Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác vẫn là phải nhiều cùng Tần Nguyệt giao lưu, dạng này mới có tỷ lệ hỏi càng nhiều tin tức. Bất quá bây giờ nàng còn có việc phải xử lý, các nàng đội chấp pháp đặc biệt bận rộn, tăng thêm gần nhất trong thành rất loạn, nhất định phải nhanh chạy trở về. Đương nhiên, chuyện này nàng không có tự bỏ truy tra, chuẩn bị có thời gian liền tiếp tục điều tra, nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên nàng cáo từ rời đi, vội vã lại đi nhiệm vụ. Trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ. "Tiểu Mỹ tỷ, ta mới vừa rồi là không phải biểu hiện rất mất tự nhiên đâu." Tần Nguyệt thấp giọng nói. Đúng vậy à, chỉ sợ Hắc Nữu tỷ đã đoán được cái gì, bất quá đừng lo lắng, nàng không là người ngoài, biết cũng không có việc gì. Hiện tại trọng điểm là, Lý Hiên ca ca vì cái gì lợi hại như vậy, vậy mà miểu sát Hắc Thiết cấp đại viên mãn cao thủ, đây quả thực là quái vật. Tống tiểu Mỹ trắng nõn gương mặt bên trên mang theo kính để nói, Lý Hiên ca ca vốn là rất lợi hại đâu. Tân Nguyệt đồng dạng trong đôi mắt đẹp hiện ra sùng bái hào quang. Hai cái tiểu nha đầu không cần chứng cứ, bằng vào trực giác liền cho rằng đây hết thảy đều là Lý hay làm, cái này thật đúng là kinh khủng trực giác. Một bên khác, Triệu Hoán Thu thế giới Lý Yên chính đang chậm rãi hành động, thượng đế thị rắc liếc nhìn từ phương, muốn tìm tìm một chút có giá trị vật liệu. Đáng tiếc một phen tìm kiếm về sau, cũng không có tìm được thích hợp vật liệu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Còn tốt không gian bên trong có một viên thần bí trái cây, cảm giác tương lai trợ giúp ta sẽ rất lớn. Lý Yên nhìn lướt qua không gian bên trong viên kia trái cây, trong lòng hiện ra chờ mong. Được rồi, tự bảo đi, mau chóng thu hoạch mới thiên phú, nhìn xem có thể thu được thu hoạch gì. Lý Yên nói xong, âm vang phát động tự bảo. Ầm ầm. Cao cấp tự bảo tăng thêm hắc thiết trung vị thực lực, dẫn đến tự bảo uy lực lần nữa tăng lên. Một khu vực lớn bị tác động đến, hình thành một cái dạng cái bắt năng lượng cầu, móc ngược ở trên mặt đất. Lý Yên tại năng lượng như vậy cầu bên trong, lâm vào cô tịch trong bóng tối. Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên thế rồi tái hiện qua mình, ẩm ướt bùn đất hương vị tràn vào xoang mũi. Ựng. Lý Yên mở hai mắt ra, ẩm ướt bùn đất hiện ra ở trước mắt, còn có một số thực vật rễ cây, nhàn nhạt hương hoa cũng không ngừng mà tới. Lại là dưới mặt đất hang động, lần này lại là cái gì triệu hoán thú? Xem trước một chút cổ thân thể này ký ức đi, tựa hồ sống rất lâu. Lý Yên mang theo hiếu kỳ, xem nhìn lên cỗ thân thể này ký ức, rất nhanh hắn liền trừng lớn hai mắt. Hắc thiết cấp triệu hoán thú? Ta lần này vậy mà chuyển sinh thành hắc thiết cấp triệu hoán thú? Làm sao có thể? Lý Yên kinh ngạc, lần nữa xác nhận mấy lần, rốt cuộc xác nhận sự thật này. Chẳng lẽ nói, linh hồn của ta đạt tới hắc thiết trung vị về sau, liền có thể chuyển sinh hắc thiết cấp triệu hoán thú sao? Nếu như là dạng này, cái kia linh hồn của ta đạt tới đến đẳng cấp cao về sau, có phải hay không liền có thể chuyển sinh lợi hại hơn triệu hoán thú rồi? Lý Yên trong lòng tràn đầy chờ mong, lập tức quan sát lên ký ức. Kết quả càng xem, tâm tình của hắn càng tốt, cảm giác lần này truyện sinh thật sự là đáng giá. Hai cái trung cấp kỹ năng, vậy mà thu được hai cái trung cấp kỹ năng, quá tốt rồi, thật sự là quá sướng sướng. Lý Hiên hưng phấn không thôi, lập tức điều ra số liệu bảng, tra nhìn năng lực của mình. Đinh. Tên danh: Lý Hiên, 5199 vinh dự điểm. Chủng loại: Thứ thú hấp tiết triệu hoàn thú. Linh hồn: Hắc tiết trung vị. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực 1: Trung cấp địa thứ, trung cấp tường đất, không gian tùy thân, mô phòng câu thông, hàn băng đông kết, trung cấp phong chi dự. Trung cấp biến hóa, trung cấp hóa cầu, năng lực 2, cao cấp tự lạnh, cao cấp phòng ngự, cao cấp quái lực, cao cấp tự bảo, cao cấp trị liệu thuận, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to lớn hóa, cao cấp long uy năng. Thứ thú, năng lực là trung cấp địa thứ, trung cấp tường đất, trực trực trưởng, thật sự là quá sướng sướng. Lý Hiên trong lòng cười nở hoa, cảm giác lần này thu hoạch thật không nhỏ, đồng thời còn từ cơ thể này trong trí nhớ, thấy được rất nhiều tin tức. Những tin tức này rất nhiều, cũng rất hữu dụng, trước đó Lý Hiên không biết chi thức, cũng tại lúc này thu hoạch. Tốt tốt tốt, Hàn Băng đồng kết năng lực này rốt cuộc biết làm như thế nào tăng lên, quá tốt rồi." Lý Yên rất vui vẻ, thậm chí dùng 3 ngày 3 đêm thời gian xem hoàn tất cố thân thể này ký ức về sau, hắn vẫn như cũ tâm tình rất không tệ. Không sai biệt lắm, tiếp tục tự bạo, dù sao linh hồn cảm giác mệt mỏi còn không thể nào rõ ràng. Lý Yên kích động, lại một lần nữa phát động tự bạo. Ầm ầm. Theo tiếng vang, Lý Yên thế giới lâm vào vô biên h ám. Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Yên một lần nữa cảm nhận được tự mình tứ chi, lực lượng bắt đầu không ngừng hiện lên. Cơn liệt đau nhức đột nhiên từ phần bụng truyền đến, sau đó chính là như tê liệt đau đớn. Chương 58, Sợ Hàng Bu Bê. Chương 58, Sợ Hàng Bu Bê. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 58, Sợ Hàng Bu Bê. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian Đổi Mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Dạng này đau đớn, khiến Lý Yên trong lòng buốt lên ngọn lửa vô danh, bởi vì hắn biết mình bị tập kích, vừa mới chuyển sinh qua đến liền bị tập kích. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, Lý Yên mở bừng mắt ra, Nhìn về phía trước chẳng cảnh, lập tức hơi sững sờ, bởi vì trước mắt xuất hiện hai người quen, hai cái trước đó đang triệu hoán thú trong trí nhớ thấy qua người quen. Hai người này không là người khác, chính là hai cái đen sì đầu to búp bê, tản ra tản năng khí tức đầu to búp bê. Nhìn xem hai cái đầu to búp bê, Lý Hiên nghĩ đến trước đó bị giết triệu hoán thú, lại liên tưởng đến hiện tại, hắn trong nháy mắt méo lại mắt. A, lại còn còn sống, một cái hắc thiết hạ vị độc kháng tinh tinh, tiếp nhận chúng ta nhiều lần công kích, lại còn không chết. Đầu to nữ hoa hoa nghi ngờ nhìn về phía Lý Hiên, cảm giác phi thường ngoài ý muốn xác thực, độc này kháng tinh tinh rất khó đối phó, nếu như không phải nó đột nhiên tập kích chúng ta đội ngũ, đội trưởng cũng sẽ không để chúng ta giết nó, phí sức không có kết quả tốt. Chúng ta giết chủng tộc khác có thể kiếm lấy vinh dự điểm, loại này bạn tổ triệu hoán thú, giết liền đạt được một cái thu hoạch, đối chúng ta tà năng nhất tộc còn vô dụng. Một cái khác đầu to nam oa em bé mở miệng, đầu to lập tới lăn lùi. Vậy liên lại cho nó một chút, lần này trực tiếp đâm xuyên trái tim của nó. Đầu to nữ oa oa vỡ ra miệng động, lộ ra bén nhọn biến thành màu đen răng, trong ánh mắt hiện lên băng lãnh quá mang. Siu Bến nhọn cây gai cấp tốc hiên lên, tựa như tia chớp đỗng nhiên đâm về Lý Hiên trái tim. Oanh! Tiếng vang vang minh, đại địa chấn run. Một con to lớn tinh tinh nằm đấm, âm vang nện ở đầu to nữ oa oa ở tại khu vực, trực tiếp đem đại địa đập cái hô to. Cái kia đầu to nữ oa oa ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị nện chết rồi. Dạng này khó có thể tin một màn, trong nháy mắt dọa đến đầu to nam oa em bé chừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem đứng lên Lý Hiên. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cánh tay của ngươi vậy mà có thể trở nên như thế lớn? Đầu to nam và em bé tinh hài nói: "Không, ngươi đoán sai, cũng không phải là chỉ là cánh tay, da ta toàn thân cấp nơi đều có thể trở nên rất lớn." Lý Yên trong mắt lóe lên sắc ý, biến lớn tay phải lần nữa khôi phục nguyên trạng, sau đó vặn vèo hai lần đầu. Lạch cạch lạch cạch. Xương cốt cỡ giốp tiếng vang lên, theo thanh âm này, Lý Yên nện bước tinh tinh trấn to, từng bước một đi hướng đầu to búp bê. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Đầu to nam và em bé sợ đến trắng bệch cả mặt mũi, chầm rãi lui về sau đi, thân thể đều dọa đến bắt đầu run. Bởi vì nó mới hấp thiết hạ vị thực lực. Mà vừa rồi nữ oa oa thực lực thế nhưng là hắc thiết trung vị, liền trung vị đều bị giết, nó chỗ nào còn chọc nổi đáng sợ như vậy độc kháng tinh tinh. Cho nên hắn hoảng sợ cố gắng lui lại, đồng thời ngoài mạnh trong yếu nói, lão đại của chúng ta liền tại phụ cận, hắn nhưng là hắc thiết đại viên mãn, mà lại có được đặc thú huyết mạch, thực lực phi thường cường đại. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không lão đại của chúng ta sau khi đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, các lão đại của ngươi? Các ngươi là đoàn đội tính chất. Nói cho ta ngươi tất cả tin tức, nếu không ta bóp nát ngươi. Lý Yên thanh âm lạnh như băng nói. Không, không có khả năng, ta tài năng nhất tộc Tuyệt sẽ không phản bội mình tộc đàn, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì." Đầu to Nam Va Em Bé tiền vừa nói, chân đều đang phát run. "Thật sao? Vậy liền để ngươi hưởng thụ một chút cùng đại điệu tiếp xúc thân mật cảm giác." Lý Hiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bén nhọn đại tinh tinh răng, sau đó thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. "Bành!" Chợt một âm thanh mềm vang lên, Lý Hiên thân thể như là chạy vội xe thể thao loé lên một cái rồi biến mất, chờ đến đỉnh trì lúc đã bắt lấy đầu to Nam Va Em Bé cổ chân, ngược lại mang theo đó. "Ngươi Ngươi muốn làm cái gì? Đầu to nam oa em bé bị dạng này mang theo, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, càng phát cảm giác sợ hãi. Làm cái gì? Đương nhiên là lệnh ngươi, để ngươi nhấm nháp một chút đại địa hương vị. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục tiếng oanh minh vang lên, Lý Yên như làn đện như chó chết, mang theo cái này đầu to bút bê liền hướng trên mặt đất của nện, tả hữu khai cùng cùng nện. Thậm chí Lý Yên trả lại cái trở tay hoa thức nện, trực tiếp đập bụi đất tung bay, đập lá rụng bay tứ tung, đập tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Các loại đập trộn vẹn 1 phút, hắn mới đình chỉ cùng nện. Sau đó xách lấy nửa chết nửa sống đầu to bút bê lạnh giọng hỏi, "Nói cho ta các ngươi trốn có biến, lập tức." "Không." "Có thể." "Có thể." Đầu to Namoa em bé biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên trực tiếp từ tuyệt. Dầm dầm dầm. Lại làm một trận cung nền, sau đó Lý Hiên trong mắt lóe lạnh lùng nói, "Nói hay không?" "Không." "Nói." Dầm dầm dầm. "Một lần cuối cùng, nói hay không? Nếu như nói, ta để cho ngươi đi, nếu như không nói, ta trực tiếp chiếu vào nham thạch nền." Lý Hiên lạnh giọng quát hỏi, "Ta nói." Ầm ầm. "Hả?" Ngươi muốn nói? Lý Yên đập hai lần đột nhiên kịp phản ứng. Ô, "Ô ô, ta đều muốn nói, ngươi vì cái gì còn muốn nện, đau chết ta rồi, ta răng đều bắn bay mười mấy quả." Đầu to nam oa em bé trực tiếp bị nện khóc, mặt đều bị nện biến hình, nếu như không phải nó dùng tà năng phụ thể bảo vệ mình, nó đã bị nện chết rồi. "Ai bảo ngươi không nói sớm một chút, ta đều nện thuận tay." Lý Yên nhún nhún vai. "Ta." Đầu to nam oa em bé bị câu nói này tức giận, thiếu chút nữa ngất đi, nó rất muốn nói, "Có thể đừng như thế làm giận sao? Còn trách tội lên ta tới." Rõ ràng đều muốn nói. Côn nện. Bất quá đầu to Nam Va em bé cũng không dám nói chuyện này, sợ hãi tiếp tục bị nện, chỉ có thể bịt khất chịu đựng. "Mau nói, lại buốt tích tiếp tục nện ngươi." Lý Yên thúc giục, chủ yếu hắn thượng đế thị rất dưới, nhìn thấy phương xa có mấy cái đầu to buốt bê tới lúc gấp rút nhanh chạy đến, nhất định phải nhanh biết rõ ràng chuyện này mới được. "Tốt tốt tốt, ta nói, ta bởi vì trời sinh nhát gan, bọn hắn đều gọi ta sợ hằng buốt bê. Ta không hỏi tên ngươi, đưa ngươi chủng tộc, thế lực nói hết ra, còn có vì cái gì xuất hiện đang triệu hoán thú thế giới?" Lý Yên âm thanh lạnh lùng nói. "Đúng đúng." chúng ta đến từ tà năng nhất tộc, bởi vì các đại vũ trụ phá diệt, cho nên bị trong tộc thủ hộ giả đưa đến triệu hoán thú thế giới cầu sinh. Các đại vũ trụ phá diệt, cầu sinh. Lý Hiên sửng sở, nghĩ đến nhân tộc đột nhiên đi vào thế giới này, lập tức hỏi, nhân tộc cũng là cầu sinh. Đúng vậy, nhân tộc cũng thế, không qua nhân tộc thủ hộ giả chỉ có một cái, vẫn là nữ, âm thầm thủ hộ nhân tộc rất nhiều rất nhiều năm. Về sau các đại vũ trụ đột nhiên xuất hiện nguy cơ, nàng nguyên vốn có thể đảo cậu, nhưng nàng không nơi chủng tộc của mình, cho nên nàng lựa chọn hy sinh chính mình, đưa cho nhân tộc cầu hy vọng sống sót. Nói đến, nhân tộc thủ hộ giả thật đúng là vĩ đại, giống thẻ mật tộc liền rất tự tư, bọn hắn có hai cái thủ hộ giả, kết quả thủ hộ giả chạy, tộc đàn trực tiếp hủy diệt bốn. Sở Hàng Bút B nhanh chóng giải thích, đem lại khái tình huống nói một lần, bao quát linh tộc, ma tộc, u ám tộc, diệt thế tộc, lôi tộc, tam nhãn tộc vân vân vân vân. Nhiều như vậy tin tức nghe được Lý Hiên cũng rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này phía sau vậy mà có nhiều như vậy sự tình, cái này thật đúng là khiến Lý Hiên chấn kinh. Các đại vũ trụ vì cái gì xuất hiện nguy cơ? Cái gì nguy cơ có thể tác động đến nhiều như vậy vũ trụ? Lý Hiên Trịnh trọng hỏi thăm. Chương 59, Biến thân. Chương 59, Biến thân. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 59, Biến thân. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta tà năng nhất tộc lưu truyền một loại tuyệt pháp, nghe nói là hai cường giả tại vũ trụ biên giới chiến đấu. Trận đấu dư ba quét ngang đại lượng vũ trụ, bởi vì những thứ này dư ba tới quá nhanh, các đại vũ trụ đến không kịp đề phòng. Cho nên chỉ có thể đem riêng phần mình chủng tộc đưa vào Triệu Hoán Thú Thế Giới, hy vọng có thể bảo hộ tộc nhân có thể kéo dài. Sợ Hàng Bút bê vội vàng giải thích, nguyên lai là dạng này, nhiều như vậy tộc đàn đi vào Triệu Hoán Thú Thế Giới, thế giới này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn khổng lồ. Lý Hiên Trịnh chậm nói, xác thực, Triệu Hoán Thú Thế Giới phi thường khổng lồ, nhưng tới tộc đàn nhiều lắm, ta biết liền có 10 mấy cái, những thứ này tộc đàn nhân số ít khả năng chỉ có mấy trăm vạn, nhiều chừng vài ức. Triệu Hoán Thú Thế Giới lại lớn, cũng có chút không chịu nổi, cho nên chủng tộc săn giết chiến sớ muộn sẽ mở ra. Sợ Hàng Bút B nói: "Chủng tộc săn giết chiến, Lý Yên lông mày nhíu lại. "Ngươi là bản tổ triệu hoán thú, cho nên ngươi không biết những thứ này, chúng ta các đại tộc đàn ở giữa có thể thông qua linh hồn cảm giác, nhìn ra đối phương là chủng tộc gì. Mà săn giết chủng tộc khác có thể thu hoạch được vinh dự điểm, đương nhiên, ngươi giết người là không có vinh dự điểm, bởi vì ngươi là bản tổ triệu hoán thú." Sợ Hàng Bút B tiếp tục nói: "Ồ." Lý Yên hơi sững sờ, ánh mắt có chút quá dễ dị nhìn xem Sợ Hàng Bút B, bởi vì hắn cũng là người chuyển sinh, thế nhưng là Sợ Hàng Bút B vậy mà nhìn không ra. Cái này có ý tứ, chẳng lẽ là hệ thống nguyên nhân? Lý Hiên âm thầm nói, cảm giác có tỉ lệ rất lớn là hệ thống nguyên nhân, cũng chỉ có hệ thống có thể làm được điều này. Bất quá nhìn ra người khác là chủng tộc gì linh hồn năng lực nhận biết, khiến Lý Hiên cũng rất chờ mong, cho nên hắn nhíu mày hỏi: "Ngươi nói linh hồn cảm giác, là thiên phú vẫn là cần tu hành, nếu như có thể tu hành được, nói cho ta làm sao tu hành?" "Linh hồn cảm giác là thiên phú của chúng ta, ta nói cho ngươi biết cũng vô ích, bất quá linh tộc người có được bí pháp, đó có thể thấy được người khác chủng tộc." Các nàng kỳ thật rất ít sử dụng bí pháp này. Bởi vì các nàng cũng có thiên phú, bí pháp chỉ cho các nàng trong tộc chưa giác tỉnh người sử dụng. Sợ Hàng Bút B nói tiếp, không dám có chút dấu giễu, toàn đều nói ra. Dạng này thành thật bộ dáng, cũng làm cho Lý Hiên có chút không xuống tay được, chủ yếu là về sau còn có thể chộp tới tiếp tục khảo vấn tin tức. Không tệ, xem ra ngươi như thế thành thật phấn thượng, ta liền giúp một chút ngươi." Lý Hiên nói, lại một lần đem Sợ Hàng Bút B giơ lên, chiếu vào đại địa liền đập xuống. Rầm rầm rầm. Cùng đập ra mới, tại Sợ Hàng Bút B ngậm bức trong ánh mắt, cùng nện không thôi. Thời gian trở lại một lát trước đó. Cái đó không xa trong rừng cây. Mấy cái đủ mọi màu sắc đầu to bự, chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện, đầu to bự thủ lĩnh trên mặt có một đạo ba ngân, nhìn phi thường dữ tợn. Cái này đầu to bự tán phát khí tức cũng rất khác biệt, rõ ràng càng tăng mạnh hơn hẳn, càng thêm có lực áp bách. Liền ngay cả hắn chỗ ngồi đều là như chúng tinh phùng nguyệt, bị đám người vây ở trung ương. "Đội trưởng, nó hai thật có thể giết chết độc kháng tinh tinh sao?" Sợ hàng bự bệ thường xuyên cản trở, ta lo lắng xẻ ra chuyện. Có cái lớn mập đầu bự cau mày nói: "Không cần lo lắng, sợ hàng bự bệ mặc dù không được, Nhưng hung nữ oa oa là hắc thiết trung cấp, so độc kháng tinh tinh cao hơn một cấp, phí chút thủ đoạn đủ để diện sát tinh tinh. Trên mặt có ba ngân đội trưởng lạnh giọng mở miệng, không lo lắng chút nào sẽ ra chuyện. Hung nữ oa oa thực lực quả thật không tệ, nhưng nàng quá tự phụ, dạng này rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lớn mập đầu bút B lo lắng nói: "Yên tâm, liền coi như bọn họ không địch lại, khoảng cách gần như thế, chúng ta cũng có thể kịp thời đi tứ viện, có ta ở đây ngươi sợ cái gì?" Ba ngân đội trưởng ngạo nghễ nói. "Đúng vậy à, đội trưởng thế nhưng là đại viễn mãn, lại có đặc thú huyết mạch, thực lực viễn siêu phàm đại viễn mãn." Cố đại đội trưởng tại, căn bản không cần lo lắng. Bên cạnh mấy cái đầu to bự bặm mặt miệng, đều dùng sừng bái ánh mắt nhìn ba ngân đội trưởng. Cái này, béo bự bặm trong lòng vẫn là có chút bất tâm, chủ yếu trong lòng có loại nguy cơ vô hình cảm giác, loại nguy cơ này cảm giác đã cứu hắn rất nhiều lần. Nhưng là bây giờ, loại nguy cơ này cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, dù là cảm giác nguy cơ không mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ có chút bất an. Oen, tiếng vang đột nhiên vang mình, từ đằng xa độc kháng tinh tinh ở tại khu vực truyền đến. Thanh âm như vậy, khiến hiện trường tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Cái kia béo bự B càng là cả kinh trùng lớn hai mắt, bởi vì cảm giác nguy cơ mạnh lên. Đi. Ba ngân đội trưởng như thiểm điện phóng tới văn minh địa điểm, mang theo đám người vội vã chạy tới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ là một lát thời gian liền chạy ra khỏi rừng cây, thấy được địa điểm chiến đấu. Kết quả cái này xem xét không sao, con của bọn hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hung nữ Hoa Hoa đã biến mất, trên mặt đất một mảnh vết máu, mà sợ hàng B đang bị độc kháng tinh tinh mang theo cùng nện, đập máu tươi chảy ngang. Cảnh tượng như vậy, lập tức khiến Ba ngân đội trưởng sắc mặt khó nhìn lên. Chân trước hắn còn nói có hắn tại, không cần lo lắng. Chân sau liền xệ ra chuyện, cái này khiến ba ngân đội trưởng cảm giác rất mất mặt, trong nháy mắt hẹn quá hóa giận, sau đó vung tay lên nói: "Đáng chết thổ dân Triệu Hoàn thú, ta muốn làm thịt ngươi, tà năng một kích." Voeng! To lớn nắm đấm màu xanh lục ngưng tụ ra hiện ở giữa không trung, tản ra tà tả năng khí tức, ngay sau đó cái này nắm đấm màu xanh lục hung hăng đánh tới hướng Lý Hiên, chiếu vào trán liền đập tới. Bành! Tiếng vang trầm trầm lên. Lý Hiên hai tay giơ cao ngăn lại nắm đấm màu xanh lục, sau đó hung ác nhìn về phía những cái kia song tới tà năng bệ, sắc ý lẫn nhiên. Giết cái này tanh tanh cùng tiến lên. Chết. Sáu cái tà năng bút bệ đồng thời xuất thủ, ngưng tụ ra các loại vật mẹo cây gai, hung hăng đâm về Lý Hiên. Thực lực mạnh một chút tà năng bút bệ, càng là ngưng tụ ra tà năng năm đấm, mang theo uy lực khủng bố hung hăng ném ra. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Theo tiếng xe gió, đại lượng công kích đánh tới, tất cả đều hướng về Lý Hiên tụ tập. Thế nhưng là Lý Hiên không chút ho mang, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bén nhọn răng. Lấy cỡ nào khi dễ ít người sao? Vậy liên để các ngươi cảm thụ một chút bị trà đạp tư vị. Veng. Kinh khủng thân ảnh đột nhiên xuất hiện mang theo kính phòng gà ghét, trong nháy mắt tạo nên đại lượng cho bụi. Ngay sau đó, một đạo giống như núi nhỏ thân ảnh sừng sững tại phiến khu vực này, thương thiên trống không ánh nắng đều trò che lại. Cái kia vốn là chừng 2 mét đại tinh tinh, giờ phút này tựa như biến dị, trực tiếp thành kinh khủng quái vật. Bực này tràng cảnh, thấy tản năng đám trẻ con tê cả da đầu, cái kia béo bút bê càng là trực tiếp sợ tè ra quần. Ma ơi, cái này mẹ hắn là cái gì? Nơi xa, bạo lực Thỏ mới vừa từ triệu hoán pháp trận trong ra, bởi vì lập được công cực khổ, đạt được triệu hoán sư ban thưởng, ăn không ít ma lực bảo vật. Thực lực cũng tăng lên một chút. Nguyên bản hắn tràn đầy tự tin, cảm thấy mình cùng trước kia khác biệt, cảm thấy mình ưu tú hơn, lợi hại hơn. Nhưng lại nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện kinh khủng thân ảnh, nhìn xem cái kia che chắn bầu trời quái vật khổng lồ, bạo lực tỏa triệt để dọa sợ, dọa đến kêu lên sợ hãi. Bỗng, kinh khủng thân ảnh động, to lớn năm đấm đột nhiên từ không trung rơi xuống, hung hăng nhện hướng phía dưới tàn năng đám trẻ con. Chương 60, đại chiến kết thúc. Chương 60, đại chiến kết thúc. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 60, đại chiến kết thúc. Tác giả một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Chạy a. Khoảng cách xa nhất béo bút B lớn tiếng la lên. Đáng tiếc đã chậm, kinh khủng tinh tinh đại thủ tới quá nhanh, trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập vào bút B trong đám. Ầm ầm. Tiếng vang oanh minh, đại địa tiền run, mãnh liệt kình phong gào thét, chấn động tứ phương, cũng thổi bay sợ hạng bút B, khiến hiện trường bụi mù một mảnh. Đợi đến bụi mù biến mất về sau, còn sống tàn năng bút B chỉ còn lại 3 cái, theo thứ tự là ba ngân đội trưởng, béo bút B còn có bị tội bay sợ hàng búp bê. Bọn hắn giờ phút này dị thường chất vật, béo búp bê trên trán đều là từng cái nâng lên bao, kia là bị vảy ra tạng đá đập. Đau chết mất, cuối cùng là quái vật gì? Mạnh như vậy triệu hoang thú, vì cái gì tại loại này yếu khu vực nhỏ? Vì cái gì không đi linh lực dư thừa khu vực? Béo búp bê ôm đầu hoảng sợ nói, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Các loại nói xong những lời này về sau, hắn lại cảm thấy càng khủng bố hơn cảm giác nguy cơ, cái kia cảm giác nguy cơ dọa đến hắn đều tè ra quần. Có thể hắn không lo được những thứ này, mà là ôm chặt lấy thổi qua tới sợ hàng búp bê. Như là thỏ bắt đầu phi nước đại chạy trốn, đồng thời hô lớn. "Đội trưởng, mau trốn, trốn." Thế giới của ta bên trong không có chạy trốn hai chữ này, Lục Háng Tinh Tinh, ngươi cho là mình có thể biến lớn thì ngon sao? Thật sự cho rằng sẽ sợ ngươi sao? Ba ngân đội trưởng từ đầu đến cuối bình tĩnh khuôn mặt, dù La nhìn thấy như ngọn núi nhỏ Lý Hiên, ba ngân đội trưởng vẫn không có lui lại, mà là lộ ra quả quyết thần sắc, từ trong lực xuất ra một cái đặc thủ thủy tinh. "Lần trước chúng ta tản năng nhất tộc tại phiến khu vực này, chết một cái đội trưởng, thực lực của ta mặc dù so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều, có thể ta lại được phái tới nơi này. Ngươi biết vì cái gì ta được phái tới sao? Bởi vì ta có kinh khủng thủ đoạn, cái kiết là đến từ Thống lĩnh đại nhân tặng cùng tính huyết. Hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút tộc ta nội tình, cảm thụ một chút Thống lĩnh đại nhân cường đại." Ba ngân đội trưởng lạnh lùng nói xong, giang giác một tiếng bóp nát thủy tinh. Trong ngáy mắt, lục sắc lực lượng dập dờn tứ phương, một giọt dòng máu màu xanh lục chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, tán ra kiếm chế đến cực điểm khí tức. Nhìn xem giọt máu này, ba ngân đội trưởng lộ ra tham lam thần sắc. Sau đó há muồm đem giọt máu kia nuốt vào, Đường Nghiên bất động. Trung thùng, trung thùng, trung thùng. Giống như gõ trống âm thanh ầm vang lên, theo thanh âm này, ba ngân đội trưởng thân thể đột nhiên bắt đầu mạnh trướng. Cánh tay kia bên trên mạch máu như là con giun từng chiếc hở ra, cơ bắp càng phát ra cường tráng vật mẹo. Nguyên bản cao một thước cái đầu, như là thổi hơi cậu bắt đầu tăng trưởng, dần dần dài đến cao hơn 5 mét tiểu cự nhân mới đình chỉ. Rống. Khát máu tàn bạo rống lên một tiếng vang vọng bầu trời, tim đập nhanh lực lượng bao phủ phương viên một khu vực lớn, cũng dọa đến chúng triệu hoán hơn thú hoảng sợ bỏ chạy. Phi nước đại béo bự thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng không có giảm bớt, ngược lại mạnh hơn, điều này làm hắn rất kỳ quái. Bởi vì hắn phát hiện, ba ngân đội trưởng trở nên tiểu cự nhân, thực lực hẳn là mạnh hơn, hẳn là viễn siêu độc kháng tinh tinh. Thế nhưng là cảm giác nguy cơ vì cái gì không có giảm xuống, cái này làm hắn kỳ quái, hắn có thể làm chính là chạy ra thật xa về sau, trốn ở một khối tảng đá lớn phía sau con chiến. Hiện tại đội trưởng phi thường tương đại, khí tức cùng tà năng ba động, hoàn toàn nghiền ép độc kháng tinh tinh, dù là độc kháng tinh tinh trở nên rất khổng lồ, nhưng là Ta đấy lòng cảm giác nguy cơ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đội trưởng giết độc kháng tinh tinh về sau sẽ động thủ với ta? Béo bút B nghi hoặc không hiểu, có chút náo không rõ là chuyện gì xảy ra, quyết định trước gầm thầm nhìn xem tình huống, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, hắn liền lợi dụng món kia bảo vật tự vệ. Mang theo loại ý nghĩ này, béo bút B đứng xa xa nhìn, rất nhanh hắn liền thấy cái kia hai cái quái vật động, bắt đầu đại chiến. Hai cái này quái vật hình thể cũng không nhỏ, nhất là độc kháng tinh tinh, hình thể tựa như một tòa núi nhỏ, thế nhưng là ba ngân đội trưởng vẻ mặt thực lực, ngược lại cần mạnh. Cũng bởi vậy, Béo Bút B đối ba ngân đội trưởng tràn đầy lòng tin. Dầm dầm dầm. Kinh khủng đại chiến bắt đầu, hai cái quái vật tại ngoài bệ rừng triển khai liều mạng chiến đấu, Song Vương lấy nguyên thủy nhất, tàn bạo nhất, nhiệt huyết nhất phương thức cận thân vật lộn, điên cuồng đại chiến. Theo đại chiến, phiến khu vực này triệt để gặp tai vạ, một khu vực lớn bị phá hư, lục sắc bãi cỏ bị làm nát, thấp bé bụi cây bị xé nát, cho dù là cản đường nham thạch, đều bị đụng bay ra ngoài. Máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ đại địa, đại chiến bên trong tạo nên trong buổi ngủ, cũng biến thành có chút đỏ lên. Như là Béo Bút B dự đoán, bọn hắn đội trưởng hoàn toàn ở vào thượng phong ở vào miền ép giai đoạn. Chỉ là có một việc khiến Béo Bút Bệ có chút buồn bực, đó chính là ba ngân đội trưởng ở vào thượng phong, có thể tránh lại bị đánh sưng lên đi. Chủ yếu là song phương hình thể chênh lệch quá lớn, một cái cao 5m, một cái giống núi nhỏ giống như vĩ ngạn. Dạng này hình thể hạ tiến hành chiến đấu, dẫn đến ba ngân đội trưởng chỉ có thể đánh độc kháng tinh tinh chân, mà độc kháng tinh tinh có thể cơ quả đấm tòn đệ đội trưởng đầu. Thậm chí không chỉ một lần, đội trưởng bị tinh tinh bản chân lớn, một cước giẫm vào trong đất bùn, ăn đầy miệng với bùn, còn người thấy thối chân vị. Liền giống bây giờ, đội trưởng chính đổ vào trong đất bùn. Bị độc kháng tinh tinh cuồng đạp, vùng đất kia đều trò dẫm đến rung động. "Rống!" Tiếng rống giận dữ vang lên, ta ác khí tức từ ba ngân đội trưởng trên thân tùy ý bắn ra. Một cái bàn tay lớn màu xanh lục trên không trung ngưng tụ ra hiện, hung hăng đánh vào độc kháng tinh tinh phân bụng, lưu lại thật sâu vết thương. "Tốt." Béo bút B thấy cảnh này nhịn không được gọi tốt, có thể một giây sau hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì độc kháng tinh tinh thương thế, vậy mà tại nhanh chóng khép lại, thương thế nghiêm trọng như vậy, vậy mà tại thời gian rất ngắn, hồi phục không ít. Dạng này khó có thể tin một màn, trực tiếp đem béo bút B nhìn ngây người. Cho dù là Ba Ngân đội trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chắc lần này sững sờ không sao, lập tức bị Lý Hiên nắm lấy cơ hội, kinh khủng nắm đấm trực tiếp đập tới. Rầm rầm rầm. Hai cái quả đấm to điên cuồng vung dậy, chiếu vào Ba Ngân đội trưởng chính là một trận cuộc truy, truy bùn đất bay tứ tung, truy lại địa thiên run, truy Ba Ngân đội trưởng lại một lần khảm nạm tiến khắp mặt đất. Bành. Một phen giấy rủa về sau, Ba Ngân đội trưởng xanh cả mặt từ khắp mặt đất sống tới, ôm đầu phẫn nộ gào thét. Đáng chết độc kháng tinh tinh, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Tả giết thương. Siu. Trường thương màu xanh lục trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Tí tách, giọt lớn giọt lớn huyết dịch từ độc kháng tinh tinh vị trí trái tim Vương bay xuống, nhuộm đỏ phì nhiêu đại địa, cũng biểu thị tính mạng của hắn đến cuối cùng. Rốt cục phải chết, ba ngân đội trưởng rốt cục thắng, quá khó khăn. Béo bủ bê nhìn xem một màn này thở dài một hơi, cảm giác sự tình rốt cục phải kết thúc, nhưng lòng dạ cảm giác nguy cơ vẫn như cũ vẫn còn, điều này làm hắn chau mày, không nghĩ ra nguyên nhân. Thấy được chưa, vô luận ngươi biến đến khổng lồ cỡ nào, tại chúng ta tà năng nhất tộc trước mặt Ngươi chính là cái rắc rối. Chúng ta tà năng nhất tộc muốn giết ngươi một cái thổ dân, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản, thật sự là không biết tự lượng sức mình thổ dân. Ba ngân đội trưởng phách lối mở miệng, thanh âm như là sấm rền, nhưng lại lộ ra một tia thở dốc, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Ồ. Thật sao? Lý Yên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, không thèm để ý chút nào trái tim bị xuyên thủng chí mệnh tương thế, ngược lại lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ngươi, ngươi cười cái gì? Ba ngân đội trưởng đội vàng hỏi thăm, thần thần cảm giác có chút khô hồn. Chương 61: Uy hiếp. Chương 61: Uy hiếp. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 61: Uy hiếp. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729 19:21:53. Đội trưởng chạy mau. Chạy a. Khàn cả giọng tiếng kêu sợ hãi từ phương xa truyền đến, ba ngân đội trưởng nghe ra đây là béo bút bê thanh âm. Hắn vừa muốn hỏi cái gì, đột nhiên hắn mãnh nhìn về phía trước, nhìn về phía khủng lộ độc kháng tinh tinh. Chỉ gặp độc kháng tinh tinh thân thể, đột nhiên bành trứng lên. Kinh khủng đến cực điểm lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Không được. Ba ngân đội trưởng thấy cảnh này con ngươi co rụt lại, vắt chân lên cổ mà chạy, đáng tiếc 1 giây sau vô tận ánh lửa đem hắn bao phủ. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ lớn, vang vọng phiến khu vực này, đáng sợ nổ lớn đột nhiên quét sạch bát phương, quét ngang mạng lớn mạng lớn tổ địa. Cao hơn 5 mét ba ngân đội trưởng, tại kinh khủng tự bạo bên trong, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, trực tiếp bao phủ tại bạo tạc bên trong, hài cốt không còn. Nhưng mà cái này uy lực nổ tung quá mạnh, liên lụy phạm vi càng là cực kỳ rộng lớn. Dù là đi ra ngoài rất xa béo bút B đều bị tác động đến, chấn bay ra ngoài. May mắn hắn tương đối béo, thịt mỡ che lại tự mình, vẫn như trước bị bạo tạc dư ba chấn động đến liên tục bay ra mấy mét. Đợi đến hắn ôm sợ hàng bút B lăn trên mặt đất đến sau khi dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía bạo tạc địa điểm, trực tiếp ngây ngẩn cả người, như là đổ đần không nhúc nhích. Giờ phút này toàn bộ khu vực nổ bị ngọn lửa bao phủ, trong ngọn lửa tạo thành một cái hình tròn hố to, quần quần khói đặc tại trong hố lớn bốc hơi, như là chiến tranh qua đi giấy lên khói lửa. Nhìn xem bực này cảnh tượng đáng sợ. Nhìn xem ngay cả thi cốt đều không có lưu lại đội trưởng, béo bự bế dọa đến tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Cái kia một mực bị ôm sợ hàng bướp B cũng dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau lưng phát lạnh. Quá, quá mạnh đi, đây quả thực là tai nạn. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới tùy tiện một cái thổ dân triệu hoán thú, giống như này không dễ trọng, mấu chốt sẽ còn tự bảo, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hai cái tà năng bướp B kinh hai nói, cảm giác cái này hỏa khủng tức khu quá nguy hiểm, các loại quỷ dị quái thú không ngừng xuất hiện. Nguyên bản ta coi là hỏa khủng tức khu, chỉ cần không gây hỏa khủng tức liên tục Kết quả đầu tiên là đại đội trưởng bị giết, sau đó ba ngân đội trưởng cũng đã chết. Có lẽ về sau sẽ còn thoát ra càng đáng sợ triệu hoang thú, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng đến hỏa khủng tức khu, quá nguy hiểm. Sợ hàng bút B hoảng sợ nói. Đúng, 99 khu vô cùng to lớn, chúng ta có thể đi khu vực khác, dù sao đừng đến hỏa khủng tức khu là được. Béo bút B kiên định nói. Đi, về sau cũng không tiếp tục đến hỏa khủng tức khu. Hai cái may mắn còn sống sót tạ năng bút B chợt vọt chạy, thề về sau cũng không tiếp tục đến hỏa khủng tức khu, thật sự là dọa cho sợ rồi. Trong lòng lưu lại cả một đời không cách nào ma diệt bóng ma. Một bên khác, đỉnh núi Tảng Đá lớn hậu phương. Bạo Lực Thỏ đồng dạng nhìn xem trận chiến đấu này sau nổ lớn, cảm giác thế giới quan đều đổ sụp. Nguyên bản hắn cảm thấy mình còn rất lợi hại, kết quả hiện tại so sánh, cảm giác chính mình là cái phế vật, chủ yếu là chênh lệch quá xa. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, triệu hoán thú thế giới vậy mà nguy hiểm như vậy, có khủng bố như vậy tồn tại. Trong lòng kinh hãi Bạo Lực Thỏ, nhịn không được đang tán gẫu kinh lên tiếng, nhanh chóng nói: "Các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Quá giỏi người." Bạo Lực Thỏ ngươi thấy cái gì? Chẳng lẽ cùng vừa rồi chấn động có quan hệ? Vừa rồi đại địa đột nhiên chấn động một cái. Đại Lực Hồ nói: "Đúng, chính là vừa rồi chấn động, vừa rồi nơi này có hai con đại quái vật chiến đấu, một cái cao 5m, một cái giống núi nhỏ, cái kia cao 5m quái vật rất mạnh, có thể phóng thích lục sắc lực lượng, cảm giác phi thường chẳng lành, cùng chúng ta linh lực hoàn toàn khác biệt." Bạo Lực Thỏ lập tức nói: "Hai cái đại quái vật, lục sắc lực lượng, không rõ. Sau đó thì sao? Ai thắng ai thua rồi?" Thật Phong thử lập tức truy vấn ngắn gọn. Về sau như ngọn núi nhỏ quái vật trái tim bị suy thũng, Đẩn lý thuyết nó thảm bại, nhưng nó đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt quét ngang Bắc Phương. Đợi đến bạo tạc đình chỉ lúc, cao 5 mét quái vật đã biến mất, đoán chừng bị tạc hải cốt không còn. Bạo lực Thỏ lập tức giải thích, lại là dạng này. Lúc sắc lực lượng ngươi hay em nói một chút, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Thật Phong thử lập tức nói, "A, không thích hợp. Vì cái gì?" Năng lượng màu xanh lục này giống như so linh lực mạnh hơn, càng có ăn mòn tính, những cái kia phong thích năng lượng màu xanh lục người, đều là một chút đầu to búp bê." Bạo lực Thỏ giải thích. Quả nhiên, các ngươi biết không, Ta gần nhất nhìn thấy không ít triệu hoàn thú thi thể, rất nhiều đều có năng lượng màu xanh lục lưu lại. Ta hoài nghi là đầu to bút bệ ra tay, trước mấy ngày có mấy cái người chuyển sinh đột nhiên bị giết, thi thể cũng có năng lượng màu xanh lục lưu lại. Tất Phong thử lập tức giải thích, hắn rất thích nghiên cứu, thích truy vấn truy đề, cho nên phát hiện một chút dấu vết để lại. "Ồ, ngươi nói là những thứ này đầu to bút bệ tại giết giết chúng ta?" Liệt Diễm khuyễn ngưng trầm nói. "Đúng, các ngươi có nhìn đầu to bút bệ thời điểm nào? Có thể nói cho ta bọn hắn làm cái gì?" Tất Phong thử tiếp tục nói. Ta trước đó thấy qua đầu to búp bê, bọn hắn giết một con mắt đỏ khỉ. Huyễn thuật Bạch Linh Điểu đột nhiên mở miệng, giảng thuật mình đã từng thấy chẳng cảnh. Cái gì? Người xác định? Thật Phong thử vội vàng nói. Đương nhiên xác định, ta tận mắt nhìn thấy, thế nào? Huyễn thuật Bạch Linh Điểu nghi ngờ hỏi thăm. Mắt đỏ khỉ chính là người chuyển sinh, chỉ bất quá người tương đối quái gở, không ở nói chuyện phiếm kinh nói chuyện, hắn đầu nhập vào ta. Nhưng ta bị ngữ chủ Triệu Hoán đi một chuyến, sau khi trở về mắt đỏ khỉ lên chết, thi thể bị giẫm đến hoàn toàn thay đổi. Ta cho là hắn là được Triệu Hoán thú công kích không nghĩ tới lại là những thứ này đầu to búp bê. Tật Phong thử ngưng trọng nói, "Cái này buồn." Đám người nghe được Tật Phong thử đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu quả thật có người tại săn giết người chuyển sinh, vậy thì đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là cái tai nạn. "Biến hóa thú đại lão, ngài ở đây sao? Ngươi có phương diện này tin tức sao? Có thể cho chúng ta phổ cập khoa học một chút không?" Huyền thuật Bạch Linh điều mở miệng, nàng đối Lý Hiên rất sùng bái, cho nên trước tiên hướng Lý Hiên xin giúp đỡ. Không muốn cái gì sự tình đều hỏi biến hóa thú, hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng không có khả năng biết hết thảy. Hắc Mao Cẩu nhảy ra ngoài, nhịn không được lên tiếng. Cút. Nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện, ngu xuẩn Hắc Mao Cẩu. Huyền thuật Bạch Linh điệu trực tiếp chửi ầm lên, không hề nể mặt mũi. Ngươi, Hắc Mao Cẩu tức điên lên, nhịn không được phản bác. Ta nói chính là sự thật, ta thừa nhận biến hóa thú rất lợi hại, nhưng hắn mới chuyển sinh bao lâu? Coi như hắn rất lợi hại, cũng không có khả năng biết tất cả mọi chuyện a. Ngậm miệng a Hắc Mao Cẩu, giống ngươi dạng này ngu ngốc vĩnh viễn không biết biến hóa thú đại lao cường đại. Huyền thuật Bạch Linh điệu tiếp tục mở miệng mắng to, trong lời nói đều là xem thường. Đáng chết. Hắc Mao cẩu khí nghĩ báo nổi, nhưng rất nhanh nói chuyện phía kênh mấy người đồng thời mắng hắn, mắng trong lòng của hắn bị lẻn nén, không dám báo nổi. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được kêu gào nói, thời gian sẽ nghiệm chứng ta nói tới hết vậy, chờ lấy đi. Hắc Mao cẩu nói xong câu đó, trực tiếp đóng lại nói chuyện phía kênh, lựa chọn không quan sát. Thế nhưng là qua mấy phút, hắn vẫn là không nhịn được, lại ấn mở nói chuyện phía kênh, kết quả nói chuyện phía kênh bên trong nội dung đã thay đổi. Không nghĩ tới lại là dạng này, biến hóa thú đại lão biết đến thật đúng là nhiều a, ngay cả cái này đều biết. Đúng vậy a, nhưng sự tình quá nghiêm trọng, chúng ta nên làm cái gì? muốn tạo thành liên minh sao? Nếu như tao ngộ tá năng B, chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đúng, mọi người tốt nhất đoàn kết cùng một chỗ, coi như được triều mãn đi, còn lại cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau sớm năm. Nói chuyện phiếm kinh một đống lớn tin tức hiện lên, hắt mao cậu thấy mờ mịt vô cùng, đầu óc đều được vòng, đồng thời cũng ý thức được tự mình bỏ qua trọng yếu tin tức. Có thể hắn không nhìn thấy đã từng nói chuyện phiếm nội dung, chỉ có thể lâm vào lo lắng trạng thái. Đáng chết, biến hóa thú đến cùng nói cái gì? Tá năng B lại là chuyện gì xảy ra? A a a, sớm biết không đóng nói chuyện phiếm kênh tất quyết ta rồi. Chương 62, mới khế ước. Chương 62, mới khế ước. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 62, mới khế ước. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Không để ý tới Lâm vào hối hận trạng thái Hắc Ma Cẩu, ánh mắt đi vào Lý Hiên bên này. Giờ phút này Lý Hiên ngay tại thích ứng thân thể mới, cảm thụ trạng thái của mình. Lần này Lý Hiên biến thành một con đấu sinh kỳ màu trắng báo, toàn thân mau nhung nhung, bộ dáng cực kỳ đẫđẻ cũng vô cùng nốc ngoành, tăng thêm móng đuốt sắc bén cùng hình dạng nước cơ bắp, Lý Yên đối mình bây giờ phi thường hài lòng. Không tệ, thực lực lại tăng cường, lần này chẳng những là hấp thiết triệu hoang thú, còn chiếm được gần thân năng lực. Lý Yên hài lòng gật đầu, chậm rãi mở ra số liệu bảng xem xét. Đinh. Tên danh: Lý Yên, 6000 vinh dự điểm. Thể phách, ẩn thân bao hấp thiết hạ vị. Linh hồn, hấp thiết trung vị. Ngự chủ, Trần Nguyệt. Năng lực 1, trung cấp ẩn thân, trung cấp độc háng, trung cấp địa thứ, trung cấp tường đất, không gian tùy thân, mô phỏng câu thông, hàn băng đông kết. Trung cấp phong chi dự, trung cấp biến hóa, trung cấp hóa gấu. Năng lực 2, cao cấp tự lạnh, cao cấp phòng ngự, cao cấp quái lực, cao cấp tự bảo, cao cấp trị liệu thuận, cao cấp thượng đế thị giác, cao cấp to luân hóa, cao cấp long uy năm. Hai cái hắc thiết triệu hoang thú chỉ lấy được trung cấp độc kháng, trung cấp thân thân, thiên phú thiếu một chút, đoán chừng triệu hoang thú tuổi tác quá nhỏ, lần sau tranh thủ chuyển sinh giản mua triệu hoang thú. Lý Yên nhìn về phía trung cấp điệu thứ cùng trung cấp tường đất, hai cái này năng lực đến từ thú, đây là cái giản mua triệu hoang thú. Thời gian lâu dài khiến thú thú có nhiều thời gian hơn khai quật tự thân tiềm lực thức tỉnh năng lực mới, thậm chí tăng lên năng lực của mình. Vẫn là dàn mua triệu hoán thú tốt, thiên phú mạnh, ký ức nhiều, kỹ xảo chiến đấu phong phú, so hố niên triệu hoán thú mạnh hơn nhiều. Lý Hiên có chút đáng tiếc, cũng không có thất lạc, dù sao về sau cơ sẽ có là. Mặc dù bây giờ linh hồn rất mệt mỏi, thích hợp tu chỉnh một đoạn thời gian lại chuyển sinh, nhưng Lý Hiên vẫn như cũ không thèm để ý. Không nóng nảy tìm Tần Nguyệt, lại tìm cái ngựa chủ đi, khế ước một chút, thu nhiều lấy được điểm linh hồn lực. Lý Hiên tự hỏi, mở ra thượng đế thị giác liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm lấy khế ước pháp trận. Đáng tiếc quét mắt một vòng về sau, không có tìm được khế ước pháp trận. Lý Yên không nóng nảy, chậm rãi lên bước báo trảo, từng bước một đi tại xanh mơn mận trên đồng cỏ, quan sát cái này lạ lẫm mà hoàn cảnh quân thuộc. Mỹ lệ triệu hoán thú thế giới, thật đúng là nhiều màu nhiều sắc, thế nhưng là đẹp như vậy địa phương, lại tràn ngập tàn khốc nhất mạnh được yếu thua. Lý Yên xoay qua báo đầu, nhìn về phía đông bắc phương hướng, nơi đó có hai đầu triệu hoán thú tại đại chiến, một cái vì ăn cái gì, một cái vì sống sót, song phương cũng là vì sinh tồn. Lý Yên không có quá khứ ngăn cản, mà lần lên bước ưu nhã bộ pháp tiếp tục tiến lên, thưởng thức thế giới này đồng thời tiếp tục tìm kiếm khế ước pháp trận. "Giống?" Tiếng thét dài vang lên, hình thể Hắc Hổ hắc hổ giẫm lên chậu nước, mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời gào hét. Cái kia chấn khiến người sợ hãi tiếng tê ở, khiến chúng quanh triệu hoán thú nhóm lộ ra sợ hãi thân sắc, nhát gan thậm chí sợ tè ra quần. Hắc Hổ khinh thường liếc nhìn tứ phương, dùng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt liếc nhìn xung quanh, vương giả khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Cũng tại lúc này, một cái màu trắng triệu hoán pháp trận đột ngột xuất hiện, tại Hắc Hổ trung quanh nổn loạn lên, ẩn ẩn tựa hồ cùng các khế ước pháp trận có chút khác biệt. Hắc Hổ nhìn thấy khế ước pháp trận, hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài như là vương giả đi hướng khế ước pháp trận, chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Hắc Hổ tiến lên thời điểm, một con màu trắng báo từ bên cạnh chạy qua, kia không chút nào để ý nó Hắc Hổ vương giả khí thế, trực tiếp siêu việt nó, hướng về khế ước pháp trận trong đi đến. Cái này khiến Hắc Hổ triệt để nổi giận, phẫn nộ nón lên bước tráng kiện hữu lực tứ chi, bước nhanh đi vào màu trắng báo trước mặt, chặn báo con đường. Cách đó không xa, vài đầu triệu hoang thú thấy cảnh này, đều lộ ra thương hại thân sắc. Đối mặt thân hình khôi ngô Hắc Hổ, màu trắng báo cuối cùng hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Quả nhiên Theo một tiếng điếc hai nhức góc gạc ghét, hắc hổ thân thể đột nhiên bay nhào mà đi, chiếu vào bạch báo liền vồ tới. Nó cũng không có giết bạch báo ý tứ, nhưng nhất định phải cho nó một bài học, để bạch báo biết nó hắc hổ cường đại. Vành. Theo trầm muộn thanh âm, bay nào chúng hắc hổ bay ngang ra ngoài, trực tiếp quằn xuống đất, liên tục lăn mấy cái vòng. Sau đó hắc hổ một mặt ngậm bước năm sấp trên đồng cỏ, dờ dẫn nhìn trên mặt đất bị vỗ xuống tới răng nanh. Ngào. Xa xa vài đầu triệu mãn thú mờ mịt nhìn xem cảnh tượng này, đầu óc triệt để mơ hồ. Bọn chúng nhìn thấy hắc hổ bộ nhà qua, coi là bạch báo xong đời. Kết quả bạch báo vậy mà một móng vuốt đem hắc hổ đánh bay. Cảnh tượng như vậy, đơn giản liền giống như nằm mơ. Cho nên những thứ này Triệu Hoán thú cũng ngộng, Đờn dẫn nhìn xem bạch báo từng bước một đi vào khế ước pháp trận, tại tiêu sái bóng lưng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thử linh thế giới, Bái Linh Thành. Đây là một tòa cổ xưa tiểu thành thị, trong thành cư dân phần lớn là từ xác nhân chủng, hình thể Khô nô, bắp thịt cuồn cuộn, đầu góc Musi. Bất quá cũng có kẻ ngoại lai định cư Bái Linh Thành, trở thành nơi này thượng cư chủ nhân. Tỷ như, thuộc về người da vàng Triệu gia, chính là từ xa xôi Đông Đại Lục di chuyển ở đây. Ở chỗ này cấm dễ, bởi vì màu da khác biệt, người da vàng ở chỗ này sinh tồn có thể nói rất gian nan, nhận qua rất nhiều không công bằng đánh đọ. Cố may Triệu gia trải qua thời khắc gian nan nhất, theo không ngừng khai chi tán diệp, Triệu gia rốt cục vững chắc, trở nên càng ngày càng mạnh. Triệu gia khế ước cổ trưởng. Hôm nay là Triệu gia mỗi năm một lần khế ước nghi thức, toàn bộ Triệu gia năm nay khế ước Triệu Hoán Hải tử, khoảng chừng 30 tên, so với trước nhiều năm dòng giá 20 người. Năm nay nhiều như vậy hải tử tham gia khế ước, đối với Triệu gia tới nói, cũng là một cái đại hỷ sự. Vì hiện lộ rõ ràng Triệu gia phong thái, vì trấn nhiếp thế lực khác. Triệu gia mời cha gia cùng bãi gia, còn có phụ thành chủ đến quan sát khế ước nghi thức. Sở dĩ có lòng tin như vậy, là Triệu gia năm nay ra một thiên tài, đó chính là Triệu Bất Hối. Hắn là trời sinh linh khí chi thể, tu hành tốc độ là của người khác gấp 3 trở lên, bị toàn bộ Triệu gia ký thác kỳ vọng, chờ mong hắn có thể khế ước đến cường đại triệu hoàn thú. Đương nhiên, coi như chỉ là khế ước phổ thông triệu hoàn thú, Triệu gia cũng sẽ không trách hắn, bởi vì 30 hài tử khế ước 30 triệu hoàn thú. Cỗ lực lượng này đủ để trấn nhiếp gia tộc khác. Cho nên Triệu gia cũng không lo lắng. "Tốt, mọi người im lặng, hiện tại ta tuyên bố, triệu gia khế ước nghi thức chính thức bắt đầu." Theo Triệu gia tộc trưởng thanh âm, khế ước nghi thức bắt đầu. 30 hài tử đứng tại quảng trường trung ương nhất, xuất ra tiểu đao vạch phá ngón tay, đem máu của mình nhỏ tại khế ước pháp trận bên trên, chờ đợi lấy khế ước kết quả xuất hiện. Rất nhanh, từng cái khế ước pháp trận sáng lên, chán phóng mỹ lệ hoa văn, tựa như là lục mang tinh chói mắt. Theo những thứ này pháp trận sáng lên, từng cái triệu hoán thú xuất hiện tại pháp trận trong, hoàn thành khế ước. Nhưng những thứ này triệu hoán thú đều rất yếu mạnh nhất cũng chỉ là phổ thông thượng vị triệu hoán thú, một con hắc thiết cấp đều không có. Kết quả như vậy, khiến người Triệu gia có chút thất lạc, bất quá bọn hắn cũng không muốn cho bọn nhỏ áp lực, cho nên từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Thế nhưng là bắt thịt quần quẫn tra ra cùng bãi ra, lại không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn mang tới tiểu đối trực tiếp thử cười ra tiếng. Hơn 20 người, một cái hắc thiết triệu hoán thú đều không có, người gia vàng thật sự là nhỏ yếu chủng tộc. Xuyệt, nói nhỏ chút, nếu không Triệu gia lại nên hố người, thực lực bọn hắn mặc dù không được, nhưng làm ăn rất biết hố người. Ha ha ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như vậy, để bọn hắn lừa ta. Đều hố ngươi năm lần, ngươi còn có mặt mũi nói. Chương 63, Triệu Hoán. Chương 63, Triệu Hoán. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 63, Triệu Hoán. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Ta kia là không có chú ý mới bị hố, lần sau ta chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối sẽ không bị hố, mà lại ta nói chính là sự thật, đến hiện tại bọn hắn một cái hấp thiết triệu hoán thú đều không có khế ước. Như thế, bọn hắn hàng năm có rất nhiều người tham gia khế ước nghi thức, nhưng đã rất lâu chưa từng xuất hiện Hắc Thiết Triệu hoàn thú. Năm nay cũng nhất định sẽ không xuất hiện, loại này ngoại lai thấp các loại chủng tộc, khẳng định không có chúng ta Tử Sắc Nhân chủng cường đại. Xét thực, bọn hắn ngoại trừ đầu góc tốt làm bên ngoài, tư chất phương diện cùng chúng ta Tử Sắc Nhân chủng kém không phải một điểm nửa điểm. Năm ngoái chúng ta bãi ra thế, nhưng là khế ước hai cái Hắc Thiết Triệu hoàn thú. Bãi ra cùng cha ra bọn tiểu bối nghị luận ầm ĩ, cố ý nói rất lớn tiếng, làm cho tất cả mọi người nghe được. Như vậy lời nói, khiến người Triệu gia nghe đến sắc mặt khó coi. Cái kia quảng trường trung ương nhất một cái xuất khí thiếu niên, nhịn không được mắt lộ ra hàn quang. Hắn chính là Triệu Bất Hối, là Triệu gia ký thác kỳ vọng tồn tại, hắn một mực đem gia tộc thấy phi thường nặng. Bây giờ nghe những người này chào phúng Triệu gia, Triệu Bất Hối phi thường phẫn nộ, cho nên đối cách đó không xa một tên mập mấy mắt. Cái kia mập mạp gật gật đầu, rất lớn giọng đối bên cạnh tộc nhân nói: "Nghe nói, Bái gia đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện hắc thiết cấp triệu hoàn thú, năm ngoái xuất hiện hai cái, nhưng trong đó một cái căn bản không thuộc về Bái gia, mà là Bái gia hàng xóm, kết quả ngạnh sinh sinh bị Bái gia kéo cho đủ số." Người đến sau nhà gia nhập phụ thành chủ, cái này bái gia còn liếm láp mặt nói là nhà mình tư tình, da mặt thật là dày. Đúng vậy à, cha gia cũng không có gì đặc biệt, 2 năm này cũng không có xuất hiện hạt thiết cấp, cũng liền năm kia xuất hiện qua một cái. Chính là chính là, cũng không biết bọn hắn kiêu ngạo cái gì. Triệu gia đang tử đệ cũng cố ý lớn tiếng nghị luận, chuyên môn bóc người vết sẹo, rát giọng nghị luận. Giọng này tiếng nghị luận, tức giận đến cha gia cùng bái gia người nghiến răng nghiến lợi, cái kia bái gia người càng là để cho rầm rĩ nói. Chúng ta tối thiểu nhất năm ngoái có hạt thiết cấp, mà các ngươi năm ngoái một cái đều không có. Năm nay các ngươi cũng sẽ không xuất hiện hạt thiết cấp, nhìn xem đi. Chính là chính là 30 thiếu niên tham gia triệu hoán nghi thức, hiện tại 28 cái đều không phải là hạt thiết cấp, còn lại 2 cái khẳng định cũng không phải hạt thiết cấp. Bãi gia cùng cha gia bọn tiểu bối lớn tiếng kêu gào, bất quá bọn hắn trong lòng cũng không nắm chắc, chủ yếu là Triệu Bất Hối triệu hoán thú còn không có xuất hiện, cho nên bọn hắn rất lo lắng. Cũng tại lúc này, khế ước pháp trận quang mang nhanh chóng lập lánh, một thân ảnh cao lớn tại pháp trận trong xuất hiện, cùng Triệu Bất Hối khế ước thành công. Giờ phút này, Triệu Bất Hối cùng người Triệu gia mong đợi nhìn xem Triệu Hoán pháp trận trở đến quang mang tiêu tán, đám người rốt cục thấy rõ pháp trận trong thân ảnh. Kia là một đầu hình thể to lớn trường mạo tượng, có cháng kiện tứ chi cùng nặng nghề hình thể, cho dù vừa mới xuất hiện, đều cho người ta một loại mãnh liệt lực áp. Phổ thông thượng vị triệu hoàn thú sao? Không phải hắc thiết cấp, đáng tiếc. Người triệu gia nhìn xem trường mạo tượng, cùng nhau thở dài một hơi, cảm giác tâm tình rất mất mát. Trường mạo tượng mặc dù cũng rất mạnh, sức chiến đấu phương diện có thể ngăn kháng hắc thiết triệu hoàn thú công kích, có thể nó dù sao không phải hắc thiết cấp. Cái này cũng khiến triệu bất hối, còn có người triệu gia đều phi thường thất lạc. Ha ha ha Cha đã nói rồi, chắc chắn sẽ không có hạ thiết cấp, ta nói đúng đi. Ha ha ha. Bái gia tiểu bối cười ha ha, tiếng cười mười phần phách lối. Ngay cả Triệu bất hối đều thất bại, năm nay Triệu gia sẽ không ra hạ thiết cấp, chậc chậc chậc, thật đúng là đại gia tộc a, quả nhiên chủng tộc ở giữa vẫn là có khoảng cách. Cha gia tiểu bối ngẩng đầu, khuôn ngô thân hình cố ý bang thẳng tắp, giống như là đang khoe khoang. Bực này lời nói khiến Triệu gia bọn tiểu bối 10 phần oan giận, cái kia mập mạp càng là nhịn không được hô. Các ngươi không thấy được còn có một người không có khế đỡ sao? Sớm như vậy kết luận, cẩn thận mất mặt. Ha ha ha chỉ còn lại một cái Triệu Ang đốc, cái tên ngốc đầu ngốc não ngốc dạng, các ngươi cảm thấy hắn có thể khế ước đến hắc thiết triệu hoàn thú." Bái gia người khinh thường nói, "Làm sao không có khả năng, chờ lấy đi." Người Triệu gia đỏ mặt phản bác, chỉ là thanh âm đàm thoại rất nhỏ. Bởi vì cuối cùng còn lại thiếu niên này, dáng dấp rất phổ thông, tư chất cũng rất kém cỏi, luôn luôn ngốc đầu ngốc não. Cái này cũng đưa đến người Triệu gia đối với Triệu Ang đốc 10 phần không coi trọng, cho nên mọi người tâm tình rất mất mát. Nhưng mà đúng vào lúc này lợi, ngay tại người Triệu gia thất lạc thời điểm, Sáng trời chói, chói mắt khế ước pháp trận đột nhiên sáng lên, độ nhạo lên càng thêm hào quang sáng tỏ. Theo quang mang này, một đầu anh tuấn màu trắng báo đột ngột xuất hiện tại pháp trận trong. Mọi người kinh ngạc chính là, cái này báo hai con ngươi bình tĩnh liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không có khác triệu hoãn thú, vừa phủ xuống thời giờ bất an cảm xúc. Biểu hiện như vậy mọi người hơi sửng sợ, chờ bọn hắn cảm nhận được màu trắng báo linh lực ba động về sau, trong nháy mắt nổ tung ổ. Hắc, hắc thí cấp, lại là hắc thí cấp, mà lại là am hiểu ám sát tận thần báo. Quá tốt rồi, chúng ta triệu ra rốt cục lại xuất hiện hắc thí cấp, quá đẹp rồi. Ha ha ha, các ngươi nhìn màu trảm bảo, nó quá bình tĩnh, xem xét liền đặc biệt tam hiểu ám sát, chỉ cần nó trưởng thành, sẽ trở thành ta triệu ra thần hồn mệnh. Triệu gia bọn tiểu đối cao hứng bừng bừng reo họ, cho dù là triệu gia các lão nhân cũng lộ ra mỉm cười vui sướng, rõ ràng tâm tình không đồng dạng. Tương đối triệu gia vui mừng huấn hở, một bên khác bái gia cùng cha gia thì sắc mặt khó coi, nghiêm túc nhìn xem cái kia màu trảm bảo. Đối mặt tam hiểu ám sát hắc thiết cấp, cho dù là cùng là hắc thiết cấp triệu hoán sư đều phi thường kiếm kỵ, một cái không tốt liền có thể bị ám sát. Cho nên hai gia tộc này có chút ngồi không yên tự hỏi nên làm cái gì. Nhưng tại lúc này, Bái gia năm ngoái thức tỉnh hắc thiết cấp triệu hoán sư Bái Nặc, mang theo hắn hắc thiết cấp triệu hoán thú khát ngáo tinh tinh, từ trong đám người đi tới, đứng ở trong sân. "Triệu A ngốc đúng không, có dám hay không để ngươi triệu hoán gia thú cùng ta triệu hoán thú đánh một trận, ngay ở chỗ này." Bái Nặc mang theo kiêu căng thản nhiên nói. "Hở?" Triệu A ngốc người cũng như tên, hiện tại vẫn còn ngẩn người chẳng ai, lốc lốc nhìn xem tự mình triệu hoán thú, đầu óc còn tại choáng váng. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể khế ước một cái bình thường hạ vị triệu hoán thú cũng không tệ rồi. Ngay cả phổ thông trung vị triệu hoán thú hắn cũng không dám mượn. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà khế ước một cái hắc thiết cấp triệu hoán thú, thanh này a ngốc dọa đến một mực không có kịp phản ứng. Làm sao? Không dám nhận thủ khiêu chiến của ta. Triệu gia tiểu bối, đều nhát gan như vậy như chuột a. Bãi nặc nhàn nhạt mở miệng, thần sắc vẫn như cũ kiêu căng. Dạng này tuyệt pháp, khiến người Triệu gia rất bất mãn, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là đối mặt hắc thiết cấp triệu hoán thú, đám người còn thật không có biện pháp tốt ứng đối. Mặc dù có thế hệ trước hắc thiết cấp, nhưng nếu như đối phó thiếu niên này, vậy liền quả có phần mà lại bái ra thế hệ trước khẳng định cũng sẽ nhảy ra tới. Cho nên giờ khắc này khó giải quyết vấn đề xuất hiện, bọn tiểu bối không biết nên làm sao trả lời, đều nhìn về Triệu A Ngốc, muốn nhìn một chút hắn lựa chọn thế nào. Bị nhiều người như vậy chú ý, Triệu A Ngốc lập tức khẩn trương không thôi, vội vàng quay đầu nhìn về phía mình Triệu Hoang Thú. "Ta Triệu Hoang Thú, có người khiêu chiến chúng ta, ngươi đi đánh bại hắn đi." Triệu A Ngốc nói xong, thấp hỏm nhìn xem mẫu tràng báo, hy vọng nó ứng chiến. Chương 64: Xuất chiến. Chương 64: Xuất chiến. Toàn cầu truyền sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 64, xuất chiến. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nhưng mà khiến Triệu A Ngốc buồn bực là, màu trắng báo khinh thường nhìn hắn một cái, trực tiếp nhảy đến phụ cận đại thủ trên chặt cây, khiếp mắt bắt đầu dựng thần. Dạng này một màn, khiến Triệu A Ngốc ngây ngẩn cả người, hiện trường đám người cũng lâm vào đang lúc mịt. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Triệu hoán thú đều sẽ phục tùng Triệu hoán sư mệnh lệnh, thế nhưng là cái này báo là chuyện gì xảy ra? Vì sao không nghe lời đâu? Đám người có chút nghi không thông, mờ mịt nhìn xem A Ngốc cùng Bạch Báo. "Bạch Báo, ngươi nhảy thế nào đến trên cây? Có người muốn khiêu chiến, người kia không có lòng tốt, ta cảm thấy ngươi có thể thắng." A Ngốc chạy đến dưới đại thụ nói. Đáng tiếc Bạch Báo chỉ là hề hoải ghé vào trên trạng cây nghỉ ngơi, căn bản không để ý tới A Ngốc. Cái này khiến A Ngốc vô cùng sốt ruột, như là kiến bò trên chảo nóng không ngừng đi tới đi lui. "Làm sao? Không dám nhận thụ khiêu chiến của ta sao?" Bái Nặc nhìn thấy cảnh tượng này, càng thêm khinh thường Têu gạo, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống A Ngốc. Hang Lục Bạch báo vẫn là ấu xinh kỳ, cũng không thích hợp khiêu chiến, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, ta đến phục buổi. Triệu Bất Hối dẫn trường Mao Tượng đi đến trước sân khấu. Ngươi. Bái Nặc khinh thường nhìn một chút Triệu Bất Hối, ngươi không được, một cái bình thường thượng vị triệu hoàn thú, không có tư cách làm đối thủ của ta. Không thử một chút làm sao biết. Triệu Bất Hối bình tĩnh mở miệng, gương mặt Tuấn Mỹ bên trên hiện lên lãnh ý. Được, đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút hấp thiết cấp cùng phổ thông cấp chi ở giữa chênh lệch. Bái Nặc nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đụng tay một cái, trong chốc lát sau lưng khát máu tinh tinh đứng thẳng mà lên. Song Quèn bỗng nhiên đập ngực, hống hống hống. Theo giống lên một tiếng, độc thuộc về hắc thiết cấp khí tức tùy ý phóng thích, trong đó còn kèm theo sát khí. Dạng này khí tức khiến Khát Máu Tinh Tinh càng phát ra cường đại, càng phát ra có lực áp bách. Trưởng Mao Tượng, giao cho ngươi, nhất định phải thắng. Triệu Bất Hối khích lệ nói, "Ngang." Trưởng Mao Tượng phát ra to rõ tiếng thê ước, sau đó di chuyển lấy chân to, bao banh hướng đi Khát Máu Tinh Tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại và tới. Khát Máu Tinh Tinh cũng không cam chịu yếu thế, gầm thét phóng tới Trưởng Mao Tượng, hai cá thể hình tướng cận Triệu Hoán Thú rất nhanh chiến đấu ở cùng nhau. Bành bành bành. Trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên, khát máu tinh tinh năm đấm điên cuồng vung dậy, không ngừng đập nện tại trưởng mao tượng trên thân, lưu lại một cái cái quân ấn. Cái này cương mãnh năm đấm đánh trưởng mao tượng liên tiếp lui về phía sau, mặc dù nương tựa theo trưởng mao tượng phòng ngự thuộc tính, nó thời gian ngắn ngăn cản trụ những công kích này, nhưng lạc bại đã là chuyện sớm hay muộn. Thấy cảnh này, người triều gia đều tâm tình sa sút, chỉ có thể không ngừng la lên vì trưởng mao tượng cổ lên. Ngang. Trưởng mao tượng tựa hồ nhận lấy cổ vũ, đương nhiên vung vậy thật dài cái mũi. Đẩm nện tại Khát Máu Tinh Tinh trên mặt, cái kia lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem Khát Máu Tinh Tinh đè kế xuống đất. Tuất, Triệu Gia Tiểu Bối ngạc nhiên la lên, vì trường mao tượng lớn tiếng khen hay. "Giống." Khát Máu Tinh Tinh triệt để nổi giận, cơ quả đấm to hung hăng đập tới, chiếu vào trường mao tượng lại là một trận đập loạn. Nương tựa theo thực lực cường đại, còn có lực lượng mạnh mẽ, tại cảnh rất chật hái, Khát Máu Tinh Tinh triệt để hình thành nghiền ép thế cục. Sau một lát, trường mao tượng tại trong tiếng ầm ầm ngã trên mặt đất, tạm nên mạng lớn cho bụi. "Ngang." Trường mao tượng dãy rủa lấy đứng dậy, đáng tiếp thụ thương quá nặng đi. Nó mấy lần đứng dậy đều không thể thành công, chỉ có thể phát ra bất lực tiếng thê thảm. Ta nhận thua. Triệu Bất Hối đau lòng chạy đến trường mao tượng bên cạnh, tự trách ôm trường mao tượng, đồng thời cũng vì lạc bại mà hẻ bại. Ngo nhỏ phổ thông cấp, cho dù trường mao tượng lực phòng ngự kinh người, nhưng mặt đối ta khát máu tinh tinh, lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn, quên nói cho ngươi biết, ta khát máu tinh tinh còn chưa mở ra thiên phú khát máu, nếu như nó mở ra, sức chiến đấu sẽ tăng lên 50%. Bái nặc nhàn nhạt mở miệng, cư cao lâm hạ nhìn xuống Triệu Bất Hối. 50% sao? Triệu Bất Hối nội tâm chấn động tự mình cảm nhận được phổ thông cấp cùng hắc thiết cấp chi ở giữa chiến lệnh, nội tâm càng là bị không nhẹ đả kích. Đúng, cho nên ta mới nói ngươi không được, chúng ta tử sắc nhân chủng cường đại, không phải là các ngươi người da vàng có thể tưởng tượng, dù sao các ngươi chỉ là đê tiện người da vàng." Bái Nặc Thản nhiên nói. Theo hắn nói ra câu nói này, trên đại thụ chính chộp mắt Bạch Báo đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bái Nặc. Dưới đại thụ Phương Ang Lốc, nhìn thấy Bạch Báo mở mắt ra, vội vàng hô: "Báo ca, báo gia, cầu ngài ra tay đi, người kia rất đáng hận, nói chuyện thật khó nghe." Trên lại thụ phương bạch báo đột nhiên nhảy xuống tới, từng bước một hướng về trong sân đi tới. Triệu A ngốc nhìn thấy bạch báo vậy mà xuống tới, cho là mình xưng hô hô đúng, vội vàng lần nữa nói, "Báo ra, người đẹp trai nhất." Nói nhảm. Lý Yên mở ra miệp báo, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Theo hắn câu nói này, nguyên bản náo nhiệt nghi tức còn trướng, trong nháy mắt gian tính lại, trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người ngơ ngác nhìn mở miệng nói chuyện báo, toàn đều không thể tin được chừng lớn hai mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, con báo này vậy mà lại nói chuyện, đây quả thực khó mà hình tượng. Vậy mà Vậy ma lại nói chuyện, báo ra, ngươi vậy mà lại nói chuyện, ngươi làm như thế nào? Hang ngốc đứng tại chỗ, ngẩng ngốc lên nói, "Kỳ quái, đây không phải ổ thân báo sao? Làm sao còn biết nói chuyện? Đây không phải chỉ có phi thường cường đại triệu hoang thú mới có thể nói nói sao? Chẳng lẽ nó là đặc thù loại triệu hoang thú?" Triệu bất hồi nghi hoặc không hiểu nhìn về phía tộc trưởng. "Có lẽ, thật là đặc thù loại triệu hoang thú." Tộc trưởng cũng tỏ mờ lên, mong đợi nhìn xem màu trắng báo đi đến trong sân, đứng tại khát máu tinh tinh đối diện. Sau đó, màu trắng báo nâng lên một cái móng vuốt, Đối bái Nặc khiêu khích ngoắc ngoắc mấp múớt. "Ta cho phép hai người các ngươi cùng tiến lên, nếu không các ngươi ngay cả khiêu chiến tư cách của ta đều không có." Thanh âm nhàn nhạt từ miệng báo bên trong nói ra, thanh âm bên trong đều là phách lối, so bái ra người phách lối mấy lần. Như vậy lời nói, dạng này khiêu khích, khiến bái Nặc sắc mặt đỏ lên, nhịn không được phẫn nộ nói: "Liên xem như đặc thú triệu hoán thú thì sao, ngay cả ta cùng một chỗ khiêu chiến, ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết." Bái Nặc phẫn nộ nói, tu hành linh lực hắn, thực lực cũng đạt tới hạt thiết cấp, tăng thêm tự xác nhân chủng thể phách cường hành, cái này cũng tăng cường thực lực của hắn mạnh như vậy hắn, tăng thêm khát máu tinh tinh, hình thành sức chiến đấu thậm chí đạt đến hắc thiết trung vị, tuyệt đối không thể coi thường. Hiện tại Bạch Báo như thế khiêu khích, cái này khiến Bái Nặc Triệt đệ nổi giận, quyết định muốn cho Bạch Báo một bài học. "Đã ngươi nghĩ bị đánh, vậy ta liền thành toàn ngươi." Bái Nặc mang theo lạnh lùng đứng tại Khát Máu Tinh Tinh bên cạnh, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra chiến đấu tư thái. Dạng này tư thái khiến Ngụy Triệu Gia lo lắng, chủ yếu là cả hai kết hợp về sau, thực lực sẽ rất mạnh, mà Bạch Báo lại là yếu sinh kỳ. Ngụy Triệu Gia rất lo lắng Bạch Báo an toàn. Dù sao Bạch Báo là mấy năm này duy nhất hấp thích cấp, mọi người vẫn là rất quan tâm. Báo ra, bọn hắn thực lực rất mạnh, ta và ngươi cùng một chỗ đối chiến bọn hắn đi. A Ngốc chạy đến Bạch Báo trước mặt, lo lắng nói: "Đúng đúng, A Ngốc mặc dù không có thực lực, nhưng hắn thẳng đánh, có thể giúp ngươi chia sẻ hỏa lực." Cách đó không xa Triệu Gia Mập Mạp cũng nói: "Đúng vậy à, đúng vậy à, để A Ngốc hỗ trợ đi, dù sao chiến đấu chân chính đều là Triệu Hoán Sư mang theo Triệu Hoán Thú đối chiến." Triệu Gia các huynh đệ gấp vội mở miệng, bọn hắn ý thức được Bạch Báo cao trí tuệ, lập tức dùng lời nói quên giải. "Không cần" Lý Hiên Lung lay báo đầu, tự tuyệt trang ngốc tham chiến, trực tiếp nghện bước ưu nhã bộ pháp, đi hướng khát ngáo tinh tinh cùng Bái Nặc. Các ngươi có thể xuất thủ." Lý Hiên thản nhiên nói. "Giết." Bái Nặc hét lớn một tiếng, thân thể có chút bành trướng, nguyên bản bắp thịt quần quần thân thể trực tiếp lớn hơn một vòng. Sau đó, Bái Nặc mang theo khát ngáo tinh tinh, đang gầm thét âm thanh bên trong phóng tới mầu trắng báo. Nhưng mà ngay một khắc này, liền tại bọn hắn cuồng sùng một khắc. Mầu trắng báo móng vuốt, đối mặt đất nhẹ nhàng gõ. "Xiu xiu xiu." Mấy chục cây bén nhọn gai đất bỗng nhiên từ dưới đất chui ra. Tại bãi nặc cùng khát máu tinh tinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, như tiềm điện đánh trúng bọn hắn. Nga ba! Cú loạn tiếng kêu thảm thiết vang vọng tiến khu vực này. Hiện trường đám người nghe được tiếng hét thảm này, nhìn trước mắt đáng sợ một màn, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau lưng phát lạnh. Chương 65, thật xin lỗi, thật sự là nhịn không được. Chương 65, thật xin lỗi, thật sự là nhịn không được. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 65, thật xin lỗi, thật sự là nhịn không được. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Một chút người nhát gan nhìn lên trước mặt thảm trạng, bọn hắn bản năng che vị trí trọng yếu, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem mẫu trưởng báo. Bái Nặc. Bái ra các trưởng bối hai mắt đỏ lên từ trong đám người bay nảy ra, như thiểm điện rơi vào bái nặc trước mặt, muốn đem hắn từ gai đất bên trên rút ra. Có thể lúc này bái nặc nói chuyện, che lấy cái mông hoàng sợ nói, "Đừng. Đừng lúc ních, tuyệt đối đừng động, mau tìm trị liệu hệ Triệu Hoàn sư, nhanh." Bái Nặc che lấy cái mông thống khổ nói, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Tại cái mông của hắn vị trí, một cây bén nhọn gai đất trực tiếp đâm đi vào, mà lại đâm rất sâu. Cái kia ân máu đỏ tươi thuận gai đất rơi xuống, rơi vào phía nhiêu đại địa bên trên, có thể bãi nặc không dám động một cái, dù là chảy máu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bãi gia tộc trưởng nhìn xem một màn này mắt thử một nước, hét lớn, "Triệu gia, các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, nhất định phải!" Theo bãi gia tộc trưởng gầm thét, quân chiến đám người cũng dần dần khôi phục lại. Bọn hắn nhìn xem mồ hôi lạnh chảy ròng, máu me đầm địa bãi nặc, còn có bên cạnh đồng dạng thê thảm vô cùng, che lấy cái mông không dám động khát máu tinh tinh. Tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu, cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, loại kia vị trí then chốt bị đánh trúng, ngẫm lại đều cảm giác rờ người. Nhất là những bọn tiểu đói kia, bọn hắn nhìn về phía Bạch Báo ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn hắn ở trong lòng thề, về sau tuyệt đối không trêu chọc cái này báo, vạn nhất báo cho bọn hắn đến một chút, kia thật là đau chết. Mấu chốt là mất mặt cả, chuyến đi quả thực là xa chết, về sau rốt cuộc không mặt mũi thấy người. Cho nên bọn tiểu đói âm thầm thề, tuyệt đối không trêu chọc báo. Những cái kia thực lực cường đại các lão nhân, thật không có sợ hãi, thực lực cường đại bọn hắn có thể tại gai đất xuất hiện trong nháy mắt né tránh. Bất quá cảnh tượng trước mắt vẫn là phải xử lý, dù sao báo xuất thủ quá độc, mặc dù người Triệu gia đều cảm giác hả giận, rất thoải mái, nhưng giải quyết tốt hậu quả công tác vẫn phải làm. Cho nên Triệu gia tộc trưởng đi ra, đầu tiên là để Triệu A ngốc trấn an báo, sau đó đối bái gia tộc trưởng nói: "Tiểu bối ở giữa luật bàn, ra một chút lầm lỗi không thể tránh được, đừng lo lắng, chúng ta có trị liệu Triệu Hoàn sư, cứu người quan trọng." Tộc trưởng hòa ái dễ gần nói, sau lưng lại đi tới năm cái hắc thiết đại viên mã người Triệu gia, đây đều là Triệu gia nội tình. Mặc dù bọn hắn đều là trung nhân nhân, nhưng lực chấn nhiếp vẫn như cũ cường hành phi thường, khiến người vô pháp coi nhẹ. Cho nên bái gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này nói: "Cứu người trước." "Triệu lão đầu, cứu người." Triệu gia tộc trưởng mỉm cười vẫy vẫy tay. Theo tộc trưởng lời nói, một cái hèn mọn lão đầu từ nơi hẻo lánh bên trong chạy ra, mang theo một đóa hoa cúc triệu hoàn thú, đi vào bãi nặc trước mặt. "A nha nha, tổn thương thật không nhẹ à, thật sự nếu không kịp thời trị liệu, về sau chỉ sợ liền phế thoái." Hèn mọn lão đầu tiện tiện nói. "A, cái kia nhanh trị liệu" Bái Nặc Lo lâm nói: "Chị liệu có thể, bất quá muốn trước đem ngươi từ gai đất bên trong lấy ra, quá trình này sẽ có chút đau." Hèn Mọn Lão Đầu tiếp tục nói: "Cái này, ta, ta sẽ tự bỏ ra đến, các ngươi tuyệt đối đừng đụng đến ta, tuyệt đối đừng đụng đến ta, tê. Đau chết ta rồi." Bái Nặc nhìn thấy các trưởng bối muốn đem hắn từ gai đất bên trên rút ra, hắn lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ngăn cản. Sau đó hắn cắn răng, một chút xíu đi lên dãy rựa, lợi dụng tộc nhân lấy tới ghế, một chút xíu đi lên di động. Quá trình này rất đau, nhưng hắn còn có thể chịu được ạ. Cho nên tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Ta đến giúp ngươi một chút." Thanh âm đạm mạc đột ngột vang lên, đám người nghe được thanh âm này, lập tức nhìn về phía báo, chỉ gặp cái kia báo móng đuốt lần nữa giơ lên. "Đừng a." Bái Nặc thấy cảnh này hoảng sợ kêu to, con mắt bị hù trực tiếp phiếm hồng. Thế nhưng là hắn la lên không có chút nào tác dụng, bởi vì một giây sau gai đất động, run dậy vừa đi vừa về đồng đường, sau đó vèo một cái rụt trở về. "A." Theo gai đất lùi về mặt đất, bái Nặc tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, vang vọng toàn bộ quảng trường, nghe được người dùng mình. Theo cái này khàn cả giọng kêu thảm Bái Nặc cả người co quắp tại trên mặt đất, che lấy cái mông thống khổ rợn lệ, thậm chí đều có tâm chết cảm giác. Bởi vì cái kia gai đất co lại lúc trở về vừa đi vừa về đồng đường, tạo thành tổn thương lớn hơn, làm hắn đau đến cực hạn, đau tâm hắn thái đều sợ. Mọi người thấy thê thảm bái Nặc, nhìn xem Tiêu Sái đi hướng đại thụ màu chẩn báo, đáng người cảm giác một trận hắc hàn, thề về sau tuyệt đối không trêu chọc màu chẩn báo. Đáng chết báo. Bái gia tộc trưởng nổi giận, hai mắt lóe ra hàn quang, một đầu hắc thiết đại viên mãn cá xấu bị Tiêu gọi ra, nằm rạp trên mặt đất, lộ ra hung tàn đánh mắt. Bái gia tộc trưởng Báo cũng là vì các ngươi tộc nhân tốt, đau dài không bằng đau ngắn nhà." Triệu gia tộc trưởng mỉm cười tiến lên, một đầu cự xà bị hắn triệu hoán tới, tản ra cường hành khí tức. Cái này cự xà cũng là hắc thiết đại viên mãn, nhưng bản thân có được đặc thu huyết dịch, cho nên sức chiến đấu vượt qua cá sấu, càng có lực trấn nhiếp. Cũng bởi vậy, cự xà xuất hiện trong ngay mắt, hung tàn cá sấu lập tức căng thẳng lên, rõ ràng đối cự xà phi thường kiêng kỵ. Trung quanh Triệu hoán thú nhóm cũng ngưng trọng nhìn xem cự xà, kiên dè không thôi chậm rãi lui lại. Chỉ có con kia màu trắng báo ưu nhã nhảy đến trên đại thụ, ghé vào trên cành cây đung đưa móng vuốt. Nhìn đông trông tự tại. Cảnh tượng như vậy chẳng những mọi người kinh ngạc, liền ngay cả đầu kia cự sát đều quay đầu nhìn về phía mầu trắng báo, sau đó nhìn chằm chằm vào bất động. Điểm này đưa tới đám người nghi hoặc, tất cả mọi người không rõ đây là vì cái gì. Bất quá hiện trường vẫn còn kiếm bạt nôi chương trạng thái, người của phủ thành chủ lại đang xem kịch, cho nên cha gia tộc trưởng đi ra, cười ha hả khuyên giải, để hai cái gia tộc giữ vương tình táo. Trải qua qua hắn điều giải, Triệu gia cùng Bái gia cuối cùng không còn là dương cung bạt kiếm trạng thái, bầu không khí cũng bắt đầu hòa hoãn, chỉ bất quá bái gia người đều kìm nén một quốc khí. Ta đến trị liệu. Hèn bọn Triệu lão đầu lặng lẽ tùy lấy cầm qua cái kia đóa hoa cúc, bắt đầu cho bái nặc trị liệu, có thể gia hỏa này tay không thành thợ, nhiều lần sờ loạn bái nặc. Cái này thuyến bái nặc buồn nôn tới cực điểm, trong lòng thậm chí đều lưu lại bóng ma. Thật vất vả cầm máu, bái nặc lập tức đi theo gia tộc đi, về gia tộc mình trị liệu. Còn lại xem lễ người cũng lần lượt rời đi, cuối cùng trên quảng trường chỉ còn lại người Triệu gia. Giờ phút này, người Triệu gia mới có thời gian xem xét tỉ mỉ báo, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trên đại thụ báo. Lúc trước báo cùng bái nặc đối chiến thời điểm, Bọn hắn còn lo lằng báo an thiệt tỏi, dù sao báo mới là ổ xinh kỳ. Ai có thể nghĩ tới báo giơ lên một chút móng vuốt liền đánh bại bãi nặc, vẫn là bằng nhanh nhất, nhất làm cho người khó mà tiếp nhận kinh khủng phương thức đánh bại bãi nặc. Dạng này đánh bại đối với bãi nặc tới nói, đơn giản chính là ác mộng. Tộc trưởng đại nhân, ngài kiến thức rộng rãi, màu trắng báo điệu thứ là đẳng cấp gì đâu? Ta nhớ được điệu thứ tốc độ rất chậm, làm sao báo điệu thứ nhanh như vậy? Triệu bất hồi nghi ngờ hỏi, bởi vì nó điệu thứ đẳng cấp cao, nếu như ta đoán không lầm, bành báo điệu thứ hẳn là trung cấp điệu thứ, mà lại tiếp cận cao cấp điệu thứ. Nếu như nó lại ăn một chút tròn thổ quả, tuyệt đối có thể đạt tới cao cấp, trở nên càng mạnh. Triệu gia tộc trưởng mỉm cười từ trong không gian giới chỉ xuất ra mấy cái quả. Cái kia đợi trên tảng cây báo đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía mấy cái kia quả. Muốn ăn không? Trả lời ta mấy vấn đề, cái này mấy quả tròn thổ quả chính là của ngươi. Triệu gia tộc trưởng cười dẫn dụ. Có thể, lão đầu ngươi hỏi đi. Lý Yên tử trên đại thụ xuống tới, vừa đi vừa nói. Lão đầu. Triệu gia tộc trưởng nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, đầu óc nhất thời không có kịp phản ứng. Xung quanh người Triệu gia thì buồn cười che miệng, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Triệu gia tộc trưởng. Lam Mạnh đại Triệu gia tộc trưởng, thực lực của hắn đã đạt đến hắc thiết đại viên mãn, tại cả tòa thành thị đều là làm người kiêng kỵ đẳng cấp. Cương đại như thế hắn, tự nhiên được người tôn tính, được người kính ngưỡng, đồng thời cũng làm cho người sợ hãi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Bạch báo chẳng những không sợ Triệu gia tộc trưởng, còn trực tiếp gọi hắn lão đầu, đây thật là không biết nên khóc hay cười. Nhất là nhìn xem tộc trưởng cái kia ngơ ngác bộ dáng, đám người càng là nhịn được khó chịu. Phốc phốc. Một cái tiểu nữ sinh nhịn không được cười ra tiếng. Trờ phát hiện tất cả mọi người nhìn xem nàng lúc, nàng hốt hoảng nhỏ giọng nói: "Đúng, có lỗi với tộc trưởng, ta thật sự là nhịn không được." Triệu gia tộc trưởng, Nam. Chương 66, tạm lưu khế ước. Chương 66, tạm lưu khế ước. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 66, tạm lưu khế ước. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Triệu gia tộc trưởng là thật phiền muộn, hắn rất muốn đối tiểu nữ sinh nói: "Ngươi còn không bằng không giải thích đâu." Vì sao kêu nhịn không được? Ta có thể đừng như thế làm giận sao? Nhưng hắn cũng không tốt cùng một cái tiểu nữ sinh chăm chỉ, dù sao đều là bọn hắn hầu bối, có thể đối gọi mình lão đầu bệ báo, tục trưởng cái kia là hận đến nghiến răng, hắn nhịn không được nói: "Ngươi có biết hay không những trái này rất đáng tiền, ta lấy cho ngươi già, thế nhưng là đại suất huyết, mấy trăm đồng tiền tròn thủ quả, đặt cái này lắc lư ai đầy." Mầu trắng báo khinh thường nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Triệu gia tộc trưởng ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem mầu trắng báo, phải biết Bạch báo vừa mới được Triệu Hoán đến thế giới này vẫn là hữu sinh kỳ. Dạng này Triệu Hoán thú theo lý thuyết chưa từng gặp qua cái gì về đời, có thể bạch báo vậy mà biết tròn thủ quả giá cả, cái này thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Xung quanh Triệu gia tử đệ cũng phi thường kinh ngạc, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem bài báo, có thể nghĩ đến cái kia kinh khủng địa thứ, bọn tiểu đuối liền trong lòng sợ hãi. Muốn hỏi cái gì vấn đề tranh thủ thời gian hỏi, đừng chậm trễ thời gian. Lý Hiên nhíu mày, hắn mới sẽ không nói vừa rồi thông qua thượng đế thị giác, nhìn thấy trên đường phố có bán loại trái này, giá cả liền mấy trăm khối tiền. Được, ta hỏi, ta hỏi. Triệu gia tộc trưởng kinh ngạc nhìn một chút bài báo, thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi là cái gì triệu hoan thú? Ẩn thân báo? Là ẩn thân báo? Lý Yên gật đầu. Vậy ngươi vì sao lại gai đất đầu? Triệu gia tộc trưởng lần nữa hỏi thăm. Không muốn nói. Lý Yên nhàn nhạt mở miệng, mấy trăm đồng tiền tròn thủ quả, không đáng hắn nói ra nguyên nhân. Ta. Triệu gia tộc trưởng bị câu nói này kém chút cho nghẹn lại, cảm giác rất phiền muộn. Trước kia hắn hỏi người khác vấn đề thời điểm, không ai dám không trả lời hắn, nhưng bây giờ ngược lại tốt, bạch báo chẳng những không trả lời hắn. Còn cứ gọi hắn láo đầu, đây thật là làm hắn phiền muộn. Vậy ngươi gai đất là đẳng cấp gì, luôn có thể nói cho ta đi." Triệu gia tộc trưởng bất đắc dĩ nói. "Ngươi không phải biết là trung cấp sao? Tại sao muốn biết rõ còn cố hỏi?" Lý Hiên dùng cái gì ánh mắt nhìn Triệu gia tộc trưởng, giống như là đang nhìn đồ đần. "Ta." Triệu gia tộc trưởng càng phát phiền muộn, cảm giác cái này bảo rất khó khăn giao lưu, quá tâm mệt mỏi. "Được rồi được rồi, cho thủ quả cho ngươi, về sau ngươi cùng A Ngốc liền ở tại Thiên Nhiên tự đi." Triệu gia tộc trưởng buồn bực đem một cái bao lớn đặt ở Lý Hiên trước mặt, sau đó khoát khoát tay rời đi. Hắn nhất định phải tìm một chỗ yên lặng một chút, bằng không hắn cảm giác tự mình sẽ nhịn không được bạo nổi. Lý Yên không nói gì thêm, mà là lay mở ba quả, nhìn thấy bên trong đại lượng tròn thủ quả, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Thật đáng yêu. Mấy cái tiểu nữ sinh nhìn xem Lý Yên ăn cái gì bộ dáng rất xuất khí, thật sự là không nhịn được nghĩ sờ sờ. Cái kia trước đó cười ra tiếng tiểu nữ sinh, lấy dũng khí chạy đến Lý Yên trước mặt, thận trọng nâng lên tuyết trắng tay nhỏ, nhẹ nhàng mô hình mô hình bạch báo lông tóc. Nhìn thấy bạch báo không có sưa đổi nàng, tiểu nữ sinh lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào, tay nhỏ tiếp tục mô hình Xung quanh mấy cái đáng yêu tiểu nữ sinh cũng chạy tới, vây quanh Bạch Báo sờ tới sờ lui, rất thích cái kia nhu nhuyễn lông tóc. Hành động như vậy khiến rất nhiều người hâm mộ, ngay cả Triệu Bất Hối đều động tâm, cho nên hắn nhìn về phía người Triệu ra bảy cái tên mật mật kia. Mật mật là Triệu Bất Hối tiểu đệ, danh tự liền gọi Triệu Mật Mật, cũng coi là có đảm đương nhân vật. Bây giờ được Triệu Bất Hối ra hiệu, Triệu Mật Mật nện bước chân voi cũng đi tới, có thể hắn vừa dự định giơ tay lên phụ mô hình. Siêu. Một cây điệu thứ đột ngột xuất hiện, ở trước mặt của hắn đứng thẳng lên cao cỡ một người, cách hắn liền kém một chút. Cái này đột ngột xuất hiện địa thứ, nhưng làm hắn giật nảy mình, nếu như gai đất này lại sau này một chút xíu, vậy hắn tuyệt đối trúng chiêu. Nghĩ đến bãi nặng thê thảm bộ dáng, nhìn nhìn lại cái này rõ ràng cảnh cáo địa thứ, Triệu Mập mạp xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thận trọng lui lại. Hắn quyết định, về sau Bạch báo ẩn hiện nơi trốn, hắn tuyệt đối không tới gần, đánh chết cũng không thể tội báo, quá giò người. Cái kia cao cỡ một người địa thứ, nếu như đánh trúng hắn, vậy đơn giản chính là tai nạn. Trải qua một màn này về sau, Triệu gia Cát thiếu niên cũng hành quân lặng lẽ, không còn dám sợ Bạch báo. Báo gia Chúng ta đi tiên nhân cư đi, nơi đó hoàn cảnh cực kỳ tốt. A Lốc mở miệng, có chút thấp phẩm mượi Lý Hiên đi nhà mới chỗ. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Lý Hiên ăn xong tròn thủ quả về sau, nhìn thấy điệu thứ năng lực thăng cấp, tâm tình cũng đặc biệt tốt. Được rồi báo ra. A Lốc lập tức phía trước dẫn đường, mặc dù hắn đầu óc không thông minh, nhưng nhìn đến xung quanh cái tia ánh mắt kính sợ, hắn đột nhiên rất thích cuộc sống bây giờ. Về sau nhất định phải hảo hảo hầu hạ báo ra, có báo giá tại, ta cũng không cần qua thời gian khổ cực. A Lốc gầm thầm làm ra quyết định. Một người một báo rất mau tới đến tiên nhân cư đi tới nơi ở, nơi này duyên dáng hoàn cảnh, khiến Lý Hiên vẫn là tương đối hài lòng. Hắn tìm một gian nhất căn phòng tốt, trực tiếp ở bên trong bắt đầu chỉnh đốn, điều tra tình huống hiện tại. Hắn phát hiện, A Ngốc Châu phản hồi về tới lực lượng linh hồn cũng không yếu. Nếu như Phổ Thông Triệu Hoán Sư phản hồi về tới linh hồn lực là 1, cái kia A Ngốc phản hồi về tới chính là 3, mà Tần Nguyệt phản hồi về tới chính là 10. Mặc dù cùng Tần Nguyệt không cách nào so sánh được, nhưng A Ngốc mạnh hơn Phổ Thông Triệu Hoán Sư, cho nên Lý Hiên tự hỏi khế ước tạm thời trước giữ lại, chờ về sau gặp được tốt đổi lại. Quyết định tốt về sau Lý Hiên bắt đầu tra nhìn năng lực của mình, chuẩn bị ở cái thế giới này, tìm kiếm một chút tiến giai thiên phú vật liệu. Một bên khác, hội nghị bí mật thất. Tộc trưởng cùng năm vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ trao đổi, nói liên quan tới Lý Hiên sự tình. Tộc trưởng cân nhắc rất chu đáo, thiên nhiên cơ cách chúng ta rất gần, nếu có người nghĩ tập kích Giang Lốc, chúng ta có thể trước tiên cứu trợ. Xác thực, hôm nay báo biểu hiện quá chói mắt, nhất định phải phòng ngừa có người đối a ngốc động thủ. Lấy theo ta hiểu rõ, bái gia cùng cha gia không có cái này quyết đoán đến chúng ta đại bản doanh động thủ, đương nhiên tất phải đề phòng vẫn là phải có. Ừm. Từ hôm nay trở đi tăng cường tuần tra, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão các ngươi tại Thiên Nhiên cư quẩn trưởng, a ngốc gan toàn các ngươi nhiều chú ý. Tuyệt, nếu như không người nào dám tới, ta đấm một nhát chết tươi bọn hắn." Ngũ trưởng lão ngạo nghễ nói. Mấy cái cao tầng làm ra quyết định kĩ càng về sau, bắt đầu an bài tăng cường tuần tra cư vị, toàn bộ triệu ra phòng hộ thủ đoạn tăng lên một cái lớn một thang. Đối với cái này một chút Lý Hiên không thèm để ý, mà là nghĩ tìm một chỗ, thí nghiệm một chút cao cấp gai đất. Không biết thăng cấp sau gai đất uy lực như thế nào. Có chút mong đợi. Lý Hiên thấy được phòng trưởng Nơi đó thích hợp nhất thí nghiệm, có thể hắn lại phàm lười, trực tiếp ghé vào mềm mềm trên giường lâm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, đảo mắt thời gian đi vào lúc rạng sáng. Đang ngủ Lý Yên đột nhiên mở hai mắt ra, từng tia từng tia hàn mang trong con ngươi lấp lánh. Siêu. Lý Yên thân ảnh biến mất không thấy, biến mất tại trong phòng. Một lát sau, hắn hề hoải đi trở về, ghé vào mềm trên giường lần nữa lâm vào giấc ngủ. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Triệu Bất Hối đang ngủ, đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đong đong đong. Dứt khoát đại ca, xảy ra chuyện lớn. Người màu da đây. Ừm. Trong giấc ngủ triều bất hồi bỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng đi tới cửa mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa lo lắng triệu mập mạp. Triệu mập mạp, xảy ra đại sự gì? Gấp gáp như vậy. Chuyện rất lớn, A Ngốc bị tập kích, bị Hắc Thiết đại viên mãn cao thủ tập kích, ngay cả ngũ trưởng lão đều kiêng kỵ cao thủ. Triệu mập mạp vội vàng nói, "Cái gì? Bị tập kích rồi? A Ngốc thế nào? Hắn sẽ không chết a." Triệu bất hồi luống cuống, "A Ngốc thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi duy nhất có được Hắc Thiết cấp triệu hoàn thú, nếu như A Ngốc chết rồi, Cái kia Triệu gia sẽ mất đi một cái tương lai cao thủ. Không, A Ngốc không chết, hắn thậm chí còn chưa tỉnh ngủ. Triệu mập mạp lần nữa nói: "A, chưa tỉnh ngủ. Ngươi không phải nói hắn bị tập kích sao?" Triệu bất hồi nghi hoặc không hiểu. "Đúng vậy, kẻ tập kích tránh thoát nghiêm mật tuần tra, tránh thoát tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão dò xét, Lặng Yên không một tiếng động đi tới A Ngốc vị tử, sau đó." Mập mạp ngừng trọng nói: "Sau đó cái gì? Mau nói." Triệu bất hồi thúc dục. "Sau đó, sau đó." Mập mạp nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt hiện lên hoãn sợ. Chương 67, Tập sát, vì đại lao ta cái này tiểu bảo tính tình tăng thêm một chương. Chương 67, Tập sát, vì đại lao ta cái này tiểu bảo tính tình tăng thêm một chương. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 67, Tập sát, vì đại lao ta cái này tiểu bảo tính tình tăng thêm một chương. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Mập mạp hoàn sợ biểu lộ, khiến Triệu bất hối càng phát hiếu kỳ, nhìn không được hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, mau nói. Ta nói, ta nói. Mập mạp hít sâu một hơi, ngưng trọng nói: "Người tập kích kia khi tiến vào A Ngốc viện tử về sau, liền không còn có ra, trực tiếp chết tại bên trong, mà lại tử trạng phi thường thê thảm." Người tập kích kia thời điểm chết, cũng không có ai biết, vẫn là buổi sáng hôm nay có người thấy được vật kia, mới ý thức tới không thích hợp, vội vàng qua đi xem xét. "A, vật kia?" "Thứ gì?" Triệu Bất Hối nghi hoặc, không rõ mập mạp nói cái gì đồ vật. Kia là từ bốn khối tường đất, chắp vá một cái phong bế không gian, rất cao, đoán chừng có mười mấy thước bộ dáng. Chỉ có phía trên một cái cửa ra, tựa như là không có nóc nhà phòng ở, nhưng là tứ phía là phong bế, rất hẹp. Mập mạp giải thích, "Ta hiểu được, nhưng thứ này cùng kẻ tập kích có quan hệ gì?" Triệu Bất Hối nghi hoặc, bởi vì kẻ tập kích chết tại bên trong, người đi qua nhìn một chút liền biết, rất thê thảm. "Được, ta đi qua nhìn một chút." Triệu Bất Hối rất hiếu kỳ, không nghĩ ra đây là có chuyện gì, lập tức bước nhanh hướng về A Ngốc Thiên Nhiên cư mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới A Ngốc cửa nhà, nhìn thấy cao lớn hình tứ phương tường đất, cái này phong bế mười mấy mét tường đất. Khiến Triệu Bất Hối có chút sửng sợ, bởi vì tường đất phía dưới thả một cái thật dài cái thang, rất nhiều triệu gia tử đệ đứng tại cái thang đỉnh, nhìn về phía tứ phương tường đất nội bộ, sau đó sắc mặt tái nhợt vội vàng xuống tới. Bực này chẳng cảnh, thấy Triệu Bất Hối càng phát hiếu kỳ, lập tức đi vào dọc theo cái thang cũng đi tới đỉnh, từ trên tường đất phương nhìn về phía phong bế tường đất nội bộ. Kết quả cái này xem xét không sao, con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại, sắc mặt cũng biến thành dị thượng tái nhợt. Thật là đáng sợ phương thức công kích, dùng cao lớn tường đất đem địch nhân phong bế ở bên trong, tại địch người vô pháp tránh né thời khắc. Phong thích gai đất đem địch nhân xuyên qua. Triệu Bất Hối nhìn xem phong bế tường đất nội bộ không gian thu hẹp, nhìn xem bén nhọn gai đất đem một tên người áo đen xuyên qua, nhìn xem hắn tuyệt vọng cùng thần sắc kinh khủng. Triệu Bất Hối ý thức được Bạch Báo chẳng những thực lực cường đại, thủ đoạn cũng phi thường tàn nhẫn, tuyệt đối không phải loại lương thiện, ai dám gây bài báo, Đoan Trường Hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm. Mập mạp, ngươi nhớ kỹ, vô luận lấy sau xảy ra chuyện gì, nhất định phải khoảng cách Bạch Báo xa xa, tuyệt đối đừng đắc tội nó, quá nguy hiểm. Triệu Bất Hối dặn dò. Đại ca ngươi yên tâm, ta minh bạch, chính là lại cho ta 100 cái gan ta cũng không dám gây bại báo, thật là đáng sợ." Mập mạp một bên sát mồ hôi lạnh vừa nói, "Tốt, chúng ta đi xuống đi, tộc trưởng bọn hắn tới." Triệu Bất Hối cùng mập mạp vội vàng đi xuống cái thang, cùng tộc trưởng bắt chuyện. Giờ phút này tộc trưởng bọn hắn cũng phi thường nghiêm trọng, tỉ mỉ dò xét hiện trường, sau đó suy nghĩ mình bị phong bế đến tường đất bên trong hậu quả. Lập tức bọn hắn cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh, bởi vì bọn hắn cảm thấy, nhóm người mình trở ra, tỉ lệ rất lớn trọng thương thậm chí tử vong. Quá mạnh, cuối cùng là cái gì triệu hoang thú? Ta làm hắc thiết đại viên mãn, đều cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tam trưởng lão Ngưng trầm nói: "Đúng vậy à, ta cũng cảm giác rất nguy hiểm, a Lốc lần này thật sự là triệu hoán một cái đáng sợ tồn tại." Nghị trưởng lão đồng dạng trịnh trọng gật đầu. "Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Mạnh như vậy mà báo, chúng ta căn bản không cần bảo hộ, nó so ta đều mạnh, còn bảo hộ cái gì?" Ngũ trưởng lão buồn bực nói. Đêm qua hắn tại sát vách đi ngủ, căn bản không nghe thấy thanh âm, mặc dù hắn đi ngủ tương đối chết, nhưng một điểm thanh âm đều không nghe thấy, cái này liền có chút mất mặt. Bên cạnh tứ trưởng lão cũng có chút xấu hổ, hắn đi ngủ cũng không chìm, có thể hắn cũng không nghe thấy thanh âm. Cái này liền có chút buồn bực. Chủ yếu Bạch bào quá mạnh, ngay cả cho địch nhân gào thảm thời gian đều không có, liền đem địch nhân quấn xuyên, thực lực thế này thật sự là làm cho người kinh hãi. Như vậy đi, chúng ta toàn lực bồi dưỡng bài báo, ta nhớ được Thiên Bảo tiệm ăn bên trong, có đem tường đất tăng lên tới cao cấp đất mỏ mới quả, lão tăng, ngươi đi mua lại." Tộc trưởng nghiêm túc nói. "Có thể là tộc trưởng, đất mỏ mới quả quá mắc, nếu như mua lại, chúng ta toàn cả gia tộc đều phải áo bó sát co lại ăn." Tam trưởng Lao Do dự nói. "Không sao, cao cấp kỹ năng cùng trung cấp kỹ năng uy lực trên lệch cực lớn." Chỉ cần bạch báo ăn, thực lực sẽ lần nữa tăng lên. Về sau chỉ cần có nó tại, tuyệt đối sẽ không có người lại dám đánh lén chúng ta Triệu gia." Tộc trưởng trịnh trọng mở miệng. Xuất ra nhiều tiền như vậy mua đất mỏ mỡ quả, tộc trưởng cũng có chút thì đau, có thể bạch báo là a ngốc triệu hoàn thú, là người một nhà, tự nhiên phải chiếu cố thật tốt, hảo hảo bồi dưỡng. "Tốt, ta cái này đi mua ngay." Tam trưởng lão thịt đau khẽ cắn môi, theo kiệt hắn vậy mà đồng ý tộc trưởng đề nghị, trực tiếp quay đầu rời đi, đi mua đất mỏ mỡ quả đi. Mọi người thấy tam trưởng lão đồng ý, cũng hơi kinh ngạc. Tam trưởng lão là có tiếng keo kiệt quỷ, tộc nhân mỗi lần tới dùng tiền, tam trưởng lão đều truy vấn mọn mụn, hỏi rõ ràng mỗi một phân tiền cách dùng. Cái này cũng khiến rất nhiều người không biết làm sao, âm thầm đều nói tam trưởng lão keo kiệt. Nhưng bây giờ, tộc trưởng nói chỉ là vài câu, tam trưởng lão vậy mà liền đồng ý. Mặc dù tam trưởng lão trên mặt một bộ không bỏ, thịt đau bộ dáng, có thể hắn vẫn làn lện bước bước chân, mang theo mấy cái thủ hạ đi tiên bảo đường. Cái này cũng mọi người có chút cảm thán, tại đối với gia tộc có trợ giúp tình huống phía dưới, cho dù là keo kiệt tam trưởng lão, đều thay đổi ngày xưa thái độ. Đi Chúng ta đem cái tin tức tốt này nói cho Bạch báo, lại trưởng lão, nơi này giao cho ngươi, đích nhân thân phận hảo hảo điều tra thêm." Tộc trưởng nói. "Được." Đám người tách ra hai nhóm, đại trưởng lão điều tra kẻ tập kích thân phận, mà tộc trưởng mang theo còn lại trưởng lão đi hướng phòng khách. Phòng khách. Đi tới đám người liếc mắt liền thấy vừa tỉnh ngủ, vẫn còn mờ mịt trạng thái ăn ngốc, còn có nằm sấp ở trên thảm, lệnh nhà tan quý Bạch báo. Tộc trưởng lập tức dẫn đầu, đem đất mầu mỡ quả cái tin tức tốt này nói ra, nói cho Bạch báo rất nhanh liền có thể tăng thực lực lên. "Cảm ơn." Lý Yên nghe được tộc trưởng Lợi dụng thượng đế thị rắc nhìn một chút thiên bảo đường, nhìn thấy đất mỏ mỡ quả kinh khủng giá cả về sau, hắn cũng phi thường kinh ngạc. Xuất ra như thế lớn quyết đoán mua sắm đất mỏ mỡ quả, cái này thật đúng là khiến Lý Hiên đối tộc trưởng leo mắt mà nhìn, mà chuyện này, Lý Hiên cũng nhớ kỹ. Không khách khí, hiện tại ngươi cũng là chúng ta triệu ra một phần tử, về sau có nhu cầu gì cứ việc nói, ta làm tộc trưởng cam đoan, tất nhiên toàn lực trợ giúp ngươi." Tộc trưởng vỗ ngực nói. "Được, quay đầu ta liệt một cái danh sách, các ngươi giúp ta tìm một cái." Lý Hiên không khách khí nói. "Nghe, đi, không có vấn đề." Tộc trưởng không nghĩ tới Lý Hiên như thế không khách khí, nhưng có thể tăng thực lực lên, tộc trưởng cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn thật dự định toàn lực trợ giúp Lý Hiên. Thái độ như vậy, khiến Lý Hiên đối gia tộc này càng phát ra lau mắt mà nhìn, nhất là nhìn thấy những trưởng lão này đồng lòng bộ dáng, cảm giác gia tộc này tương lai tuyệt đối sẽ huy hoàng. Đã thấy nhiều các loại ngươi lừa ta gạt, loại này đoàn kết gia tộc, Lý Hiên cảm giác rất có ý tứ, cho dù đợi ở chỗ này, đều cảm giác thật thoải mái. Một lát sau, Lý Hiên đang cùng người triệu ra trò chuyện thời điểm, bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, như thiểm điện xông ra trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Triệu Gia nhìn xem đột nhiên rời đi Bạch Báo, tất cả đều mờ mịt, không biết đây là thế nào. Đi, cùng đi lên xem một chút. Tốc trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng, không biết Bạch Báo làm sao vậy, trong lòng rất sợ hãi Bạch Báo triệt để rời đi Triệu Gia, cho nên vội vàng hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, có thể vừa chạy đến Triệu Gia cửa chính, liền không tìm được Bạch Báo thân ảnh, điều này làm cho bọn hắn lâm vào lo lắng. Cũng tại lúc này, một tên toàn thân nhuốm máu người Triệu Gia chạy tới, hắn là tam trưởng lão thuộc hạ, cũng là phi thường tin được tổng nhân. Tốc trưởng, xảy ra chuyện lớn. Chúng ta vừa mua xong đất mỏ mỡ quả, đi đến ngoài tiệm không đến 100m, đột nhiên lọt vào 3 tên cao thủ chặn giết. Những người kia phi thường tương đại, tất cả đều là hắc thiết đại viên mãn, tam trưởng lão vừa đối mặt liền trọng thương, hiện tại nguy cơ sống tối, ngài nhanh đi cứu hắn đi." Nuốt máu người Triệu gia vội vàng nói. "Cái gì? Muốn chết?" Triệu gia tộc trưởng nghe nói như thế mắt thử một lúc, quanh thân long lanh sát ý lạnh như băng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Còn lại trưởng lão cũng nghiêm túc, một bên gọi ra bản thân Triệu Hoan thú, một bên mang theo sát ý bước nhanh chạy. Chỉ có đại trưởng lão không có ra ngoài. Hắn muốn tọa trấn triệu ra, phòng ngự gia tộc bị đánh lẻn, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức điều tập đại lượng tộc nhân tiến đến trợ giúp. Đương nhiên, trị liệu Triệu Hoán Sư là chọn lựa đầu tiên, tam trưởng lão thủ thương khẳng định cần trị liệu, cho nên đại trưởng lão đem gia tộc tốt nhất trị liệu Triệu Hoán Sư phái tới. Chương 68, Bạch báo chạy. Chương 68, Bạch báo chạy. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 68, Bạch báo chạy. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Thành nội trên đường phố. Triệu gia tộc trưởng mang theo một đám tộc nhân cấp tốc phi nước đại, thật nhanh hướng về Thiên Bảo đường chạy tới. Đang chạy trốn, Ngũ trưởng lão đột nhiên nghĩ đến trước đó Bạch Báo, hắn nhịn không được nói. "Tộc trưởng, Bạch Báo vừa rồi đột nhiên rời đi, có phải hay không là cứu trợ Tam trưởng lão rồi?" "Rất có thể, Bạch Báo biểu hiện phi thường thần ý, ta cảm giác nó khả năng thật đi cứu Tam trưởng lão." Tộc trưởng chỉnh trọng nói. "Ta cũng cho rằng như vậy, lúc trước Bạch Báo ngay cả tròn thủ quả giá cả đều biết." Cái này rõ ràng không thích hợp, ta cảm giác nó có một loại nào đó dò xét năng lực." Nhị trưởng lão đồng giọng mở miệng. "Nói như vậy, Bạch Báo thông qua quan sát năng lực nhìn thấy Tam trưởng lão bị tập kích, cho nên trước tiên đi cứu trợ rồi." Ngũ trưởng lão mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói, "Đúng, có tỉ lệ rất lớn là như vậy." Tộc trưởng cùng nhị trưởng lão đồng thời gật đầu, đối Bạch Báo tràn đầy lòng tin. Bọn hắn cũng khiến còn lại các trưởng lão có chút thở dài một hơi, nếu như thần bí Bạch Báo thật đi cứu trợ, cái kia Tam trưởng lão may mắn còn sống sót tỉ lệ rất lớn. Cho nên bọn hắn mang theo loại này chờ mong. Nhanh chóng hướng Thiên Bảo đường chạy, tại thời gian ngắn nhất đi vào Thiên Bảo đường phụ cận, xa xa thấy được ngã trong vũng máu Tam trưởng lão. Khiến chúng người sắc mặt khó coi lạ, Tam trưởng lão chung quanh cũng không có bị báo, chỉ có mấy bộ thi thể, còn có một cái chân gãy người triệu ra. Giờ phút này người triệu ra đang cố gắng án lấy Tam trưởng lão phân vụn, lo lắng la lên. Dạng này một màn, khiến người triệu ra sầm mặt lại, trong lòng hiện hiện uy ai. Bọn hắn như thế toàn lực trợ giúp Bạch báo, thế nhưng là Bạch báo không cứu được trợ Tam trưởng lão, thậm chí Bạch báo không biết chạy đi nơi nào. Cảnh tượng như vậy, khiến người triệu ra trong lòng bi thống. Thế nhưng là bọn hắn không lo được khó chịu, vội vàng trước tiên vọt tới ba trước mặt trưởng lão. "Lão tam, ngươi không sao chứ? Bụng của ngươi, nhanh cần máu." Đám người chạy đến tam trưởng lão phía sau người, nhìn xem tam trưởng lão máu me khắp người, phần bụng xuất hiện một cái lỗ thủng, đang không ngừng chảy ra ngoài máu, cái kia chân gãy người chịu ra mặc dù toàn lực che lấy, lại không cách nào cầm máu. Mấu chốt giờ phút này ba trưởng lão sắc mặt dị thường tái nhợt, khí tức cũng phi thường yếu ớt, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cảnh tượng như vậy, mọi người lo lắng tới cực điểm, tộc trưởng càng là vội vàng lợi dụng linh lực, ngăn chặn phần bụng vết thương chảy máu. Sau đó la lớn, "Chị liệu Triệu Hoán sư lúc nào có thể tới?" "Rất nhanh, đã cùng đại trưởng lão nói qua, để hắn triệu tập trị liệu Triệu Hoán sư." Ngũ trưởng lão nghiêm túc nói. "Ừm." Tộc trưởng gật gật đầu, lợi dụng linh lực tiếp tục gấp chế vết thương chảy máu, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất khó coi, bởi vì tam trưởng lão thương tích quá nặng. Thương thế như vậy, tộc trưởng rất lo lắng trị liệu Triệu Hoán sư không cách nào trị liệu, dù sao trong tộc trị liệu Triệu Hoán sư chỉ là sơ cấp trị liệu mà thôi. Muốn trị liệu tam trưởng lão tổn thương, tối thiểu nhất cần cao cấp hơn trị liệu. Dạng này tàn khốc kết quả khiến tộc trưởng hai mắt đỏ lên, nhưng lại bất lực. Chị liệu Triệu Hoán Sư tới, chị liệu Triệu Hoán Sư đến rồi. Không biết là ai hô một câu, tộc trưởng quay đầu nhìn lại, quả nhiên trong tộc bốn cái chị liệu Triệu Hoán Sư đều chạy đến, trước tiên bắt đầu trị liệu Tam trưởng lão. Lúc này cũng không cần tộc trưởng áp chế vết thương, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đi đến bên cạnh, nhìn về phía chân gãy người Triệu ra. "Là ai tập kích lão tam, ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói. "Ta không rõ ràng, kia là ba hắc y nhân, thực lực mạnh phi thường, đều là hắc thiết đại viên mãn." mà lại chọn lựa là đánh lén Phương Tước. Tam trưởng lão bị đánh lén trong nháy mắt liền bị trọng thương, phần bụng bị xỏ xuyên, chỉ có thể nương tựa theo chơi liều cùng ba hắc y nhân chiến đấu. Thế nhưng là trọng thương tam trưởng lão chỗ nào gánh vác được công kích của đối phương, rất nhanh liền bị đánh quần thủ máu tươi, cuối cùng ngã trên mặt đất, thoi thóp. Mà cái kia ba hắc y nhân nhân cơ hội này, chuẩn bị động thủ giết tử tam trưởng lão, bất quá lúc này, Ngoại ý muốn xuất hiện. Chân gãy tộc nhân trong mắt lóe lên vẻ kích động. Ngoại ý muốn? Cái gì ngoại ý muốn? Triệu gia tộc trưởng còn có còn lại vây tới trưởng lão, vội vàng hỏi thăm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tam trưởng lão đã toi thoát, dưới tình huống bình thường xác thực hẳn là bị đánh chết, dạng này địch người mới sẽ an tâm rời đi. Thế nhưng là tam trưởng lão mặc dù trọng thương, nhưng cũng chưa chết, đây cũng là đám người phi thường nghi ngờ địa phương, cũng là không nghĩ ra địa phương. Hiện tại nghe tộc nhân nói như vậy, rõ ràng còn có sự tình khác. Mau nói, cái gì ngoài ý muốn? Ngũ trưởng lão tính khí nóng nảy, lập tức thúc giục. Tốt, lúc ấy người áo đen chuẩn bị chém giết tam trưởng lão thời điểm, đột nhiên một đầu mỏ trắng báo xuất hiện, trong nháy mắt đem một người áo đen đập bay ra ngoài. Sau đó bao cái đuôi giống như là như thiểm điện sẽ qua, bị một tiếng rút chúng khác một người áo đen, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy màu trắng báo song trảo như là hối ảnh, lại công hướng thứ 3 hắc y nhân, mấy lần liền đem người áo đen kia đánh bay ra ngoài. 3 hắc y nhân thấy tình thế không ổn, nắm lên tam trưởng lão Tôn nữ làm con tin quay đầu liền chạy, bạch báo lập tức đuổi theo, sau đó không bao lâu các ngươi liền đến. Chân gãy tộc nhân nhanh chóng nói, đem đầu đuôi sự tình đều giảng tụa ra. Tam trưởng lão Tôn nữ tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 6 tuổi, lần này đi theo tam trưởng lão ra, không nghĩ tới bị bắt đi trở thành con tin. Kết quả như vậy, khiến tộc trưởng cùng các trưởng lão phi thường lo lắng, nhưng cùng lúc trong lòng cũng hiện lên ấm áp. Bởi vì Bạch Báo cũng không có vứt bỏ bạc hắn, mà là dứt khoát quyết nhiên bảo vệ Triệu gia. Đồng thời lấy một địch ba truy sát địch nhân, cứu trợ Constantin, dạng này anh dũng hành vi, khiến người Triệu gia phi thường cảm động. Đồng thời bọn hắn cũng vì nhóm người mình vừa rồi hiểu lầm, xin lỗi ngày nãy. Ta trách oan nó, mới vừa rồi không có nhìn thấy báo, ta còn tưởng rằng nó rời đi, không nghĩ tới nó sớm đã lâm vào chiến đấu bên trong." Ngũ trưởng lão Hề này nói. "Ta cũng vậy, vừa rồi trong chớp mắt ấy, Ta coi là báo đi, lúc ấy Phi Thường thất vọng, thật không nghĩ đến, nó đang vì chúng ta liều mạng. "Tốt, đường ấy nãy, hiện đang cứu người quan trọng, lão nhị, chúng ta đi." Tộc trưởng lo lắng con tin cùng Bạch Bảo an toàn, lập tức liền muốn đi hỗ trợ. Bất quá cũng tại lúc này, tại tộc trưởng chuẩn bị khi xuất phát, một đầu anh tuấn báo ngậm một cái tiểu nữ hải, từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, sau đó chậm rãi đem tiểu nữ hải buông xuống. "Da da, da da." Tiểu nữ hải trên thân cũng không có đả thương thế, nhưng rõ ràng nhận lấy kinh hãi, sau khi hạ xuống nàng trước tiên chạy hướng trọng thương tam trưởng lão nhưng được mọi người ngăn cản, bởi vì tam trưởng lão đang tiếp thụ cứu chữa, không thể bị quấy rầy, thậm chí tam trưởng lão tình huống đã hỏng bét tới cực điểm. Không tốt, tam trưởng lão khí tức càng ngày càng yếu. Đáng chết, ta trị liệu đẳng cấp quá thấp, trừ phi cao cấp trị liệu năng lực, nếu không tam trưởng lão khả năng. Khả năng? Ngậm miệng, chúng ta nhất định có thể cứu về rồi, nhất định có thể. A a a. Trong tộc bốn cái trị liệu triệu hoàn sư đã triệt để luống cuống, bởi vì tam trưởng lão thụ thương quá nặng đi, bọn hắn coi như toàn lực trị liệu đều không được, hoàn toàn là lực bất tòng tâm. Cuối cùng Bọn hắn nhìn về phía tộc trưởng, thanh âm bên trong mang theo nước nợ nói, tộc trưởng, thật xin lỗi, chúng ta tận lực, tam trưởng lão tổn thương quá nặng đi, chúng ta. Chúng ta. Trương 69, Trân Kinh. Trương 69, Trân Kinh. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần trương 69, Trân Kinh. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới, 2021-07-29-19h21.53. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão nghe nói như thế, thần sắc biến đến mức dị thường khó coi. Cái kia vừa mới bị cứu trở về tiểu nữ hải, càng la oa một tiếng khóc lên, điểm đạm đáng yêu nhìn trên mặt đất ra ra, lệ rơi đầy mặt. Tiếp tục cứu chữa, toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó. Ngũ trưởng lão lớn tiếng hô hào, con mắt màu đen dần dần biến đỏ, lão lệ cũng chầm chậm run ròng, rõ ràng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Xung quanh các vị trưởng lão cũng đỏ mắt, nhớ tới đã từng quá khứ, nghĩ đến tam trưởng lão đã từng vì Triệu gia, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, cùng từ loại người đại chiến chẳng cảnh. Khi đó bọn hắn còn trẻ, vì đặt chân tòa thành thị này, bọn hắn cùng trong thành mấy cái gia tộc lên xu đột. Song Vương mấy lần đại chiến, nương tựa theo đoàn kết, còn có đối Triệu gia thủ hộ, mấy cái trưởng lão tại tộc trưởng dẫn đầu dưới, mạnh sinh sinh giết ra một đường máu, cuối cùng tại tòa thành thị này đặt chân. Hiện tại toàn cả gia tộc phát triển không ngừng, thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí trở thành tòa thành thị này một trong tam đại gia tộc, làm cho người kính sợ, không dám tùy tiện trêu chọc. Nhìn xem càng ngày càng mạnh người Triệu gia, các trưởng lão cho làm mình giả, có thể hưởng hưởng thanh phúc. Có thể ai có thể nghĩ tới, tam trưởng lão vậy mà bị này lại tiếp, máu vảy phố rải, cái này mọi người đau lòng tới cực điểm. Không tiếc bất cứ giá nào toàn lực cứu trợ lão tam, nhất định phải cứu sống hắn. Nghị trưởng lão khàn cả giọng hét lớn: "Được, tốt, chúng ta hết sức, chúng ta nhất định hết sức." Mấy cái trị liệu Triệu Hoán Sư cắn chặt hàm răng, tiếp tục toàn lực trị liệu Tam trưởng lão, muốn tranh lấy cái kia một chút hy vọng. Nhưng nhìn lấy khí tức càng ngày càng hư nhược Tam trưởng lão, trị liệu Triệu Hoán Sư nhóm rốt cục không chịu nổi trong lòng áp lực, co quắp ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tự trách. "Thật xin lỗi, đều là lỗi của chúng ta, chúng ta trị liệu năng lực quá thấp, thần xin lỗi." Mấy cái trị liệu Triệu Hoán Sư tự trách xin lỗi, trong con người tất cả đều lại nấy. Bốn phía người triệu ra đều trầm mặc, bọn hắn nhìn xem thôi thúc Tam trưởng lão, đều gấp xiết chặt nắm đấm. Một số người nhịn không được trầm dãi khóc ồ lên, tại Tiền Jun thanh âm bên trong thúc thít. Bầu trời chẳng biết lúc nào tối sầm lại, tầng mây dày đặc che đậy bầu trời, biểu thị chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. Thế nhưng là không có người rời đi, tất cả người triệu ra đều đứng tại chỗ, bi thống nhìn qua nhuốm máu Tam trưởng lão. Cũng tại lúc này, tại mọi người cực kỳ bi thương thời khắc, một con mẫu trắng chậm rãi đi vào đám người, đứng tại ba trước mặt trưởng lão, sau đó một móng đuốt đánh bay Tam trưởng lão bên cạnh trị liệu nhân viên ngươi làm cái gì? Triệu Bất Hối thấy cảnh này, lập tức nhìn qua mẩu chẩn báo, dù là biết đạo bạch sắc báo không dễ trọng, có thể Triệu Bất Hối vẫn như cũ rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng. Lý Hiên không có phản ứng Triệu Bất Hối, mà là giơ lên nhuốm máu nóng hớt, đem nó đặt ở Tam trưởng lão phânụ. Trong chốc lát, cao cấp trị liệu thuật quang mang bắt đầu lấp lánh, như là ánh đèn, lúc sáng lúc tối. Cái này đột nhiên xuất hiện cao cấp trị liệu thuật, lập tức khiến trị liệu Triệu Hoán Sư trừng lớn hai mắt, bên trong một cái người nhịn không được hoảng sợ nói: "Cao cấp trị liệu thuật? Lại là cao cấp trị liệu thuật? Cái gì? Cao cấp trị liệu thuật?" Ngươi xác định? Tộc trưởng lập tức hỏi thầm, thanh âm bên trong đều mang tia run. "Đúng, tuyệt đối là cao cấp trị liệu thuật, ta dùng tự mình mệnh đến cam đoan, đây tuyệt đối là cao cấp trị liệu thuật." Trị liệu Triệu Hoán Sư nghiêm túc mà miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt. Như vậy lời nói, còn có trước mắt trị liệu mà mang, khiến tộc trưởng Triệt Đệ ngốc trợn, ngơ ngác đứng thẳng bất động. Mọi người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người, nhất là nhìn xem Tam trưởng lão phần bụng thương thế nhanh chóng khép lại, cảm thụ được cái kia ấm áp trị liệu lực lượng. Đám người nhìn về phía màu trắng báo ánh mắt Triệt Đệ thay đổi, Triệt Đệ khác biệt. Cũng tại lúc này, Đám người đột nhiên phát hiện bạch báo trên thân, lại có một đạo phi thường sâu xuyên qua tổn thương, ngay tại phải phổi vị trí. Cái này xuyên qua tổn thương mọi người hơi sửng sợ, nhất là nhìn xem vết thương còn đang chảy máu, có thể bạch báo không có để ý tự mình, mà là thi triển trị liệu thuật, trị liệu tam trưởng lão. Bực này tràng cảnh, khiến Triệu bất hối đánh trong lòng tự trách cái nãy, cắn răng hướng bạch báo túy người chào thật sâu xin lỗi. Địch nhân là ba cái hắc thiết đại viên mãn, bạch báo mới hắc thiết hạ đẳng, vẫn là u sinh kỳ, có thể tại cao thủ như vậy dưới, đem người cứu trở về, nó khẳng định bỏ ra rất nhiều. Nhị trưởng lão sâu kín mà miệng Trong ánh mắt đều là căng kích. Dầm dầm. Bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to, trong gió rét mưa như chút nước mà xuống, bao phủ con đường này, còn có đám người. Người triệu ra không có người rời đi, mà là trước tiên tìm đến che mưa đồ vật. Bọn hắn không có cho mình che chắn, mà là vị Bạch Báo cùng Tam trưởng lão, còn có tất cả người bị thương viên che chắn. Mưa càng rơi xuống càng lớn, người triệu ra rất nhiều đều bị dính ướt, ngay cả Tam trưởng lão Tôn Nữ đều thành nước sũng, chỉ có Bạch Báo trên thân một điểm nước mưa đều không có. Bởi vì chẳng những có người vị Bạch Báo che gió che mưa, Còn có tộc trưởng cùng các trưởng lão không tiêu hao phí đại lượng linh lực, ngưng tụ linh lực vòng phòng hộ, toàn lực che chở Bạch Báo cùng Tam trưởng lão. Dạng này vòng phòng hộ phi thường tiêu hao linh lực, chỉ có đang liều mạng lúc mới sẽ sử dụng triệt tiêu. Nhưng là bây giờ, người triệu ra toàn lực dùng đến, bọn hắn dùng hành động biểu đạt đối với Lý Hiên cảnh kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa càng rơi xuống càng lớn, gió càng ngày càng lạnh, nhưng không có người rời đi, vẫn tại lặng lặng thủ hộ. Rốt cuộc, trong tầm mắt Bạch Báo buông xuống ngón đuốt, gật đầu nói, "Có thể, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục." "Ta cám, cảm ơn." Tộc trưởng nhìn thấy Tam trưởng lão sắc mặt càng ngày càng tốt, hô hấp cũng vững vàng, lập tức mang theo tất cả người triệu ra, tối đầu cảm tạ. Ta ơn báo ra. Triệu Bất Hối học gã ngốc cách gọi, hướng về Bạch Báo lần nữa cúi người chào thật sâu. Dạng này cách gọi, khiến bên cạnh một mực lo lắng chờ đợi Ang đốc, có chút sững sốt hai giây, sau đó hắn gãi gãi đầu, không rõ Triệu Bất Hối vì sao muốn gọi hắn xưng hô. Đi. Lý Yên lệnh bước ưu nhã bộ pháp, hướng thiên nhiên cư đi đến. Hắn hơi mệt chút, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại không biến thân tình hồn phía dưới, lại là cứu người, lại là giết tử tạm cái người áo đen. Thật đúng là có chút phi công. Báo ra, cái kia ba hắc y nhân chạy sao? Triệu mập mạp hết sức tò mò những hắc y nhân kia kết quả, nhịn không được hỏi ra âm thanh. Đi khu dân nghèo nhìn xem liền biết, Lý Hiên Miễn cưỡng trả lời một câu, thân ảnh tại phía hốt bên trong dần dần đi xa, biến mất tại màn mưa bên trong. Mọi người thấy rồi đi mổ chàng báo, trong lòng hiếu kỳ những hắc y nhân kia kết quả, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra một chút, nhìn xem rốt cục là gia tộc nào dám tập kích bọn họ. Đi, đi khu dân nghèo, ta ngược lại muốn xem xem là ai dám tập kích chúng ta người Triệu gia gia muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Triệu gia tộc trưởng thanh âm băng lãnh, rõ ràng là chấn nộ, chuẩn bị báo thù. "Rõ." Đông đạo tộc nhân trong mắt đồng dạng thiêu đốt lên báo thù lửa giận, lần này người Triệu gia liên tục bị tập kích, nhất định phải báo thù rửa hận, để những người ngoài kia trả giá bằng máu. Tại tâm tình như vậy bên trong, người Triệu gia chia hai nhóm, nhất đại nhóm người mang theo người bị thương về gia tộc, một cái khác tiểu ba người phóng tới khu ổ chuột, xem xét chiến hậu kết quả. Chương 70, âm u tầng hầm. Chương 70, âm u tầng hầm. Toàn cầu truyền sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 70, âm u tầng hầm. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Xiêu xiêu xiêu. Triệu gia tộc trưởng mang theo tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, Triệu bất hối, Triệu mập mạp các loại mười mấy người nhanh chóng tiến lên, cấp tốc hướng về khu ổ chuột mà đi. Đại ca, ngươi nói báo ra cùng cái kia ba hắc ý nhân chiến đấu kết quả là dạng gì? Vì cái gì báo ra để chúng ta đi khu ổ chuột nhìn xem? Triệu mập mạp hiếu kỳ nói, nếu như ta đoán không lầm, Báo gia hẳn là giết chết người áo đen để chúng ta thu thập chiến đấu hiện trường, xem xét địch nhân thân phận. Triệu Bất Hối âm thầm phân tích. "Đại ca, ngươi cảm thấy báo gia giết chết mấy cái người áo đen đâu? Tại có con tin tình huống phía dưới." Triệu Mập Mạp nói. "Ta cảm giác, khả năng ba hắc y nhân toàn giết, mặc dù địch nhân là ba cái hắc thiết đại viên mãn, thực lực rất mạnh, nhưng báo gia cho ta cảm giác quá thần bí." Triệu Bất Hối tiếp tục nói. "Toàn giết độ khó cũng không nhỏ, địch nhân nếu như một lòng muốn chạy trốn, tại có con tin tình huống phía dưới giết chết, thật là khó khăn vô cùng." Triệu Mập Mạp suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, nếu như địch nhân phân ba phương hướng chạy trốn, nghĩ đều giết chết, độ khó sát thực rất lớn. Hơn nữa còn muốn cứu người chết, trọng điểm là báo gia không dùng bao nhiêu thời gian. Có thể ta vẫn như cũ cảm thấy báo gia giết 3 hắc ý nhân, ngươi đây, ngươi chẳng lẽ đối báo gia không có có lòng tin? Triệu bất hối cười nói, đương nhiên là có lòng tin, ta nguyện ý tin tưởng báo gia làm được, chỉ bất quá dựa theo lý tính phân tích, hơi có một chút nhỏ lo nghĩ. Triệu mập mạp vội vàng giải thích, trong lòng nguyện ý tin tưởng báo gia làm được đây hết thảy. Báo gia cũng không phải có thể dựa theo phân tích, đến phỏng đoán. Triệu Mập Mạp mỉm cười nói, "Ừm." Triệu Mập Mạp liền vội vàng gật đầu, chỉ là trong lòng cái kia một tia lo nghĩ vẫn không có biến mất, vẫn như cũ cảm thấy nếu như địch nhân phân ba phương hướng đào tẩu, thật rất khó toàn diện chết. Mang theo loại nghi ngờ này, Triệu Mập Mạp đi theo đám người tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến khu ổ chuột, đi tới giơ giấy bẩn tiểu kém khu vực. Vừa một lại tới đây, bọn hắn liền thấy khu ổ chuột bên trái nào đó khoảng dưới lại tụ, có rất nhiều quần áo tả tơi tử xác người bên trong, chính vây tại một chỗ chỉ trỏ. Thật nhiều người, bên kia làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Triệu Mập Mạp nghi ngờ nói, Đi, đi qua nhìn một chút. Triệu gia tộc trưởng lập tức hạ lệnh, như thiểm điện vọt tới. Còn lại Triệu gia tử đệ cũng không có mập mờ, tại linh lực bám vào dưới, phóng tới đại thụ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ là mấy cái lên nhảy liền đi tới đại thụ bảng, thấy được làm cho người kinh ngạc một màn. Chỉ gặp cây đại thụ kia bên trên, một tên người áo đen chính khảm nạm tại cây cối bên trong, toàn thân nhuốm máu không lúc nhích, lờ ổ gờ ngực của hắn vị trí đã sụp lún xuống dưới. Ma sụp độ vị trí, lại là một cái móng vuốt bộ dáng, nói cách khác, tên này người áo đen là bị một móng vuốt chục chết. Lực lượng thật mạnh. Báo ra lực lượng vậy mà như thế kinh khủng, quá mạnh. Triệu Mập Mạp nhịn không được kinh hãi nói, một móng vuốt đập nát hắc thiết đại viên mãn cao thủ Lờ Ồ gằn ngực, bực này lực lượng thật sự là làm cho người kinh hãi. Không nghĩ tới báo ra lực lượng vậy mà như thế lớn. Triệu bất hối đồng dạng phi thường kinh ngạc, lực lượng như vậy đã có thể uy hiếp thành đồng cấp. Lão tứ, nơi này giao cho ngươi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Triệu gia tộc trưởng hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, đem nơi này giao cho tứ trưởng lão. Được rồi, tộc trưởng, chúng ta đi. Đám người lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Không ngừng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, bọn hắn đi tới khu ổ chuột chốc sâu, đi vào một cái uýt hai lui tới bài rác. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được hai cố người áo đen thi thể, bị xé nứt thi thể. Thi thể đều bị xé nứt, báo ra tựa hồ tức giận. Triệu Bất Hối đi đến bên cạnh thi thể cau mày nói: Hắn thấy được một cây đao, một thanh cùng báo ra thương thế trên người, rất dán vào đao, tựa hồ là cây đao này đâm bị thương báo ra. Nơi này có tiểu nữ hài dấu chân, còn có tương đối đứng thẳng dấu chân, nếu như ta đoán không lầm, cái kia hai cái người áo đen dùng na na uy hiếp báo ra. Triệu Bất Hối lần nữa nói: Ta cũng cảm thấy là Nana là tam trưởng lão tộc nữ, dung năng uy hiếp, ai cũng không dám tùy ý xuất thủ. Báo gia có thể dưới loại tình huống này, cứu Nana, còn giết hai tên người áo đen, thật đúng là làm cho người bội phục. Mập mạp đánh trong lòng bội phục, không còn có lúc trước lo nghĩ. Trước đó hắn còn cảm thấy báo gia giết không được 3 người, hiện tại chẳng những giết, còn hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiêng ép, cái này khiến mập mạp đánh trong lòng bội phục. A, các ngươi nhìn kỹ người áo đen dưới chân, bọn hắn có bị hàn băng đông lạnh qua vết tích. Thật đúng là, tựa hồ là đột nhiên lọt vào đồng kết, trong lúc vội vàng bị giết chết. Báo gia chẳng lẽ còn sẽ hàn băng năng lực? Lại hoặc là nói, có những người khác xuất thủ. Báo gia hẳn là sẽ không hàn băng năng lực đi, nếu như báo gia ngay cả hàn băng năng lực đều biết, vậy nó sẽ cũng quá nhiều. Nhiều như vậy năng lực, báo gia đã không thể xưng là triệu hoàn thú, mà là thánh thú. Mấy tiểu bối nghi hoặc không hiểu, lung tung hoài nghi, có người cảm thấy không phải báo gia ra, ra tay. Đồ đần, các ngươi đối báo gia như thế không có lòng tin. Vạn nhất báo gia sẽ hàn băng năng lực đâu? Triệu Bất Hối nói thẳng, cái này. Mấy tiểu bối nghe nói như thế, nói không ra lời, bởi vì thật có loại khả năng này. Báo gia một lần lại một lần sử dụng các loại năng lực thần kỳ, hiện tại Hàn Băng năng lực, nói không chừng thật sự là báo gia sử dụng. Nếu như báo gia ngay cả năng lực như vậy đều biết, cái kia thật là không tầm thường, chẳng lẽ báo gia thật sự là thánh thú? Mập mạp ngừng trọng nói. Câu nói này, mọi người triệt để không bình tĩnh. Bình thường tới nói một cái bình thường triệu hoán thú, có một cái năng lực tiên phú cũng không tệ rồi, liền ngay cả hắc thiết cấp cũng có thể, chỉ có một cái năng lực tiên phú. Bình thường đã đến hắc thiết cấp mặc dù có thể thức tỉnh tiên phú thứ hai năng lực, nhưng thức tỉnh cũng cần thời gian. Có khả năng mấy tháng sau thức tỉnh. Có khả năng mấy năm, thậm chí vài chục năm mới phát ra tỉnh. Mấu chốt sau khi thức tỉnh cũng chỉ là năng lực thông thường, cần ăn cao cấp vật liệu, một chút xíu tăng lên năng lực của mình. Chỉ có trong truyền thuyết thánh thú, chẳng những tiên phú nhiều, mà lại một giấc tỉnh liền phi thường lợi hại. Liền giống bây giờ. Bạch báo không ngừng thể hiện ra các loại năng lực, thật đúng là cho người ta một loại thánh thú cảm giác. Nếu như báo ra là thánh thú, cái kia a ngốc liền quá may mắn, mạnh như vậy báo ra, nếu như cho ta liền tốt." Mập mạp hâm mộ nói. "Ta cũng muốn." Triệu Bất Hối đồng dạng gật đầu. "Tốt, thu thập hiện trường đi." Cẩn thận xác nhận thân phận của những người này, bọn gia hỏa này rất lạ lẫm, cảm giác giống ngoại lai thế lực. Triệu gia tộc trưởng nhíu mày, nghĩ không ra địch nhân đến từ nơi đâu, chỉ có thể chậm rãi điều tra. Đương nhiên, đối với Bạch Báo có phải hay không thánh thú, hắn cũng phi thường tò mò. Nếu như Bạch Báo thật là thánh thú, vậy bọn hắn Triệu gia tuyệt đối phải quật khởi. Cho nên Triệu gia tộc trưởng hạ lệnh, để đám người nhanh chóng điều tra, hắn chuẩn bị đi trở về về sau, hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm Bạch Báo. Một bên khác, cái nào đó âm u tầng hầm bên trong, băng linh thanh âm ở phòng hầm quân quẩn. Người sắp định Thật sự là đầu kia bạch báo giết. Đúng vậy chủ nhân, ta dùng tính mệnh đảm bảo, đầu kia bạch báo phi thường không đơn giản, có thể là thánh thú. Thánh thú? Người xác định? Không hoàn toàn xác định, nhưng cái này bạch báo có thể giết lão thập tam bọn hắn, thực lực không thể coi thường, nó mới ấu sinh, kỳ mà tôi cảm giác rất gần thánh thú. Ấu sinh kỳ a? Phiền toái, nếu như là thánh thú, cái kia đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là cái đại phiền toái, chờ một chút. Nếu như lợi dụng quy tắc quận chủ, đem thánh thú khế ước sửa, biến thành cùng ta ký kết khế ước, như vậy bốn. Chập chập chập. Chương 71: Thực lực tăng nhiều. Chương 71: Thực lực tăng nhiều. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 71: Thực lực tăng nhiều. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khu ổ chuột người áo đen giải quyết tốt hậu quả công tác, rất nhanh xử lý hoàn tất. Triệu gia tộc trưởng mang theo đám người nhanh chóng chạy về trong tộc, trước tiên cùng các trưởng lão mở cái sẽ, nói đại khái tình huống, thậm chí còn gọi tới Tam trưởng lão Tôn nữ Nana. Bởi vì mấy cái này người áo đen rất lạ lẫm, tuyệt đối không phải bái gia cùng cha gia người, tộc trưởng suy đoán, chuyện này khả năng liên lụy đến thành chủy hay là ngoại lai thế lực. Tộc trưởng, chuyện này giao cho lão ngũ điều tra đi, ngươi đi trước cảm tạ bạch báo, lần này may mắn mà có bạch báo, nếu không lão Tam liền không về được. Đại trưởng lão nghĩ đến lão Tam kém chút chết rồi, trong lòng của hắn chính là một trận hoảng sợ, mà đối với cứu trợ Tam trưởng lão bạch báo, kia là đánh trong lòng cảm kích. Yên tâm, ta người Triệu gia có ơn tất báo, bạch báo đối ta Triệu gia có đại ân, chúng ta đương nhiên tốt hảo báo đáp. Một hồi ta liền dẫn người tới cả tạm. Vừa vận qua đi thời điểm, đem đất màu mỡ qua được qua, cũng có thể tăng lên bạch báo năng lực. Triệu gia tộc trưởng nói nghiêm túc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão thở dài một hơi, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tam trưởng lão Tôn nữ Nana. Nana, ngươi bị bắt thời điểm ra đi, thật không hề phát hiện thứ gì sao? Không có đâu, ta lúc ấy bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại lần nữa lúc, chính là báo gia ngậm ta đi trở về. Nana chớp chớp mắt to nhanh nhanh giải thích. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lần nữa nói, đúng rồi bị báo gia ngậm, ta cảm giác trên người nó rất lạnh đâu. Rất lạnh. Tộc trưởng nghĩ đến hàn băng có thể làm nhiệt độ không khí giảm xuống, lập tức càng thêm vững tin hàn băng là bạch báo thả ra. Nếu như bạch báo có thể phóng thích hàn băng, vậy hắn chính là thánh thú, mà thánh thú là tồn tại trong truyền thuyết. Nghĩ đến Triệu gia có một đầu thánh thú, Triệu gia tộc trưởng Nhiệm Tâm đều bắt đầu ra tăng tốc độ, kia là kích động. Đi, đi tìm mày báo, cho nó đưa đất mổ mới quả. Triệu gia tộc trưởng không kịp chờ đợi xuất phát, mang theo đám người vội vã chạy tới Thiên Nhân Cư. Thiên Nhân Cư Lý Yên chính ghé vào tự mình mềm trên giường nghỉ ngơi, lợi dụng tự lạnh cùng cao cấp trị liệu thuật, trị liệu thương thế của mình. Rất nhanh, một đám người cung kính đi đến, còn mang theo lễ vật, sau đó chính là một trận cảm tạ. Báo ra, đây là lần trước mua sắm đất mỏ mỡ quả, có thể tăng lên tường đất đẳng cấp. Triệu Bất Hối đạt được tộc trưởng gia hiệu, cung kính hai tay dâng lên đất mỏ mỡ quả. "Để ở chỗ này đi, ta chỗ này có một phần danh sách, các ngươi đi tìm một chút, nếu như tìm được cho ta đưa tới." Lý Yên đem một phần danh sách đã đánh qua. "Được rồi." Triệu Bất Hối tiếp nhận danh sách nhìn hướng nội dung bên trong. Sau đó thần sắc biến đổi, nhịn không được nói, "Báo. Báo ra, ngài là thánh thú sao?" "Thánh thú? Không phải, xem như đặc thú triệu hoán thú." Lý Yên lắc đầu nói, "Là thế này phải không?" Triệu Bất Hối có chút không tin, nhưng nhìn đến Bạch Báo không thừa nhận, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là hướng tộc trưởng ra hiệu về sau, lựa chọn cáo từ rời đi. Rất nhanh một đám người rời đi thiên nhân cư, bước nhanh đi vào hội nghị bí mật, thất, nơi này là gia tộc cao tầng họ Biệp Phương, ít có, Triệu Bất Hối cũng tham dự tiến đến. "Dứt khoát, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Vì gì biến sắc?" Triệu gia tộc trưởng vội vào nói: "Tộc trưởng, ngài mời xem cái này phần danh sách." Triệu bất hối chăm chú đem danh sách đưa tới. "A, vậy mà cần muốn tăng lên hàn băng năng lực vật liệu, cái này chẳng phải là xác nhận trước đó suy đoán." Triệu gia tộc trưởng kinh ngạc. Người chung quanh nghe nói như thế, cũng tiến tới quan sát, thần sắc cũng triệt để thay đổi. Bởi vì phía trên quả thật viết, nhu cầu tăng lên hàn băng năng lực vật liệu, cái này lại một lần xác nhận bạch báo có thể là thánh thú. "Xem ra, ta Triệu gia muốn quật khởi." Đại trưởng lão sở lấy sợi râu vui vẻ nói: "Đúng vậy a, thánh thú a." Đây chính là thánh thú a." Nghị trưởng Lão Hâm mộ nói, đánh trong lòng nghĩ tự mình cũng khế ước một đầu thánh thú. Đáng tiếc hắn chỉ có thể hâm mộ phần, bởi vì thánh thú trên thế giới này chính là truyền thuyết, nghị khế ước thánh thú, đơn giản chính là ảo tưởng. "Tốt, chuyện này không thể ngoại truyền, chờ một lúc cho trong tộc hạ phong khẩu lệnh, chuyện này ai cũng không thể nói ra đi, chúng ta muốn âm thầm hảo hảo bồi dưỡng bài báo." Tộc trưởng chân thành nói. "Tộc trưởng nói rất đúng, về sau toàn lực bồi dưỡng bài báo, bảo hộ Ang đốc, hảo hảo ẩn núp, chờ đợi tương lai nhất phi trùng thiên." "Tốt, ta hiện tại liền đi hạ phong khẩu lệnh." "Đi đi đi." cùng một chỗ. Người Triệu gia rất nhanh bận rộn, đầu tiên là cho trong tộc hạ phong khẩu lệnh, sau đó toàn lực giúp Bạch báo tìm kiếm vật liệu, tìm kiếm tài nguyên. Thời gian liền tại dạng này, bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh 3 tháng trôi qua. Lý Hiên 3 tháng này qua tương đương hài lòng, tương đương vui vẻ. Bởi vì năng lực của hắn, tại người Triệu gia toàn lực trợ giúp dưới, liên tục mấy cái năng lực tăng lên tới cao cấp, thực lực tổng hợp đạt được tăng lên rất nhiều. Càng làm Lý Hiên cảm thấy vui mừng chính là, người Triệu gia còn tìm tới càng thêm chân quý vật liệu, đó chính là quái lực tinh túy, có thể đem cao cấp quái lực tăng lên tới đại viên mãn quái lực tinh thú. Vì mua sắm thứ này, người Triệu gia đem 90% tài sản tiêu hao hầu như không còn, toàn cả gia tộc ngay cả ăn cơm đều cần tiết kiệm. Phòng ở, cửa hàng, địa sản cái gì, càng là bán đi một đồng lớn, mà đổi lấy thì là Lý Hiên rất nhu cầu quái lực tinh thú. Nhìn lên trước mắt mang theo một kia vết dịch nam viên quái lực tinh thú, Lý Hiên trong lòng có chút xúc động đối với người Triệu gia tán thành trình độ để cao mấy tầng. Trong lòng cảm động Lý Hiên, chậm rãi cầm lấy nam viên quái lực tinh thú, mong đợi chậm rãi an bảo. Ông Như là ong mật vỗ cánh thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Hiên chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dòng nước ấm, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nóng rực tràn ngập dưới đáy lòng. Bành! Theo một tiếng trầm muộn thanh âm, Lý Hiên cảm giác tự mình tựa như phá vỡ gông cùm xiềng xích, cảm giác thế giới đột nhiên trở nên tốt rõ ràng. Đinh! Chúc mừng ngài cao cấp quái lực, đạt tới đại viên mãn. Theo máy móc âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lý Hiên cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng kinh khủng, thậm chí cảm giác tự mình có sức lực dùng thoải mái. Bất quá vào lúc này, Lý Hiên thần sắc hơi đổi, lập tức từ tự mình không gian tùy thân Xuất ra một viên thần bí trái cây màu vàng óng. Cái này mai trái cây màu vàng óng là tần nguyện nhặt được, lúc ấy Lý Hiên lần thứ nhất nhìn thấy trái cây này, cũng cảm giác thứ này rất trọng yếu, nhưng lại một mực không biết làm sao sử dụng. Nhưng là bây giờ, tại Lý Hiên quái lực năng lực đạt tới đại viên mãn về sau, cái này mai trái cây rốt cục có phản ứng, Lý Hiên cũng cảm thấy trong cõi u minh cảm giác, loại kia phát ra từ tâm linh khát vọng. Ăn nó đi. Lý Hiên chịu đựng khát vọng trong lòng, cẩn thận lại nhìn mấy lần cái này mai thần bí trái cây màu vàng óng, sau đó một hơi đem nó nuốt xuống. Giang Giác thể nội giống như là vật gì đó vỡ vụn, cả người hắn thân thể bao phủ tại kim quang bên trong. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống thần bí quang huy, kia là khế ước pháp trận quang huy, tựa hồ trái cây này dẫn động khế ước này pháp trận, tạo thành thông thiên kim sắc có sáng. Cái này cổ sáng bởi vì quá mức dễ thấy, toàn bộ thành trì đều thấy nhất thanh nhị sợ, toàn bộ thành trì bên trong đám người đều kinh hãi nhìn xem cái này thông thiên cổ sáng. Cái kia núp trong bóng tối, đang toàn lực tìm kiếm quy tắc quyển chủ cơ ngũ tồn tại, cũng kinh hãi nhìn hướng lên bầu trời. Chương 72, siêu phẩm Vì đại lao ta cái này tiểu bạo tính tình tăng thêm một chương. Chương 72, siêu phàm, vì đại lao ta cái này tiểu bạo tính tình tăng thêm một chương. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 72, siêu phàm, vì đại lao ta cái này tiểu bạo tính tình tăng thêm một chương. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Răng rắc răng rắc. Vỡ vụn âm thanh tại Lý Hiên trong đầu không ngừng vang lên, hắn chỉ cảm thấy tự mình cả người giống như là sẽ rách, phát ra từ linh hồn cảm giác đau đớn. Loại kia đau đớn thậm chí so chém hắn một vạt dao đều khó chịu hơn. Mà theo loại này tiếng răng rắc qua đi, thoải mái dễ chịu đến cực hạn ấm áp tràn ngập tại sâu trong linh hồn. Đinh. Ngài đại viên mãn quái lực, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu siêu phàm, tiến hóa làm siêu phàm quái lực. Máy móc hệ thống âm nhấp nhở, Lý Yên híp mắt lắng nghe thanh âm này, đồng thời quanh thân tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Nhưng cũng tại lúc này, ba phù tại trung quanh thân thể kim quang chớp động, đến từ triệu hoán thú thế giới cầu sinh người thanh âm nhấp nhở, cũng vang lên. Nhấp nhở, tại nhân tộc bên trong Ngài cái thứ nhất đánh vỡ năng lực gông cùm xiề xích, thành tựu siêu phàm kỹ năng, vì gia tụ ngài siêu phàm, sẽ thế giới thông báo. Tất cả nhân tộc triệu hoán thú đều sẽ nghe được tên của ngài, mời điền tên của ngài. Em hai nữ tử thanh âm vang động, đây là thuộc về triệu hoán thú thế giới thanh âm, cũng là lúc trước Lý Hiên cầu sinh lúc nghe được thanh âm. Danh tự sao? Liên viết biến hóa thú đi. Lý Hiên buồn bã nói. Đinh. Thế giới thông báo, biến hóa thú cái thứ nhất đánh vỡ năng lực gông cùm xiề xích, thành tựu siêu phàm kỹ năng, ban thưởng vinh dự điểm 10000. Đinh. Thế giới thông báo. Biến hóa thú cái thứ nhất đánh vỡ năng lực gông cùm xiềng xích, thành tựu siêu phàm kỹ năng, ban thượng thượng vị linh hồn phỉ tinh một viên, có thể đem linh hồn tăng lên tới hắc thiết thượng vị. Hai thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn bộ triệu hoán thú thế giới, tất cả nhân tộc người chuyển sinh đều nghe được tin tức này. Mà cái này thông báo, liền như là bom nổ dưới nước, quanh một chút dẫn nổ nói chuyện phiếm lên, tất cả mọi người nổ tung ổ. "Má ơi, siêu phàm năng lực. Đây không phải là kỹ năng đại viên mãn về sau tồn ở đời sao? Biến hóa thú đại lão đã đạt tới loại tầm thứ này sao?" Thật Phong thử sợ hãi nói. "Siêu phàm năng lực" Ta lần thứ nhất biết lại còn có siêu phàm năng lực, ta kỹ năng mới sơ cấp mà thôi." Đại Lực Hổ Sợ hai nói, nhìn nhiều nhìn cầu sinh chỉ nam, phía trên có ghi, nhưng muốn tăng lên phi thường khó, người bình thường cả một đời đều không đạt được loại tầng thứ này. Bạo Lực Thở Hâm mộ nói, "Các ngươi không có chú ý tới sao? Ban thượng bên trong có thượng vị linh hồn thủy tình, có thể đem linh hồn tăng lên tới hắc thiết thượng vị. Nói cách khác, biến hóa thú đại lao yếu nhất cũng là hắc thiết thượng vị linh hồn." Thật Phong thử nhanh chóng phân tích nói, "Hắc thiết thượng vị? Ta cùng hắn chênh lệch đã lớn như vậy sao?" Rõ ràng ta cái thứ nhất trở thành hắc thiết cấp triệu hoàn thú, có thể linh hồn một mực kịp lấy, dẫn đến đẳng cấp không cách nào tăng lên. Ta ngự chủ nói, cần tốt thời gian mấy năm, ta mới có thể đạt tới hắc thiết hạ vị linh hồn, nhưng bây giờ biến hóa thú đã hắc thiết thượng vị. Liệt Diễm khuyền triệt để không bình tĩnh, trước kia hắn cảm thấy mình mạnh nhất, nói chuyện mười phần lẫm lạo, dù là biến hóa thú vượt qua hắn, hắn cũng cảm thấy mình so biến hóa thú yếu không được quá nhiều. Nhưng là hiện tại, linh hồn của hắn muốn nhiều năm mới có thể đạt tới hắc thiết hạ vị, kết quả biến hóa thú đã hắc thiết thượng vị, loại này chiến lệnh, thật sự là làm cho người kinh hãi, làm cho người hâm mộ ta đã sướng nói biến hóa thú đại lão bất phàm, đáng tiếc biến hóa thú đại lão chướng mắt ta, tốt muốn gả cho biến hóa thú đại lão. Huyền thuật Bạch Linh điệu vô cùng đáng thương nói bốn. Từng đạo tin tức đang tán gẫu kinh chớp động, đều tại bởi vì biến hóa thú mà cảm thấy kinh hãi. Còn lại trăm người kèn, cũng đang điên cuồng chớp động tin tức, suy đoán biến hóa thú là ai, tại cái gì khu vực, vì sao lợi hại như vậy. Tóm lại, biến hóa thú là thật có tiếng, cả nhân tộc đều biết biến hóa thú, liền ngay cả dị tộc nhân cũng tại thông qua các loại thủ đoạn, dần dần biết biến hóa thú. Đương nhiên, đối với đây hết thể lý hiền cũng không chú ý. Mà La Ngạc Nhân nhìn trong tay thượng vị linh hồn thủy tinh, nhanh chóng đem nó nuốt xuống. Rất nhanh, linh hồn của hắn đạt được tầm bổ, linh hồn lực không ngừng dập dần, nhất cuối cùng thành công đạt tới hắc thiết thừa vị, thực lực đại tiến. Đinh! Ngài linh hồn đẳng cấp tăng lên, đạt tới hắc thiết thừa vị. Rốt cục hắc thiết thừa vị, tăng thêm siêu phàm quái lực, còn có ta các hạng năng lực, ta trở nên càng thêm cường đại. Lý Hiên Ngạc Nhân cảm thụ tự thân, đồng thời cũng nghĩ đến viên kia thần bí trái cây màu vàng óng, trái cây này hiệu quả bá đạo như vậy, vậy mà có thể đem kỹ năng tăng lên tới siêu phàm. Nếu như mình có thể lại được đến mấy cái dạng này trái cây, vậy thì càng tốt hơn, điều này làm hắn kích động, muốn đi tần nguyệt thế giới đi xem một chút. Nói đến tần nguyệt vận khí cũng quá tốt rồi, tùy tiện liền có thể nhặt được dạng này đồ tốt, chắc không được khế ước của nàng pháp trận bất phàm như thế. Lý Yên âm thầm nói thầm, càng phát ra cảm giác tần nguyệt tầm quan trọng, bất quá bên ngoài tình huống phải xử lý, vừa rồi kim quang cũng kia thế nhưng là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Nơi này chỉ sợ không có cách nào an tĩnh, vừa rồi kim quang có thể sẽ hại chết Triệu gia, ta không cách nào vĩnh viễn bảo hộ bọn hắn chu toàn. Lý Yên thở dài, cảm giác có chút có lỗi với Triệu gia. Triệu gia đối với hắn phi thường chiếu cố, thế nhưng là kim quan quá mạnh, đoán chừng sẽ dẫn tới rất nhiều lưu đồ bất chính người, không thể thiếu bắt đi người Triệu gia tiến hành uy hiếp thẩm vấn. Thậm chí một chút cao thủ cường đại cũng sẽ ra tay, điều tra kim quan nguyên nhân, bắt người Triệu gia, đến lúc đó tự thương không thể tránh được. Xem ra, chỉ có thể mang lấy bọn hắn rời đi tòa thành thị này. Lý Yên chậm rãi đứng thẳng mà lên, một bên suy nghĩ, vừa đi ra đại môn, đi vào trong sân. Giờ phút này, thiên nhiên cơ đã đứng đợi người. Rất nhiều người Triệu gia khẩn trương đứng tại Thiên Nhiên Cư trong sân, dùng kinh hỉ mà lại ánh mắt lo lắng nhìn xem trong phòng. Nhìn thấy Lý Hiên tử trong nhà ra, đám người lập tức hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người trở về thu dọn đồ đạc, cùng rời đi tòa thành thị này, nguy hiểm chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, thậm chí có thanh đồng, bạch ngân cấp bậc cao thủ xuất hiện. Lý Hiên lớn tiếng mở miệng, thượng đế thị rắc nhìn thấy rất nhiều người xuất hiện tại Triệu gia phụ cận, tiến lặng quan sát. Mà Lý Hiên cũng khiến người Triệu gia hơi biến sắc mặt, Triệu gia tộc trưởng càng là vội vàng nói: "Tất cả mọi người lập tức trở về thu dọn đồ đạc." chỉ cầm trọng yếu nhất vật tư, nhanh, nhất định phải nhanh. Rõ. Người Triệu gia trải qua không ít mưa gió, tự nhiên biết nên làm cái gì, lập tức chạy vội đi thu dọn đồ đạc. Chỉ có A Ngốc ngốc ngốc nhìn xem Lý Hiên, gãi gãi đầu không biết tại sao phải đi. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Lý Hiên nhìn về phía A Ngốc. "Tốt, tốt báo ra." A Ngốc đần độn, mặc dù không đi ra, nhưng hắn rất nghe lời, trước tiên trên lưng cái kia miệng miệng đại hắc nổi. Lý Hiên thấy cảnh này, có chút im lặng, nhưng hắn không lo được những thứ này, mà là mang theo A Ngốc đi vào tộc trưởng chỗ ở tiếp đến điệu đồ cùng tộc trưởng thương lượng, đi cái nào tọa thanh trì. Báo. Báo ca, chúng ta về phương đông đi, chúng ta người gia vảng mặc dù có không ít bệnh vặt, nhưng ở trái phải rõ ràng phương diện rất đoàn kết. Nếu như nhìn thấy chúng ta bị tử sắc nhân trùng truy sát, bọn hắn tất nhiên sẽ trợ giúp chúng ta. Tộc trưởng đối lý hiên sưng hô cũng thay đổi, rõ ràng càng thêm tôn trọng. Được, vậy liền đi phương đông. Lý hiên không chút do dự gật đầu, tiếp tục cùng tộc trưởng thương lượng trở về lộ tuyến. Chương 73, truy sát con đường. Chương 73, truy sát con đường. Toàn cầu chuyển sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 73, truy sát con đường. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Trải qua một phen dư nghi, cuối cùng xác định đường rời đi, bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Đồng thời tại thành trì bên trong, từng đạo tin tức thông qua đủ loại con đường, rời đi thành thị, hướng về các thế lực lớn mà đi, liền ngay cả loại kia siêu cấp thế lực lớn đều kinh động. Có thể gây nên trên trời rơi xuống kim quang thần dị chẳng cảnh, tất nhiên là một loại nào đó phi thường có giá trị tồn tại xuất hiện. Người bên ngoài không biết là Lý Hiên đưa tới, cho nên bọn hắn cảm thấy tỷ lệ rất lớn là Triệu gia nắm giữ dị bảo, có thể gây nên thiên tượng biến hóa dị bảo. Bảo vật như vậy, tất nhiên có phi phàm tác dụng, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người thăm dò, muốn làm của riêng. Tỷ như thành nội bãi gia, cha gia, thậm chí phụ thành chủ đều kinh động, bắt đầu điều binh khiển tướng. Nhanh nhanh nhanh. Triệu gia cửa chính. Triệu gia tộc trưởng lớn tiếng thúc dục, chỉ huy đám người lên xe ngựa, đồng thời phái người kiểm kê nhân số, phòng ngựa có người không, có lên xe. Đợi đến người đã đông đủ về sau, Triệu gia tộc trưởng đội vàng nhìn về phía Lý Hiên, chỉnh trọng nói, "Báo. Báo ca, người đã đông đủ. Tốt, xuất phát." Lý Hiên lợi dụng thượng đế thị rắc quét mắt một vòng, xác nhận Triệu gia cho ở không người về sau, lập tức gật đầu. "Xuất phát, xuất phát." Theo Triệu gia tộc trưởng la lên, xe ngựa bắt đầu dọc theo đường đi nhanh chóng tiến lên. Triệu gia nhân viên chiến đấu khống chế lấy tọa kỵ, đi tại hai bên, thủ hộ lấy trong tộc lão hấu phụ nữ trẻ em. Nhưng mà khiến người Triệu gia sắc mặt khó coi là, bọn hắn đi không bao lâu liền thấy rất nhiều người đứng tại hai bên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi triệu ra, gia, giao ra gia gì bảo, nếu không chết. Một cái hùng tráng nam tử đi ra, mang theo mười mấy người ngăn cản đường đi. Bọn hắn là bãi gia người, nhiệm vụ là ngắn ngủi ngăn cản người Triệu gia, vì gia tộc chủ bị nhân thủ tranh thủ thời gian. Cái gì gì bảo, chúng ta căn bản cũng không có gì bảo. Triệu gia tộc trưởng lớn giải thích rõ. Ngươi cho chúng ta đồ đần sao? Cái kia nói thẳng thương khung kim quang rõ ràng chính là gì bảo, coi như không phải gì bảo, cũng là một loại nào đó khó lường tồn tại, lập tức giao ra gia đây cho ta, nếu không cắt ngươi người Triệu gia hôm nay đi không ra tòa thành thị này. Tùng Tráng Nam Tử cười lạnh nói: "Đúng, đem dị bảo giao ra, lập tức." Lại có mười mấy người chạy tới, dẫn đầu rõ ràng là cha gia tứ trưởng lão, nhiệm vụ của bọn hắn đồng dạng là tranh thủ thời gian. Xem ra hôm nay là không có cách nào thiện, đồng thủ. Theo Triệu gia tộc trưởng la lên, vận sức chờ phát động người Triệu gia lập tức mang theo Triệu hoàng thú giết tới, hào không nương tay triển khai giết chóc. Chết. Lý Hiên cũng không có nhà rỗi, thân ảnh phi hô tốc động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng phiến khu vực này, cha gia tứ trưởng lão miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Tiêm vị trí lưu lại thật sâu báo vết trảo, cẩn thận con kia ẩn thân báo, chân thị kết giới. Hơi mờ hình tròn kết giới đột nhiên mở ra, bao phủ phương viên bà cây số khu vực. Tại kết giới xuất hiện trong ngay mắt, ở vào ẩn thân trạng thái Lý Hiên hiện hiện ra thân hình. Nhìn thấy nó, giết. Bãi ra hùng tráng nam tử cầm trong tay cự phủ, mang theo một đầu tê giác điên cuồng phóng tới Lý Hiên, sắc ý lang nhiên tràn xuống dưới. Không tệ kết giới. Lý Hiên nhìn lướt qua chân thị kết giới, cảm giác thứ này còn thật có ý tứ, bất quá địch nhân đã vọt tới, Lý Hiên không lo được con sát, như thiểm điện giết ra ngoài. Hắn cũng không có trước tiên làm dùng cường đại siêu phàm quái lực, mà là tạm thời ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, bởi vì ai cũng không biết sau đó phải đối mặt cái gì. Nếu như địch nhân đoán sai thực lực của hắn, phái tới cao thủ ít, đẳng cấp thấp, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đối mặt, từ đó bảo hộ người Triệu gia trở lại phương đông. Chỉ cần bảo hộ người Triệu gia đuổi tới phương đông, vậy hắn thiếu người Triệu gia ân tình coi như trả sạch, hắn liền có thể không hề cố kỵ sử dụng tự bạo. Đương nhiên, coi như hắn ẩn giấu thực lực, đối diện với mấy cái này cản đường ra hỏa, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết, cho nên bọn hắn rất nhẹ nhàng đột phá nơi đây rống về ngoài thành chạy đi. Triệu gia tốc độ của con người rất nhanh, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền xông ra khỏi thành hào, bắt đầu dọc theo chế định tốt con đường, hướng đông phương mà đi. Mây đen dần dần tràn ngập bầu trời, che cả mặt trời cùng bầu trời, biểu thị bầu trời đem trời muốn mưa. Trong khi tiến lên nội ngũ, đang dần dần mờ tối dưới bầu trời, bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt, bởi vì trên bầu trời có không ít triệu hoàn thú xoay quanh giám thị. Rất nhanh, một tên triệu gia nhân viên điều tra mở miệng, lớn tiếng báo cáo. Hậu phương ngoài năm dặm, cha gia cùng bái gia người liên hợp lại, chính đang nhanh chóng đuổi theo. ừng Liên hợp. Tộc trưởng nghe nói như thế hơi biến sắc mặt, theo bản năng nhìn về phía Lý Hiên, bất tri bất giác hắn đã đem Lý Hiên thấy phi thường nặng, đối với Lý Hiên ý kiến không dám coi nhẹ. Nhất là hai đại gia tộc liên thủ, thực lực hoàn toàn nghiền ép Triệu gia, đây càng nếu như tộc trưởng lo lắng. Không cần lo lắng, tiếp tục đi. Lý Hiên thanh âm băng lãnh. Được. Triệu gia tộc trưởng lập tức gật đầu, mang theo đám người tiếp tục tiến lên, chỉ là bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Bởi vì người Triệu gia phần lớn là xe ngựa, tốc độ cũng không nhanh, cho nên bọn hắn bị hai đại gia tộc đuổi kịp khả năng phi thường cao thậm chí là 100%. Đối mặt cường cường liên hợp bãi ra cùng cha ra, đám người mặc dù cảm giác có báo ra tôn này cường giả, vừa ý đầu vẫn như cũ bịt kín một tầng bóng ma, dù sao chỉ cần chiến đấu, tử thương không thể tránh được. Có chút đần độn A ngốc nhịn không được nói, báo ra, những người kia nếu như đuổi tới làm sao bây giờ? Vậy liên giết bọn hắn không dám tới truy, bọn hắn sợ gì dám đuổi theo, chỉ là chết không đủ nhiều. Lý Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ là chết được không đủ nhiều. A ngốc nghe nói như thế nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn cho dù lại ở lại độc, cũng cảm giác thời khắc này báo ra mười phần bá khí cảm giác nhân sinh của mình xem đều hứng chịu tới xung kích. Báo ra rất đẹp trai đầu. Tam trưởng lão tôn nữ Na Na đứng tại cửa xe ngựa mà miệng, nháy mắt to nhìn xem bản báo, tiểu tiểu trong tâm linh chôn xuống sùng bái hà giống. Chúng quanh người Triệu gia cũng bị câu nói này kích thích, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, bầu không khí vốn ngột ngạt dần dần lẫm dịu. Cha gia cùng bái gia người, cách chúng ta còn thừa lại 2 giặm địa. Nhân viên điều tra lần nữa báo cáo. Các người đi trước, nơi này giao cho ta. Lý Yên u néo một cái cổ, quyết định hoạt động tay chân một chút. Thế nhưng là Hai đại gia tộc liên thủ phi thường cường đại, vẹn vẹn hắc thiết cấp liền có 20 người, mà lại bọn hắn tuyệt đối còn có đường thủ đoạn. Triệu gia tộc trưởng lo lắng nói: "Không ngại, dựa theo ta nói làm, ta có người không cách nào tưởng tượng tuyệt chiêu." Lý Hiên ngạo nghễ nói: "Thật xin lỗi, duy trì có điểm này ta không thể cùng ý, cho dù có tuyệt chiêu, ta cũng không thể nhìn ngươi mạo hiểm, nếu quả thật phải mạo hiểm, cái kia để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại, khi tất yếu cũng có thể tranh thủ thời gian." Triệu gia tộc trưởng cắn răng cự tuyệt, lo lắng Lý Hiên ngoài ý muốn nổi lên. "Cái này năm." Lý Hiên có chút buồn bực. Cái này Triệu gia tộc trưởng thật sự là minh ngoan bất linh, bất quá người Triệu gia loại này đoàn kết hỗ trợ tinh thần, làm cho người đánh trong lòng cảm giác dễ chịu. Cho nên Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, "Được thôi, vậy ngươi lưu lại, những người còn lại mau chóng rời đi." Tốt. Triệu gia tộc trưởng gấp vội vàng gật đầu, lập tức hạ lệnh để đám người mau chóng rời đi. Có thể chết đầu góc ngũ trưởng lão cũng nhất định phải lưu lại, Lý Hiên chỉ có thể lần nữa ngứng, "Ta cũng không đi, ta cũng phải bồi báo ra." A Ngốc đồng dạng chết đầu ốc nói. "Vặn." Châm muộn âm thanh em vang lên. A Ngốc cảm giác cổ tê dần. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cũng tại thời khắc này, A Ngốc có chiếc kia đại hắc nồi, tựa hồ sáng lên một cái. "Tốt, mang theo A Ngốc rời đi." Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, có tộc trưởng cùng ngũ trưởng lão hai cái đã đủ rồi, không cần thiết mang lên A Ngốc cái này vướng nhíu. Cho nên Lý Hiên đem A Ngốc đánh mất xỉu về sau, để người khác mang đi, bất quá một giây sau, Lý Hiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía A Ngốc. Chương 74, báo ra quá mạnh. Chương 74, báo ra quá mạnh. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 74, báo ra quá mạnh. Tác giả, một quyển manh vương phân loại. Vuyền vuyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Ừm. Lý Hiên cau mày, ngay tại vừa mới từ A Ngọc bên kia phản hồi về tới linh hồn lực cao 1 điểm. Dựa theo người bình thường phản hồi 1 điểm để tính, A Ngọc trước kia phản hồi 3 điểm, bây giờ lại biến thành 4 điểm, cái này khiến Lý Hiên kinh ngạc. Mấu chốt trong khoảng thời gian này, Lý Hiên không ít chú ý A Ngọc, cho ra kết quả là gia hỏa này tu hành chính lệnh, nội tính chính lệnh, không có đặc thù huyết mạch, còn có chút đần độn, tóm lại các phương diện đều không được. Có thể Aangốc quả thật so người khác phản hồi linh hồn nhiều, chứng minh hắn là khác biệt. Hiện tại đột nhiên từ 3 điểm phản hồi biến thành 4 điểm phản hồi, đây càng khiến Lý Hiên nghi ngờ. Khẳng định có ta không có vật phát hiện. Lý Hiên lợi dụng tượng đế thị giác, quan sát tỉ mỉ một phen Aangốc, nhất là nhìn một chút chiếc kia đại hắc nô, ẩn ẩn phát hiện một chút manh mối. Aangốc sự tình một hồi xử lý, trước giải quyết bãi ra cùng cha gia người lại nói, mấy tháng, cũng là thời điểm hoạt động một chút gần cốt. Lý Hiên âm thầm nói thầm, mang theo Triệu gia tộc trưởng cùng Ngũ trưởng lão, tiến lặng chờ đợi, chờ đợi lấy địch nhân đến. Mà Triệu gia đội ngũ tiếp tục tiến lên, đang không ngừng quay đầu bên trong, tiếp tục lái về phía phương đông. Thời gian trôi qua, rất nhanh Bái gia ra người cùng cha gia ra người chạy đến, mang theo sát ý chạy như bay đến, thấy được cản đường Lý Hiên bọn hắn. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lựa chọn lấy cái chết đoạn hậu, thật sự là không nghĩ tôi a." Bái gia tộc trưởng hưng phấn nói. Lần này hắn mang đến đại lượng cao thủ, cho dù Triệu gia thực lực cũng rất mạnh, có thể đối mặt hai đại gia tộc liên thủ, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng bởi vậy, Bái gia tộc trưởng cùng cha gia tộc trưởng đều hưng phấn chuẩn bị chờ một lúc chính tay đâm người Triệu gia, giết chết người gia vàng này gia tộc. Giờ khắc này, Song Phương đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lẫn nhau, làm ra chiến đấu tư thái. Giết! Cha gia tộc trưởng hưng phấn hét lớn một tiếng, nắm chặt cự kiếm kích động cùng sông, mang theo một nhóm người ngựa, hô hưng hưng liền xông về Lý Yên. Ầm ầm. Tiếng vang oanh minh, kinh khủng bóng ma bao phủ phiến khu vực này, ngay tại quần sông cha gia tộc trưởng con người co rúm lại, trên mặt đều là hãi nhiên. Cái này, đây là quái vật gì? Chạy, chạy mau a. Cha gia tộc trưởng hoảng sợ gào thét lấy tốc độ nhanh hơn trở về phi nước đại, như điên trốn hướng phương xa. Ầm ầm, như điệu trấn anh minh vang vọng tứ phương, thiên hai tràng cảnh quét sạch phiến khu vực này, cũng dọa đến tất cả mọi người tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Từ vong bắt đầu bao phủ phiến khu vực này, tại nhiên FB trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng bốn. Thời gian trở lại một lát trước đó. Triệu gia đội ngũ cùng Lý Hiên sau khi tách ra, tiếp tục hướng đi về phía đông chạy, trong đội ngũ người Triệu gia, từng cái lo lắng tiến lên, thỉnh thoảng có người quay đầu quan sát, vì tộc trưởng cùng Lý Hiên lo lắng. Cái kia phụ trách điều tra Triệu đại chủ Càng lạ lợi dụng triệu hoán thú tầm mắt cũng hường, không ngừng quan sát đến Lý Hiên cùng tộc trưởng. Trong đoàn ngũ, Cỡi ngựa Triệu mập mạp trong lòng lo lắng, nhịn không được nói: "Lại ca, ngươi nói báo gia cùng tộc trưởng bọn hắn có thể thắng sao? Có thể, ta tin tưởng báo gia, nó là thánh thú, nó khẳng định có thể." Triệu bất hối chỉnh giọng nói: "Có thể trong con ngươi lại ẩn giấu đi lo lắng. Thế nhưng là báo gia mới ấu sinh kỳ, mà lại địch nhân nhiều như vậy, nghe nói báo gia có một trường siêu đáng sợ ác chủ bài, có thể đối triệu hoán thú tạo thành to lớn tổn thương. Ta lo lắng, ta lo lắng báo gia cùng tộc trưởng bọn hắn sẽ ra chuyện." Triệu Mập Mạp lo lắng nói: "Sẽ không, báo ra là thánh thú, nhất định có thể còn sống sót, nhất định có thể." Tam trưởng lão Tôn Nữ Na Na mở miệng, nắm chặt nắm tay nhỏ o kiến định nói: "Đúng, chúng ta phải tin tưởng báo ra, hắn đã dám lưu lại, liền có tuyệt đối thủ đoạn trở về." Triệu Bất Hối đồng dạng ngữ khí kiên định, nhưng thanh âm nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên, hắn cũng không xác định, nhất là nghĩ đến bái ra tấm kia siêu đáng sợ ác chủ bài, Triệu Bất Hối càng phát lo lắng. Cũng tại lúc này, tại bọn hắn lo lắng thời khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang chấn động từ phương, như là địa chấn. Dọa đến ngựa đều tại tê minh. Ông trời của ta, ta nhìn thấy cái gì? Mã ơi." Trinh sát nhân viên Triệu đại trụ kinh hãi nói, toàn thân run rẩy nhìn lên bầu trời, trong hai mắt chớp động lên vẻ quăng. "Đại trụ ngươi nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ bãi ra sử dụng lá bài tẩy kia?" Triệu bất hối vội vàng hỏi thăm, rõ ràng sợ hãi sùng bãi báo ra xảy ra chuyện. "Là là, bọn hắn dùng át chủ bài, cái kia át chủ bài là một cây dài nửa mét phù văn mũi tên, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đồng thời còn đánh trúng vào báo ra." Triệu đại trụ nhanh chóng nói, thanh âm đều tại thiên run. "Phù văn mũi tên" lại là đáng sợ như vậy áp chủ bài, báo ra. Báo ra thế nào? Hắn, hắn còn sống không? Triệu Bất Hối sắc mặt trắng nhợt, cả người giống như là dành thời gian khí lực, kém chút qué ké ngã trên đất, cuối cùng hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục hỏi thăm. "Đương nhiên còn sống, mà lại sống thật tốt." Nhân viên điều tra Triệu đại trụ lần nữa nói, hai mắt càng mở càng lớn, rõ ràng đang quan sát càng thêm khiếp sợ sự tình. Ầm ầm, trăm muộn tiếng nổ lớn không ngừng, đại địa giống bị trọng kích không ngừng tiền run, cũng cả kinh trong đội ngũ ngủ ngửa càng phát ra bất an. Triệu Bất Hối có chút không rõ nhân viên điều tra Rõ ràng báo gia bị phù văn mũi tên đánh trúng vào, vì cái gì còn nói còn sống hào hào, tối thiểu nhất cũng sẽ thụ tổn thương đúng không? Cho nên Triệu bất hối hỏi lần nữa, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nói rõ một chút sao? Dương. Đương nhiên có thể, chờ một chút, để cho ta lại nhìn một chút, quá rung động, đây là báo gia sao? Đây là thanh thú sao? Quá mẹ nó ra sức. Nhân viên điều tra Triệu đại chủ nói tiếp, thanh âm vẫn như cũ thiền run, chỉ là loại này thiền run tựa hồ là hưng phấn tạm thành. 3. Trong đội ngũ người Triệu gia nghi hoặc nhìn Triệu đại chủ. Nguyên bản lo lắng cảm xúc dần dần hồi phục, ngược lại sinh ra lòng hiếu kỳ. Bởi vì Triệu đại trụ biểu hiện ra tình huống, rõ ràng nói rõ báo ra không có việc gì, nói rõ sự tình huống tốt phương hướng phát triển. Thế nhưng là Triệu đại trụ cũng đã nói, báo ra bị phủ văn núi tên đánh trúng vào, cái kia vì sao hắn không lo lắng đâu? Vì sao còn hưng phấn đâu? Trong đội ngũ tất cả mọi người không nghĩ ra, đều đang đợi lấy đáp án. Thế nhưng là Triệu đại trụ vẫn như cũ hưng phấn điều tra, căn bản không cho đám người giải thích, tức giận đến mập mạp nhịn không được báo nổi. Oành! Mập mạp một cước đem Triệu đại trụ đạp cái té ngã. Tức giận nói: "Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Tốt, tốt, tốt, ta nói, ta nói, báo ra bọn hắn thắng, ngay tại hướng trở về, lập tức tới ngay, các ngươi không biết, vừa rồi chẳng cảnh kia thật sự là quá hưng phú." Triệu đại chủ hưng phấn nói, giống như là điên cuồng khoa tay múa chân. Mọi người thấy hắn bộ dáng này, càng xem càng sinh khí, ngay cả tam trưởng lão đáng yêu tôn nữ Nana đều căng thẳng gương mặt, giận dữ nhìn chằm chằm Triệu đại chủ. Tộc trưởng bọn hắn lập tức quay lại, chờ một lúc để tộc trưởng nói đi, bọn hắn tự mình tinh lịch, khẳng định nói rõ ràng hơn. Triệu đại chủ chặn lại nói: "Theo hắn" Sau mới dần dần xuất hiện ba đạo thân ảnh, kia là báo gia, tộc trưởng, còn có ngũ trưởng lão thân ảnh. Chỉ bất quá tộc trưởng cùng ngũ trưởng lão thân sắc có chút nốc trợ, giống như là không có tử vừa rồi chẳng cảnh bên trong khôi phục lại, cái này càng tăng lên hơn đám người lòng hiếu kỳ. Đợi đến tộc trưởng bọn hắn sau khi trở về, Triệu Mập Mạp nhịn không được nói. "Tộc trưởng, vừa rồi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao một chút việc cũng không có chứ? Liên ý phục đều không có bẩn." "Ta, ta cùng lão ngũ căn bản không có tham gia chiến đấu, thậm chí chúng ta kịp phản ứng về sau, chiến đấu đã kết thúc." Báo ra quá mạnh. Tộc trưởng kính ý nhìn về phía Lý Hiên, từ nguyên bản báo ca cũng đổi thành báo ra. Không có cách, Lý Hiên mang tới cái này rung động quá lớn, làm tộc trưởng hắn cũng bị hụt dọa, dọa đến thái độ đại biến. Trương 75, khế ước di tộc. Trương 75, khế ước di tộc. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần trương 75, khế ước di tộc. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới, 2021-07-29-19h21.53. Tộc trưởng thái độ chuyển biến, còn có báo ra x tự nhiên đưa tới đám người chú ý. Triệu Mập Mạp dấu không được lời nói, nhìn không được nói ra, tộc trưởng, ngài không thể để cho báo ra, dạng này bối phận liền loạn. Ngươi cái tiểu độc tử biết cái gì, chúng ta các luận cấp đích, mà lại đây là tôn sưng, báo ra xứng đáng, cái này tôn sưng. Tộc trưởng lớn tiếng nói, một bàn tay đập vào bả vai của Mập Mạp bên trên, kém chút đem Mập Mạp đập trên mặt đất. Không có cách, tộc trưởng lực lượng quá lớn, Mập Mạp không chịu nổi. Dù nói thế nào tộc trưởng cũng là hạt thiết đại viên mãn thực lực, nặng nghề linh lực đem tộc trưởng thể phách, luyện thành cường hành vô cùng. Có thể cường đại như thế tộc trưởng Tại Dương Hồ báo ra lúc thái độ đều có chút lạnh lọt ý tứ, cái này thật đúng là làm cho người kinh hãi, làm cho người càng phát ra hiếu kỳ vừa mới xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, vừa rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì, vì cái gì dâm dập, tựa như địa chấn? Triệu bất hối mở miệng, hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này, khụ khụ, báo ra ngài mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, ta cho đám này đám tiểu tệ tử phổ cập chút khoa học. Tộc trưởng cung kính nhìn về phía Lý Hiên. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu. Thân ảnh lóe lên tìm sạch sẽ xe ngựa, lười biếng ghé vào trong xe ngựa, bất quá rất nhanh chuôi vào một cái tiểu nữ hài, góc ở bên cạnh hắn chơi đùa. Cô bé này chính là Nana, là tam trưởng lão có cháu nữ, cũng là một cái phi thường hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài, từ khi bị Lý Hiên đã cứu một lần về sau, liền dính vào Lý Hiên, mỗi ngày tại góc ở bên cạnh hắn. Lý Hiên nhìn một chút Nana, không hề nói gì, mà là hai mắt nhắm lại, lợi dụng thượng đế thị giác quan sát dáng gốc đại hắc nổi, từng chút từng chút quan sát. Cái này đại hắc nổi bên trên tuyệt đối có bí mật, mà lại ẩn tàng phi thường sâu, cần phải thật tốt quan sát một phen có lẽ sẽ có càng phát hơn hơn hiện, mà tại Lý Hiên tử quan sát ký thời điểm, bên ngoài Triệu gia tộc người đều nhìn tộc trưởng, liền trưởng lão nhóm đều đưa tới, chờ đợi tộc trưởng phụ cấp khoa học chiến đấu mới vừa rồi. Khô khô cụt. Tộc trưởng tăng hắng một cái, có chút trầm tư 2 giây nói: "Các ngươi nghe cho kỹ, lúc ấy bãi gia liên thủ với cha gia, hết thảy tới 20 cái hắc thiết cấp đại viên mãn, mà lại bọn hắn còn có vũ khí bí mật, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bại, trong thời gian rất ngắn bọn hắn thảm bại, chết một đống người." "Thảm bại?" "Tộc trưởng, đây là vì cái gì?" Báo gia mặc dù mị Nhưng đối mặt nhiều như vậy địch nhân, hắn là này làm sao nhanh chóng chiến thắng nơi này? Mà lại báo ra trên thân không thấy được thương thế, trước đó Triệu đại chủ nói, báo ra bị phủ văn nuôi tên đánh trúng, vì sao báo ra giống người không việc gì đồng dạng. Triệu bất hồi nghi hoặc hỏi thăm. Triệu bất hồi a, ta hỏi ngươi, ngươi bị tây tâm đâm một chút móng ngón tay, sẽ như thế nào? Tộc trưởng chân thành nói. A, đương nhiên không sẽ như thế nào, cây tâm nhỏ như vậy mà lại lại có móng tay phòng hộ, nhưng cái này cùng báo ra giống như không sao chứ? Triệu bất hồi nghi hoặc không hiểu, không rõ tộc trưởng vì sao hỏi như vậy quan hệ lớn, báo gia chính là bị nhói một cái ngón tay, cho nên một chút việc đều không có." Tộc trưởng thản nhiên nói. "A." Triệu Bất Hối mờ mịt, cái kia phụ văn núi tên dài nửa thước, ngón tay căn bản không phòng được, cho nên Triệu Bất Hối dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem tộc trưởng. "Tốt, không sâu các ngươi khẩu vị, nơi này có một viên ký ức thủy tinh, các ngươi nhìn xem liền biết báo gia cường đại cỡ nào." Tộc trưởng chậm rãi xuất ra một viên thủy tinh. "Tộc trưởng ngươi vậy mà mang theo ký ức thủy tinh, làm sao không nói sớm?" Đại trưởng lão thấy cảnh này, đoạt lấy ký ức thủy tinh, sau đó rót vào linh lực bắt đầu đem ký ức thủy tinh bên trong hình tượng đưa lên trên không trung. Oèn, kinh khủng hư ảnh hiện ra trên không trung, một tôn phảng phất thần chỉ to lớn thân ảnh sừng sững ở trên mặt đất, quân lâm thiên hạ nhìn xuống tương sinh, nhìn xuống hết thảy. Cái kia hư ảnh hình thể vô cùng to lớn, thậm chí có thể được xưng là che khuất bầu trời, vẻn vẹn bản chân đều có thể đè chết mạng lớn địch nhân. Không bố như vậy hư ảnh, khổng lồ như vậy hình thể, cả kinh ngọi người ở đây đều trừng lớn hai mắt, cho dù là vừa tỉnh lại ang đốc, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là báo gia. Cái này kinh khủng thân ảnh chính là báo gia sao? Quá lớn đi." Mập mạp ngơ ngác nói, mặc dù kinh khủng thân ảnh chính là báo ra khuôn mặt, có thể mập mạp vẫn như cũng dọa đến không thể tin được. "Đương, đương nhiên, ngươi không thấy được báo ra khuôn mặt sao? Cặp kia đạm mạc con mắt, ngoại trừ báo ra còn có ai? Nó thật sự là quá mạnh." Ta trước đó suy đoán báo ra hẳn là có tuyệt chiêu, thật không nghĩ đến, tuyệt chiêu này cũng quá dọa người đi, đơn giản chính là thiên tài." Triệu bất hối sợ hai nói.